chương hai trăm hai mươi mốt bóng hình thỏa hiệp thu phục là ảnh phụ thái tử lại nên đón trợ lực chương hai trăm hai mươi mốt bóng hình thỏa hiệp thu phục là ảnh phụ thái tử lại nên đón trợ lực lục minh nguyên thao túng phân thân dương nhị lan g cùng lạc ảnh nhìn ngồi đối diện thực lực ngươi bây giờ đã đến trình độ này sao liền lệ trưởng lão đều không phải là đối thủ của ngươi ngươi rốt cuộc đối bọn hắn làm cái gì lạc ảnh sớm liền phát hiện chính mình đám này thủ hạ không thích hợp mắt lạnh tiếng nói lộ ra lãnh ý trầm giọng vẫn đạo dương nhị lan mỉm cười ta ta chẳng hề làm gì chỉ là bọn hắn nghĩ nguyên tắc biết rồi cùng thái không khỏi cũng quá vụng về một chút lục minh nguyên từ khi đọc tâm nghe đến tiếng lòng của ông lão về sau thì biết là không có đơn giản như vậy đối phương đây là muốn dùng bạch liên cổ giáo thành tựu nguy trang đem ám sát thái tử tội danh giá họa cho bạch liên giáo dũng tâm hiệp ác nhất định là bạch liên cổ giáo tử đ ị n h thế là lục minh nguyên dùng máu tham ăn ảnh kỵ sĩ hóa thân thành vàng như đến lao giả bộ dáng tính cả một đám thủ hạ cất bước tại đế trong kinh quả nhiên liền có người dẫn đường gặp được ở chỗ này là ảnh hồi lâu không thấy là ảnh vẫn là trước sau như một khí chất thanh lãnh vạn năm băng sơn vẹ mặt tựa hô không có chuyện gì có thể làm cho nàng triền lộ một điểm nụ cười. bất nói nhiều lời ngươi lén vào nơi này không có khả năng chính là đến c ử trách của ta đi mũi kiếm xương hàn kiếm khí nghiêm nghị chỉ cần lại tiếp tục một phần liền có thể đem dương nhị lang đầu lâu một phân thành hai lục minh nguyên cười n h ạ t nói ta không phải nói muốn theo đại nhân ngài tâm sự ngài bây giờ tình cảnh cần phải thật không tốt đi ta đoán một chút có phải hay không vô g i a n cắt rơi vào nội loạn là ảnh đại nhân rất là làm phức tạp đã không có sinh tồn chi địa l m v â n t h a nói h hòa n do với hắn vô g i a n cắt chia làm tam đại p h á i thời điểm hắn liền suy nghĩ là ảnh có thể hay không đã biến thành tự cứu phái dùng lạc ảnh tính tình không có khả năng lại hiệu trung tân vương cũng không có khả năng đầu nhập vào bất luận kẻ nào ăn nhờ ở đậu đây không phải phong cách của nàng nàng tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thống nhất đế kinh vô gian các trở thành mới vô gian các thủ lĩnh trạng hướng của ta như thế nào nhốt ngươi một tên phản đồ chuyện gì lạc ảnh thanh â m lạnh như băng nói tựa hồ đối với dương nhị lang làm phản vẫn như c ũ rất là bất mãn lạc ảnh lông mày n í u lên suy nghĩ nào đó loại khả năng chẳng lẽ nói ngươi ngay từ đầu chính là thái tử người lục minh nguyên lắc đầu phản đội cũng tốt trung tâm cũng được hết t h ầ vẫn là dùng lạc ảnh đại nhân sinh tử làm trọng dưới mắt đại nhân cũng không hy vọng nhìn thấy đế kinh vô gian các chức thủ khoa lạc ở những người khác trong tay à. lạc ảnh cũng không n ố c lập tức liền nghe được trong lời nói của đối phương ý tứ tăng thêm vừa mới thái tử lệnh lạc ảnh rất nhanh suy nghĩ minh bạch đối phương ý đổ đến ngươi muốn cho ta đầu nhập vào thái tử con mắt của nàng không tự chủ được nhau lại tựa hồ đối với hành động này cảm thấy ngoài ý m u ố n nói như vậy l ấ y nàng hai tay nhẹ nhàng nắm chặt mép ấ y đối dưới mắt thế cục đấy lòng cảm thấy có chút cháy bỏng lục minh lên cười nói cũng không thể nói là đầu nhập vào chỉ có thể nói là hợp tác lạc ảnh đại nhân nếu là có thể cùng thái tử điện hạ hợp tác Cái kia không hết thể đều không là vấn đề. Hắn đều đề. vấn là bây i rồi, Minh khỏi nhiều ế đến t tự trọng thể tác. mắt thoáng dùng dùng ảnh lòng xem, khẳng định là chịu không được đầu nhập vào. Chỉ có thể dùng càng nguyện chuyển hợp tác. Lục minh nguyên ánh mắt không khỏi nhiều nhìn thoáng qua là ảnh. lạc là Lục lạ chịu được Chỉ có hợp đầu xem, vào. qua b giờ tại trong thanh lâu đổi thân phận khác là ảnh khó được không có mặc cái k i a vạn năm chưa biến của náo bó màu đen mà là đổi lại váy xòe bộ ngực n ạ o nghệ chống lên mái tóc dùng ngọc châm đơn giản kéo lên một sợi tóc từ bên t a i trở xuống nhẹ nhàng khoác lên gương mặt bên trên tựa hồ có thể từ đó nhìn thấy một phần năm đó kim ô quốc nhị công chúa là ảnh mạ bộ dáng thanh lánh bên trong lại lộ ra một cỗ không thể làm gì vẻ mặt nhất là khả năng hấp dẫn hắn nam nhân như vậy t h ư ợ n h ư cái kia vô g i a n các cung phụng ảnh c h ạ m đã mà đi không thể không thừa nhận l ạ c ảnh dù cho bình thường lại không thèm để ý dung mạo của mình nhưng chỉ cần là lộ ra cái kia một chương t i ê m như hạt dưa tinh xào khuôn mặt mỏng như cánh ve môi son liền nhìn xem vẫn như cũng là cái đại mỹ nhân chúng ta là hạ người gì thái tử điện hạ cần phải rất rõ ràng đi đối với hợp tác thỉnh cầu l ạ c ảnh không có trực tiếp tự tuyển mà là đưa ra băn khoăn của mình nàng tại vô dan các bên trong qua rất là gian nan cơ bản đến hết đạn cạn lương tình trạng tấn h vương tàn phế đảng bị gạt ra khỏi đi đã là đám hô hợp công dương hỗ như vậy ngày xưa dòng chính chỉ có thể luân lạc tới tại trong ngục mới có thể bảo toàn tính mạng của mình hôm đó tại hoàng thành cửa khẩu phía bắc công dương hỗ là cố ý gây nên cùng thái tử điện hạ làm trái lại nếu như hắn không làm như vậy hắn đem rất nhanh bị bạch liên cổ giáo người tìm tới sau đó giết chết giải vào thiên lao ngược lại có thể lưu phải một mạng mặt khác vô gian các lần lượt thiền thực tấn vương tàn phế ở lại kinh thành thế lực lạc thủy đ ộ tiên kim định sơn đại tùy vương triều bạch liên cổ giáo ngọc t i ê n châu minh nguyễn thiên tông bao quát ở bên trong chờ một chút sáu ông t r ù từ khi tuân c ngọc quốc sư biến mất một năm sau tăng thêm tấn vương vào mình toàn bộ vô danh đảng thế cục xảy ra biến hóa cực lớn nàng thân là một giới cung phụng dù cho thuộc hạ cao thủ nhiều như mây nội tình cũng kém xa tít các mặt khác thủ lĩnh thái tử điện hạ không thèm để ý các ngươi thân phận chỉ cần làm thái tử điện hạ hiệu lực liền có thể bảo đảm các ngươi một con đường sống lục minh nguyên cũng mặc kệ vô danh các nội bộ xảy ra chuyện gì dù sao ra châu trước thổi lại nói nếu như mình đều không thuyết phục được làm sao thuyết phục người khác đông cung phụ tôn này đại thụ vẫn rất có lực hấp dẫn dù nói thế nào trong mắt rất nhiều người đương kim thái tử tiếp thánh chỉ đợi vị nghiên đ ế giám quốc cùng đương kim đại viêm thực tế người cầm quyền không hề khác gì nhau có tầng này tầng bảo hộ áo n g o à i tại làm rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện rất nhiều ngươi có thể đại biểu thái tử làng ảnh hồ nghi nói tựa hồ không tin cao cao tại thượng thái tử thế mà lại để ý nàng cái này thế lực thực ra ngay từ đầu nàng liền có mượn đông cung ngụy trang vô gian các một chúng tu xỉ ý nghĩ thế nhưng bởi vì đối thái tử bản thân không hiểu rõ lắm nguyên nhân trong ă n phong hiểm quá lớn, vẫn là lựa chọn không cùng g thêm t hiểm bại lộ là lựa quá i liễu ề u quan đình dính liễu quan hệ h c thỏa đ á Bây giờ thái phái tử, nội g Trong ư ờ i nói tự tác. mình đến nói chuyện n hợp tác. Trong nội tâm nàng vẫn còn có chút động tâm nguyên bản nàng liền định để bạch liên cổ giáo cùng triều đình đánh nhau chính mình tốt ngư ông đất lợi hiện tại nếu là cùng đông cung hợp tác cũng giống vậy có thể lợi dụng thái tử lực lượng trừ bỏ bạch liên cổ giáo kết quả thực ra là giống nhau l ạ cảnh thầm nghĩ trong lòng không p h i trừ đông cung phủ muốn cha ra vô g a n các giết gà dọa khỉ l ậ uy khả năng dương nhị lang chẳng qua là một cái kích nổ mục đích thực sự nhưng thật ra là muốn triệt để thanh trừ tấn vương dư đảng quét tới hết thể uy hiếp chỉ là cái này đạo lời trong lòng rất nhanh liền bị gần ngay trước mắt lục minh nguyên nghe vào trong hai lục minh nguyên đại khái biết rồi lạc ảnh ý nguyện rất nhanh lấy ra lệnh bài màu và nóng ra hiệu nói thái tử khiến ở đây có thể làm giấy chứng nhận bây giờ đông cung thành lập sắp đến chính là lúc dùng người thái tử điện hạ dùng người không bám vào một khuôn mẫu cho dù là mặt khác vương triều tài tử tuất kiệt cũng giống vậy có thể đạt được trọng dụng lạc ảnh thấy đối phương sảng khoái như vậy ngược lại lên lòng nghi ngờ đông cung vừa lập như mặt trời ban trưa theo lý mà nói không, không thiếu người không cần cùng thế lực khác hợp tác nhiều như vậy danh môn chính phái không tuyển chọn sao lại muốn ta một cái du tẩu cùng dưới mặt đất không thể lộ ra ngoài ánh sáng tàn phế đảng lục minh nguyên thấy do ý nghĩ của nàng rất mau trở lại phục nói thái tử nhìn chúng ngươi là bởi vì nhìn chúng vô gian các tiềm lực muốn ủng hộ ngươi trưởng khống vô gian đảng ngươi là lựa chọn tốt nhất mà không phải là bởi vì thực lực của ngươi thật sự có mạnh cỡ nào tấn vương làm hết thạy thái tử điện hạ đều rõ ràng tại t â m lạc ảnh ngay vậy tựa hồ còn đang do dự cùng xoàn suít nàng đang nghĩ đến cùng muốn hay không cùng đông cùng hợp tác nếu như cự tuyệt cái tiết chỉ dựa vào nàng một người liền không cách nào chống cự bạch liên cổ giáo a n mòn dù cho đồng ý có thể hay không bị đông cung bỏ đ á xuống giếng sau đó triệt để đi không ra cũng là một vấn đề mặc dù dương nhị lang phản bội nàng để nàng rất tức giận nhưng rất rõ ràng dưới mắt sinh tồn mới là nàng cái kia suy tính sự việc nếu là đông cung phủ có thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu ta liền đáp ứng ngươi cùng thái tử hợp tác lạc ảnh trầm mặc không nói gì trong chốc lát sau đó n g n g đầu nhìn về phía dương nhị lang thản nhiên nói yêu cầu gì ta cần phủ thái tử cũng ta chước trừ b ọ bạch liên cổ giáo tầng này hai hoàng ẩm ta m là là bạch ó t tín liên cổ giáo đã tiến vào kinh thành toàn bộ đế kinh thế lực ngầm đều sẽ bị bạch liên cổ giáo thẩm thấu bạch liên cổ giáo có thể nhấc mê hoặc nhân tâm bất luận kẻ nào một khi tiến vào trong giáo đều rất khó chạy thoát ma trường của bọn họ bây giờ bạch liên cổ giáo tại tiêu diệt toàn bộ thế lực ngầm bao quát còn lại bao quát tấn vương phụ giữ đảng nếu là triều đình không ra mặt cái kia nửa cái đế kinh thế lực cũng sẽ ở bạch liên giáo chủ trưởng không phía dưới lục minh nguyên nghe đến nơi này rốt cuộc hiểu rõ hết thảy lạc ảnh là vì thoát khỏi bạch liên cổ giáo truy sát tiêu diệt toàn bộ cho nên mới diễn ra bây giờ cái này xuất diễn mã kể từ đó bạch liên cổ giáo nghe tới liền khó đối phó lạc ảnh thế mà đang đánh cái chủ ý này vì lạc ảnh tình cầu cùng toàn bộ bạch liên cổ giáo là địch đối lục minh nguyên tới nói cái này mua bán rõ ràng rất không kiếm nhưng là từ lâu dài đến xem vô gian đảng một ngày chưa trừ diện k h ô nếu g thống cách nhất, h nào liền t đại viêm sẽ để lực ngầm ầ từ đ đ ế như cuối tồn tại một cỗ tại tồn một t a gian i giữ hoàng thể thì là Nếu nắm đảng, ẩm. có t vô vậy ơ đương n nắm g giữ với từ o à này là n trung thiên mình lớn. Nếu như bộ thổ thai mắt. tốt rất t hạ chỗ Cái đối với đối kháng chính diện phụ hoàng cùng với diệt trừ bạch liên cổ giáo bên trong chọn một lời nói lục minh nguyên không hề nghi ngờ chọn diệt trừ bạch liên cổ giáo bạch liên cổ giáo dù cho nội tình thâm hậu dùng đại viêm triều đ ỉ n h t h c lực muốn diệt trừ nó có thể nói là dễ như chở bàn tay điều kiện tiên quyết là biết rồi bạch liên cổ giáo nội tình vô gian đảng là một c ố rất thế lực cường đại bây giờ chia năm xẻ bảy là động thủ thời cơ tốt nhất nếu như có thể lợi dụng là ảnh hệ thống cả một cái vô gian c á t cái kia thực lực của hắn cũng sẽ mạnh lên không ít điều kiện tiên quyết là thu phục là ảnh để cho hắn sử dụng chỉ là bạch liên cổ giáo lại có sợ gì lục minh nguyên biểu hiện mười điểm bộ dáng thoải mái hắn nở nụ cười hỏi ngược một câu ngươi muốn cầm bạch liên cổ giáo thăm dò thái tử điện hạ nội tình nhưng ngươi là có hay không thật nguyện ý cùng thái tử điện hạ hợp tác vẫn là ẩn số nếu là không xuất ra một điểm thanh ý đơn thuần tay không bắt sói chỉ sợ cũng là không ổ đâu ngươi muốn như thế nào là ảnh thử rõ s á c nói nàng s á c yêu cầu đối phương hiển nhiên cũng dự định đưa yêu cầu không m u ố n đ ể cho nàng chiếm tiện nghi lục minh nguyên bình thản nói muốn đối phó bạch liên cổ giáo không có vấn đề thế nhưng ngươi phải chứng minh giá trị của mình tại đế kinh bạch liên cổ giáo thế lực hủy d i ệ t trước đó ngươi nhất định phải lưu tại thái tử điện hạ bên người ngươi giới trướng tu sĩ khác cũng nhất định phải toàn bộ chờ đợi đông cung phân công hắn làm sao có thể để lạc ảnh thật tay không bắt sói nếu là không nỗ lực một thứ gì cũng nghĩ mò được chỗ tốt vô gian các bên trong tu sĩ chính là một đoàn tốt nhất sức lao động chỉ dựa vào ảnh kỵ sĩ nhân thủ của hắn khó tránh khỏi sẽ không、đủ. Tăng thêm lục minh nguyên điểm một phen nàng nói ngươi nhất định phải hóa thân thị nữ lưu tại thái tử điện hạ bên người cái gì người muốn ta cho thái tử làm thị nữ lạc ảnh con mắt kinh ngạc hiện nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra yêu cầu như vậy nàng đương đường, đường mười một cảnh luyện kỵ sĩ đi cho người làm cái hạ nhân đi hầu hạ người khác dù cho người này là thân phận tôn quý đương triệu thái tử nàng cũng rất khó tiếp nhận chính mình tại tấn vương phủ hiệu lực thời điểm đều là địa vị cao thượng giáp tự c u n g phụng lúc nào cho người làm qua địa vị thấp tỷ nữ nhìn thấy lạc ảnh trên mặt biểu lộ hóa thân dương nhị lang lục minh nguyên nhỏ giọng nhắc nhở người cần phải hiểu rõ hợp tác là hai c h i ề u nếu là chỉ muốn chính mình vớt chỗ tốt cái này không thể được thái tử điện hạ nhưng sẽ không đáp ứng lạc ảnh ngay xong cắn răng không nói gì một m ạ c gương mặt bên trên thần sắc biến ả o tựa hồ tại làm ra cái gì chật vật lựa chọn nàng nhìn xem chung q u n h thần sắc lạnh lùng ánh mắt đờ đẫn vô d a n các tu sĩ đến nay nàng cũng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì thao túng thủ hạ của mình đông cung thế lực rốt cu đ ố i nàng mà nói còn là một câu đố thế nhưng nàng có thể kéo sao không thể có thể không cá cược sao cũng không thể tôn vong lửa xém lông mày mình nếu là muốn mạng sống chỉ có thể dựa vào đồng cung p h ụ hơi thở lạc ảnh nắm tay lựa chọn hồi lâu vẫn g ậ t đầu ta đáp ứng ngươi chỉ hy vọng đồng cung p h ụ không muốn mất lời đừng để ta thất vọng lục minh nguyên nghiền ngấm cười một tiếng ngươi nếu là không cho thái tử điện hạ thất vọng thái tử điện hạ há lại sẽ nhường ngươi thất vọng ừ lạc ảnh lạnh hư một tiếng hỏi ta nên làm như thế nào lục minh nguyên một bộ hời hợt bộ dáng đông cung vừa lập chính là lúc dùng người n g ư ơ i dẫn người âm thầm đầu nhập đông cung là được yên tâm không ai có thể tra được tung tích của các ngươi đến mức bạch liên cổ giáo tôn kép n g ạ y nhép thôi hiện tại toàn bộ đế kinh thành đều tại thái tử điện hạ trong c ô n g chế chỉ cần tam viện tu sĩ để cùng với đại nội cao thủ đi tiêu diệt toàn bộ không cần làm phiền thái tử điện hạ một mình một tốt lục minh nguyên cảm thấy mình đã đem đông cung phủ miêu tả đủ cương đại lạc ảnh gật gật đầu tạm thời tin dương nhị lang vẽ còn có tại đông cung phủ làm việc k u ê n ngươi thân phận ban đầu nhớ kỹ ngươi danh hiệu của mình lục minh nguyên nhắc nhở cái gì danh hiệu lạc ảnh nghi ngờ nói đông cung phủ bốn thị nữ một trong Thanh ả phủ. Phủ một tòa cố kiệu trầm giá trị vào cửa chính một vị biến ảo khuôn mặt cô gái bình thường xốc lên rèm trâu nhô đầu ra thô sơ giản lược đạo qua đông cung phủ thành công bài biện nàng thấm nghĩ trong lòng ngược lại là so với lúc trước tấn vương phủ phải lớn hơn rất nhiều như thế nào cái này đông cung phủ hẳn không có để đại nhân thất vọng a l ạ c ảnh nhìn về phía bên cạnh thân mở miệng dương nhị lang không có cho cái gì tốt sắp mặt nhưng trở ngại phủ thái tử mặt mũi chỉ là thản nhiên nói tạm được bước vào đông cung cửa lớn một khắc l ạ c ảnh làm sao cũng không nghĩ ra chính mình một ngày nào đó thế mà lại đầu nhập thái tử dưới trướng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói chính mình cái này không tính tìm nơi nướng tựa nàng đây là tại cùng đông cung hợp tác vì thống nhất đế kinh vô gian c á c ngồi lên thủ lĩnh vị trí hướng nàng cái kia kim ô quốc tỷ báo thủ vô luận là ai cũng không thể cản trở con đường của mình nàng từ trước đến nay không phải một cái ưa thích ăn nhở ở đầu người chứ phi vạn bất đắc bây giờ chính là loại sau tình huống lạc ảnh trong lòng rõ ràng đông cung muốn lợi dụng nàng giải quyết đại viêm vô g i a n đ à n g thai hoàng ẩm để cho bệ phái thái tử nắm giữ đầy đủ quyền lên tiếng nàng sao lại không phải đang lợi dụng đông cung nếu đông cung có thể giúp nàng trừ b ỏ bạch liên cổ giáo cái tia h nước chạy thành sông thế lực khác cũng không đủ gây sợ lợi dụng xong đông cung chính mình cũng nên đề phòng không thể để cho đông cung bắt được được điểm trước đó còn cần nhìn một chút vị này đại viêm thái tử mới được lạc ảnh tự nhận ẩn nhẫn nhưng đối với vị này đại viêm thái tử trong lòng vẫn còn có chút yêu kỳ chư trong hoàng tử ngoại trừ cự hoàng tử không có một cái nào lương thiện lục hoàng tử lục minh nguyên như thế nào từ nhiều như vậy hoàng tử bên trong đoạt được thái tử chi vị chỉ bằng vào điểm này liền không thể khinh thường vị này tân thái tử sự tích nàng cũng nghe qua không ít mới ra cung liền vì nước lập ngôn dẫn tới ngập trời long vận g i a thân thái tử khí tượng kinh người nếu như nói trước đó còn có chất vấn lời nói cái kia thái tử khí tượng thì biểu lộ lục minh nguyên chính là thiên đạo công nhận đại viêm thái tử thưa vị sau đó không có không đúng cũng biểu hiện ra kinh người cổ tay cùng tính tỉnh ngay đầu tiên triều hội liền giải tán nội các bãi miễn một nhóm lớn triều thần triều chính địa chấn dân gian nghị luận ở mỹ lạc ảnh cảm thấy vị này tân thái tử ngược lại là cùng tuổi nhỏ vịnh yên đế có chút giống tại lanh cung ẩn nút hồi lâu cuối cùng trở thành bên thắng đồng dạng giống loại tồn tại này đều khó có khả năng khinh thị đi tại đông cung đá cội trên đường trên đường đông cung tướng sĩ đều là hành chú mục lễ tô hữu hoài ở bên trong đường trước viện chờ đã lâu tại hạ tô hữu hoài chính là đông cung tổng quản nội vụ hắn mỉm cười nhìn thoáng qua theo sắt mà đến l ạ ảnh đưa tay ra hiệu xem ra các hạ chính là điện hạ nâng lên lạc ảnh cô đường mời đến đi dương cung phục nhiệm vụ đã hoàn thành hắn còn có sự tính khắc muốn làm con đường sau đó, để ta tới lĩnh là được lạc ảnh đại nhân gặp lại dương nhị lan g hướng phía lạc ảnh gật đầu sau đó liền biến mất ở hai người trong tầm mắt lạc ảnh nhìn về phía dương nhị lan g bóng lưng ánh mắt có chút lấy k h ố c một màn này cầm trong tay quạt lông tô hữu hoài bị lưu ý đến hắn khẽ cười nói l ạ c ảnh cô nương tựa hồ đối với dương cung phụng rất có hàm khí lạc ảnh thản nhiên nói người này trước đó chính là của ta đại hộ pháp bây giờ lại đầu nhập vào đồng cung đổi lại là ngươi có tức giận hay không tô hữu hoài ý vị thâm trường nói thái tử điện hạ đức hiền hơn người ngắn ngủi mấy ngày liền có nhiều phe thế lực tìm tới không ít cung ph chẳng có gì lạ tổng quản đại nhân đường đường mười cảnh đại h i ể n thế mà tại đông cung p h ụ xử lý nội vụ thật sự là nhân tài không được trọng dụng lạc ảnh nhìn thoáng qua tô hữu hoài cảnh giới có chút n g o à i ý muốn nói thế là dự định thăm dò một phen đ ô n g cung nội t ì n h tô hữu hoài biết rồi cái gì nên nói cái gì không nên nói người nhặt nói cô nương nếu có thể tu luyện tới mười một cảnh trước đó tại tấn vương phủ dưới hiệu lực tự nhiên minh m ạ c h chim không biết chọn cây mà đậu đạo lý mới đúng thái tử điện hạ mặc dù vừa mới xuất cung cũng đã cho thấy không tầm thường khí tượng tuyệt đối sẽ không để cô nương thất vọng tô hữu h o i mang lạc ảnh xuyên qua trùng điệp cổng v ò n hành lang cầu nhỏ nước chạy thời điểm vừa vặn đối diện có một vị hòa thượng xếp bằng ở biệt viện giả sơn cùng một chỗ đá hoa cương phía trên hòa thượng này lộ ra cánh tay phải cơ bắp bàn cầu khí huyết như tiêu như dương người khoác màu đỏ c à s a chắp tay trước ngực trên cổ mang theo một c h u i đại phật châu giới thiệu một chút vị này cũng là đông cung phủ bên trong cung phụng tôn hiệu pháp hải gần đây cũng đầu nhập vào thái tử điện h ạ lạc ảnh nhìn thấy vị này cao đại hòa thượng trong đôi mắt lộ ra kinh ngạc pháp hải cao tăng hắn làm sao cũng ở nơi đây nàng nhớ kỹ pháp hải cao tăng đại danh tại vô gian c á c đã từng cũng là vang vọng nhất thời l ụ c thân lực lượng đáng sợ không gì sánh được mọi loại kim quang chú chính là tiêu chí biểu tượng liên hắn đều từ bỏ tấn vương phủ đầu nhập đông cung phủ dưới trướng sao nhìn thấy ngày xưa nhận thức cung phụng cũng xuất hiện tại đông cung phủ cái này khiến lạc ảnh sinh ra một cô ảo giác giống như thêm vào đông cung là một chuyện rất sáng suốt có thể có được t r i ề u đình ô dù là bao nhiêu tại giã tu sĩ tha thiết ước mơ sự việc chỉ là triệu đình thu nạp tu sĩ thực lực yêu cầu đều không thấp người bình thường không có tư cách này xem ra dương tiến đầu nhập vào đông cung chuyện này nói không chừng cũng không phải trùng hợp Cái như à y k i tới ế n nàng nhớ tới Tấn v ơ n g phụ lưu thế r u y ề n một t cái u y t Tấn Vương cái chết, dù cho 3 tháng trôi chết pháp. cho nhân cái cái Vương nguyên dù qua, đại ế biết chết thế thế n nay vẫn ẩn. Không người Tấn Vương như nào. Như là là một điều đ bí có một người cứ như vậy hư không tiêu thất tại mãng hoang động thiên đạo môn luyện khí sĩ dùng cái giá cực lớn phát huy chiêu hồn chi pháp cũng chiêu không đến tam hồn lục phách có thể nói là hải quất không còn có người suy đoán có phải hay không là bị yêu tộc bắt đi nhưng phần lớn người đều nắm phủ nhận thái độ thần hồn câu diệt cho dù là yêu tộc cũng không có khả năng sẽ làm như vậy yêu tộc thích nhất làm sự việc chính là cha tấn tu sĩ nhân tộc chúng chi là tấn vương như vậy một khi hoàng tử tất nhiên sẽ không cần tính mạng của h ắ n chỉ có thể là bị người h ă m hại ngay từ đầu vẫn chưa có người nào có thể phân tích ra thủ phạm thật phía sau màn là ai thang đến lục hoàng tử thượng vị xuất tận danh tiếng tấn vương phủ tất cả phụ tá mới ý thức tới lớn nhất người được lợi lại là trước đó cùng điện hạ đối nghịch qua lục minh nguyên trước đó tấn vương lần thứ nhất thua vấn tâm cục chính là tại lục minh nguyên trên thân nhưng bất đắc dĩ đại thế một thành tấn vương chết rồi tấn vương phủ cũng một cách tự nhiên rơi đài đứng trước tam viện tu sĩ tiêu diệt toàn bộ liên tục bại lui muốn đến nơi này là ảnh trong lòng hiện ra từng trận mùa hối lạnh đáy lòng hiện hiện một cái khả năng chẳng lẽ nói tấn vương thật sự là bị hoài an vương tính toán mà tính toán kể từ đó lục hoàng tử mới làm thái tử thế mà có thể đem tấn vương tính toán đến tình trạng như thế vị này tân thái tử chỉ sợ không đơn giản long hồ c h â n quân triệu công minh đại hiền lương sư trương giác vẫn chưa đi đến chính điện là ảnh liền đã thấy được không ít đông c u n g p h ụ c u n g phụng tu vi nhìn không ra sâu cạn nhìn như thực lực đều cực kỳ tương đại là ảnh đối với vị này ngày xưa lục hoàng tử trong lòng đã có một ít vẻ kính sợ trên thực tế không chỉ là nàng thân là tổng quản nội vụ tô hữu hoài đối với những n à y c u n g phụng cũng ôm lấy suy đoán hắn cũng không biết thái tử điện hạ như thế nào trong thời gian ngắn mời đến như vậy nhiều c u n g phụng hơn nữa mỗi một vị thực lực đều không thấp bây giờ đông c u n g phụ đã so với mới vừa thành lập thời điểm mạnh lên quá nhiều rồi chiêu thu không ít các thế lực lớn tu sĩ dưới thất cảnh bên trong ngũ phẩm đều có thực lực đạt tới thứ m ộ ư ơ i cảnh phía trên bao quát là ảnh đã có năm vị số lượng mới khai phủ không bao lâu có nhiều cao thủ như vậy toa trấn không thể nghi ngờ là để cho người ta ăn một viên t h u ố can thần cái này khiến tô hữu hoài không thể nghi ngờ là nhẹ nhàng thở ra vốn là hắn còn lo lắng thái tử điện hạ lại nhận c h i ề u chính một chuyện ảnh hưởng nhiều mặt tiên nhà thế lực sẽ sợ ném chuột vỡ bình không dám tới ném bây giờ cái này lo lắng ngược lại là bỏ đi đối với những tu sĩ này lai lịch t ô hữu hoài cũng không có hỏi nhiều thái tử điện hạ tự mình lên tiếng cứ việc sắp xếp chính là bởi vì cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người t ô hữu hoài rõ ràng cái nào một số chuyện nên hỏi cái nào sự t ì n h không nên hỏi thế là cũng không có quản nhiều đông cung p h ụ chiếm diện tích xác thực rất lớn, hai người hai cửa chính điện khẩu giáp sĩ săn sát nắm mâu sừng sững hai bên lạnh như băng biểu lộ một bộ người sống chớ gần dáng vẻ chỉ có tô hữu hoài lộ ra thái tử khiến về sau giáp sĩ mới thả người thông qua túi đầu hành lễ gặp qua tổng quản đại nhân lạc ả n h hít sâu một hơi đã trải qua một hồi lâu chuẩn bị tâm lý mang tâm tình bất an tiến vào chính điện nàng chỉ lo lắng thái tử là vì nàng mà tới hợp tác là giả giải quyết tấn vương tàn phế đảng là thật nhưng mà nàng không có cách nào lựa chọn chính mình chỉ có thể đi đánh cược đập vào mi mắt là một tòa cổ kính vàng son lộng lây điện huyết lại tới đây phản phất đưa thân vào hoàng cung đồng dạng có một vị làn da tích trắng kim sắc dự trữ vân mãng phục nam tử phát quan thúc long ngồi tại cái b à n trước đó xem duyệt đại viên công báo một cái tay giải p h ẳ n g công báo một cái tay khác hai cái thon dài ngón tay chống đỡ c ằ m bên mặt giống như lao tước thần đẹp dị t h ư ờ n g hai con ngươi sống rực rỡ sáng ngời có thần cả người thoạt nhìn phong thần như ngọc khí chất tôn quý bất phàm phối hợp một bên thép vàng ly thú lư hương khói mù lờ lờ cả người tăng thêm một phần tôn quý đại khí đáng giá nhất chú ý chính là m ã n phục bên người nam tử có ba vị dung mạo tuyệt sắc thị n ữ thời khắc trở lệ vị thứ nhất thân mang ao tím mắt hạnh lông mày mỏng x ánh mắt đau khổ nhỏ yếu làm cho người không khỏi thương yêu vị thứ hai thì là dây thắt lưng váy đỏ mọc lên một đôi cặp mắt đ à o hoa nước mắt nốt rồi câu người mười phần trên người có duy nhất thuộc về thiền kim tiểu thư thư quyền khí không mất tiểu thư khuê các tri phong phạm người thứ ba thanh y như vẽ sinh một bộ mặt trái xoan liếu diệp lông mày mỏng tóc mây cao búi tóc tay áo đ ồ n g b ề n trên thân khí chất không nhiễm t r ầ n thế ánh mắt thanh đạm huyện như tiên tử hạ phàm trong số ba nữ có lịch sử tao nhã trang điểm có thanh lông mày mày ngài có cốt sắt thiên hương mặc kệ như thế nào đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân là cảnh th tiểu tiểu kinh ngạc một chút nàng không biết vì sao thái tử điện hạ thị nữ tư sắc chọn đều như thế tuyển sắc đây coi như là đam mê sao lạc ảnh vừa nghĩ tới chính mình đằng sau có lẽ sẽ cùng với các nàng như thế trong lòng luôn cảm thấy có chút vướng mắt ba người đều là nhìn về phía lạc ảnh tựa hồ đối với vị này mới đến tới nữ tử mang theo như vậy một ít cảnh giác vô g i a n các lạc ảnh gặp qua thái tử điện hạ lạc ảnh lên tiếng có chút chắc tay ngược lại là cho đủ cấp bậc lễ nghĩa nguyên lai、like、ngươi chính là lạc ảnh xem duyệt công báo lục minh uyên chậm rãi nâng lên con mắt hoạt động ánh mắt đặc ở lạnh trên thân trong lòng cười thầm. trên mặt như n g là đàng hoàng trịnh trọng bây giờ dùng b ả n thể nhìn thấy là ảnh còn là lần đầu tiên trước đó đều là dùng phân thân đúng vậy lạc ảnh nhìn thấy đối phương bị lật đầu rốt cục thấy được vị này thái tử ngay mặt s á c thực tuấn lãng không gì sánh được có thể nói nàng thấy qua nhiều như vậy trong nam nhân không ai có thể cùng vị này thái tử so sánh cho dù là tấn vương chỉ là c ô này cảm giác kỳ quái là chuyện gì xảy ra làm lạc ảnh nhìn thấy trước mắt vị này thân man áo mãng bảo nam tử ngay mặt lúc thời gian qua đi hơn sáu mươi năm trong lòng không hề không gợn sóng lần nữa nổi lên gợn sóng chuyện gì xảy ra là cảnh tự hiểu chính mình chính là phù diêu kiếm tu nhất mạch đã chém tới bất luận cái gì cùng tình yêu nam nữ có liên quan đại đạo không có khả năng đối một người nam tử có bất kỳ cảm giác gì ngày xưa tại phù diêu kiếm cung còn là chân truyền đệ từ thời điểm tu luyện thái thượng vòng tình nói nàng sớm đã chém tới tình yêu nam nữ một lòng tu kiếm chỉ hỏi trường sinh sẽ không nhận bất luận cái gì ngoại vật ảnh hưởng đạo tâm cho tới nay đều là mười điểm kiên định bằng không thì cũng không sẽ nhanh chóng như vậy tu luyện tới thứ một cảnh mỹ nam tử nàng đã thấy nhiều dung mạo phi phạm như tấn vương loại hình nàng đều không có hứng thú làm sao lại đối thái tử điện hạ lại cảm giác như vậy lục ạ c cho chính trước cái cho có ảnh rằng, nhất định là chính mình này sinh nhiều phỏng đoán, nên thái thí ra tử đó đối là mới quá d như thọng, lắng thấp lo ả minh thấy. Lục m nguyên nhìn thấy lạc ảnh đi vào không có hàn huyên khách sáo mà là thẳng vào chủ đề n g ư ờ i nói lên yêu cầu câu nghe nói n g ư ờ i muốn đối phó bạch liên cổ giáo lạc ảnh điều chỉnh một phen tâm tình lấy lại tinh thần gật đầu nói đúng vậy bạch liên cổ giáo không chỉ có là tại hạ đ ị c h nhân cũng là thái tử điện hạ đệ nhân nếu là chưa trừ diện sớm muộn sẽ uy hiếp được đại viêm cô đệ nhân lục minh nguyên nghiện ngẫm cười một tiếng n g ư ơ i giả dùng bạch liên cổ giáo làm ngụy trang ám sát cô đơn là chuyện này cô liền có thể chu người cựu tộc n g ư ơ i bây giờ còn vô duyên vô cơ thay cô dựng đứng một tòa đại địch bây giờ nói điều kiện ngươi cảm thấy là có thích hợp hay không lạc ảnh đôi mắt vuông xuống nói thái tử muốn giết ta cứ việc động thủ chính là thế nhưng nếu là muốn trừ bỏ vô gian đảng sáu ông trùm thiếu đi ta chỉ sợ cũng không quá được thôi nàng cảm thấy chính mình tại thái tử trong lòng khẳng định là có giá trị bằng không thì cũng không có khả năng tìm tới chính mình lạc ảnh xác thực thắng c ư c lục minh nguyên tự nhận dùng thực lực của hắn bây giờ muốn nghiền ép lạc ảnh cũng rất khó làm đến biến thành của mình là biện pháp tốt nhất lục minh n g u y ê n nói b ấ t nói nhiều lời đại nội cao thủ vừa vặn tra do việc này điều tra bạch liên cổ giáo bây giờ tại đế kinh có vài tòa căn cứ đ i ệ n lạc ảnh không nghĩ tới đông cung hiệu suất nhanh như vậy đã khóa chặt bạch liên cổ giáo mới tổ vị trí tử vân cùng h ồ n g nguyện r i ê n g phần mình mang một cái cái khay gấm quần áo đi đến lạc ảnh trước mặt thanh ảnh thay đổi đi tử vân trước tiên mở miệng nói nụ cười coi như ôn hòa hầu nguyện liền không có tốt như vậy sắp mặt nàng nhìn thấy lạc ảnh sát khí trên người cùng sát khí nhất định là giết rất nhiều người nhân vật hung ác không phải nhân vật đơn giản trong lòng một mực có ý đề phòng thay đổi sau đó theo ta xuất cùng một chuyến lục minh nguyên nhàn nhạt phân phó một tiếng trong lòng có chỗ s o đo bạch liên cổ giáo đem lại biến thành hắn giết gà dọa khỉ đối tượng nếu là thoát khỏi phụ hoàng bóng ma một bước này không thể nghi ngờ là chấn nhiếp đạo trích một loại thủ đoạn chỉ c h ố c lát sau lạc ảnh liền đổi lại lục minh nguyên chuẩn bị quần áo r ồ i tung tóc kim lên cao đôi ngựa có chút rủ xuống cái chán lộ ra lông mi k h í khai anh hùng hưng hực eo thon một nắm tay phải cầm kiếm lông mi khi khai anh hùng hưng hực eo thon một nắm tay phải cầm Tập võ luận đạo mỹ nhân làm bạn vốn là một kiện thể sát tinh thần vui vẻ sự tình đáng tiếc lục minh nguyên nhưng không có như vậy tâm tình chỉ có thể trước một bước hành động đối phó bạch liên cổ giáo ngoại trừ la lạc ảnh tỉnh cầu bên ngoài cùng lúc đó lục minh nguyên cũng là muốn nhân cơ hội này đem tu vi lại để t h ă n g một chút yên lặng tu luyện tu vi tăng vẫn là chậm một chút huyết thao thiên vẫn kinh có thể thu nạp thiên địa vật vật thông qua nguyên thần thiên trực tiếp cấp đoạt người khác tu v i khí v ậ n như vậy tu pháp mới là nhanh nhất đã có thái tử thân phận liền muốn lợi dụng nương theo thái tử cố kiệu đến túy hoa lâu tòa này bị bạch liên thương hội thu mua dưới mặt đất sản nghiệp đồng thời cũng là đế kinh bày tòa tên tần một trong một cái đại v i ê m kỵ binh dơ cao quân kỳ xông vào hoàn thành tin tức từ trên đường phố lưu thông ra báo thiên huyền châu c h ấ n thủ làm tề hành nghiễn chỉ huy các đại tông môn nhân mã cùng thánh minh đại quân triển khai cực chiến song phương tử thương t h n g trọng tiên tuyến cực chiến minh tộc cùng vu tộc tế tự thiên địa từ hoàng tuyển c r i hà gọi ra một tôn đáng sợ yêu ma mở đường đại minh nữ đế ngự giá thân trinh tới gần kinh đô và vùng lần cận khu vực đạo minh tu sĩ tập kết sắp đến tự mình cũng lời đại viên vi phạm thiên ý Thánh thần minh nhận linh quân mẩn mê đại vị ý chương ỉ hai trăm hai mươi ba ngủ đẹp mắt nhất hoa khôi uống đắt nhất rượu chơi đùa s ắ t nhất đao giết vô cùng tàn nhẫn nhất người đế trong kinh thành dòng người hy nhưng giáp tự thành khu có một tòa chiếm diện tích mấy trăm mẫu lầu các túy hoa lâu tổng cộng chia làm ngọc nữ m t ư ơ i hai phường mỗi một phường đều có thể cung cấp cực kỳ đặc thù phục vụ chỉ cần thân phụ đầy đủ kim ngân ở đây liền có thể nhìn thấy đủ loại nữ nhân chơi v ừ tối tuyệt đối là làm cho nam nhân lưu l u y ế n quên về bất dạ t h á n h khu vực cho dù là ban ngày túy hoa lâu bên trong cũng là kín người hết chỗ lúc này tại túy hoa lâu bên trong chỗ sâu trong trang viên có mặt thống nhất trường bảo phục sức người tập hợp tại trong sân trong hồ nước có một đoá mắt trần có thể thấy to lớn bạch liên nở rộ mọi người nhìn thần thánh bạch liên mắt lộ ra ước mơ thậm chí trong hồ nhỏ hồ nước đều làm h u tuyết trắng ngoại trừ những ngày bạch liên phục sức người còn nhiều hơn rất nhiều cầm ý đai lương ngọc thần sắc e ngại hơn quý con em thế ra có một vị mặt tượng khán có chút tăng thương hiền lành thiện mục đích trung niên nam nhân một bộ bạch tỉ ỉa không nhiễm trần thế bụi sợi tóc màu trắng ngược lại càng thêm một phần hòa ái dễ gần không có gì cả không tốt sao trung niên nam nhân mỉm cười hỏi ngược lại chính là bởi vì người có quá nhiều lo lắng thí dụ như địa vị quyền thế ham muốn hưởng thu vật chất mới có thể tại đại đạo một đường cầm mê nếu là có thể quên đi tất cả liền có thể thủ vững đạo tâm tu hành tiến triển cực nhanh đi càng xa nỗ vỡ ngã là trí giả cảnh giới tối cao thuần phục từ tâm là tu giới cảnh giới tối cao trong lời nói mang theo mị hoặc thanh âm để vân quý con em thế ra thỉnh thoảng ngốc t r ệ gật đầu đoan mục đại nhân nói đúng lắm trung nhiên nam nhân ngay tại cho những người trước mắt này tẩy nào thời điểm một bên giáo chúng bỗng nhiên đánh gãy truyền âm cho hắn giáo chủ gần đây triều đình minh đăng t i thường xuyên chúng ta cứ địa phụ cận xuất hiện đoan mục liên thả ra trong tay chuyện đang làm để cho mình tin cậy thủ hạ tiếp tục giảng kinh đi đến một ngôi lầu các bên trong ngay bình thường tìm tới người phải cẩn thận đại viêm nội g i xét đồng thời cắt không thể chủ động trêu chọc đại viêm triều đình mục đích của chúng ta chỉ là đế kinh vô g i a n các thuận tiện rót vào đế kinh thế lực ngầm nếu như có thể khống chế một chút triều đình to lớn đòi lấy một chút tình báo cũng chưa chắc không thể giáo chủ đoán chừng là có người đem hành tung của chúng ta bại lộ cho đại viêm ngắn ngủi một ngày công phu liền có ba tòa mua s ả n nghiệp bị minh đăng ti nhằm vào là ảnh đã tung tích không rõ thân mang bạch liên trường bảo giáo đồ thở dài nói đoan mục liên ngồi tại trong hành lang nhìn chằm chằm bị ở phía dưới một vị giáo chúng trên mặt hòa ái lộ ra nhất đạo vẽ tàn nhẫn ngươi nói cái gì là ảnh cũng là một đi không trở lại nàng đã là cuối cùng một nhóm không có xử lý tấn vương g i đảng còn có có khẳng định, khẳng định có. Có c đội thi trưởng lão chính là đại tùy vương triệu biên cảnh lâm sơn cổ địa cản thi môn tông chủ nắm giữ chuyển thừa cổ lâu cản thi tri pháp đồng thời còn là bạch liên cổ giáo khắc khanh nếu không phải túy hoa lâu còn cần người toa c h ấ n bạch liên cổ giáo vừa mới đặt chân đế kinh đoan mục liên đã tự mình tiến đến hoàng cung rất muốn biết nơi đó rốt cuộc là dạng gì đầm rồng hang hổ có thể hay không trưởng không đến đầy đủ nhân thủ thao túng đại viêm triều đình bắt t r ư ớ c tuân ngọc quốc sư khống chế toàn bộ vương triều cái này đem là hắn cuối cùng lý tưởng đúng lúc này đoan mục liên nhận ra được một cỗ cường đại khí tức ba động tiến vào túy hoa lâu khiến cho toàn bộ trang viên trở nên càng càng lạnh leo cùng ầm trầm đội thi trưởng lão hồi đến rồi đoan mục liên trên mặt xương lạnh tiêu tán lộ ra nhất đạo vui mừng thân hình lắc lư một cái bắt đầu từ trên châu ng tại túy hoa lâu trung tâm có một tòa hồ nước màu đỏ ngỏm giờ phút này một bộ ám hát sắc quan tài trôi nổi ở trên mặt nước quan tài mặt ngoài lưu động từng cái huyền bí quỷ văn mỗi một cái quỷ văn phía trên đều có âm h à n khí tức phát ra thực lực đồng dạng bên trong ngũ phẩm tu sĩ coi như đứng tại ven hồ đều sẽ bị cái k i a cố khí âm h à n đông cứng đuổi thi trưởng lao đứng lặng nằm tại quan tài bên cạnh đoan mục liên xuất hiện tại h u y ế t hồ ven hồ nhận ra được đuổi thi trưởng lao trạng thái có chút không đúng có chút giật mình nói trưởng lão ngươi thụ thương rồi nhất đạo minh thanh âm từ đuổi thi trưởng lao trong miệm truyền ra thiên cơ la s á t trung ngọc cách không hổ là sừng sức một thời đại đỉnh tiêm cao thủ vương triều đại viêm hộ long các một thành viên mặc dù chỉ là vừa mới đột phá đến nửa bước nhân tiên chiến lực cũng đã không có ở đây lão phu phía dưới lão phu tổn thất mấy cố cổ thi mới trốn về đến nửa bước nhân tiên đoan mục liên trên mặt không gì sánh được kinh ngạc luyện k h í sĩ thứ mười ba cảnh có thể gọi là nhân tiên cảnh là thượng tam phẩm cảnh giới thứ nhất đến này cảnh luyện k h í sĩ luyện thần viên mãn tam hoa tụ đ ỉ n h vượt qua lôi tiếp có thể nói là lục địa thần tiên một người như vậy vợt mặc dù không so được thời đại trung cổ trần tiên nhưng cũng là trung thổ thiên hạ đỉnh tiêm đại năng nhưng phạm là một vị nhân tiên cảnh cường giả đỉnh cao đạo minh đều sẽ đoạt m ớ n cho dù là nửa chân đạp đến vào cảnh giới này cũng có thể quét ngang bất luận cái gì bên trong ngũ phẩm tu sĩ ngươi gặp phải đại nội cao thủ đoan mục liên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề đổi thi trưởng lao gật đầu thiên cơ la sát tại năm trăm năm trước đã thành danh hán tiên thiên pháp bảo thiên cơ tán là mặc r a b í bảo người này tên hiệu ngọc diện la sát mặt ngoài tuấn mỹ nho nhã trên thực tế thủ đoạn tàn nhẫn giống như địa ngục la sát lao phu bản đang đổi rét đ ư c lão nửa đường gặp được kẻ này tổn hao trăm năm t h nguyên tổn thất ba bộ át c h ù bài cỗ thi mới khó khăn lắm trở về đoan mục liên đi qua đi lại nói làm sao có thể chúng ta hoàn toàn không có t r e o trọc đại viên hoàng thất đại nội cao thủ cho tới bây giờ chỉ bảo hộ trọng yếu thành viên hoàng thất làm sao lại ra tay với chúng ta đoan mục liên tinh tế chầm tư nhưng vào lúc này túy hoa lâu trước đài chuyển đến một vệ ánh sáng phủ đưa tin cái gì đoan mục liên bóp chặt lấy ánh sáng phủ biết được một cái tin tức trọng yếu hắn thần sắc ngoài ý muốn nói thái tử dẫn người đến ta túy hoa lâu rồi hắn vội vàng đối lấy thủ hạ người truyền âm căn dặn nhất định phải thật tốt chiêu đãi tuyệt đối không thể lãnh đạo đế kinh bên trong liên quan tới đại minh nữ đế tin tức truyền đầy trời bay l o ạ n có người suy đoán là nữ đế biết được đại v i ê m cự tuyệt hòa thân tình cầu sở dĩ khí cấp bại phôi còn có người phỏng đoán lần này đại v i ê m cùng ma quốc khai chiến là cái này mười năm gần đây đến nay đại v i ê m cùng ma quốc chiến sự quy mô phát triển lớn nhất một lần chiến dịch cho dù là hai năm trước trận chiến kia sơn hải quan chiến dịch cũng không có đạt tới trước mắt trình độ nhiều tuyến khai chiến cả nước đột kích cho nên mới nói lần này có khả năng phát triển thành vĩnh yên trong năm làm số không nhiều đại chiến nhưng đế kinh vẫn như c ũ còn tại phồn hoa thịnh thế bên trong mọi người cái kia ăn một chút cái kia uống một chút không quan tâm đa số người thực ra cũng chỉ là đem việc này coi như sau khi ăn xong để tài nói chuyện có đại viêm triều đình xây dựng nhiều nói phòng tuyến tại căn bản không nổi lên được b ằ n nước nhiều nhất chính là biên cảnh b á c h tính sẽ chịu đủ thánh minh đại quân tập kích quấy dối thiên huyền châu đã là đại viêm tích ngoài d i a một châu nhiều như vậy tu sĩ phòng tuyến tiên nhà thế lực dồn dập xuất thủ há có thể để đại minh đánh vào trung nguyên trở lên tin tức kia không ảnh hưởng chút nào lục minh nguyên đi vào thanh lâu thật tốt hưởng thụ một phen túy hoa lâu thành c ự đế kinh thành lớn nhất thanh lâu hắn một bước vào trong đó liền được trước nay chưa có nhiệt tình cùng cao quy cách chiêu đãi thái tử ra đường dù cho muốn điệu thấp đều khó có khả năng rèm châu thúy màn hoa mai bình phong tầng bên ngoài tiếng người huyên náo trong lâu hoan ca man múa trên sông hoa thuyền hoa đăng tại ban ngày chưa b u ồ n bán đạp cửa mà vào liền có một cô hương gió đập vào mặt trên đài có khí chất đoan chính thanh quan nhi mang theo màu trắng mạng c h e mặt đánh đàn cùng với mặt phức tạp váy dài lộ ra e o thon v ụ nữ tại chính giữa sân khấu h u y ề n chuyển nhảy múa các loại y phục hoa mắt khí chất khác nhau dáng vẻ thức tham ỹ nhân không thể nghi ngờ là để có lựa chọn khó khăn chứng tái phát khó khăn vừa tiến vào trong túi tiền liền bị móc sạ các loại cao quy cách đỏ thâm trong phòng, có người nhô đầu già, quan sát phía tính, được sát loại trong người già, dưới quan phía quy đầu thâm phòng, nhô tĩnh, không đỏ động đối rồn rập sướng nhịn vì ị này n thái tử h n nhiều. Thanh Lâu, là cái đại nam nhân thiên đường đồng thiên thời cũng là lục minh nam nhân cũng nguyên hương. lục cố c là Vì cái gì nói như vậy tự nhiên bởi vì nguyên thân cho tới bây giờ đều là thanh lâu khách quen đế kinh các đại thanh lâu cái nào không có đi dạo qua đến thanh lâu tựa như về nhà như thế cho dù là lục minh nguyên bước vào trong đó thời điểm đều có thể cảm nhận được trên linh hồn một cô vui vẻ cảm giác không thể nghi ngờ là cái kia đáng chết thói quen tại quay phá lúc trước cái kia hoàn k ố lại trở về rồi ta nhớ được thái tử điện hạ không phải đã lấy vợ sao một vị là đế kinh tài nữ một vị khác là võ hầu độc nữ cái nào không phải nhất đẳng mỹ nhân làm sao còn tới túy hoa lâu đây chính là ngươi không hiểu đi nhà hoa ha có hoa dại hương những âm thanh này đều bị bốn vị dáng người tuyệt sắc thị nữ nghe vào trong thay t ử vân thần sắc hơi lo lắng c h u y ể n âm điện hạ chúng ta tới nơi này phu người biết có thể hay không thương tâm lục minh nguyên không khỏi mỉm cười sẽ không chúng ta là vì làm việc mà đến cũng không phải thật tới đây hưởng thụ không có từ xa tiết đón không có từ xa tiết đón tú bà nhìn thấy phía trước nhất một vị dung mạo thần đẹp mãng phục nam tử vội vàng khẩn trương xoa tay đi về phía trước nàng nhìn thấy lục minh nguyên sau lưng bốn vị tuyệt mỹ thị nữ có chút xấu hổ nơi nào có đến thanh lâu đến còn tự mang nhiều như vậy nữ nhân bất quá rất nhanh nàng liền suy đoán hẳn là hộ vệ một loại nữ tử lại là thái tử điện hạ điện hạ có thể quan g lâm tiểu điếm thật là làm tiểu điếm đồng tất sinh huy tú bà cười làm lành nói đem các ngươi trong tiệm đẹp mắt nhất cô lương đắt nhất diệu toàn diện chính lên lục minh nguyên thần sắp đảm m ạ n được rồi có ai không cho thái tử điện hạ trên năm tốt nhất long diễn lưỡng cùng lúc đó lục minh nguyên yên lặng ra lệnh bốn vị thị nữ tàn hết ra lén vào trong đám người t r a tìm túy hoa lâu manh mối rất nhanh tú bà liền mang theo một đám cô gái trẻ tuổi đi tới lục minh nguyên trước người chỉ là lục minh nguyên lại uống một hớt rượu lãnh đạm khoác qua tay tú bà lập tức hiểu ý những này dung chi tụ phấn thái tử điện hạ mới trướng mắt đâu thế nhưng nàng đổi ba bốn phê đối phương như t r ư ớ c vẫn là không hài lòng cái này khiến tú bà tái phát khó khăn đã như vậy chỉ có thể để chấn tầng chi bảo ra tay tú bà não hại cấp tốc hiện lên gương mặt có cái nào nữ tử có thể làm cho thái tử điện hạ hài lòng sau đó vô tay hô to một tiếng ngọc kinh ra tới chiêu đ á i thái tử điện hạ sau đó tại ánh mắt của mọi người có một vị ngày thường quốc sắc thiên hương nữ tử chậm dài xuống lầu nàng này thân mang một bộ đủ ngực hồ điệp mạ vàng bạch rì rỉa hồ điệp á m văn chiếu lấp lánh bên ngoài hất lên từ sắc đại trồn vai nửa lộ một đầu tóc xanh dùng một viên bảo ngọc chạm khắc thành hồ điệp châm gài tóc co lại mười ngón con dài d a như mỡ đông môi so nóng ánh sáng long lanh một bước mở ra cũng có một cỗ thanh lệ lộng lây cảm giác có thể nói là linh lùng màu gao vô nhan sắc lưu đến đáy lòng nhập mở tới ngọc kinh cô nương đến rồi nâng thái tửa ngọc kinh cô nương đặt ở bảy đại trong thanh lâu cầm cái đế kinh đệ nhất hoa khôi danh hảo cũng không quá đ á n g a một m à n này để thanh lâu lầu ba trở lên vô số tân khách ghé mắt rơi vào bạo động dồn dập ra khỏi phòng đối phía dưới nữ tử tán thưởng có cái gì người lộ ra một mặt si mê trí tướng túy hoa lâu tại đế kinh mưa b ủ i nhiều loại hoa chi địa là đế kinh nổi danh thanh lâu hơn nữa cái này thanh lâu cũng không phải loại kia đi vào dùng tiền liền có thể tìm tiểu tỷ tỷ cùng giường c r u n g gối địa phương trực tiếp tiêu tiền liền có thể làm việc gọi là gánh hát thanh lâu thì là cao cấp hơn nơi trốn là chuyên môn cung cấp quan lại quyền quý uống rượu mua vui địa phương muốn đi、vào. có tại trong hậu cung hắn thấy qua mỹ nhân không biết có bao nhiêu định lực tự nhiên đã sớm không tầm thường nô ra tâu ngọc kinh gặp qua thái tử điện hạ tâu ngọc kinh nhẹ nhàng làm tập bưng lên tay áo ánh mắt bánh á n h nhìn về phía lục minh n g uyên thanh â m khiến người rất động lòng rõ ràng máu vị này chính là ta túy hoa lâu hoa khôi tâu ngọc kinh tú bà mười điểm nạo n g h ĩ nói mặc kệ là bất luận cái gì khác h nhân lại không hài lòng nhưng chỉ cần nhìn thấy tâu ngọc kinh đều sẽ bị mê phải tìm không ra bắc lục minh n g uyên nhẹ nhàng gật đầu thiên thượng bạch ngọc kinh mười hai lầu năm thành tâu ngọc kinh ngược lại là hào danh tự t â ngọc kinh hai mắt tỏa sáng khâm phục nói thái tử điện hạ tốt văn hải tố vấn điện hạ dùng võ chiến đời nữ không nghĩ tới tài văn chương cũng không thua cái nào thư viện sĩ tử nhiều ít lục minh nguyên không có bất kỳ cái gì kêu căng c h i sắc ngược lại là nghe được nàng có thể nói ra sự tích của mình có chút ngoài ý m u ố n chính mình thân là lục hoàng tử tại lanh cung thời điểm không có người nào chú ý cho dù là dùng luận võ đổ nước thắng cưới hoác hồng linh người biết cũng không có nhiều như vậy nàng chẳng lẽ là sớm làm bài tập tô cô nương khí chất thoạt nhìn không giống như là bình thường thanh lâu nữ tử chẳng lẽ lại trước đó trong cung huấn luyện qua lục minh nguyên là thanh lâu khách quen con mắt rất độc hầu như lập tức xem thấu tô ngọc kinh giám vẻ cùng cô gái bình thường không giống không chỉ có là đi qua huấn luyện hơn nữa là thời gian dài sinh hoạt trong cung cái chủng loại kia nữ tử l i ê n cung vạn quý phi như thế khí chất riêng là loại này dáng vẻ nhất khả năng hấp dẫn cái nào quan lại quần quý tâu ngọc kinh cũng rất kinh ngạc nàng còn chưa mở miệng đối phương liền đã k è m chút khám phá chính mình thân phận nàng nhu nhu cười nói điện hạ h ả o nhãn lực nô ra xác thực trước đó trong cung sinh hoạt qua nhất đoạn thời gian nhưng bởi vì một số sự việc đi tới túy hoa lâu tú bà ở phía xa gặp hai người liền bắt đầu trò chuyện cũng là nhẹ nhàng thở ra đại lưng ra muốn nàng ổn định thái tử điện hạ không phải vậy toàn bộ túy hoa lâu đều phải xong đời điện hạ. xác nhận không sai nơi này chính là bạch liên cổ giáo lớn nhất căn cứ vô số quan lại quyền quý đều si mê bạch liên giáo nghĩa bị mê hoặc tại chỗ sâu nhất đi qua tầng tầng khảo nghiệm hoa có thể bạc hơn mới có thể nhìn thấy bạch liên thương hội người sau lưng đông nhiên là cảnh truyền âm lạnh lùng tại lục minh nguyên bên thai vang lên lục minh nguyên sau khi nghe xong c ư ờ i n h ạ t hồi phục đã như vậy nghe bóng hình chuẩn bị động thủ đi là cảnh nghe được xưng hô thế này mày nữ lại trở thành một cái xuyên nhưng trở ngại chủ tớ thân phận rất khó nói thêm cái gì chỉ có thể nhắc nhở nơi này là hà cao thủ nhiều như mây chờ ta ra tay có thể hay không không phải l à đối Đối thủ. Đối với c á i này Lục m i n hắn n g u y cười nói, tự â đi, trong người, k đứng tay áo lấy ra một trôi đao cắm vào cái bàn bên trên để người chung quanh thần sắc biến đổi tâu ngọc kinh càng là khuôn mặt nhỏ t r ắ n g bệnh ngủ đẹp mắt nhất hoa khôi uống g ắ t nhất rượu tiếp đó cái k i a giết người chương hai trăm hai mươi bốn say hoa đấm máu đế kinh người gác đêm tổ chức công dương hỗ trấn kinh chương hai trăm hai mươi bốn say hoa đấm máu đế kinh người gác đêm tổ chức công dương hỗ trấn kinh thái tử điện hạ ngài đây là nhìn thấy thái tử điện hạ bộ này tư thế tú bà mụ mụ bị dọa đến khuôn mặt khẽ run r u dày bờ môi run r u dày lắp ba lắp bắp v ấ n đạo nhưng mà lục minh nguyên lại không để ý đến nàng ý tứ cười nhạt nói quáy dày chư vị lẽ loi một mình xuống lầu bước tư thế u nhã đi hướng tầng thứ nhất chính giữa sân khấu đ ố i còn đang xứng sở k h ẻ đàn ca khúc vũ nương làm giá u a đ nổi trên đài cô nương còn xin nhường một chút cổ nhạc cũng dừng lại toàn bộ túy hoa lâu quản huyền c h i nhạc điệu nhạc đổi truy đều im bặt mà dừng một màn này đưa tới hiện trường tất cả h â n quý bất mãn còn có ý thức ý chí người giận mà không dám nói gì chỉ có thể nắm ly rượu lông mày nhữ lên tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy mua a cổ nhạc làm sao ngừng trên đài tên kia là ai a dám ngăn trở lão tử uống rượu cái nào uống say tân khách thì là nhanh mồm nhanh miệm không có điều kiềm kỵ gì đâu thèm trên đài là ai trực tiếp chửi ầ m lên có một vị lấy thường phục đại viên quan viên say vẻ mặt say say mắng b ạ n quan bỏ ra nhiều bạc như vậy làm sao không bắn rồi lục minh nguyên nhìn thoáng qua hoa dung thất sắc tâu ngọc kinh quét nhìn một vòng lầu hai lầu ba lầu bốn trở lên khách uống rượu phản ứng mỉm cười lễ phép trả lời tại hạ là người của triều đình gần nhất thu đến minh đăng ti tuyển báo nơi đây có tấn vương dư đảng cùng với bạch liên tà giáo nghịch tặc dư ơ n g n g h i ệ t tung tích còn xin các vị thông cảm hiện tại muốn nghiêm phong túy hoa lâu điều tra rõ chân tướng trước không còn buôn bán ở đây chư vị đều muốn trở về tiếp nhận điều tra yên tâm chỉ là thông lệ tra hỏi lời này vừa nói ra ngồi đầy xôn xao lục minh nguyên ngữ khí có chút ôn nhu nho nhã thông tình đ ặ t lý nhưng kia không ảnh hưởng chút nào bọn hắn trần kinh thần vương dư đảng tà giáo nghi tặc bọn hắn tự nhiên biết rồi cái này và i cái chữ to phân lượng pham la dính vào một điểm đều là diệt môn tội lớn toàn bộ túy hoa lâu đều là nghị luận lên âm thanh ồn nào bên trong lục minh nguyên nghe được rất nhiều hồi âm thái tử lại như thế nào phát hiện chúng ta cũng không có trèo trọc hắn a hỏng hỏng thái tử là thế nào cha được túy hoa lâu đáng chết lần này nên như thế nào thoát thân lục minh nguyên nghe đến mấy cái này tiếng lỏng càng thêm vững tin nơi đây chính là bạch liên cổ giáo xào huyệt bạch liên cổ giáo lợi dụng giáo nghĩa mê hoặc đế kinh huân quý cố ý mua túy hoa lâu cầm xuống tòa này nổi danh thanh lâu vì chính là những khách hàng này đ o à người n có thể tại túy hoa lâu tiêu phí người tuyệt đối đều là ở kinh thành người có mặt m ũ i nếu như có thể mê hoặc bọn hắn nhập giáo không thể nghi ngờ là sâu sắc tăng thêm bạch liên cổ giáo thế lực như thế xem ra những n à y tà giáo chính là đại viêm sâu mọt hiện tại trừ bỏ ngược lại cũng tính toán tiện tay mà làm lúc này phong、Vận、vẫn còn tú bà một mặt cười làm lành đi tới lục minh lên trước người xoa xoa tay nói thái tử điện hạ ở trong đó có có phải hay không có hiểu gì lầm đúng ó c h ta túy tặc kết tới một hoa lâu, là được rồi quan sao này phủ cho phép chính cách nịch nhận lâu, là làm lại Lời là đâu. buôn cấu được đảng động. Đúng dư người cùng có cũng rồi bán, dẫn số vậy a tấn vương phủ cấu kết ma đạo c h i án triều đình không phải đều đã kết tán sao còn có cái gì dư đảng ta đại viêm thịnh thế thế c h â n v ạ c nào có cái gì tà giáo ta làm sao chưa nghe nói qua một vị ông vũ cơ tuấn lãng công tử say khất đứng người lên chất vấn thái tử điện hạ có quan phủ lệnh bắt sao dựa vào cái gì tùy tiện niềm phong nơi này cho dù là đồng cùng cũng không thể tùy tiện ức hiếp người a lục minh nguyên nhẹ nhàng cười nói vị này là an quốc công là ta cha viên kiến nghiệp tuấn lãng công tử ngẩng đầu lên tự giới thiệu người trung banh vừa nghe đến cái này đ ứ a mắt nhìn nhau cái này tuấn lãng công tử lại là quốc công c h i tử địa vị tôn quý như thế lục minh nguyên vẻ mặt ung dung gật đầu nguyên lai là an quốc công thế tử nếu như ta nhớ không lầm thế tử phụ thân có phải hay không kêu viên huyền cương đúng vậy tuấn lãng công tử không có cảm giác một bên thị vệ lôi kéo tay h á o cử động hung hăng nói lục minh nguyên khẽ cười nói nguyên lai an quốc công thế tử cũng là tà giáo n ị c h tặc đồng đảng không biết viên đại nhân biết rồi về sau có khó thể hay không thương tâm hay không nghiệp Ngay sống. viên kiến vậy, rượu lúc ậ p phun tức tỉnh một nữa, hoảng hốt cũng nửa, hoảng nói. Điện hạ cũng đừng ngầm máu người hạ máu A. lo l sợ này tú bà chào hỏi một tiếng đối bảy tám cái tư sát thượng thừa thanh quan nhi nháy mắt không biết truyền âm cái gì thanh quan nhi dồn dập hiểu ý những này vòng e o mảnh khảnh thanh quan nhi dồn dập tuôn đi qua làn gió thơm sông và o mũi trên mặt nụ cười quyền đến rũ đau khổ cầu tha thứ thái tử điện hạ không muốn niêm phong nơi này có được hay không vậy đúng thế nếu như túy hoa lâu không có rồi nô ra đều không có dùng thân chỗ rồi nha chúng ta sao lại cùng những cái tiêm lịch tặc cấu kết chỉ cần điện hạ đáp ứng bông tha túy hoa lâu vô luận làm cái gì nô ra đều t ù y ngươi lục minh nguyên tự nhiên nghe được hết thảy đối với các nàng mỗi tiếng nói cử động đều là thờ ơ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường tha các ngươi cô nương là chỉ ở nơi nào tha các ngươi đâu là tại khuê phòng hay là tại nương theo thanh quan nhi khoảng cách lục minh nguyên càng ngày càng gần p h ố c thử một chuôi lưới đao sắc bén xuyên thùng trước người một vị xanh biết váy hoa thanh quan địa ngục đâu lục minh nguyên tay cầm trôi đao thần s ắ c hở hữu con mắt vô tình bằng lãnh tươi máu nhuộm đỏ thanh quan nữ tử toàn bộ quần áo bên môi chạy xuống máu ánh mắt chừng lớn hoảng sợ theo thứ tự hiện hiện khó hiểu chấn kinh không cam lòng thân thể mềm mại chán nản ngã xuống đất giống như một đoá huyết m â n tôi nhìn qua rất có buồn bã đẹp tay hào dưới váy bụi chẳng mấy chốc sẽ rơi đ ầ y đất các nàng rất rõ ràng là nghĩ dùng dược khống chế lại vị này đại viêm thái tử tốt tiến thêm một bước phát huy kế hoạch đang muốn làm khó dễ thời khắc bị lục minh nguyên bước đầu tiên đánh giết hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh tên này thanh q u a n ngược miệng phun ra máu bắn tung t ó đến chung q u n h thanh lâu nữ tử trên thân để đám người á o hải rơi vào trống giống a nhất đạo tiếng thét trói t a i phá vỡ yên lặng toàn bộ tú giết người thái tử điện hạ giết người đ o á n trường hiềm nghi động tính gây không đủ lớn mặt khác thanh quan đều là lên tiếng kêu to lên hiện trường trở nên rất là hỗn loạn ly rượu rơi xuống đất tâm thanh dèm trâu tiếng va chạm bước chân vội vàng âm thanh mọi người thế mới biết thái tử điện hạ không phải đổ dỡn hắn là nghiêm túc một lời không hợp liền giết người không có một chút thương hương tiếc ngọc hoàn toàn là lạc thủ tối hoa không cho bất luận cái gì thể diện thái tử điện hạ cử động lần này có phải hay không có chút không ổn giống như chỉ có đi qua đại lý tự cùng với hình bộ thẩm vấn pháp nhân mới có tư cách được ban cho chết tuy ý giết người hơn nữa còn là tay c h ó i gà không chặt nữ tử thật sự là không hợp quy củ hiện trường mấy cái triều đ ỉ n h quá lớn đứng ra chất vấn lục minh nguyên lục minh nguyên nghe xong lời nói này suy cười một tiếng chẳng lẽ muốn các loại những này thích khách thanh a o gác ở trên cổ hắn hắn có thể hoàn thủ tốt nhất là thêm một câu hành vi của các ngươi đã uy hiếp đến tính mạng của ta sở dĩ ta muốn xuất thủ cái này không tinh khiết đồ đằng sau lục minh nguyên nhìn về phía bọn hắn thản nhiên nói cô quy củ chính là quy củ án này do cô tự mình thẩm tra xử lý không cần hỏi đến đại lý tự cùng hình bộ các ngươi một mực chờ ngày mai hồ sơ triều đình đại quan đưa mắt nhìn nhau không nghĩ tới thái tử điện hạ sẽ tiền trạm hậu tấu trên thực tế đối phương cũng xác thực có quyền lực này dù sao g i á m quốc đại quyền lớn hơn thiên chỉ là thái tử điện hạ làm việc thủ đoạn quá cường ngạnh để bọn hắn trong lòng còn có khúc mắc một m à n này không thể nghi ngờ là không đem bách quan lục bộ để vào mắt không đem đại viêm lễ pháp luật pháp để vào mắt chẳng lẽ nói mới vừa lên làm thái tử không bao lâu lục hoàng tử liền lộ ra diện mục thật sự trông thấy hiện trường ẩn tàng trong đám người bạch liên giáo đồ dự định vụ trộm chạy đi lục minh uyên vung tay lên cao giọng truyền lệnh nói người tới ra lệnh một tiếng những người này đều là lục minh nguyên tạo ra chữ nhân ảnh kỵ sĩ trên thân không có đặc thù thần thông phép thuật thắng ở số lượng đông đảo lại có thể đối phó thực lực yếu nhỏ một chút tồn tại dùng trước mắt hán quyền lên tiếng còn không cách nào đem bàn tay đến trong quân đội chỉ có thể dùng ảnh kỵ sĩ nắm một chút ra tới trong đó bao quát ba vị đông cung cung vụng kim cương võ tuấn cảnh dương nhị lang kim quang tự pháp hải cao tăng trong h Bình Hiền á i Người, Đại Lương Đạo Sư n Còn có Tử Vân, Hồng g Giác. có Bạch Tử Thanh Hòa, Nguyện, đó thực lực mạnh nhất là ảnh đứng tại phía trước nhất mực tàu sắp nói khí hội tụ ra một một bàn tay đen tủi h pháp thân vẹn vẹn triển lộ một góc uy lực đã vô tận mười một cảnh âm thần khí tức quét sạch ra ngoài chèn ép mọi người tại đây không t h ở nổi vân thanh h ò a sinh lòng khâm phục ũ n g bước lên trước một bước thuộc về nguyên anh cảnh thanh sắp nói khí khói động như sóng thổi đánh đi ra đem ba tên muốn chạy trốn bạch liên dương nhiệt á p chê ở trên mặt đất ngắn n g i mấy tức công phu hiện trường tất cả mọi người liền bị chấn áp đám người kinh hãi đồng thời chấn kinh tại thái tử điện hạ lôi đỉnh thủ đoạn lục minh nguyên nhìn chung quanh bốn phía dạo qua một vòng từng cái tiếng lòng không chút nào lạc tiếp tục lọt vào trong t a i hắn t h ầ n s ắ c lạnh lùng ngón tay chỉ tự chọn bên trong mục tiêu nhàn nhạt mở miệng khẽ nhả nói một tên cũng không để lại nói xong、Công. chữ o n g c nhân ảnh kỵ sĩ vô tình lắc tay bên trên ánh sáng lạnh trường đao nhắm ngay trước mắt khống chế lại đối tượng mạnh cái cổ tách rời từ đó huyết tuyến tóe lên lao cao tàn nhẫn đấm máu một màn để túi hoa lâu rơi vào một mảnh túc sát máu tanh bầu không khí bên trong mỗi cái bị giết chết trên thân người đều có thể tại cái cổ khía cạnh hoặc trên cánh tay phát hiện bạch liên đồ án đại biểu bọn hắn là bạch liên cổ giáo thành viên từng cái thân thể chán nản ngã xuống đất mọi người hoảng sợ nhìn xem chính giữa ba tên cung p h ụ n sợ mình cũng bị coi như bạch liên tà giáo dương nhiệt giải quyết đúng lúc này những cái kia thân phụ tu vi bạch liên giáo đồ cũng không đoái hoài tới bại lộ từng cái xuất thủ tế h ra trên thân pháp bảo thậm chí còn phản s á t mấy người bóng chữ kỵ sĩ chết lục minh nguyên mặt không biểu tình ống tay á o vung lên mang theo thanh đồng hổ mặt người đồ dương tiễn xuất thủ trước cầm đao vung vẩy hướng, hướng mái vòm nghiêm nghị đao khí hóa thành lóng quyển đem bạch liên giáo đồ thân thể chém thành thịt nát cánh tay cơ bắp b à n cầu thân hình cao lớn pháp hải cao tăng thì là tay không nắm vớt kỳ i quang bóp nát từng cái bạch liên tả giáo tu sĩ đầu lâu thủ đoạn cũng là tàn nhẫn mỗi giết một người liền muốn ngâm tụng phật kinh vận dụng phật tổ xá lợi siêu độ hoan hồn một bộ g ầ y g ò đạo bào trước g á c thì phải đơn giản nhiều tay cầm một viên pháp cầu đầu ngón tay lôi pháp như đồng du lòng đem không ít thi thể đánh cho cháy đen là ả n h trộm tới vị k i ệ an quốc công thế tử viên kiến nghiệp nhắc vào lục minh uyên trước mặt bình thản mà hỏi người này nên xử trí như thế nào viên kiến nghiệp giống như chó chết bị kéo tới đất bên trên mặt sám như cho làm vũ cơ cưỡng ép hắn thời điểm rượu lên i toàn bộ tỉnh nếu như không phải ảnh kỵ sĩ xuất đao nhanh hắn sợ rằng cũng phải biến thành thanh lâu vang hồn hắn biết vậy chẳng làm dưới mắt liền vội xin tha nói thái tử điện hạ tha mạng ta là thật không biết nơi này có tà giáo ẩn hiện còn xin thái tử điện hạ b ô n g tha tại hạ là tại hạ có mắt không trâu lục minh nguyên hai tay phụ về sau nhàn nhạt cười một tiếng người này cùng bạch liên cổ giáo cấu kết làm tà giáo nói chuyện rất là khả nghi giải vào đại lao chờ xử lý đúng cái kia nào vị này đế kinh đệ nhất hoa khôi vân thanh hòa đem khuôn mặt nhỏ trắng bệnh tâu ngọc kinh n g áp tới một mặt t r e o tức giải vào đại lao lục minh nguyên không có liếc nhìn nàng một cái khoác qua tay vân thanh hòa một mặt mặt trời mọc từ hướng tây biểu lộ đem tâu ngọc kinh ném cho ảnh kỵ sĩ được cứu nhất đạo tiếng lòng rơi vào lục minh nguyên trong t hai khởi bầm điện hạ túy hoa lâu ở trong chỗ sâu mặt còn có thật nhiều d ư n g h i ệ t h ầ nguyện từ một tòa lầu các đi ra đối lục minh nguyên truyền t h n g nói ế t đi vào lục minh、nguyên、nhàn nhạt hồi phục lúc này là ảnh nhắc nhở bạch liên cổ giáo cũng không đều là phế vật còn có cao thủ lợi hại đặc biệt là mấy vị k i a khách khanh trường lão bao quát bạch liên giáo chủ bản thân càng là một vị mười hai cảnh đỉnh tiêm cao thủ lục minh nguyên mỉm cười nói cái này ta biết các ngươi cứ việc g i ế t đi vào là được đế kinh hoàng hôn sắp đến mặt trời xuống núi trong thanh lâu bộ phận hôn loạn tương mừng nhưng mà bên ngoài nhưng là một mảnh tường hòa một vị nho nhã nho giả cùng kim s ắ t chiến giáp nam tử cao lớn sóng vai đứng chung một chỗ đ ố i t h ú y hoa lâu nói lao chỉ cái k i a tiến vào đại nội cao thủ huyết kỳ lân ao minh đỏ đ ố i bên cạnh nam tử trẻ tuổi nói la sát bên trong vừa vặn có ngươi đổi bắt qua một tên đã sớ biết ao minh đỏ trầm ngâm một lát lên tiếng nói ngươi có phát hiện hay không thái tử điện hạ giống như đang lợi dụng chúng ta thiên cương ngọc diện la sát trung ngọc ly t h ẳ n g nhiên nói ta chỉ biết nói bảo hộ thái tử điện hạ tính mệnh miễn bị thương tổn là thánh thượng giao phó chúng ta t r ư ớ c trách chúng ta không phải người gác đêm ai là đại v i ê m thiên tử hộ long các đại nội cao thủ liền vì ai hiệu lực lợi dụng lại như thế nào mệnh lệnh mới là hết thảy trung ngọc ly nữ g khí không gì sánh được chân thành nói ao minh đỏ ngược lại là không có ý kiến gì khẽ gật đầu nói người gác đêm rất lâu không thấy được đám người kia so với hộ long các đại viên người gác đêm mới là thánh thượng chân chính thần tín m ư ờ i vị đại nội cao thủ đ ờ i đời thủ vệ h o à n thất duy trì vương triều đại viêm thống trị nhưng người gắt đêm lại chỉ chung với bệ hạ một người không có ai biết thành viên có cái nào ra hỏa thái dương triệt để hạ xuống một cỗ cổ thi cự nhân khí tức rất nhanh quét sạch ngọc nữ m ộ ư ơ i hai phường mục nát chi khí phóng lên t ậ n trời tiếng giống giận dữ thỉnh thoảng vang lên cùng lúc đó một tòa thịnh đại bạch liên hư ảnh tại túy hoa lâu chỗ sâu nở rộ khí tức không yếu thời gian nháy mắt ao minh đỏ cùng trung ngọc ly liền biến mất tại trên mái hiên lao tới túy hoa lâu chỗ sâu không chỉ là bọn hắn toàn bộ đế kinh tam viện tu sĩ minh Đăng Thì, đều đi theo lục minh bắt đầu bắt đầu chuyển động ngay tại mọi người l ự c chú ý đặt ở bạch liên cổ giáo trên thân thời điểm lúc này trong đại lao có một vị thanh ý đổ nát nghèo túng con dê d â u ria nho sĩ chán nản tựa ở ngàn năm hàn thiết chế thành trên cửa lao mục đích như cho tàn đáy mắt không gì sánh được ước mơ ngày xưa thời gian lúc trước hắn phong quang r ừ n g nào chính là tấn vương phủ nhất đảng phụ tá ai gặp hắn không được k h á c h khí bây giờ lại chỉ có thể chịu đủ tra tấn cài lên tấn vương dư đảng một cái mũ dựa vào đế kinh đại lao mới có thể sống tạm một mạng không thể không nói thật là một loại trầm trọc nhưng vào lúc này tĩnh mịch đại lao vang lên t h o loạn tiếng bước chân một vị cao lớn cấm quân d i ỡ bó đuốc giải khai khóa cửa âm thanh lạnh lùng nói công dương hỗ có người muốn gặp ngươi công dương hỗ nhắc lên một điểm tinh thần vô lực nâng lên đầu nhìn về phía ánh đến k h á c một bên ngươi là sùng văn vương điện hạ người khoác thanh sắc đại trồn một bộ màu xanh đen mã p h ụ khí chất ôn nhuận lục vân khanh giờ phút này thần sắc đạo mặt nói đem ngươi biết hết thảy đều nói cho bản vương có lẽ bản vương có thể để ngươi nhặt về một cái mạng ngay vậy công dương hỗ trên mặt hiện hiện chấn kinh cùng khó hiểu sau đó lại lộ ra mấy phần giật mình cùng thoải mái chương hai trăm hai mươi lăm vô gian các phía sau màn hát thủ lại là thái tử điện hạ trong lao ngục bốn phía có không ít tẩn tàng thái mắt còn có người ngăn cách phiến thiên đ ị a n à y không bị thăm dò ý của ngươi là tấn vương là chết tại thái tử lục minh lên trên tay hơn nữa hắn còn năm lần bảy lượt đối phó hoàng tử khác thậm chí là tam hoàng tử cũng là chết trên tay hắn lục vân khanh nghe xong công dương hố giảng thuật hết thảy t h ầ n s á c trước nay chưa có bình tĩnh bất quá nửa canh giờ công phu công dương hố liền đem vô gian đảng cái tổ chức này triệt triệt để để giảng thuật cho lục vân khanh bao quát sáng lập người tuân ngọc đại quốc sư vị này bước lên mười bốn cảnh mở ra đồ long thuật so với thánh nhân thần bí tồn tại còn có vô gian các phân bố ở trung thổ thiên hạ thất ông t r ù n trong đó ba vị thân phận của bọn hắn còn thừa bốn vị đến nay đều là bí mật vô dung hoài nghi chính là vô gian đảng mặc dù kém xa tít tắp nho miếu cùng đạo môn nhưng cũng là hết sức quan trọng thế lực lớn trong đó chút xuống tuân ngọc đại lượng tâm huyết cùng lý thánh tại nho miếu nhất mạch học phái hoàn toàn có thể địa vị ngăn nhau ngay từ đầu tấn vương lục quan cảnh chính là đế kinh vô gian đảng đời thứ sáu thủ lĩnh nhưng dần dần xuất hiện b i ế n số từ khi tấn vương chết về sau một vị tân vương một lần nữa thay thế tấn vương đối phương đã là kế tấn vương sau này vị thứ bảy đế kinh thủ lĩnh người này chính là đương kim thái tử lục minh n g uyên công dương hô sinh động như thật thân lâm kỳ cảnh giống như giảng thuật lục minh n g uyên s ở tác hết thảy là như thế nào trượt chân tấn vương đồng thời tại mãn g hoang động thiên đủ loại chi tiết cũng miêu tả rõ ràng không biết mấy phần thật mấy phần giả lục vân khanh sau khi nghe xong sau đó trầm giọng nói ngươi có không chứng cứ công dương hô bất đắc dĩ cười một tiếng tại hạ hiện tại lẽ loi một mình ở đây nào có cái gì chứng cứ có thể nói cái này lời nói của mỗi bên điện hạ tin thì tin nếu không tin tại hạ cũng không có cách nào bất quá có thể khẳng định là tấn vương cái chết sở vương thi cốt chưa l ạ n h nhất định cùng thái tử có quan hệ ban đầu ở tất cả trong hoàng tử ngoại trừ thất hoàng tử cùng cửu hoàng tử chỉ có lục minh nguyên có cơ hội giết chết cơ hội của bọn họ cơ hội là trễ nhất đến doanh xa cổ thành lục vân khanh sau khi nghe xong không có lập tức làm phán quyết mà là đi tới một bên một thân một mình suy nghĩ lúc này đầy đủ làm hộ vệ nâng kiếm lao nô thở dài nói điện hạ hiện tại thật giả đã không trọng yếu chúng ta chỉ cần biết rồi đây là duy nhất có thể dùng t r ợ chân lục minh nguyên biện pháp bây giờ lục minh nguyên nhập chủ đông cung sau đó tùy ý làm vậy tiêu căng không gì sánh được bảo thủ bách quan giận mà không dám nói gì chỉ cần có thể trượt c h â n hắn vậy bọn ta mới có cơ hội điện hạ mới có cơ hội lần nữa nhìn thấy ninh vương phi hải phi lục vân khanh đáy mắt có chút xoắn suýt hắn lại tới đây thực ra đã làm đến vạn toàn chuẩn bị như vị này trăm năm trước mặc ra to lớn chính miệng nói thật giả không trọng yếu trọng yếu là hắn hiện tại như thế nào ngồi lên vị trí kia trong mắt hắn hoàng huynh cái này thái tử chi vị làm cũng không tốt khắp nơi cùng triều đình đối n ị c h t h ư như là cố tình làm như thế trêu đến người chung quanh không ngừng xa lánh không thể nghi ngờ là một loại không sáng suốt cách làm công dương hô thần sắc thấp t h ỏ g chờ đợi vận mệnh phán quyết rốt cục chờ đến sùng văn vương lần nữa trở lại trước người ta có thể lưu ngươi một mạng nhưng ngươi cũng phải cống hiến ra giá trị của mình lục vân khanh thản nhiên nói công dương hô nghe vậy không gì sánh được ngạc nhiên c h ắ p tay đây là tự nhiên có thể vì sùng văn vương điện hạ hiệu lực thật sự là tam sinh hữu hạnh nhưng không đợi hắn nói xong lục vân k h a liền rút ra n â n kiếm lão nô trong tay phối kiếm xuyên qua công dương hô ở ngực công dương hô ánh mắt chừng lớn nhìn trước mắt sùng văn vương hắn chẳng thể nghĩ tới. đối phương thế mà chở tay liền lấy tính mạng của hắn hắn hiện tại bị tỏa liên c h ó i buộc tu vi chính là một người bình thường dễ như chở bàn tay liền bị lợi kiếm giết chết nhưng mà đúng lúc này nâng kiếm lao nô năm ngón tay vồ lấy từ thiên linh đắp bắt được một đoàn thần hồn linh thể bộ d á n g công dương hỗ phảng phất giống như cách một thế hệ nhìn thi thể của mình phát hiện chính mình còn chưa chết hẳn chỉ là biến thành tử linh lục vân khanh đem trường kiếm quý vị đại tay chỉ hư không thần sắc lãnh đạm bàn giao nói ngươi cũng không phải vật gì tốt lúc trước hại vương phi trong đám người khẳng định cũng có ngươi thân phận của ngươi mặc dù không trọng yếu trong thiên lao cũng có cũng được mà không có cũng không sao nhưng ngươi vẫn là chết tại trong lao tương đối tốt miễn cho đến lúc đó cho ta gây phiền thoái hiện nhiên lục vân khanh là không muốn tiêm nhiễm cấp n g ụ c tội danh nếu là công dương hỗ chết tại trong đại lao còn không có gì sự t ì n h đây là nhất bất việc cách làm công dương hỗ lập tức mặt s á m như cho hắn không nghĩ tới cái gọi là hiệu lực là như vậy vị này s u n g văn vương thủ đoạn lúc nào cũng biến thành như vậy tàn nhẫn linh thể trạng thái hắn nhớ tới quốc sư trước khi đi cắt ngăn dặn đáy mắt âm tình bất định đại viêm hoàng cung vàng son lộng lây san sát nối tiếp nhau một tầng trồng chéo lấy một tầng liên miên mấy trăm đúng i ả m giống như cựu thiên tri thượng thần cung t i ê n điện nhất đạo hồng quang hiện lên hoàng thành cửa lớn hoác hồng linh hồn nhiên tản ra đỏ nguyên khí màu đỏ hạ quang tựa như là hỏa diễm đang động người trên thân thể mềm mại thiếu đốt một cái thon dài tay ngọc bên trong thì là tiếp thêm một viên tiếp theo đưa tin ánh sáng phủ sau đó bóc nát biết được túy hoa lâu sự việc về sau trong miệng phát ra một tiếng h ừ nhẹ bạch liên cổ giáo thật to gan cũng dám đến vương triều đại viên hoàng thành thật sự là không đem đại viêm để vào mắt Và bóc nát đưa tin ánh sáng phủ về sau h o á hồng linh đứng dậy đi qua đi lại sau một lát quy trong h ủ t u m quân d o a n đội lận tường vân vốn là hoác gia nhất hệ người đã từng là vô địch hầu thân binh nam trinh bắc chiến cũng dựng lên không nhỏ công vân nhìn thấy hoa hồng linh giá lâm lận tường vân toàn thân thanh đồng vân văn trọng giáp đầu đội đỏ linh mũ chiến đấu đi ra quân doanh tiến lên ninh hoác đón c h à o theo kiểu nhà binh b à i kiến đại tiểu thư lận tường vân xuất linh tuyên vũ môn c ấ m quân theo ta cùng một chỗ tiến đến đổi u bắt thần thân tại đại viêm hoàng thành tà giáo nghịch đảng hoa hồng linh nạo nghễ mà đứng một cố cường đại uy áp thả ra ngoài cho lận tường vân tạo thành không nhỏ áp lực thậm chí để lận tường vân có chút chân kinh hồi lâu không thấy đại tiểu thư lúc nào đột phá đến quan hải cảnh không sai tại cái này thời gian một năm hoa hồng linh ngoại trừ bản thân võ đạo tiên phú cực cao bên ngoài còn cùng lục minh lên song tu nhiều lần huyết thao tinh nguyên nhiều lần trả lại dưới hoa hồng linh rất m a đánh thòng mặt khác khiếu huyệt thuận lợi mở ra x trở thành bên trong ngũ phẩm võ phu đối phó nghịch đảng thực ra cũng không phải là hoa hồng linh chức trách thế nhưng là nàng lại chủ động tới làm chuyện này lận tường vẫn ý thức được việc này có chút không tầm t h ư ờ n g sau nửa canh giờ ba vạn tuyên vũ m ô n cấm quân sông ra quân doanh đổi tới túy hoa lâu cửa ra vào đem cả lầu xong toàn bộ bao vây lại tại đại viêm luật pháp bên trong nếu như kinh thành gặp được hỗn loạn sự kiện cấm quân đại thống lĩnh có chức trách sự cấp t o à n quyền dẫn đầu xử lý bây giờ toàn bộ túy hoa lâu có chút dung chuyển thế cục đã cực kỳ rõ ràng đi vào túy hoa lâu bên ngoài cảm nhận được trong đó đáng sợ khí t ứ c lặn tường vân rốt cuộc minh bạch hoác hồng linh ý đồ nói dựa theo đại tiểu thư tới nói túy hoa lâu là bạch liên cổ giáo cùng tấn vương dư đảng nơi tụ thập không có minh sắc quân lệnh chúng ta như thế trắng trận xuất binh sợ rằng sẽ rước lấy phiền thoái không nhỏ bởi vì cấm quân thống lĩnh chỉ có xuất binh xem xét khống chế tình thế quyền lực nhưng không có chân chính xuất thủ khai chiến tư cách còn phải đợi triều đình toại chấn chỉ huy người xuất hiện lặn tường vân đã nghe h o á hồng linh nói tin tức bạch liên hạ sự tỉnh phát hiện ra trước song p ư ơ n g bạo phát đại chiến sở dĩ lận tường vân cho rằng hoa hồng linh lần hành động này hoàn toàn chính là nhằm vào tấn vương dư đảng nói ngắn gọn là vì thái tử l i ệ n hạ ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy dựa theo sự phân phó của ta làm liền được hoa hồng linh thản nhiên nói lúc này lục minh nguyên đứng tại một tòa quỳnh lâu trên hàng rào nhìn ra xa túy hoa lâu bên ngoài phương hướng nhìn từ quân đội bên trong tuân gia sát khí cùng chiến ý lộ ra nhất đạo nụ cười thản nhiên linh nhi quả nhiên không có khiến ta thất vọng sau đó trên đầu xuất hiện đỏ lên một thanh hai đạo hồng quang hai vị đại nội cao thủ hiện lên ở lục minh nguyên trước người huyết kỳ lân ao minh đỏ sau khi rơi xuống đất dẫn đầu chất vấn lục minh nguyên điện hạ chẳng lẽ không cảm thấy được nơi đây quá mức nguy hiểm sao ao minh đỏ đã sớm hoài nghi lục minh nguyên là cố ý hiện tại xem ra càng thêm làm sự thật thái tử điện hạ đang lợi dụng bọn hắn đối phó thế lực khác nguy hiểm là nguy hiểm thế nhưng là không còn có các ngươi có ở đây không lục minh nguyên mỉm cười nói chúng ta cũng không phải là thuộc hạ của điện hạ chỉ là bảo vệ điện hạ một người chu toàn hy vọng điện hạ yêu quý tính mạng của mình trung ngọc ly nhắc nhở bọn hắn cũng sẽ không chủ động xuất thủ càng nhiều chỉ là đảm nhiệm người giám thị thân phận mà thôi Tuyên vũ môn đại thống lĩnh lận tường vân đạt được hoác hồng linh chỉ thị xuất lĩnh một đội quân sĩ chủ động hướng túy hoa lâu khởi xướng tiến công bạch liên cổ giáo một vị chấp sự mở ra cửa lớn đi ra miệng bên trong phun ra một cái sóng âm g ậ n sóng dừng tay nơi đây là túy hoa lâu đại viện nội dấu giáo phường t i cơ mật ai dám x ô n g loạn lận tường vân không hề sợ hãi cầm trong tay một cái chiến mâu âm thanh lạnh lùng nói bản thống l ĩ n h thu đến mật báo có bạch liên cổ giáo nghịch đảng giấu kín tại túy hoa lâu đặc biệt đến đây truy nã nơi này há lại các người muốn sông liền có thể sông địa phương vị chấp sự trầm hứng một tiếng dùng bạch liên cổ giáo nội t ì n h căn bản liền sẽ không đem đồng dạng trong quân thống xoáy để vào mắt lợi tường vân cũng là không có đem vị chấp sự này để vào mắt nói các ngươi chẳng lẽ muốn phản kháng sao như là như thế này hôm nay chỉ có thể toàn bộ diệt s á t vị t i a chấp sự trong lòng run lên dù sao cũng là tại đại viêm h o à n thành vạn nhất thật bị cài lên như phản như phản tội danh hậu quả khó mà lường được sợ rằng sẽ bị đuổi g i ế t đến c h â n trời góc biển toàn bộ trung thổ thiên hạ đều không có chỗ ẩn thân trường đao nga ngược n g trăng một tôn huy hoàng tử hỏa cấu trúc nữ tử pháp thân từ phía sau nổi lên nguy nga không gì sánh được thần mục như lửa cầm trong tay thần kiếm một kiếm chém ra mang theo diễm kết thúc để bóng đêm sáng rõ sao trời ảm đạm phai mờ có chút và mẹo như muốn đem thiên khung xé nát rơi vào đ o à n mục liên đỉnh đầu đ o à n mục liên s ắ c mặt rất là lạnh trầm nói cái này đại viêm thái tử rốt cuộc là ai cho hắn la gan dám mang theo mấy người liền cùng với bạch liên h cổ giáo đối n ị c h thật sự là sống được không kiên nhẫn chúng ta đã rất cho hắn thể diện thế mà còn chủ động gây chuyện đại nội cao thủ tới h ẳ n là tới đối phó của ta cả thi t r ư ờ n g lão thần sắc ngưng trọng nói đoan mục liên lộ ra thần sắc khinh thường nói không có xác thực tội danh ai dám bắt ngươi chẳng lẽ chỉ dựa vào đại viêm thái tử lời nói của một bên bây giờ đã có không ít vân quý đầu nhập bạch liên cổ giáo nhân nghĩa đạo lý bên này chúng ta chưa chắc sẽ thất bại thú chi bây giờ có không cao thủ chân chính đến đây、Ấm、ẩm ẩm túy hoa lâu đại môn bị oanh mở vỡ vụn trở thành bảy t ă n g khối rơi xuống tại trong sân bị đánh bay còn có bạch liên cổ giáo vị kia chất sự giống như đạo thảo nhân bình thường ngã trên đất ở ngực bị lận tường vân đâm ra một một ly rượu lớn nhỏ lỗ máu lận tường vân sách theo chiến mâu xuất linh lấy giống như thủy triều cấm quân nhanh chân bước vào tiếp tục t ú y hoa lâu h é t lớn một tiếng tất cả mọi người cho bản thống linh thành thật một chút dám can đảm ngăn cản cấm quân điều tra phản định hết thể giết chết đoan mục liên thân hình loáng một cái hóa thành một c ô âm phong đánh lui một bên là ảnh xuất hiện đến lận tường vân trước mặt một cố mười hai cảnh đáng sợ uy áp phát ra nói là ai đang náo sự tình lận tường vân tại long môn phía dưới có thể xưng cao cấp nhất chiến lược thế nhưng là gặp được một vị chân chính đại năng nhưng vẫn là bị chấn áp phải có chút khó mà thở dốc một cố băng lệnh âm hàn lực lượng tràn vào tiếp tục thân thể của h ắ n khiến cho thể nội võ đạo nguyên khí khí lưu nhanh đều trở nên chậm chạp đúng lúc này lặn tường vân vung tay lên đối bên người quân kỳ tay ra lệnh bày trận đứng xa nhìn giống vạy cá huyền giáp đồng dạng binh lính r ồ n dập dơ cao trường mâu đem trong thân thể lực lượng toàn bộ hiến tế mà ra ba vạn đại quân ngưng tụ mà thành lực lượng đều đ h ậ p ra tại lặn tường vần trên người một người để tu vi của hắn từ đệ b ắ t cảnh trực tiếp tạm thời nhảy lên tới mười hai cảnh hắn cảm giác được toàn thân áp lực b ú n g lòng một cô nóng bỏng lực lượng từ phía sau và tới hóa giải cái kia cố khí âm hẳn h o á hồng linh mạ phượng diễm trang phục từ ngoài cửa lớn đi đến nói Bạch l i ê n cổ g i á o như n thế g u x u ẩ n mất khôn, trắng trận cùng triều khôn, cùng đoan ì n nghịch, h đối diệt là nghĩ diệt tục s a đ o mục liên con mắt co r ụ t lại cười lạnh nói khó trách đại v i ê m cấm quân cũng dám xâm nhập tiếp tục túy hoa lâu nguyên lai、like、là có vô địch hầu ở sau lưng chỗ dựa hoa hồng linh liếc một cái đoan mục liên sau đó cánh tay vung lên nói tất cả quân sĩ nghe lệnh đi vào điều tra nhất định phải tìm kiếm cẩn thận tuyệt đối đừng vung tha bất kỳ một cái nào nghịch đảng n g ư ơ i đoan mục liên thật chặt nắm vớt hai tay hai mắt tôn g a hà quang cuối cùng vẫn là không có tiếp tục ngăn cản tiếp tục ngăn cản chỉ sợ thật sự là muốn bị cải lên như phản tội danh dùng vô địch hầu phất lượng có thể điều động năng lượng đủ để d i ệ t đi bạch liền c ổ giáo ở trung ương hoàn thành tất cả phân bộ c ả n thi trường lão ngồi tại đại sành trung ương lộ ra rất bình tĩnh nhìn chằm chằm não nghễ mà đứng hoác hồng linh mỉm cười bản tọa rất hiếu kỳ nếu là hôm nay ngươi lục soát không ra cái gì l o ạ n đảng cái kia giải thích như thế nào hoác hồng linh lại không để ý đến hắn hướng lận tường vân gật gật đầu đoan mục lên i hai mắt ngưng tụ chỗ sâu trong con ngươi một đạo sát khí lóe lên một cái rồi biến mất cuối cùng không có tiếp tục nhiều lời ẩn nhịn xuống l ậ tường vân lập tức để cầm quân đi điều tra cấm quân điều tra phương thức tương đối ra m à đem túi hoa lâu bên trong một chú có nhiều chỗ càng bị đ à o sâu ba thước lơ đãng ở giữa đúng là đem trong trang viên trận pháp phá hủy hơn phân n ữ a cuối cùng lại là không có tìm ra cái gì n g ư ờ đảng chỉ có một ít v â n quý tại hậu viện tầm hoan tác nhạc mà thôi hơn nữa mọi người đều bị cấm quân điều tra quấy r à y biểu thị rất không tao hứng thế là tất cả cấm quân chỉ có thể toàn bộ đều rời khỏi trang viên hậu viện lận tường vân đối hoa hồng linh lắc lắc đầu lộ ra mười điểm vẻ mặt bất đắc dĩ lục minh nguyên cùng hoa hồng linh cách không liếc nhau một cái đều là nghi hoặc khó hiểu ha ha ha đoan mục liên lúc này mười điểm cười đắc ý ra tiếng đều nói rồi là một đợt hiểu lầm chúng ta túy hoa lâu vô duyên vô cớ bị đông cung chặn đường vây g i ế t vì thế túy hoa lâu chết không ít người trong đó còn có rất nhiều xuân xanh thiếu nữ đây có phải hay không là cái k i a bồi tội l ậ n tường vân nhăn đầu lông mày nếu là thật sự náo loạn hiểu lầm cái k i a tội danh của hắn liền lớn không có chuyện gì tự mình điều quân đội nhưng là muốn bị cắt trước nhưng mà đúng lúc này một cổ áp lực lực lượng ba động quét sạch thiên địa túy hoa lâu trên không vang lên từng đạo mê ngông phạm âm đêm đen như mực không trong né mắt biến đến vô cùng sáng tỏ chỉ gặp mười hai viên phật trâu lơ lửng giữa không chúng tản mắt ra vạn trượng k i mang sau đó đột nhiên hướng phía dưới va chạm mỗi một đạo phật quang đều ngưng tụ thành một tôn phật ảnh mang theo có một cỗ chân phật mới có thể bạo phát đi ra công đức lực lượng a di đạo phật một tiếng niệm phật dẫn đầu xuất hiện gương thiện xếp bằng ở một đoá kim liên phía trên bay vào đám người trong tầm mắt chương 226. t h ư ơ n g thiện xuất thủ bạch liên cổ giáo hủy diệt c ắ t nhường xá lợi đế kinh dư luận chương 226. t h ư ơ n g thiện xuất thủ bạch liên cổ giáo hủy diệt c ắ t nhường xá lợi đế kinh dư luận thanh âm này phật tâm bao phủ trong nháy mắt lục minh nguyên liền nghe được khởi nguồn là ai bạch đ tăng nhân p ư ơ n g thiện dưới mắt thế cục cháy bỏng p ư ơ n g thiện kịp thời đổi tới chẳng lẽ lại là tới cứu chàng cái này phật châu khí tức chính là một tôn nghiết bàn cảnh la hán ta bạch liên cổ giáo lúc nào t r e o chọc tôn này đại phật đoan m ộ t liên hai mắt tôn ra hàng quang tay lấy r a ngọc chất bạch liên phụ chú hướng về trên không nhấn một cái dùng để ngăn cản phật quang ăn mòn tùy theo chói sáng nói khí rót đi vào phụ chú trở nên càng ngày càng to lớn từng sợi minh văn nổi lên đi ra hóa thành một mảnh chói mắt mây đen cùng la hán phật châu đụng vào nhau mười hai viên sừng sững thiên khung phật châu bị ngăn trở thế nhưng là lại có từng đạo kim sắc phật quang từ mây đen khe hở bên tròng bắn ra rơi xuống đất xoẹ xoẹ. những cái k i ê u túy hoa lâu hơn quý trên mặt hiện lên vẻ si mê nhưng chỉ cần cùng phật quang tiếp xúc trong nháy mắt liền bị tịnh hóa trên thân dâng lên từng đạo hắc khí bộ phận thân mang trường bào giáo chúng thì là phát ra tiếng kêu thảm âm thanh cả người bắt đầu cháy rừng rực tại hỏa diễm bên trong người nhưng không có bị thương tổn phảng phất là bị tịnh hóa như thế là cảnh xuất thủ trước sử dụng xuất đạo cửa ngự kiếm thuật đánh ra một trôi xanh biết hổ phách phi kiếm trên thân kiếm thuộc về tiên tiên pháp bảo hơn vạn nói linh văn đường nổi lên đi ra b ộ c phát ra một cỗ kinh khủng vô biên hủy diệt kính khí đánh về phía trang viên trong hậu viện tòa hồ lớn tia dưới đáy muốn gi Có k h ô như g dàng dễ n vậy? Là ả thế ma h vật hút ăn tất cả hương hỏa tàn nhiệm dục vọng sản vật chính là nhất đẳng tạ vật có thể dễ như chở bàn tay mê hoặc nhân tâm chính ở một bên dưỡng thương càn thi trường lão gặp một màn này cũng không xuất thủ không được ầm ầm bởi vì trong chốc lát toàn bộ hồ lớn dưới đáy trở nên rách túng tóe xuất hiện vô số đạo vết rách một đoá to như vậy nở rộ bạch liên xuất hiện chậm nhìn thập phần thần bí thần thánh trên thực tế mỗi một sợi quang huy bên trên đều dài hơn lấy niên đại xa xưa phệ tâm trùng loại này côn trùng liền cùng đom đóm như thế hết sức xinh đẹp mỹ quan phần đuôi phát ra ánh sáng trên bản chất có rất lớn bất đồng muốn càng thêm nguy hiểm bọn chúng chính là cựu diệp dạ minh liên phía trên ký sinh trùng cũng có thao túng nhân đại não năng lực có thể trực tiếp xâm lấn tu sĩ thất hại tinh thần nếu là số lượng đủ nhiều có thể tùy tiện đem người biến thành đồ đần trở thành khôi lỗi sau đó ngoan ngoan biến thành cựu diệp dạ minh liên tôi tớ các ngươi tự mình chăn nuôi bực này ma vật còn nói không phải tà giáo đây là cái gì nhìn thấy ma liên trong n y mắt lận tường vân trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nói đồng dạng cựu diệp dạ minh liên chỉ có thánh minh thiên hạ mới có thường xuyên hấp dẫn qua đường tu sĩ đi ngắt lấy sau đó biến thành vật này khôi lỗi kỳ quái là nó làm sao sinh trưởng ở túy hoa lâu trong hồ nước lận tường vân nhìn về phía h o á hồng linh nói đại tiểu thư cái này á o bảo đen nữ tử rốt cuộc là ai vậy mà như thế cần thế đây là muốn bằng sức một mình diễn đi bạch liên cổ giáo cùng cựu diệp dạ minh liên biết được quá nhiều đối ngươi không có chỗ tốt ngươi chỉ cần khởi động cái này một mảnh thành vực trận pháp đừng để ngoại giới quá nhiều người biết nơi này chiến đấu phát sinh liền được hoa hồng linh lãnh bút nói một bên lục minh n g u y ê n cũng nhìn thấy cựu diệp dạ minh liên bộ dáng trong lòng đồng dạng mười điểm kinh ngạc ở ngực phật tổ xá lợi chậm rãi phát ra con mang như ẩn như hiện để cả người hắn đều biến đến vô cùng thánh khiết đứng ở chung quanh hắn người đều không có nhận đến cựu diệp dạ minh liên ảnh hưởng hắn không nghĩ tới bạch liên cổ giáo thế mà lại như vậy gan to bằng trời bất quá hắn kỳ quái hơn chính là h Muốn đ cựu -di diệp dạ minh liên đưa tới phật tổ xá lợi cảm ứng xá lợi chính là trí cương trí dương thuần khiết tri vật tự nhiên không thể chịu đựng được t à vật tồn tại thế là liền xảy ra bài xích phản ứng như vậy đưa tới phương tiện chú ý đến chỗ này đánh bậy đánh bạc phía dưới còn phá đi bạch l i ề n cổ giáo thiết hạ ngụy trang t r ậ n pháp chỉ là vừa nhắc tới phật tổ xá lợi tồn tại lục minh nguyên thần sắc trở nên rất là vi diệu khương thiện t i ề n sư xem ra đã sớm biết khương thiện cười không nói chắp tay trước ngực tăng y rất là sạch sẽ tuấn mỹ khuôn mặt tràn đầy giò xét lục minh nguyên hắn vẫn là ít có khoảng cách gần tường tận xem xét vị này bị phật tổ xá lợi chọn chúng tân chủ nhân lúc trước phật tổ xá lợi mất tích thời điểm hắn cũng đã nói xá lợi sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân thời gian vừa đến nếu là không có tìm tới chủ nhân chân chính xá lợi sẽ tự mình trở về cuối cùng phật tổ xá lợi rơi vào lục minh nguyên trong tay chuyện này thương thiện đối ngoại thuyết pháp là nếu là xá lợi nhận chủ hắn cũng vô pháp truy tung đến xá lợi chủ nhân liên hệ liền sẽ ngăn cách trên thực tế hắn nói dối hắn là xá lợi chủ nhân đời trước làm sao có thể không cách nào cảm ứ n g được xá lợi tồn tại đ ề u nói người xuất gia không đánh lừa dối sẽ không g ạ t người thực ra cũng không hẳn vậy một số thời khắc nhất biết g ạ t người ngược lại là người xuất gia đám này phật môn con lựa chọn đạo môn tôn trọng vô vi thường xuyên trong núi thanh tu lựa chọn là không nhập thế tu hành phật môn thì là tư phản thỉnh thoảng xuống núi hóa duyên thay bách tính giải quyết khó khăn chủ trương hóa giải n h â n quả tu luyện công đức chi lực công đức thu h o ạ c h được nhất định cầu bọn hắn sẽ ra tay quấy nhiều c h ư nhiều chuyện việc cần hoàn thành thành đạo lý muốn nghe vào tự nhiên nắm giữ một cái tốt một mép sẽ làm ít công to chí ít lục minh nguyên là cho là như vậy thực ra k h ư ơ n g thiện đã sớm biết xá lợi chủ nhân là ai chỉ bất quá không có nói ra vì chính là thay xá lợi tân chủ nhân đánh nhiệm trợ nếu người nào đó không nghĩ bại lộ tự nhiên có đạo lý của hắn phương thiện nên tôn trọng quyết định này thực ra rất sớm trước đó phương thiện liền đang chăm chú lục minh nguyên vào kinh thành trước đó các đại hoàng tử thói quen cùng với là m người hắn đều có nghe qua hiểu rõ ràng lựa chọn đến chính xác người có trợ giúp hắn truyền bá phật học phát dương phật pháp cùng hoàng tử khác so ra lục hoàng tử có loại không nói ra được thuần túy cùng sạch sẽ, sẽ không phải nói loại kêu biểu hiện ra chỉ toàn mà là trong lòng chỉ toàn không sợ hãi không chỗ sợ không sử dụng coi nhẹ quyền lực phân tranh mặc kệ người bên ngoài ngồi xem mây cuốn mây bay cười nhìn gió nổi mây phun ta chỉ làm chính ta không lấy vật vui không lấy mình buồn thất tình n ụ c dục khó khăn thêm tại trên người lục minh nguyên có như vậy tiềm chất bây giờ tự chui đầu vào lưới toàn bộ túy hoa lâu đều đã bị cấm quân đội vây quanh bạch liên cổ giáo cái k i a thúc thủ chịu chói là cảnh cùng k h ư ơ n g tiện h đứng tại lục minh n g u y ê n bên người hắn có loại không nói ra được rượu quá thay cảm giác cảm giác an toàn m ư ờ i phần đặc biệt là k h ư ơ n g tiện h thật sự là một sự giúp đỡ lớn a m ộ ư ơ i hai cảnh nhất bản l à hắn vốn là, là s ố ít, chứ đừng nói là ngưng tụ phật tổ kim thân k h ư ơ n g tiện h bây giờ k h ư ơ n g tiện h còn không có đột phá thượng tam phẩm liên nắm giữ phật tổ kim thân thực lực tại m ư ơ i hai cảnh bên trong cũng là đỉnh lưu m ư ơ i hai cảnh cũng chia mạnh yếu giống có thể trưởng thành mới vừa vào m ư ơ i hai cảnh n h i ê n kỷ còn nhẹ so sánh thực lực nước giếng chân quân loại tồn tại này vẫn là kém một đoạn cùng thế lực lớn lao tông chủ so ra đạo hạnh không quá đủ chỉ có giống từ hàng tiên tử như vậy trăm năm đạo hạnh mới là mười hai cảnh trụ cột vững vàng nam ly vương triều lao kiếm thánh cũng là như thế chính là ở lâu mười hai cảnh uy tín lâu năm định tiêm cao thủ nước giếng chân quân u y ngọc thanh cùng cầm ma là một loại chiến lực chỉ có thể coi là bên trong nhị lưu cao thủ cái kia ngư dân người đồ lao kiếm thánh đều là nhất lưu cao thủ chân chính siêu nhất lưu rất ít đều là có thể bước lên thượng tam phẩm rất có tiềm lực hàng người hương thiện chính là một cái trong số đó nhiều giống như phật pháp kề bên người ngưng tụ phật tổ kim thân nắm giữ phật đạo truyền thế pháp bảo là nhất định có thể bước lên không thẹn cho đại kim vẻ chùa đệ nhất thiền sư c h i danh phật môn quy mô cũng không có đạo minh quy củ nhiều như vậy phức tạp như vậy chia làm hàng trăm hàng ngàn tôn g môn phật môn dùng bảy đại chùa cổ làm dê đầu đàn thống linh phía dưới trung thổ tất cả chùa miếu m ộ ư ơ i điểm đơn giản giống như vậy m ộ ư ơ i hai cảnh đỉnh lưu cao thủ thực ra lục minh nguyên còn nghe nói có một vị đó chính là hắn sư tôn triệu tuyên vũ lao nhân gia ông ta thường xuyên khoác lác nói thứ m ư ơ i ba cảnh không có gì lớn hắn lúc trước có thể chặt một mảng lớn không biết là thật hay giả nếu như là nói thật triệu t u y ê n vũ cũng là mười hai cảnh bên trong siêu nhất lưu cao thủ dù sao có thể đối chiến thượng tam phẩm mười hai cảnh cũng không nhiều võ đạo thứ mười ba cảnh võ thánh vốn là một cái xa không thể chạm mục tiêu bây giờ lại trở thành lục minh nguyên trước mắt đang truy đuổi bờ bên kia đến mức triều đình đại nội mười đại cao thủ riêng là trung ngọc ly cùng ao minh đỏ lục minh nguyên tạm thời liền nhìn không thấu cảm thấy đi lên nói khẳng định không kém gì nhất lưu bên người loại thực lực này cường đại an tâm chính là cảm giác an toàn có lẽ lúc trước tấn vương lục quan cảnh tọa trấn vô dan các thời điểm tọa hạ cao thủ vô số diễn đi hoàng từ khác thời điểm chính là loại cảm giác này lục minh nguyên như có chút lý giải tranh quyền đ o ạ t thế là cái tư vị gì bên người cao thủ nhiều lên vô luận là ai đáy lòng đều sẽ cao lên một cỗ cảm giác an toàn đứng lặng tại lục minh nguyên bên cạnh thân lạc ảnh nhìn xem bạch t ý k h ư ơ n g thiện bên mặt hai người hữu hảo nói chuyện với nhau đưa tới nàng đáy lòng thất kinh quan hệ của hai người t h ư ợ n h ư không sai nàng không nghĩ tới đường đường ngân sương đế quốc đế sư k h ư ơ n g thiện lại là thái tử đồng đảng chẳng lẽ k h ư ơ n g thiện cũng là đông cung phủ người nếu là đông cung có một vị mười hai cảnh la hán toa chấn vẫn rất có phân lượng đinh nương theo linh khí p h o n trào t ú y hoa lâu phương viên bên trong thổ địa đều bị từng tầng từng tầng mơ hồ sương ngủ trận pháp lồng trụt vào trong thành cựu tuyên vũ môn đại thống lĩnh lận tường vân tự nhiên là nắm giữ lấy thành vực nội tất cả trận pháp tại cấm quân vây quanh t ú y hoa lâu thời điểm t r u n g quanh trận pháp liền toàn bộ đều khởi động bất cứ tin tức gì đều không thể truyền đi ngoại giới cũng không cách nào biết được bên trong chuyện phát sinh giờ phút này bạch liên cổ giáo giáo chủ đoan mục liên tâm tình có thể nói là tương đối phẫn nộ chiến đấu còn chưa có bắt đầu bạch liên cổ giáo liền tổn thất nặng n ề cùng hắn ban đầu dự đoán hoàn toàn không giống địa ngục bạch có trạo đoan mục liên thể nội minh liên âm khí dâng lên mà ra năm ngón tay bóp thành hình móng nén giận một kích đánh về phía lận tường vân phần bụng muốn ngăn cản hắn không chế trật pháp c h à o ấn bay ra ngoài đã là âm hàn mà sắp bén rất như là một cái dài mấy chục thức bạch cốt móng ướt phốc phốc lận tường vân phần bụng giáp trụ bị xé tỏa ra lưu lại năm đạo dài mấy chục c mở miệng máu từ c h à o ấn phía trên tiêu tán đi ra lực lượng càng đem lận tường vân cao lớn thân thể đều chấn động đến hướng về sau nga xuống phát ra một tiếng ầm ầm tiếng vang lận tường vân cũng chưa chết đi dãy rủi lấy thân thể chậm đứng lên tiếp nhận ta một chi đoan mục liên rất là giật mình bởi vì cho dù là phổ thông mười hai cảnh bị địa ngục bạch cốt trào đánh trúng không nói thần thân thể câu diện cũng sẽ trọng thương ngã xuống đất cái k i a luận tương vân rất hiển nhiên khoảng cách chân chính mười hai cảnh t ầ n g thứ đều còn kém rất xa hoàn toàn là dựa vào hợp kích trận pháp đ i ệ p ra mới miễn cưỡng đi vào mười hai cảnh t ầ n g thứ chỉ có thể nói rõ võ phu lực phòng ngự tương đối người tiên nhục thân cường đại xác thực không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi tất cả tu luyện pháp bên trong thuộc về võ đạo đối với nhục thân tăng lên lớn nhất đi chết đi đoan mục liên lần nữa ngưng tụ ra nhất đạo chỉ tình Từng vòng từng vòng âm sát chi khí tại trên cánh tay của hắn lưu động cuối cùng hội tụ đến đầu ngón tay hóa thành một đạo chỉ kình thông qua sau lưng to lớn pháp tướng hình thức t r i ể n lộ mà ra nếu kích thứ nhất không thành vậy liền kích thứ hai và ảnh một đạo sấm xét đồng dạng tiếng dây cung vang lên chấn động đến thiên địa linh khí mãnh liệt r u lên không cần thiết tái tạo s á t nhiệt hư vô mở mị phật âm vang lên từ trên trời giáng xuống kim sắc trường pháp từ giữa không trung lao xuống dỗi ra một cái nguy nga cự trưởng cùng bạch cốt chảo ấn đụng vào nhau v và ảnh phát tướng đánh ra trang trào trực tiếp bị đánh phải nổ tung hóa thành một đoàn huyết vụ bạch liên giáo chủ miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm âm thanh đau đến kém đến từ giữa không trung rơi xuống trong lòng của hắn tương đối phiền muộn dùng thực lực của mình một móng l u ố t có thể đem bình thường mười hai cảnh đều đánh thành trọng thương thế nhưng lại hoàn toàn không cách nào cùng vị này bạch lý tăng nhân chống lại đó chỉ có thể nói người này tu vi ở trên hắn đi tới mười hai cảnh đ n h phong lục minh nguyên nhìn thấy k h ư ơ n g thiện một tay liền đem cường thế đoan mục liên c h â n áp sinh lòng khâm phục lại là một vị cao thủ, vị này thái tử điện hạ bên người cao thủ thật đúng là nhiều đoan mục liên bị thua để cản thi trường lao trên thân sắt ý rất đậm trong lòng thầm nghĩ nếu là có thể cưỡng ép ở thái、tử. cái kia nói không chừng còn có thể thuận lợi toàn thân trở ra kết quả là cản thi trường lao ngón tay hướng về trên không một điểm nhất đạo đường kính một mét thô chỉ kính bay ra ngoài đánh xuyên trước mắt đại viêm cấm quân vây quanh quân trận đại lượng máu tươi từ bầu trời vãi xuống đến giống như một trận huyết vũ hắn hóa thành một đạo lưu quang đ ộ n hướng lục minh n g u y ê n phương hướng là cảnh đệ nhất thời gian phát hiện cản thi trường lao dự định thế nhưng là cản thi trường lao sớm đoán được nàng sẽ ra tay từ trong tay áo ném ra mấy viên sương mù màu lục từ trong sương mù xuất hiện rất nhiều cố mọc da lông tơ khuôn mặt hư thối cổ thi thực lực không t í n h yếu đều là là cường giả thi thể luyện chế mạ thành không phải đối thủ của lạc ảnh nhưng ngăn chặn nàng hoàn toàn không có vấn đề lạc ảnh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cản thi trường lao từng bước một hướng lục minh n g u y ê n tới gần đôi mắt lộ ra lo lắng thái tử hiện tại không thể chết ở trước mặt nàng nếu không mình như thế nào mới có thể ngồi lên vô g i a n các chức thủ khoa nhìn xem cản thi trường lao đi vào trước người lục minh n g u y ê n ánh mắt tiến tĩnh không có bất kỳ cái gì lo lắng muốn chết chẳng biết lúc nào nhất đạo thanh âm nhàn nhạt chuyển vào ở đây trong thai của mọi người gặp có người muốn ám sát đại viêm thái tử xa xa vây xem hai vị đại nội cao thủ rốt cục ngồi không yên một vị người khoác kim sắc chiến giáp c h í n thức nam tử vung ra tả hữu hai quyền huyền hoàng c h i khí ở trong thiên địa di chuyển một cô hạo nhiên thanh ý tại đại viện trên không khói động phân biệt hóa thành màu đỏ võ hưu kim sắc kỳ lần võ đạo khí tượng hai tôn thụy thú hóa thành đáng sợ phát thân đem cản thi trường lao trong nháy mắt đục vào sau đó nhất đạo mười tám đạo huyền châu kéo rủ xuống bí ẩn hát sắc thiên cơ tán bay ra rõ ràng chỉ là một thanh sắc rủ lại có giả vân tế nhật c h i năng không chỉ có đem cản thi trường lao trong nháy mắt giam cầm tại m ư ơ n chỗ còn có thể phương viên thiên địa không gian định trụ không cách nào dùng không gian thủ đoạn đào thoát hai người trắng t r ậ n xuất thủ trong n g á y mắt lục minh nguyên lần này biết rồi hai vị đại khái thực lực tuyệt đối cũng là siêu nhất l ư u cao thủ hết thể đi qua cũng không đến mấy tức hai người liền bị tóm điện hạ xử trí như thế nào dương nhiệt đại thống lĩnh lận tường vân hướng lục minh nguyên được rồi quân lễ toàn bộ giải vào đại lao chờ đợi thẩm vấn lục minh nguyên chân thành nói bắt hai người này cũng chính thức tuyên cáo bạch liên cổ giáo hủy diệt nếu là đợt ở có khả năng biến thành vô cùng có uy hiếp thế lực nhưng ở đại viêm trước mắt một tay liền có thể chấn áp lục minh nguyên bước ra túi hoa lâu thời điểm đã có khá nhiều cấm quân ở chỗ này tập kết lít nha lít nhít một mảnh mười điểm chen trúc một vị bạch b à o bí ẩn hổ giáp ăn mặc tham tướng cưới đại viêm đặc hữu long lân mã đi tới lục minh nguyên trước người chậm rãi xuống ngựa sau lưng bạch b à o lộ ra người tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn gặp qua thái tử điện hạ người này một mặt xấu hổ hướng lục minh nguyên kính cẩn trào mặt tướng có tội không thể tới lúc phát hiện nơi đây động tĩnh để điện hạ t r ấ n kinh ngươi là gặp hắn tự trách lục minh nguyên lại không biết đối phương mặt tướng chính là cựu môn đô đốc trương hổ cho biết tên họ về sau lục minh nguyên mới biết được thân phận của đối phương tòa trấn đế kinh cựu môn đô đô quan võ hân h ả o triều vũ đại tướng quân chính là triều đình bốn vị đại tướng quân một trong quản lý đế trong kinh bên ngoài ba mươi sáu tòa cửa thành cái này trương h ổ nghe tới là giữ cửa không giống rất hào quang nhưng chức quyền lại không nhỏ kinh sư cảnh vệ cánh gác tiến vào đều nghe vị này đại đô đốc sắp xếp trương hổ tuổi còn trẻ l i ề n có thể làm cựu môn đô đốc khẳng định không phải của hắn chân thật nghiên kỷ người này tu vi cũng không có khả năng thấp cũng không biết là ai phe phái lục minh nguyên khoát tay một cái nói không sao cũng may chư vị xuất thủ tướng chợ nghịch tặc đều đã bị tóm tiếp đó thu thập giải quyết tốt hậu quả chính là lạc ảnh nhìn thấy nhiều toàn bộ bạch liên cổ giáo giáo đ ồ bị cầm xuống trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra trong lòng không khỏi dâng lên nồng đậm kỳ vọng nàng hiện tại chỉ cần bắt được cơ hội bạch liên cổ giáo thất thế thời khắc liền có thể một mực nắm giữ vô g i a n các đại quyền do n g ư ờ i quần quận thời khắc mặt khác ba vị thị nữ cũng là yên lòng các nàng canh giữ ở lục minh nguyên bên người thực ra cũng là như dẫm trên băng mỏng sợ hại ra cái gì đừng rẽ điện hạ xảy ra chuyện các nàng cũng không thoát được tốt sau khi thoát khỏi nguy hiểm lục minh nguyên đẩy ra các nàng đem thương thiện dẫn tới một bên điện hạ đây là thương thiện không biết lục minh nguyên cái này là muốn làm gì mắt lộ ra nghi hoặc lục minh nguyên không nói hai lời đem một cái hạt trâu nhét vào k h ư ơ n g tiện h trong tay k h ư ơ n g tiện h nhìn tới trong tay kim sắt thuần khiết cốt chất giống như dạ minh châu đồng dạng thánh khiết hạt trâu trong mắt kinh ngạc phật tổ xá lợi trước giúp ta đảm bảo một hai lục minh nguyên hít sâu một hơi như thế bàn giao nói điện hạ thế nhưng là gặp phải phiền t h á i gì k h ư ơ n g tiện h gặp hắn như vậy rất nhanh liền đoán được cái gì như thế dò hỏi giải thích khá là phiền thoái bất quá hạt trâu này đặt ở ngơi nơi này hẳn là an toàn lục minh nguyên cũng không có giải thích dự định phương tiện cũng không có hỏi nhiều chỉ có thể yên lặng đem phật tổ xá lợi thủ hạ tạm lục à m đảm bảo. l minh n g u y ê n gặp hắn nhận lấy cả người đều bông lòng không ít dựa theo q u ẻ tượng chỉ thị sau đó hắn cái kia đạt được tứ phương tìm tới đi không phải vậy giải thích như thế nào bây giờ tình cảnh của mình lục minh n g u y ê n thầm nghĩ trong lòng nhưng mà sự việc cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy bạch liên cổ giáo sự việc có một kết thúc lộ ra ánh sáng sau khi rời khỏi đây đế kinh xôn sao âm thanh một mảnh triều đình ngoại ý muốn người không phải số ít bọn hắn đều không nghĩ tới bạch liên cổ giáo đã t i ề m phục tại đế kinh bên trong suýt nữa gây thành sai lầm lớn Bản xem bách quan như không ngôn luận không tại số ít có người bắt đầu hoài nghi lục minh nguyên phải chăng có giám quốc tư cách thậm chí trên triều đình có người cho rằng lục minh nguyên thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào căn bản cũng không phối thái tử chi vị trước đó đủ loại khí tượng chỉ bất qua t r ư n g hợp gặp phải đại v i ê m quốc vận cường thịnh thánh thượng thân thể chuyển biến tốt đẹp mà thôi ba ngày trôi qua đế kinh giới mặt đất như thế ngư long hữu t ạ n vô g i a n đảng thanh â m bắt đầu lớn lên tất cả vô g i a n các phân bộ bị c h ầ m c h ầ m thật tốt đ ỗ n g nhiên không hiểu thấu liền biến mất thế là tam viện lần nữa lật ra vô g i a n các đại án hồ sơ khởi động lại tấn vương phủ bản án phảng phất một cái bàn tay vô hình tại phía sau màn điều khiển hết thảy chương hai trăm hai mươi bảy thế cục lại biến nữ đế đích thân tới gõ thiên huyền lý thánh tôi diễn tối đen mai rùa chương hai trăm hai mươi bảy thế cục lại biến nữ đế đích thân tới gõ thiên huyền lý thánh tôi diễn tối đen mai rùa thiên huyền phủ nhất đạo t h ê lương tiếng kèn truyền khắp sơn gi đánh thức tòa này ngủ say hùng thành thành t cựu vương t r i ề u đại v i ê m cửa thiên huyền châu cho tới nay đều là biên cảnh trọng trấn nằm ở tít ngoài r ị a nhân khẩu gần một triệu thành bên trong hành tàu hạng người trải rộng giang hồ võ phu tông môn luyện khí sĩ phật môn cao tăng mọi người cùng nhau c h ấ n thủ lấy tòa này trăm năm cửa nhưng đối với tòa thành lớn này tới nói quân coi g i ữ liền thiếu đi có chút đáng thương một tòa trăm vạn nhân khẩu hùng thành binh lực chỉ có chỉ là năm mươi sáu ngàn người đại bộ phận binh lực đều đã bị điểm đến chung quanh thành trong trấn dùng cho bảo hộ bách tính rút lui thiên huyền phủ có một vị mười hai cảnh thánh hiền tòa trấn càng nắm chắc hơn lượng đông đảo, quy mô khổng lồ càng là hội tụ nhiều vô số kể tiên nhà thế lực nương theo kèn lệnh tội lên thủ thành c h i tướng ném mắt nhìn đi ô ép một chút đại quân dọc theo mở ra đại đạo vòng qua quần phong nơi h i ể p yếu tại bụi b ằ m tràn ngập bên trong đã tới thành dưới chân từng đạo hồng quang t ừ trong thành bay lên giống như là giày đặc lưu tinh c ướp qua bầu trời đáp xuống trên đầu thành d u n g t ề hành nghiễn cầm đầu một đám quân coi giữ ngưng mắt nhìn ra xa trông thấy tại chỗ rất xa có hơn hai mươi tòa lăng không chiến hạm gánh chịu lấy linh khí chật pháp hướng thành chỉ đại trận chạy tới bên dưới mây đen tựa như ẩn, ẩn có nhất đạo nguy nga to lớn ảnh phảng phất một cái tự mặt đất vì thế mà chấn động một chút t h á n h minh đại quân là dự định từ chính diện tiến công tề hành nghiện đứng tại phía trước nhất bị người đám người chen trúc đầu tay h á o ngựa đầu mục đích như đại dương nương theo biên quan điệu hưu hàn phong l ệ n h thấu xương tóc m a i điểm bạc sợi tóc tung bay sợi thô như trên thân khí cơ cường đại h ạ n nhiên chính khi không gì sánh được thuật ú y giống là nhân gian diệu nhật lướt nhẹ đến theo v n v ậ t xem ra phải là bác cảnh trường thành nội bộ có ba đạo phòng tuyến dù cho phá đạo thứ nhất còn có đạo thứ hai chỉ dựa vào bây giờ ma quốc đại quân trong thời gian ngăn mã còn không cách nào toàn bộ đột phá tiểu trấn phòng tuyến bên cạnh một vị tu sĩ trẻ tuổi như thế trả lời, thành quan chi hiểm là đại viêm đạo thứ nhất phòng tuyến dù cho phá còn có đạo thứ hai tiểu trong chấn chư cường đại cỡ nào tu sĩ đều là sẽ ra tay cho dù có đại quân có thể đột phá phía trước hai đạo phòng tuyến cũng vô pháp đột phá cái này đạo thứ ba trước đó không lâu thời gian đại minh nữ đế tự mình dẫn đại quân từ hoàng tuyền bên trong triệu hoán ra một tôn đáng sợ yêu ma đột phá đạo thứ hai phòng tuyến không thể không nói vẫn là vô cùng l i ề u đế vương ngự giá thân trinh vốn là số ít nghe nói đạo thứ hai phòng tuyến bị công phá bọn hắn chờ đợi ở đây đã lâu cũng may chỉ có đại minh nữ đế ở tại cái này một đội đại quân đột phá đạo thứ hai phòng tuyến t h á như minh đại quân không vòng đ qua ợ c thế ấ t trường t cả à là thành nào n chính trường dựng nghĩa không binh một chỗ, chỉ có thể cắm đầu đánh nhất cái địa phương. Như h cách hợp chỗ, chỉ thể h đây để đầu địa xây quốc có có cắm cái một t ý ma đến nay bọn hắn phòng thủ sẽ trở nên thành thạo điêu luyện có thể lợi dụng t r ư ờ n g thành cấp tốc lẫn nhau gấp rút tiếp viện tốc độ tuyệt đối so với địch nhân nhanh thiên huyền phủ cho dù là chính diện chiến trường cũng chiếm hưu núi non trồng treo t r ư ớ n g nơi hiểm yếu ưu thế địch nhân trong núi hành quân có chút khó khăn đại viêm nếu làm u ố n phục kích sẽ trở nên có chút thuận tiện thế nhưng là lần này nhưng không có cơ hội như vậy đông đông n ư ơ n theo mặt đất chấn động bốn vương tám hướng sơn phong t ự a n h ư một cái măng nhọn bị một cái phát tím đen k ị đại thủ rút ra đại thủ này móng tay sắp bén giả vân tế nhật cho ma quốc đại quân sống sờ sờ mở ra một con đường nhãn trước đó không lâu liền b ả y biện ra một cái rộng rãi đất chống đợi cho tới gần sau đó thề hành n g h i ệ n mới nhìn rõ phát tím đen k ị đại thủ chủ nhân một đầu tóc đỏ răng nanh ma nhân trên người như sơn nhạc đầu cùng thiên khung ngang bằng thân thể nguy nga như núi sớm nghe nói về thượng cổ bàn sơn viên dùng dây núi làm rõ ràng chính là cái thế manh thú đến nay đã cực kỳ hiếm thấy không nghĩ tới thánh minh thiên hạ còn có như thế ma v ư t nguyên bản thiên huyền p h ụ t h à n h chủ nguyên bản là trấn thủ ở chỗ này cao thủ chính là bên trong ngũ phẩm võ phu bước lên kim cương cảnh từ tề hành nghiễn đảm nhiệm trấn thủ làm đến nay liền tất nghe triệu hoán giờ phút này nhìn thấy khổng lồ ma nhân vẫn là không nhịn được thở dài tề hành nghiễn kiến thức rộng rãi lập tức nhận ra cái này ma vật ngưng tiếng nói đây là thánh minh thiên hạ ma tộc cự ma địa phủ mười vương r i ê n g phần mình chỉ huy thập tộc chính là thánh minh mười đại t r ủ n g tộc ma tộc chính là mười đại chủng tộc người nổi bật trong đó lại phân làm tâm ma thiên ma cự ma đại minh nữ đế chính là tổ vũ cùng thiên ma h u y ế t cả hai kết hợp sinh hạ kỳ tài bị thân minh cho chúng có thể trực tiếp câu thông thượng tiên thân phụ to lớn ma tính cùng với vu tộc thông linh thuộc tính có thể thúc đẩy thần minh chi lực chính là thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất thiên tiêu nghe được tề hành nghiễn lời nói này đám người thần sắc rõ ràng so trước đó nghiêm trọng rất nhiều những này đều đủ để cho thấy vị này đại minh nữ đế không như trong tưởng tượng dễ đối phó một vị đến từ nói di sơn tướng mạo thanh lệ t i ế t tử nhìn phía d ư ớ i hội tụ càng ngày càng nhiều khô lâu thi hại trong mắt lục hỏa xâm nhiên lông mày nữ lên nghe nói những ngày ma vật đều là từ hoàng tuyền bên trong tế tự triệu hoán mà ra chẳng lẽ những n à y đến từ trung cổ y ê ma đều còn chưa chết hết sao một tên khác phong thanh tuấn nhiên h u y ề n y đạo sĩ gỡ một chút khỏe môi sợi dâu việc này liên lụy quá nhiều chỉ có thể nói có quá nhiều bí ẩn sự tình là chúng ta không biết lần này tới người không thể khinh thường thuyền kia trên đầu quần trang nữ tử thế nhưng là đảo rừng sơn hoa đảo thần nữ mọi người phát hiện chiến hạm phía trước nhất đứng đấy một vị khí tức bình thản váy đỏ nữ tử cầm trong tay một trượng lưu quan g hoa văn tại váy nổi l ê n hệ i n mi tâm có hoa vân lật l ẻ nhìn xem phổ thông không một người dám xem nhẹ chiến hạm rơi xuống đất phía dưới y ê ma đều l u tán bị trên người, người này quan hoa chân sát cả người có không nói ra được đáng sợ khí chẳng váy đỏ nữ tử đưa tay ở giữa sau lưng ngô đồng thần thụ thánh ảnh trợt l ó i lên thế hành nghiên trầm ngâm nói là tây đô ba trùng sơn ngô đồng thánh mẫu Ngô đồng thánh mẫu. đại ồ n thánh g mẫu? đ minh năm đại thần tôn một trong nàng không phải tại ngô đồng tổ điện ả chúng ta muốn may mắn còn may là tính tình ôn hòa một chút ngô đồng thánh mẫu nếu là bắc đô đại la phong sơn vị kia đoan t r ừ n g hiện tại đã khởi xướng tiến công đại minh năm đại thần tôn đều lệ thuộc vào đại minh triều đình dưới trướng chờ đợi phất công cũng không phải là nói thánh minh thiên hạ chỉ có năm vị thần tôn ngươi nói là v õ lượng đại đế a trên tay hắn vị thành thời khắc bị hắn mang theo trên n ư ờ i luận chế thành pháp bảo. chính là trong giọng n h h t i nói t h dương n lướt bá đạo một cách tự nhiên để cho người ta đem thanh nhầm cùng đại minh nữ đến liên hệ đến cùng một chỗ vị này mới t h ỗ i dậy thanh minh t h i chủ giờ phút này an vị tại chiến hạm chính giữa chỗ cao hai cái phủ lấy thật dài dày đen đùi ngọc trùng điệp cùng một chỗ bàn tay trắng non trống đỡ chân bóng cái cằm ngọc dung bị một tầng ngũ thải hoa điền che chắn trên đầu có ngọc tảo đế quan ánh mắt lạnh lùng quan sát toàn bộ thiên huyền phủ trời sinh ma đồng b ư ớ c lên lục quang có thể nhìn thấu hết thẻ nhược điểm bao quát trận pháp nhục thân lòng người trực kích bất kỳ cái gì sự vật mơ tưởng tề hành nghiện tự nhiên là không đáp ứng một cái hay không quyết vậy cũng đừng trách chấm không khắc khí là các ngươi đại viêm làm trái ở phía trước thánh minh cử động lần này chính là thuận theo thiên đạo mà làm đại minh nữ uy nghiêm mười phần vung tay lên phía dưới chuẩn bị ngô đồng thánh mẫu ngang nhiên xuất thủ mộc trượng nhẹ đập đại trận toàn bộ màn sáng tính cả cao lớn tường thành đều là rung động động không ngừng phảng phất là bị một đầu hồng hoang cự thú va một đòn đại trận rất nhanh liền tràn ngập nguy hiểm thủ đoạn thật cao cường nhân tộc chư vị che mắt không khỏi hoảng sợ nói ngô đồng thánh mẫu bắt đầu công kích thiên huyền phủ đại trận tề hành n g h i ệ n tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn chỉ gặp ống tay áo của hắn phồng lên một cỗ huyền quang văn khí tại quanh thân tràn ngập hướng phía bốn phương tám hướng dọc theo đi tề hành n i ễ n trong lồng ngực tự có hạo nhất khí ngón tay một điểm trong miệng sắt khí lạnh qua kích chạm địch nhân tráng vô hưu nói ra phát theo h ạ o nhiên chính khí giống như quả cầu tuyết bình thường càng lăn càng lớn càng lăn càng lớn hóa thành một c ố vạn tên cùng bắn t h i ê n tượng xâm khi hư hàn qua kích phong bạo thổi trà sát ra ngoài quét sạch hai mươi tòa trăm mét chiến hạm hai mươi tàu chiến hạm hình thể khổng lồ nhưng ở m ộ ư ơ i hai cảnh thánh h i ể n sức mạnh to lớn dưới vẫn là không quá đủ tùy theo sóng cả chập trùng có chiến hạm thậm chí bị ném bay ra ngoài lại nặng nặng rơi lợp trong lúc nhất thời tổn thất nặng n ề cái này vẫn chưa xong h ạ n nhiên chính khí ngưng tụ đao kiếm phong bạo lần nữa tụ hợp biến thành một đầu lớn như vậy màu đỏ tì dương anh muốn ư ớ c bạo phát ra trận trận gào thét n g ử a mặt lên trời sóng âm để thiên địa yên lặng t u y tiện một bàn tay xuống dưới chấn sát không ít mặt đất cất bước quỷ mị tinh quái chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt váy đỏ nữ trinh cầm trong tay một trượng hướng trên mặt đất g i ố n một cái một cố gợn sóng cấp tốc bay bắn ra trước mắt hạo nhiên chính khí tại kim diệp cây ngô đồng bao trùng dưới đều lùi tán t â y hành nghiện thấy thế ánh mắt ngưng tụ hai chỉ hư không một vẽ thiên luân lưu lại xương qua trang phách treo cung điêu từng sợi gió nhẹ mang theo h ó n ánh màu phách trời dòng nước xiết mặt trời theo treo l trên biển sống trắng sáng một mặt mặt trời rực cháy một mặt u nguyệt toàn bộ trời ưu ám thiên k h u n g bắt đầu tách ra quang m ì n h bị hai c ỗ trên trời rơi xuống dị tượng ảnh hưởng nô đồng thánh mẫu đồng dạng không cam lòng yếu thế cầm trong tay một trượng thư không sinh ra từng vòng từng vòng g ợ n sóng trên người bên trên phát ra điểm sáng càng ngày càng dày đặc khí tức cũng là càng ngày càng mạnh sau lưng nàng đúng là ngưng tụ ra một tôn huyết hồng sắc to lớn thần thụ hư ảnh một viên thông thiên tây ngô đồng pháp tướng chớp mắt liền đột một từ mặt đất mọc lên tản mát ra có thể chiếu dọi cổ kim tia sáng trói mắt là thần tôn pháp thân thiên huyền phụ thành chủ có chút nặng nề g h nói đồng dạng là pháp thân có mạnh có yếu cái này thượng tam phẩm pháp thân đầy đủ nhất là cụ thể nhất chỉ chốc lát sau thề h à n h n g h i ễ n dùng văn khí ngưng tạo dị tượng liền bị thông thiên cây ngô đồng chỗ c h ấ n áp trong tầm mắt mọi người cái k i a đạo vốn nên b ẻ gãy nghiền nát nhật nguyệt hải triều giống như là đọc lại có cái mấy giây dừng lại sau đó nó tăng ăn dã ầm ầm một chút đổ sụt phảng phất đã mất đi c h è o c h ố n g bản thân lực lượng ngao giống bỗng nhiên giữa thiên địa quanh quần lên cao vút tiếng gầm từ trên đầu thành giang hồ thắng nhân tông môn cao thủ quân đội s ĩ tốt sắc mặt biến hóa theo tiếng kêu nhìn lại bọn hắn nhìn thấy cái k i a m ộ t tôn tóc đỏ răng nanh cao lớn cự ma chạy ma đến mặt đất phát ra phanh phanh phanh thanh â m ngửa mặt lên trời thét dài đ ố i đại trận chính là một q u y ề n khói bụi nổi lên đại trận dung chuyển một quyền không thành lại là một q u y ề n hộ thanh đại trận tại cự ma từng quyền từng quyền ma khí oanh tạc dưới g i a n g d ắ c xuất hiện hơi không hay biết một sợi vết nứt lực lượng thật mạnh không hổ là trung cự ổ c ma vị tia thanh lệ tiên từ sắc mặt trầm xuống thản nhiên nói chư vị nếu là còn như vậy khoanh tay đứng nhìn xuống dưới cái này yêu ma sợ là phá thành không sai xuất thủ trước muốn phá thiên huyền phủ trước qua lão phu cái này liên quan đám người riêng phần mình tế ra p h á t bảo hướng phía cự ma đánh tới cũng là lúc này bầu trời giao phong đã hạ màn kết thúc、Phúc. tề hành nghiên phun ra một ngụm máu tươi hiển nhiên không địch lại thần tôn chi lực bất quá hắn có thể dùng mười hai cảnh chiến thượng tam phẩm duy trì mấy hiệp bất bại vẹn vẹn bị thương phần này chiến tích phóng nhãn toàn bộ trung thổ thiên hạ đều là hiếm thấy đại minh nữ đế bá đạo tiếng nói tại thiên không vang lên trở về nói cho đại viêm hoàng đế chỉ cần giao ra lục min uyên chấm mới có thể thu binh nếu là không đáp ứng cốt á i kia liền đại i chấm để v ê h tộc r ư đại minh quân c chủ là từng đội từng đội khô lâu sĩ tốt mắt bốc minh lay động khiêu động được hỏa cá biệt trên tay có sắc bén gai ngược dùng cho đầy đủ làm binh khí có thể tùy tiện xé nát tu sĩ nhân tộc cổ họng chờ đã lâu hai bên rốt cuộc chiến ở cùng nhau đầu tường tràn đầy yêu ma thân ảnh rất là t r ắ n g lệ tựa như g i ọ m bị vây thành đồng dạng thiên huyền phủ t h à n h chủ vẫn là lộ ra lo lắng ánh mắt nhìn về phía k h á c một bên bầu trời nỉ non nói đạo minh gấp rút tiếp viện cũng kém không nhiều đến siêu siêu cũng là lúc này thiên khung k h á c một bên chuyển đến rất nhiều tiếng xe gió thanh chủ ngẩng đầu nhìn lại phát hiện tiên khoảng không xuất hiện rất nhiều đạp kiếm mà đến kiếm tu đỉnh núi có một bộ xanh biết thanh loan trường bảo phụ nhân ngạo nghễ mà đứng ống tay á o bay múa tóc đen đòn đón gió có nhiều nói trói mắt q u a n h o ả n tại sau lưng tản ra màu xanh bóng hào quang giống như xuân thần hạ p h ạ m một người tại trên vách đá dựng đứng liền có thể bảo đảm một châu yên ổn sau lưng trời trong gió nhẹ sự xuất hiện của nàng để hoàn cảnh chung quanh liền bắt đầu xảy ra biến hóa bị ma khí ăn mòn chết héo c ỏ cây bắt đầu một lần nữa nảy mầm ầm ầm l ô i minh văng lên còn có một vị thanh sắc trường quái tóc mai hơi trắng khí tức ở giữa có hồ quang điện lưu chuyển đạo trưởng tại trên biển mây cho dù bên kia trời ưu ám sóng cả máy liệt như thế mặt không đổi xác thiên k u n g lôi đỉnh máy liệt hai người xuất hiện thế giới phảng phất bị chia cắt thành phân biệt rõ ràng hai nửa trường quái đạo trưởng khí thế giống như hải、Triều. như bao t á p như màn trời ra thân thổi thanh bảo mánh liệt mánh liệt vang lên hết thể mọi người ánh mắt tụ và o ở trên người hắn vị này hai con ngươi ẩn chứa tăng thương trung niên nam nhân t h ầ n s ắ c hời hợt nhẹ nhàng giơ tay lên tại hư không có chút một nắm liền bóp lấy cự ma cái cổ năm ngón tay bỗng nhiên phát lực b à n h một tiếng nhất đạo hư t í m tiên lôi thẳng tắp hạ xuống giống như long xà gào thét xuất thế giao long tuần hành ngang nhiên hạ xuống một cái hô hấp công phu liền đem cự ma thân thể trực tiếp nổ tan biến thành một vũng n g ọ thịt thời khắc này toàn bộ thiên huyền phủ người như nhặt được đại xá ngạc nhiên hô to là ngũ lôi thượng tiên đạo minh viện quân đến rồi quá tốt rồi còn có một vị đạo minh thiên quân không biết là ai thư không mà đứng nô g đồng thánh mẫu tán đi toàn thân thần lực mi tâm hoa văn biến mất biến trở về một vị hồng y la hậu nàng nhìn về phía thanh b à o đạo nhân m ặ t không chút thay đổi nói ngũ lôi thiên quân không nghĩ tới ngươi là tự mình đến đây ba trăm năm qua đi như thế xem ra ngươi ngũ lôi hành quyết lại có tiến bộ ngũ lôi thượng tiên cười nhạt nói ngươi đại minh thần tốn tới ta đạo minh phó minh chủ liền không thể có nô đồng thánh mẫu khẽ dậm chân mộc trượng dưới chân thịt nát chậm rãi ngưng tụ cự ma thi hài bún não nhận đến nào đó một cố lực lượng thần bí chỉ dẫn lần nữa hội tụ vào một chỗ trở nên cao lớn uy vũ tại nguyên bản trên cơ sở nhiều hơn một đôi cánh làn ra so trước đó càng cứng rắn hơn quả nhiên là trung cổ ma đầu các người thánh minh thiên hạ tiêm nhiễm thần minh lực lượng cũng không sợ bị thánh minh thiên đạo t r â u p h ả n vệ thấy tình cảnh này ngũ lôi thượng tiên ngự khí lạnh như băng nói nô đồng thánh mẫu lơ lên nói cho dù là người cũng không có cách nào ngăn cản thánh minh đại thế đại viêm nội loạn nổi lên một phía đã hết mặt trời sắp lặn bất quá n h mạnh hết đà các ngươi đạo môn tự xưng là vạn nam đạo thống cuối cùng như thế phải thuộc về tại u minh thiên lợi ấy còn sớm chờ ngươi thánh minh bước qua thiên huyền châu thời điểm lại nói lời này không muộn ngũ lôi thượng tiên hử lạnh nói đừng nóng n ộ i lần này bằng ngươi một người còn chưa đủ vãn hồi đại cục nô đồng thánh mẫu bình tĩnh nói nếu như lại thêm bản tòa đâu vị tiêu thanh loan trường bảo phụ nhân đ ạ p không mà tới bản nguyên nữ quân nô đồng thánh mẫu nhìn thấy phụ nhân tồn tại ngược lại là nghiêm túc một chút tới thật đúng là nhanh chẳng lẽ lại các ngươi có nho miếu suy tính, Sớm liền biết được chúng ta động tính. nàng lẩm bẩm trong chốc lát rất nhanh bình thường trở lại cũng thế lý thánh toại trấn nho miếu không rõ chi tiết sự tình gì đều quy định gắt cao n h â n tộc tới tới lui lui cũng chính là các ngươi những cao thủ này luôn như vậy đâm một cái trăm năm qua đi có hay không có thể xem qua bước lên thượng tam phẩm người mới còn có các ngươi đại viêm hoàng đế còn có dũng khí ngự giá thân trinh sao đừng cho một cái lao đầu t ử xuất quân trấn thủ chúng ta nữ hoàng bệ hạ nhưng một mực chờ đợi hắn b à n nguyên nữ quân không nhịn được nói cùng với nàng nói nhảm n h i ề u như vậy làm cái gì chúng ta hai đánh một có ưu thế nàng tất nhiên đang chỉ hoãn thời gian ngũ lôi thượng tiên khẽ gật đầu từ trong tay hào lấy ra một chơi lôi văn pha tạm cổ kiếm trong chốc lát lôi uy hạo đãng như thủy triều phản phất có đậm đặc lôi đình đại dương m ê n ngông hội tụ vào một chỗ uy áp cực mạnh đạo môn đỉnh tiêm pháp bảo lôi chỉ. bảy đại tiên kiếm một trong lúc này tất cả chiến hạm trung ương nhất trên b o n g thuyền có một vị thân hình cao g ầ y nữ tử từ, từ chiến hạm bên trong đi ra vừa đi vừa nói là các người thánh thượng trái với quy định ở phía trước nếu là hắn không ngầm đồng ý xuất binh đại minh đoạt ta đại minh quốc vận liền sẽ không có hiện tại cái này việc sự việc đại minh nữ đế v u cung ngữ đây là hai người lần thứ nhất nhìn thấy đại minh nữ đế thân ảnh s ắ c thực hết sức trẻ tuổi cánh tay có thể thấy được rất nhiều tà tính mười phần đường vân lục xác ma đồng cùng với cái k i a bại lộ quần áo cách đắp m ặ c ánh sáng chân lộ l ư n g đều để bản nguyên nữ quân một trận ác hẳn ngũ lôi thượng tiên cùng bản nguyên nữ quân nghe vậy liếc nhau đều có chút không thể phỏng đoán hắn cùng ta có một cái ước định các ngươi chẳng lẽ còn không biết trận tướng v u cung ngữ gặp ánh mắt của bọn hắn thản nhiên nói yêu nữ đừng muốn mê hoặc nhân tâm bản nguyên nữ quân lắc đầu không nghĩ nhiều nữa nàng nhận đạo minh ủy thác là đến chém giết yêu mà không phải đến thương lượng nàng lòng bàn tay đánh ra nhất đạo phỉ thúy thần quang hướng v u cung n ữ đánh tới nô đồng thánh mâu không có ngăn trở ý tứ ngay tại bản nguyên nữ quân cho rằng đại minh nữ đế muốn bỏ mình thời điểm từ nơi sâu xa một cỗ quỷ dị khí cơ từ vô cùng ngự a sau l ư n g dâng lên một lớp đùi màu đen khí vụ lộ ra hai cái đỏ tươi mắt to đem phỉ t h ủ y thần quang ngăn cản giống như là cái gì tà thần là đại minh quốc vận hóa thân ngươi nếu đem đại minh thần vật mang đến trung thổ thiên hạng ngươi muốn làm cái gì ngũ lôi thượng tiên tay cầm tiên kiếm lôi trì chất vấn vũ cung ngữ lạnh lùng nói chấp đã nói qua đến bao thủ cùng với thanh lý chuyện năm đó nàng mi tâm lớp lóe từ đó lấy ra một viên tối đen mai rủa từ bên trong bay ra một cái cái ký hiệu không ngừng sắp x xuyên tấu h qua tối đen mai rùa vũ cung nữ liền có thể thu được đến từ thần minh lực lượng câu thông tự h tiên đạt được không thể địch nổi lực lượng trên thực tế đây cũng là nàng sinh ra đã c o i lực lượng chính là bởi vì năng lực này nàng mới có thể trở thành thành nữ tiếp tục mà trở thành đại tế ti thậm chí hiện tại đại minh nữ đế Trưng Thiên nhiên vấn tâm cục, nhị vương đại đạo chi tranh, đại thiên thương Trưng Thiên tâm tranh, thiên th vương vương nhiên vấn nhị lan nghiệm. nhiên vấn nhị chi hỏi khảo chi đại đại đại đại mà cục, cục, đạo đổ đạo con dưới u n nghiêm trình. g d mắt những này danh sách chính là đế kinh vô gian các sinh lực một bộ đồ đen cao đuôi ngựa khuôn mặt thanh lãnh mang lên trên giáp tay lạc ảnh đem một phần tín phụ đưa cho trước người tuấn lãng nam tử lục minh nguyên nhận lấy danh sách nhìn lướt qua có chút hài lòng bên trong ngũ phẩm cao thủ số lượng ngược lại là khả quan hai mắt trải rộng kinh đô và vùng lân cận tam phụ thậm chí nửa cái giang nam vẫn là rất rộng khắp có vô gian các hiệu lực sau đó hắn làm bất cứ chuyện gì đều sẽ càng thêm dễ dàng hơn nữa giới trướng có thêm đại lượng cao thủ đông cung không dành làm sự việc vô gian các có thể đi làm dựa theo trước đó ước định chỉ cần bạch liên cổ giáo hủy diệt ta liền có thể đi được chưa l ạ c ảnh nhàn nhạt mở miệng người muốn đi làm gì lục minh nguyên c h ư a làm cái gì cũng không biết l ạ c ảnh gặp hắn chơi s ỏ lá đương nhiên nói đương nhiên là đi xử lý vô gian các sự việc ta không có khả năng một mực đợi tại điện hạ bên người rất rõ ràng nàng không cam tâm một mực tại lục minh nguyên bên người làm một cái thị nữ càng quan trọng hơn là nếu làm ộ t mực đợi tại đông cung nàng sợ tác sở vi đều là không thoải mái chân tay được sẽ có tất cả gông cung x i n xích nàng không có khả năng một mực vị đ n g c n g cung cây đại thụ này chính mình từ trước đến nay sẽ không khuất thân bất luận kẻ nào lục minh nguyên thấy rõ tiếng lòng của nàng cười nói làm sao l i ê n như này không nghĩ đợi tại bên cạnh ta lạc ảnh thấy đối phương tiếu lý tàn g đao vội vàng bổ sung một câu thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy có bạch hòa đại nhân đủ để bảo vệ điện hạ chu toàn dưới mắt còn có mặt khác vô g i a n các thủ lĩnh không có xử trí đế kinh chỉ là vừa mới bắt đầu lục minh nguyên lắc đầu ta ngược lại thật ra cảm thấy cả hai cũng không xung đột ngươi muốn nhanh hơn chủ tính chung lực lượng đối phó mặt khác thủ lĩnh chủ yếu vẫn là vì báo thù đúng không đối phó ngươi tỉ cái kia thực ra ta có thể giút nghe được lục minh、nguyên、hời hợt kia lời nói lạc ảnh trong lòng hơi giật mình trên người nàng chuyện này cơ bản không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua thái tử điện hạ làm sao lại biết rồi nhất định là dương nhị lang tiết lộ ra ngoài ra hòa này điện hạ làm sao biết ta cái gì không biết lục minh nguyên hỏi ngược lại nghe được lần này trả lời là ảnh do dự một lát chỉ có thể đáp ứng biết rồi điện hạ chỉ là kim ô quốc có nho miếu pháp gia duy trì hoàn toàn không phải bạch liên cổ giáo một cái thế lực có thể so sánh lục minh nguyên cười nhạo nói ta lại không phải người ngu không có một trăm linh tự tin sự việc sao lại đi làm ta chỉ là tại nói cho ngươi có chút ý nghĩ vẫn là nói ra được tốt trực tiếp một điểm lục minh nguyên h i、so、bên cạnh thân đạo bào nữ tử một mặt ý vị thâm ô t r ư ở n g vân thanh hòa nhìn xem vị này đại danh đỉnh đỉnh hành trạm cười tủng tìm nói thanh ảnh ngươi hẳn không có phản bội điện hạ ý nghĩa bạch hòa đại nhân suy nghĩ nhiều lạc ảnh thản nhiên nói đối phương đây là thăm dò chính mình nàng mới sẽ không m g ắ t lửa nghe nói ngươi bây giờ đã là đế kinh vô gian các thủ lĩnh cái kia liên quan tới công dương hố bỏ mình một chuyện ngươi là có hay không hiểu rõ tình hình đối mặt vân thanh hòa đặt câu hỏi lạc ảnh cũng cảm thấy rất kỳ quái công dương hố lúc trước vì tìm kiếm che chở cai nguyện vào tủ làm sao lại chết công dương hố bỏ mình thuộc hạ cũng không biết rõ tình hình lạc ảnh có cái gì thì nói cái đó cũng không có nói láo những ngày gần đây nàng một mực tại bận đ i u vô gian các sự việc nhân viên thống kê xử trí nhiều mặt cung phụng đầu nhập vào thăm dò trung tâm đối với chuyện này vẫn đúng là không rõ ràng lắm lục minh nguyên nghe được vân thanh hòa nói n h ă n đầu lông mày công dương hỗ chết rồi là ai dợ trò quỷ hắn ban đầu muốn dùng công dương hỗ câu cá nhìn có thể hay không câu ra một chút thu hoạch ngoài ý mớn không nghĩ tới cái này có người mắc câu rồi lạc ảnh trả lời trong đại lao cũng có vô g i a n các thái mắt ra vào đều có ghi chép hỏi thăm một phen qua lại danh sách là đủ sau nửa c á n h giờ lạc ảnh cầm lấy từ vô g i a n các thiên lao mật thám sửa sang lại tin tức nàng nhìn thoáng qua về sau giao cho lục minh nguyên việc này chỉ sợ cùng sùng văn vương có quan hệ bốn ngày trước bát hoàng tử đã từng đi qua một chuyến thiên lao trừ cái đó ra không có người đặc biệt phần lớn là hình bộ quan viên cùng với tham thủ người chỉ có sùng văn vương sau khi đi ra mới có công dương hỗ bỏ mình tin tức lục minh viên hỏi đã như vậy người của triều đình chẳng lẽ không t r a được sao lạc ảnh hiện nhiên tại cái này trong vòng nửa canh giờ còn là mặt khác công việc báo cáo thuộc hạ cho rằng nguyên nhân có hai thứ nhất là bởi vì công dương hỗ thân phận thấp kém bất quá là một cái tàn phế đảng lao xâm phạm bởi vì cùng điện hạ đối nghịch bị nhốt vào không có người coi trọng thứ hai thì là hình bộ cùng đại lý tự rất nhiều đều là bát hoàng tử phe phái người dù cho giết một cái tấn vương tàn phế đảng đối với hắn cũng không có quá nhiều ảnh hưởng triều đình không lại bởi vì một cái lao xâm phạm liền cùng đại viêm đương kim danh tiếng không kém thân vương so đo lục minh nguyên nghe xong hiểu công dương hố gia hỏa này hiện tại hoàn toàn không có nhân quyền phản tắc từ trước đến nay như vậy không có nhân quyền không xứng còn sống chết thì đã chết cái này không phải là không đối với hắn cái này thái tử không thèm chú ý đến công dương hố là hắn điểm danh đưa vào đi nếu như hôm nay chết là một cái hoàng tử vậy liền bất đồng tuyệt đối sẽ gây dư luận xôn xao vân khanh lục minh nguyên thần sắc biến hóa không chừng không nghĩ tới cái này mấu chốt cùng mình làm người thích hợp sẽ là lao bác xưa đâu bằng nay ngoại trừ tiện nghi lao cha bây giờ chính mình đối với người nào khó chịu liền có thể làm ai có một số việc nhất định phải có cái chấm dứt không phải vậy một mực có người kéo chính mình chân sau hắn nhưng chịu không nổi đế kinh thành hoàn thành đường đi náo nhiệt r ồ n r ậ p một đỉnh tôn quý hoa lệ bốn phía có lưu ly bảo ngọc trang sức kim sắc cố kiệu từ đầu đường xuất hiện đi theo từng đội từng đội thiết diện hộ vệ cái này để người ta không khỏi hiếu kỳ trong kiệu ngồi là người p h ư n à o thằng đến nhìn thấy cố kiệu phía trước treo mã ngọc bài cùng với năm tất long mã mọi người thế mới biết là thân vương trở lên tôn giá không ít người hữu tâm thì là đi theo dự định tìm tòi hư thực nhìn xem cốt kiệu chủ nhân là muốn làm cái gì thái tử giá lâm thiết diện giáp sĩ mở đường kim sắc cốt kiệu một đường t h ủ hướng sùng văn vương phủ lục minh nguyên không quen bên người dưỡng thái giám sở dĩ cái này một cúng họng là hơ nguyện dùng trong suốt cúng họng đê lại là thái tử điện hạ hắn đi vào sùng văn phủ là muốn làm gì gần đây chuyển ra không ít liên quan tới thái tử điện hạ âm lưu luận không biết là thật hay giả thanh giả tự thanh còn phải xem thái tử điện hạ l ạ như thế nào làm lục minh nguyên đích thân tới sùng văn v ư n phủ xuyên thấu qua cửa sổ hắn lại phát hiện súng văn vương phủ cửa lớn vào giờ phút này chính rộng mở giống như là đang nên tiếp lấy người nào đó bốn vị thị nữ theo thứ tự bước xuống xe chen trúc tại lục minh nguyên bên người là ảnh cái thứ nhất phát hiện hiện trường cổ quái nàng tao mày nói không thích hợp phụ cận có rất nhiều cao thủ khí t ứ c chẳng lẽ lại bắt hoàng tử sớm liền chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau vân thanh h ò a cũng là trầm ngâm nói cho dù là lục minh nguyên chính mình nhìn thấy cửa lớn mở rộng một màn cũng là rơi vào ngờ vực bên trong đám người rồn rập suy đón lúc nhất đạo ôn hòa nho nhã thanh â m từ trong phủ chuyển đến người quả nhiên tới tim ta lục ca lục vân khanh thân mang một bộ mực áo mãng bảo màu xanh cái cổ có màu xám áo lông trồn quanh quanh hai tay hợp lý tay áo khí chất ôn tồn lễ độ trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên bên người tất cả phụ tá cung phụng đồng dạng lộ ra thân hình ngươi hẳn phải biết công dương hỗ sự tình đi nghe vậy lục minh nguyên tựa như minh bạch hết thảy cũng là cười khẽ một tiếng ngươi xác thực trở nên so trước đó thông minh rất nhiều lục vân khanh tự mình nói ra ta còn đang suy nghĩ nếu như công dương hô nói là giả mạo vậy ngươi hẳn là sẽ không đến đã ngươi tới đã nói lên ngươi xác thực cùng vô g i a n cấp có một ít quan hệ chí ít bọn hắn đang vì ngươi hiệu lực thần vương cũng là người g i ế ta lục minh nguyên cũng không nghĩ tới lục vân khanh dự đoán trước hắn dựa vào lục vân khanh biết do không giết công dương hố là đang câu cá còn chủ động tăng câu vì chính là dẫn ra cách làm của mình nếu như hắn không thèm để ý liền sẽ không đi truy cứu công dương hố chết cái kia cùng vô g i a n các tự nhiên không có quan hệ gì nếu để ý đã nói lên công dương hố giá trị cùng vô g i a n các có quan hệ khẳng định phải tới cửa tìm hiểu tình huống lục vân khanh tâm tư xác thực so trước đó kín đáo rất nhiều tiến bộ rất lớn đồng thời trên tay hắn tin tức khẳng định so trước đó nhiều có thể lợi dụng công dương hố làm đến mức này hiển nhiên cũng là nghĩ thật lâu kết quả lục minh nguyên vẫn còn có chút chủ quan lục minh nguyên nhìn về phía lục vân khanh bên người nâng kiếm lao nô hỏi hôm nay cái này phô trường ngươi là định làm gì chính diện khai chiến sao vẫn là nói ngươi dự định làm đường phố trực tiếp giết ta cái này đại viêm thái tử vẫn là dội nước bẩn đặt thành ngươi cái kia không thể cho ai biết bí mật lục vân khanh lắc lắc đầu nói đều không phải là ánh mắt của hắn bình tĩnh nói lục ca ngươi nhưng từng nghe nói vẫn tâm một tử tự nhiên nghe qua ngươi muốn cùng ta vẫn tâm lục minh nguyên mắt lộ ra kinh ngạt nói Vấn chính tâm lục à nho thuyết h đạo p á vân khanh vẫn như cũng là lẩm bẩm tiên sinh nói ta đại đạo cầm mê không bước ra một bước này đều không thể bước lên thứ mười cảnh thứ mười một cảnh nếu chúng ta đều không thuyết phục được đối phương vậy hôm nay liền mượn cái này đại thiên thương lan đ ổ nhìn xem hai người chúng ta đại đạo ai đúng ai sai đại thiên thương lan đ ổ lục minh nguyên cảm thấy cái này bảo vật danh tự có chút con h a y giống như trước đây không lâu mới nghe qua ta nhớ ra rồi giống như lúc trước nhìn thấy ngọc thanh tổ sư thời điểm chính là tại đại thiên thương lan đồ bên trong lục minh nguyên rốt cục n h ớ tới ban đầu ở mãng hoang động thiên bên trong tương tại này hình bên trong đợi qua một đoạn thời gian nghe nói cái này đại thiên thương lan đồ chính là cực kỳ chân quý nho miếu cổ vật là ngàn năm trước nho miếu h ỏ a thánh vẽ r a chế bên trong bao gồm đại thiên thế giới mỗi cái thế giới đều có chút chân thật luôn có một cái là người n giam ư ỡ ở trong đó sau đó để cho người ta trầm mê ở trong đó từ trên tâm lý triệt để chết đi dùng bảo vật này uy lực cho dù là phổ thông thanh nhân đồng dạng sẽ trúng chiêu một bên vân thanh hòa nghe được tin tức này về sau khi mắt nói đại thiên thương lan đ ổ lý thánh hẳn là muốn dùng này hình để cao trợ giúp lục vân khanh c h i t để khôi phục tâm cảnh cùng ý chí còn có thể như vậy dùng lục minh nguyên lần đầu tiên nghe nói còn có dạng này thuyết pháp vân thanh hòa nhắc nhở cách làm này rất nguy hiểm từ xưa đến nay không biết bao nhiêu tự xưng là đạo tâm kiên định người nếm thử tám chín phần mười mãi mãi ra không được dùng đại thiên thương lan đ ổ tái tạo đạo tâm hoàn toàn là dưới mánh dược nhưng chỉ cần có thể từ đại thiên thương lan đồ ra người tới không khỏi là trải qua đại đạo tinh luyện thăng hoa có thể vào thiên môn phi thăng cường đại tồ tại lục minh nguyên nghe xong cũng là triệt để minh bạch lục vân khanh quyết tâm là thật sự rõ ràng muốn chiến thắng tâm ma của mình cũng là liền hắn lục vân khanh không muốn đối địch với chính mình cũng không thể giết chính mình sở dĩ chỉ có thể phải hỏi tâm hình thức chiến thắng tâm ma vân thanh hòa ngưng tiếng nói điện hạ đi mau ta đến bọc hậu hắn muốn dùng đại thiên thương lan đồ thiết hạ v ấ n tâm cục cùng ngươi đánh cờ quá mức nguy hiểm cái này có tính không là ngọc thanh tổ sư trong miệng khảo nghiệm một trong sáu hào mai rùa cũng không có phản ứng lục minh nguyên triệt để yên tâm ánh mắt nhìn thẳng lục vân k h a ta có thể đáp ứng ngươi nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện thả đằng sau ta những người này rời đi không có vấn đề lục vân khanh nhẹ nhàng gật đầu mục tiêu của hắn vốn chính là lục minh uyên không phải những thị nước kia người đ a n g suy nghĩ gì vân thanh hòa nghe vậy lập tức gấp gương mặt xinh đẹp t r ắ n g bệnh hắn không nghĩ tới lục minh uyên sẽ đáp ứng lục minh uyên thần sắc ngoại ý muốn nhìn về phía nàng cười nói ngươi làm thế nào gì lo lắng ta vân thanh hòa cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói đồ đần ta thu ngươi đồ vật đương nhiên muốn bảo vệ tốt ngươi gặp hai người hình như có anh anh em em xu thế lục vân khanh à n nhạt nhắc nhở tiên sinh tiên địa bàn cờ chúng sinh làm cờ nếu như các ngươi muốn phản kháng cũng đi không được nếu lục ca mở miệng các ngươi liền đi nhanh lên đi thực ra còn có một chút hắn chưa hề nói đây là tiên sinh đáp ứng giúp hắn một lần cuối cùng t h ứ khi lục minh nguyên kế thừa thái tử chi vị sau lý thánh liền không còn có liên lạc qua hắn h i ệ n nhiên hắn trở thành con rơi lúc trước thu đồ đệ khả năng cũng là sớm có ý đồ cơ hội lần này là hắn chủ động tìm được tiên sinh mới cầu tới một lần vào hình vấn tâm cơ hội chính mình cần phải cần phải nắm chắc đ i ệ n hạ điên hạ nghe nói lục minh nguyên muốn một thân một mình đối mặt tử vân cùng h ồ n nguyện đều là lo lắng nhìn về phía lục minh ra không sao Các n g ư ờ i đi về phúc đi. m n h n g u y ê n m lục ư ờ i t r vân khanh hít sâu lạc ộ t hơi mặt đối người t r ư ớ i mình Lạc n một mực kính ngưỡng thân hai l n c hoàng minh n i n n g lên một cái, do d ự một l á t n ó i một câu. Còn n s ố g ra tới. nói xong, kéo liền lên hôm b ê n cạnh t h â n v ú n t h a n h hỏa cũng do do dự đi tới bên phân sinh Giờ tử n lục Vân ca n hít mời nói xong từ nơi sâu xa đám mây phía trên xuất hiện một đôi chói sáng thần mục xuyên thấu qua nồng đậm mặt trời quan sát chúng sinh hồng trần khói lửa nhân gian muôn màu chúng sinh như bàn cờ người người đều là quân cờ hư không vô hình một chỉ trước mắt thế giới rơi vào tạm rừng bên trong đ ỗ n g nhiên biến sắc do ngũ thải thế giới biến thành thủy mặc màu trắng đen nhan sắc cấp tốc rút đi quét sạch bốn phương tiên h đ ị a lục minh nguyên cảm thấy cả người trời đất quay cuồng thế giới lập tức trở nên đảo ngược đúng lúc này nhất đạo thanh ý đạo bào thân ảnh thoát ra lôi kéo lục minh lên cánh tay muốn đem hắn đẩy ra ngoài Nghĩa g ố chương là tốt, t ế n h n g lại t hai trăm hai mươi chín đời thứ nhất vương triều l à n thế nghèo h è n vợ tù võ i trần quốc nhanh một chút nhanh hơn chút nữa quan đạo trang trại ở giữa thiết kỵ lao nhanh binh qua hàn quang ở trong màn đêm lập lòe đụng nát phía trước dòng người lục minh nguyên hốt h o ả n g tỉnh táo lại giống như là làm cái đại ngộ hắn giống như đi tới đồ quyển thế giới bên trong sau đó chính là phát hiện thân thể của mình không gì sánh được suy yếu bờ môi không gì sánh được khô khốc đến khô nước trình độ nước hắn muốn uống nước thế nhưng là lục minh nguyên cúi đầu xuống lại phát hiện khắp nơi trên đất vú máu xuyên t h ấ u qua mặt đất xúc thành huyết chỉ, hắn nhìn thấy một trường tuổi nhỏ cơ gầy khuôn mặt hắn lập tức phát hiện thân thể của mình biến thành một cái một ư ơ i ba tuổi thiếu niên bộ dáng hầu như giống như anh hải như thế nhưng chính mình vẫn như cũ nắm giữ huyết nhục chi khu có m ộ ư ơ i điểm rõ ràng thị giác thính giác khíu giác xúc giác lục minh nguyên phóng tầm mắt nhìn tới trang trại ở giữa từng khúc d ạ n nước Chỉ có chết đi châu chấu thể sắc c thể đi ò nạn để l i tại cái kia, mọi g ngang ư ờ i thi thể tùy ý nằm ngang ở trên mặt đất, ý nằm ở châu chấu ôn dịch khô hạn đây rõ ràng chính là một cái loạn thế giáng vẽ ẻ đại thiên thương lan đ ổ cái thứ nhất khảo nghiệm thế giới chính là như thế một cái loạn thế bắt đầu vân thanh hòa đi đâu rồi nàng không phải cùng chính mình cùng một c h â u đi vào sao lục minh nguyên hiện tại có rất nhiều vấn đề thế nhưng là cũng không có người giải đáp cho hắn xa xa từng đội từng đội mặc cổ đại giáp trụ kỵ binh sắp xếp một chữ im ắng g ì m ngựa tại cái kia cao lớn chiến mã đầu lâu dữ tợn trên mặt mang theo lân tiến không giống phổ thông pha mã những n à y tướng sĩ cách gan mặc cũng rất là tinh nhuệ mang theo vẻ mặt đều bảo bọc mũ giáp toàn thân thiết giáp một tay cầm trường đ à o một tay nâng nhẹ nhỏ uy nghiêm trầm mặc cảm thấy không giống như là đại v i ê m kỵ binh lục minh nguyên phản ứng đầu tiên là cùng đại v i ê m kỳ lân thiết kỵ đối nghịch so với cháy mau đó là chu quốc bạch ngao khinh kỵ theo dõi nhanh lên đại đội ngũ lục minh nguyên nghe được bên t hai bên người dân n ó i tiếng gạo từng cái hướng núi cao rừng cây chạy tới c h ậ t liên bị một cỗ sắc nhọn thanh â m xé gió xé nát trên đỉnh đầu xuất hiện vô số đạo h ạ n quang lục minh nguyên ngẩm đầu nhìn lại con người hơi co lại đúng là ngàn vạn mũi tên phá không mà đến. lục minh nguyên phản ứng đầu tiên không phải tránh mà là dự định trực tiếp ngày tháng hắn tốt xấu là kim cương cảnh v õ phu chỉ là mưa tên có gì phải sợ nhưng hắn rất nhanh phát hiện không thích hợp tu h vi của mình đâu tu h vi làm sao không có rồi lục minh nguyên phát hiện chính mình không chỉ có biến thành một ư ơ i ba tuổi hài đồng bộ d á n g thậm chí thứ mười cảnh tu h vi cũng không còn sót lại chút gì ngay tại ngàn vạn m ũ i tên kéo tới thời điểm nhất đạo lo lắng tiếng nói âm văng lên mau tránh một vị mười hai tuổi khoảng chừng thiếu nữ đem lục minh nguyên kéo tới một bộ thiết giáp binh sĩ thi thể sau đó dùng thi thể ngăn cản tránh né đẩy trời mưa tên hiu mưa tên hạ xuống thời khắc thiếu nữ một mặt im lặng hướng lục minh nguyên c ỡ trách nói ngươi nước ca nhìn thấy mưa tên không biết t r a n h sao ngươi cho rằng nơi này vẫn là ngoại giới tu vi của chúng ta đều bị phong ấn ý thức đi tới thế giới này một cái cá nhân trên người lục minh nguyên xác định chính mình không có nghe lầm cái giọng nói này tuyệt đối chính là vân thanh hòa ngươi là vân cô đ ư ơ n g lục minh nguyên một mặt kinh ngạc không phải ta còn có thể là ai thiếu nữ ô m ngực chu mỏ nói nơi này thật sự là thế giới trong tranh sao lục minh nguyên còn không có chậm q u a thần ngửi ngửi trong không khí mùi máu tươi cảm thấy hết thảy đều là chân thật như vậy cảm thấy rất chân thật là được rồi năm đó hòa thánh chính là ngàn năm trước nho miếu đệ nhất nhân đại thiên thương lan đ ổ chính là nho miếu trấn miếu chi bảo một trong vân thanh hòa cực kỳ trịnh trọng bàn giao nói đương nhiên nơi này hết thảy đều là giả tạo là thế giới trong tranh ngươi tuyệt đối không thể luân hãm trong đó thì ra là thế lục minh nguyên có chút giật mình vân thanh hòa tiếp tục giải thích nói cái này đổ quyền thế giới sẽ cho người từng bước một bên chính mình thân phận ban đầu lúc đầu ký ức dùng chân thật nhất tâm tính đối mặt tiến đến đủ loại khảo nghiệm lý thánh hiển nhiên là muốn dùng loại phương thức này để phán đoán ngươi cùng lục vân khanh hai người đại đạo đúng sai lục minh nguyên cười khổ nói ta đều mặc thành cái bộ dáng này cùng đứa bé như thế tu vi đều không có như thế nào phán đoán đại đạo đúng sai vân thanh hòa suy nghĩ nói ta cũng là nghe thiên sư phụ sư huynh sư tỷ nói đại thiên thương lan đồ có thể tái tạo tu sĩ đạo tâm cùng thế giới tinh thần tìm về bản thân là để nho tu rèn luyện tâm cảnh không hai phát bảo nói là tiên khí đều không đủ mặc dù bên trong ở lâu rất nguy hiểm nhưng xác thực cũng là một lần rèn luyện tinh thần ý chí kỳ ngộ một khi thành công đi đến đại thiên thương lan đồ khảo nghiệm sẽ sống to lớn l u t xác hai chúng ta ký ức chẳng mấy chốc sẽ bị bức tranh thế giới đồng hóa phong tồn đến lúc đó có khả năng quên lẫn nhau ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt lục minh nguyên vừa định gật đầu bên người liền truyền đến từng đạo tiếng kêu rên đưa mắt nhìn lại nguyên lai、like、là một cái khác đội thiết kỵ đi tới trên chiến trường đem những n à y chu quốc kỵ binh đều chèm giết sát phạt quả đoán đều là nhất đặng tinh nhuệ bọn hắn hiển nhiên là không hạ xuống hai nước giao chiến chiến trường chỉ là cái này trên người cùng với dị thú người vân lục minh nguyên nhìn xem có chút nhìn quen mắt đứng lên đi có bị thương hay không một vị sau lưng có màu đỏ áo choàng rất có đại tướng phong phạm trung niên tướng lĩnh đi tới lục minh nguyên trước người vươn tràn đầy vết c h a i đại thủ ta không sao đà tạ tướng quân lục minh nguyên đỡ lấy vân thanh hỏa cùng một chỗ đứng lên trung niên tướng lĩnh gặp hai người bọn họ vẫn là đứa bé xanh sao vàng v ọ t bộ dáng không khỏi thở dài để cho các ngươi chịu khổ chu cúc đám người kia làm thật không phải là người có một đám súc sinh liền đứa bé đều không công tha yên tâm đi phía trước cách đó không xa chính là v i ê m quốc lãnh địa ta sẽ cho người đem bọn ngươi đưa đến gần nhất thành trấn đi c h u quốc v i ê m quốc lục minh nguyên bỗng nhiên xứng sở hắn phát hiện một chút không thích hợp thế là cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi xin hỏi tướng quân hiện tại là cái gì niên đại rồi chúng ta trốn đi nhiều ngày đã không có rồi khái niệm trung niên tướng lĩnh không có sinh nghi hồi ức nói hiện tại là v i ê m quốc lập quốc bốn năm bất quá mọi người dùng hẳn là đại chu kỳ niệm hảo đã là vĩnh mệnh tám năm nghe được lời giải thích này lục minh nguyên ánh mắt đờ đẫn trong lòng chấn động vô cùng tạ ơn tướng quân nguyên bản đến thời gian trôi qua nhanh như vậy sau khi nói xong lục minh nguyên ngược lại là không có bại lộ chính mình giới n g o ạ i người thân phận đơn giản túi đầu cáo tạo một phen sau đó trung niên tướng lĩnh phát cho bọn hắn làm túi cùng nước đơn giản ứng phó đến t r ư a cơm liền chuẩn bị hướng viêm quốc cảnh nội phi đi trên đường vân thanh hòa mới dò hỏi vừa mới thế nào người có phát hiện gì nàng thoáng nhìn lục minh nguyên biểu tình biến hóa hiện tại rảnh rỗi không khỏi hỏi thăm lục minh nguyên nhìn chằm chằm nàng một chút nói vân cô nương không có nhìn qua đại viêm đồ trí sao liền sách sử đều chưa có xem vân thanh hòa lắc đầu ta nhìn đồ chơi kia làm gì đại viêm lịch sử có quan hệ gì với ta ý lời này của ngươi chẳng lẽ đời thứ nhất cùng đại viêm có quan hệ lục minh nguyên nhìn thoáng qua chung quanh xác định không ai tới gần nhỏ giọng nói không sai không chỉ có là có quan hệ vẫn là mật thiết tương quan vĩnh mệnh tám năm thời gian này chính là đại viêm còn không có thành lập đại chu chưa hủy diệt thời điểm khi đó đại viêm thái tổ còn không có thống nhất trung thổ vẹn vẹn chỉ có thể coi là chư hầu vương sở dĩ dùng viêm quốc tự cho mình là đại chu thiên mệnh còn chưa kết thúc đại viêm thái tổ vân thanh hòa vẻ mặt cổ quái không nghĩ tới hai người bọn họ thế mà lại đến hơn ba trăm năm trước lục minh nguyên trịnh trọng việc g đầu tiếp đó Ngươi tính toán、gì? Vân Thanh vấn còn không biết lục Vân Khanh ở nơi nào, đi được tới đâu hay tới đó. Lục Minh Nguyên cũng không rõ ràng lắm, cái gọi là khảo nghiệm như thế nào tiến hành. nhìn. gì? gọi Dưới được trước biết đi tới tới cái đi đi có Lục Lục Chỉ có đó. mắt thế thể Hòa hay khảo đạo. đâu lắm, là ở rõ phía sau mấy ngày lục minh nguyên cùng v i ê m quốc vị tướng quân này đánh tốt rồi quan hệ dăm ba câu cũng coi là quen biết hắn chính là v i ê m quốc thân vệ long cất cao doanh t h ô n g soái tên là bùi minh bùi gia chính là thái tổ thân vệ quân lục minh nguyên có ấn tượng chỉ là ai có thể nghĩ tới ba trăm n ă m sau nào đó một người bùi gia lại bởi vì mưu phản bị chém đầu cả nhà rồi nhà phương nguyên n g ư ơ i căn cốt rất không tệ là tập võ chất liệu tốt ngươi xác định nghĩ kỹ muốn cùng ta tham quân trước nói cho ngươi tốt một khi tham quân liền không có đường quay về có thể đi gốc dâu cầm dậy đặc đùi minh ngồi tại xoáy doanh bên trong đối lên trước mắt mười ba tuổi thiếu niên chân thành nói đối tại chính mình thân phận lục minh nguyên cũng lựa chọn một cái đơn giản danh tự phương nguyên lục minh nguyên ánh mắt kiên định nói đúng vậy ta nghĩ thông suốt không thể tại dạng này yếu đối u đi xuống t a t lở nhỏ phụ mẫu đều mất không có vương hữu sở dĩ ta cũng phải giống tướng quân như thế làm viêm cốt hiệu lực không muốn để cho bách tính trôi giạt khắp nơi tập ư võ công pháp ký ức đều còn tại thậm chí mệnh cách những cái kia cũng toàn bộ tồn tại chỉ là bộ thân thể này về tới nguyên điểm chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian liền có thể lại tu luyện từ đầu thành lúc đầu cảnh giới thậm chí tiến thêm một bước dưới mắt mục đích mười điểm đơn giản chính là làm rõ ràng cái này đổ quyền khảo nghiệm hết thảy cùng với tìm tới lục vân khanh bùi minh chưa bao giờ thấy qua kiên định như vậy như thế thuần thúy chí hướng xa như thế đại thiếu niên. xa đại một đường đến nay hắn nhìn tiểu tử này cũng coi như t h u ậ n mắt tiểu tử này rất cơ t r í quân doanh rất nhiều tướng sĩ đều ưa thích hắn dứt khoát đã thu đi thế là bùi minh gật gật đầu t ố t từ hôm nay trở đi ngươi chính là b ả n soái nghĩa tử hãn tử trong tay h à o lấy ra một bản khô h é o sách giải thích nói đây là trong quân cơ sở quân pháp ngươi trước tiên có thể cầm lấy đi học một ít nếu muốn tập võ cùng với thức ăn bên trên ta sẽ an bài cho ngươi tạ nghĩa phụ ra khỏi xoái doanh lục minh nguyên nhìn thấy vân thanh hòa ôm ngực ở bên ngoài chờ đã lâu nàng kinh ngạc nói ngươi còn muốn tập võ nàng g ư tư ờ i nói, đây, Vân Thanh Hòa suy tư nói, thân suy Thanh n thể Hòa y yếu quá đuối, mức i là l tạp h kinh mạch can, tắc n h nghiêm ẽ n tại r ọ n luyện nhất g khí sĩ m c chỉ sợ không quá thích hợp, ta cũng h không hợp, h sợ đang quá ta tự ỏ rốt cuộc đ ư ờ ngoại gì Nàng g mới tại phù hợp. n giới nguyên bản là trời sinh kiếm đạo h ẳ n giống chứa kiếm phôi mà sống vừa ra đời chính là trăm năm không ra kiếm đạo thiên tài phải kiếm các tiên kiếm nhận chủ nàng đã sớm lập trí muốn thành là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên bây giờ đến đồ quyền thế giới ngược lại tầm thường thường thường thiên phú chưa đủ nàng không có cách nào bước vào luyện khí sĩ cửa lớn hiện thực này nàng tạm thời không tiếp thu được phía sau một tháng lục minh nguyên bọn người rốt cục đã tới viêm quốc cảnh nội lục minh nguyên một mực đợi tại quân doanh tập võ n á o hải vốn là có kinh nghiệm tăng thêm trong quân thức ăn không sai thỉnh thoảng sẽ đi trong núi đi săn hắn rất nhanh liền bước vào võ đạo cửa lớn bắt đầu thối thể hao phí nửa năm công phu cơ bản không có a n bảo vật gì một cách tự nhiên bằng vào bản thân thiên phú dễ dàng liền đột phá đến võ đạo thiên tài so với nguyên thân thể này, đúng là võ đạo thiên tài so với nguyên thân võ đạo thiên tài so với nguyên thân võ đạo thiên tài so với nguyên lục minh nguyên xem như cảm nhận được một cái làm thiên tài cảm thấy thế nhưng là lâu như vậy đi qua vân thanh hòa vẫn là một kẻ phạm nhân thân thể phía sau thời gian nàng một mực tại tìm phương pháp tu luyện thế nhưng võ đạo tu hành nàng quả thật có chút trứng mắt cũng căn bản không thể chứng nàng biết rồi một chút động thiên phúc địa vị trí còn có thiên linh địa b ả o phương vị thế nhưng thực lực quá mức nhỏ yếu căn bản là không có cách đến nàng là phạm nhân không còn là pháp lực vô biên nguyên anh cảnh đại tu vì cái gì vân thanh hòa mời điểm ảo não nàng thậm chí cảm thấy chính mình là một cái vương hữu liền không nên tự tác chủ trương đi vào đồ quyền thế giới mỗi ngày đều rơi vào bản thân trong hoài nghi cũng may lục minh nguyên mỗi ngày đều đang an ủi nàng thế nhưng nàng thực lực thực tế khác nhau quá nhiều rồi không cách nào tiếp tục đợi tại trong quân doanh phía sau thời gian lục minh nguyên cũng phải bốn chỗ chinh chiến không có thời gian theo nàng công vân đã tích lũy đến gia ú ý trên tay nắm giữ bách nhân đội ngũ tuổi con trẻ cũng đã là gia ú ý cái này đã khiến cho không ít quân sĩ lau mắt mà nhìn lục minh nguyên liền muốn một cái biện pháp dùng thành thân danh nghĩa đem nó ổn định tại quảng n a thành ngay từ đầu vân thanh hỏa căn bản không phải đáp ứng tại lục minh nguyên thuyết phục phía dưới mới miễn cưỡng đáp ứng chỉ có quân sĩ người nhà mới có đãi ngộ như vậy hai người không có tỷ đ ệ chứng minh thân phận chỉ có thể dùng chính thê thân phận vân thanh hòa ngày bình thường không có việc gì chỉ có thể quản lý tòa nhà vui chơi giải trí trong thành dạo chơi lần thứ nhất cảm nhận được cuộc sống của người bình thường mà lục minh n g u y ê n bên này thì là từng bước cao thăng tu vi càng ngày càng cao thời gian ba năm tu luyện đến đại tông sư quan tới an bắt tướng quân không có, có chỗ ó c dựa bất kỳ ngoại vật thuần dựa vào căn cốt tu hành bằng vào cường đại tu vi võ đạo phương nguyên chi danh chấn n h i ế hai nước chiến trường dùng một đức viên nổi danh giết người không t r ớ c mắt dưới trướng quân ngũ quân k ỳ nghiêm trình đối bách tính không đụng đến cây kim sợi chỉ trở thành viên quốc trẻ tuổi nhất tướng quân đồng thời lục minh nguyên còn có một cái tên hiệu viêm quốc k ỳ lân tử bất kể là ai đều hy vọng con của mình có thể giống phương nguyên như thế có tiền đồ nhưng mà biến cố tại một ngày nào đó rốt cuộc xảy ra lục minh nguyên nghĩa p h ụ bùi minh tao ngộ đại chu phục binh chỉ có một cỗ thi thể bị đưa trở về là ai lục minh nguyên nhìn xem thi thể l ạ n h băng thanh âm nặng nề nói xen lẫn lựa giận những năm này đến nay hắn đối đãi bùi minh liền cùng thân nhân hắn biết rồi cái này đổ quyền thế giới là giả mạo thế nhưng là một năm một năm chiến trường kiếp sống kinh lịch xuống không thể nghi ngờ lại là chân thật hắn sẽ không quên sứ mạng của mình cái này cũng không gây trở ngại hắn thực hiện chính mình đại đạo ở cái thế giới này chờ đợi hồi lâu lục minh nguyên cũng biến thành cùng trước đó bất đồng đại thiên thương lan đồ s á t thực rất hữu dụng để lục minh nguyên kiến thức nhân sinh muôn màu cảm nhận được cuộc sống khác cái gì là đúng cái gì là sai người nào đang chết người nào đang được sống muôn đời nhân sinh có chút vấn đề nương theo lấy kinh lịch một cách tự nhiên liền có đáp án đúng là như thế hắn mặc kệ thế giới là thật là giả tại cái này đổ quyển thế giới bùi minh chính là hắn đáng giá mời chọn người lần này chính là đại chu hoàng tử tự mình lanh binh đem quân đội chúng mai phục sở dĩ bị địch quốc đại tướng chém giết thân vệ binh ôm quyền nói lục minh nguyên c a o mày nói đại chu vị kia hoàng tử đại chu đại hoàng tử chu vân khanh chu vân khanh nghe được cái tên này lục minh nguyên n h a o mắt lại đã lâu nhớ tới chính mình một mực tại tìm người lục vân khanh viên quốc chu quốc xem ra hết thể thiết chí đều không phải là t r ù n g hợp lục minh nguyên thời khắc này dường như biết khảo nghiệm từ đâu mà tới cho nghĩa p ụ chọn một phó tốt một chút quan tài tăng sự bạc toàn bộ để ta tới ra lục minh nguyên thở dài nói vâng thân vệ binh cáo lui sau đó lục minh nguyên lẩm bẩm nói vân khanh a vân khanh ta rốt cuộc tìm được ngươi hắn không biết cái gọi là khảo nghiệm như thế nào tính toán thắng được nhưng tìm tới đối phương chính là mang ý nghĩa m u ố n chiến đấu thắng bại trước đó hắn dự định đ ể cao tu vi của mình một ngày trong đêm lục minh nguyên trùng trùng điệp điệp mang theo chính mình tinh nguyện mã ngồi cố kiệu quay trở về quảng lăng thành trên con đạo bách tính đoán lấy từng cái mong m ỏ i cùng trông mong đi vào một chỗ khí phái xa xỉ phủ tướng quân cửa ra vào móc kéo kim sơn loại ánh sáng hai tôn sư tử đá uy vũ ba khí bảng hiệu bên trên viết an bác tướng quân、phủ. vân thanh hòa chính bản thân lấy một bộ váy xòe đầu đội bảo trâm chính ở trong viện đập lấy hạn dừa nhìn xem thoại bản ngày xưa t h i ế u nữ đã trổ mã trở thành duyên dáng yêu kiểu mỹ nhân bây giờ thân phận của nàng chính là phủ tướng quân phu nhân bởi vì thời gian quá mức căn g nhàn làn da bảo dưỡng rất tốt có thể nói là da trắng mỹ mạo không cách nào đạp vào con đường tu hành để nàng chỉ có thể bị ép tiếp nhận hưởng thụ cái này nhàn hạ thời gian ngươi tìm tới lục vân khanh tung tích vân thanh hòa nghe được tin tức này rất là ngạc nhiên đúng vậy a không nghĩ tới hắn lại trở thành đại chu quốc gia hoàng tử lục minh nguyên cảm thấy rất là không nói gì bằng cái gì chính mình xuyên thành lưu dân dẫm lên đầu người tân tân khổ khổ mới ngồi lên a n bắc tướng quân vị trí mà lục vân khanh thoáng qua một cái đến chính là hoàng tử c h i tôn ngươi dự định như thế nào đối mặt giết hắn vân thanh h ò a hỏi dò lục minh nguyên lắc đầu không biết trước đó ta dự định đột phá đến bên trong ngũ phẩm đối phó hắn sẽ có năm chắc hơn vậy ngươi lần này trở về ta muốn biết một chút thiên địa linh bảo vị trí như vậy của ta con đường tu hành mới có thể càng thêm thông suốt lục minh nguyên giải thích nói muốn đột phá bên trong ngũ phẩm những cảnh giới này cần thiên linh địa bạo phụ tá hắn không có thời gian tiêu phí mấy chục năm đi hao tổn cho ngươi vân thanh hòa lấy ra một chương quyển gia cựu giống như là đã sớm chuẩn bị màu đỏ ký hiệu đây đều là ta biết phương vị trong đó rất nhiều nơi mười điểm hưng hiểm ngươi khả năng lấy không được ngươi có thể cầm một chút khoảng cách gần không sai không sai lục minh nguyên hết sức hài lòng nhìn lấy địa đồ nhưng hắn lại phát giác vân thanh hòa cảm xúc không thích hợp những năm qua này hắn cùng vân thanh hòa sớm chiều ở chung xuống tình cảm đã rất sâu đã là không có gì giấu nhau quan hệ ngoại trừ không có vợ chồng sự thật bên ngoài liền cùng bình thường ở chung vợ chồng không hề khác gì nhau đối phương có một chút biến hóa trong lòng hắn đều có thể phát giác vân thanh hòa thần sắc có chút h o à n g hốt nói lục minh nguyên ngươi nói ta có thể hay không chết người phía trước vì cái gì nói lời này lục minh nguyên cảm thấy không hiểu đ â u vân thanh hòa ánh mắt sắc bén nói ngươi lập tức liền có thể dùng đột phá đến bên trong ngũ phẩm mà ta đây chỉ có thể ở nhân gian làm cái p h à m nhân ngày bình thường t h e o t h e o hoa đỏ nhìn xem thoại bản đi dạo phố phường cuộc sống như vậy cố nhiên không tồi nhưng dần, dần dà cũng xác thực không có ý nghĩa trọng yếu nhất chính là ta còn có thể sống mấy năm nữa lục minh nguyên biết rồi đối phương là lo lắng tuổi thọ của mình không đủ đứng trước chết giả cục diện nếu không ngươi cùng ta tập võ a Đối vân ớ i c á thanh n có hòa ngữ khí thất bại nói ngươi là võ đạo thiên tài thiên nhiên tu hành cũng nhanh ta mặc kệ là võ phu một đường vẫn là luyện khí sĩ đều không thể đột phá đến bên trong ngũ phẩm không thể đánh phá dưới tất h cảnh gông cùng xiến xích liền không có cách nào tăng thêm bao nhiêu thọ nguyên không biết sao lục minh nguyên cảm thấy vân thanh hòa đạo tâm x ả ra biến hóa cực lớn Có một l không không nếu như á phá t nàng biết rồi tập võ có thể thành tôn vân đạo tuyệt đối sẽ cố gắng nhưng là có một số việc cho dù là mười thành cố gắng cũng rất khó đạt thành mục đích không phải cố gắng không cố gắng sự tình đây chính là hiện thực nàng không có ngay tại chỗ nói tan nát con tim mà là qua nhiều năm dù cho chẳng làm nên trò chống gì n、so、à lục minh nguyên tận i ế hắn có khả năng an ủi đồng thời sau lưng không khỏi sinh ra một ít mồ hôi lạnh dưới mắt hết thảy sẽ không phải là đại thiên thương lan đồ khảo nghiệm vân thanh hòa cũng tại đứng trước khảo nghiệm của mình hình bên trong mỗi người đều tại đối mặt khảo nghiệm của mình và mưu toan về sau đây là không thể tránh khỏi lục minh nguyên hít sâu một hơi nói lại nói tại hình bên trong giả đi hẳn là sẽ không thật chết dù sao chỉ cần ngươi có thể bảo trì bản tâm hẳn là có thể thuận lợi đi ra ngoài chỉ mong đi vân thanh hòa thần sắc tiêu điều nói lục minh nguyên sau đó không biết nên nói cái gì chỉ có thể để vân thanh hòa chính mình đi qua cửa hải này hắn lấy được đồ vật việc cấp bách chính là đột phá bên trong ngũ phẩm tiếp xuống mấy năm giống như là xét xử giả kia đối mặt nắm giữ cường đại quốc lực đại tru lục minh nguyên thay đại viêm quốc gia nam trinh bắc chiến lựa chọn dần, dần chiếm đoạt chung quanh quốc gia lớn mạnh bản thân trên con đường này không ngừng trèo non lội suối đi tìm phúc địa động thiên ở giữa thiên linh địa bảo hoặc là có mạnh đại tu sĩ c h ấ n thủ hoặc chính là có tinh quái chính thần phù hộ khó khăn trùng điệp cũng may lục minh nguyên thiên tư đầy đủ không có thiên địa linh vật trợ giúp cũng giống vậy đột phá đến quan hải cảnh lúc đó còn không có xưng tổ đại v i ê m thái tổ vẫn là chư hầu vương rất là thưởng thức vị này tuổi quá trẻ thiếu niên tướng quân thế là tại viêm quốc lập quốc mười năm hán vương ban cho lục minh nguyên hầu tức chi vị danh hào làm kỳ lân hầu trở thành làm số không nhiều không đến hai mươi tuổi liền thuận lợi phong hầu t ồ tại lục minh nguyên cũng rốt cuộc tìm được đệ nhất đoá thiên bảo cấp bậ núi tuyết vạn năm kim thiền núi tuyết kim thiền do trời sơn tuyết tộc trông giữ là lục minh nguyên phí đi sức chín châu hai hồ mới được đại giới thì là cưới tuyết tộc c h í nữ làm vợ lục minh nguyên chỉ có thể đáp ứng thế là hắn lợi dụng kim tiền h lực lượng thuận lợi đột phá đến long môn cái này đạo kẹp lại chín thành võ phu lạc trời vĩnh mệnh m ộ ư ơ i sáu năm đại chu giam thiên ti xem sao phát hiện mê hoặc chồng coi tâm thiên tượng bách quan coi là điểm không may năm trăm năm luân hồi kết thúc thiên mệnh kết thúc một ngày này đại chu kinh đô và vùng lân cận xuất hiện thiên tinh vẫn lạc tạo thành trăm vạn người thương vong coi là vong quốc hiện ra thời k h ắ c mấu chốt đại chu thái tử chu vân khanh đứng ra ngăn trở thiên tinh t h a i họa cũng dùng thai tinh làm lý do đánh ra thanh quân chắc cờ sĩ, đạt được bách quan tán thành chính thức leo lên đế vị trở thành mới đại chu thiên đổi niên hiệu làm xương định đại chu thiên mệnh ngày càng suy vi đi vào thế giới này thứ mười năm lục minh nguyên rốt c ụ c tu luyện đến ngày xưa cảnh giới bước lên thứ mười cảnh kim cương cảnh bỏ tới c h ấ n quốc đại tướng quân vị trí trở thành v i ê m quốc từ từ ra đời và phát triển một viên tướng tinh văn võ ba quan viên quốc mạch tính địch quốc tướng sĩ người người đều kinh ý đại viêm chiến thần viên quốc thống nhất sáu châu dọn sạch trư quốc bắt đầu đối bờ bên kia đại chu phát động cả nước triển l ã n dịch tranh đoạt trung thổ thiên mệnh lục minh nguyên phụng mệnh làm soái thống xoái t ă n g quân hướng biên cảnh xuất phát tân đế chu vân khanh vì củng cố đại quyền quét qua trong nước c ú ám mất tinh thần tri phòng n ữ giá thân trinh tự mình đối kháng vị nảy viêm quốc t ư ớ n g tinh hai nước rằng co chiến trường cắt đùi của quận vũ khí tốc qua xuyên t ấ u qua hơn mười dặm lục minh nguyên rốt cục thấy được đ ư ờ n g kim đại chu thiên chu vân khanh khuôn mặt lục ca đã lâu không gặp lúc này lục vân khanh quý vì thiên tử lực lượng hiển nhiên so trước đó thật nhiều ánh mắt sáng ngời một bộ bí ẩn hắc đế bảo thiên tử đế miệng xích kim phát sáng trên thân long khí mười phần giờ phút này cũng là truyền â m nói lục minh nguyên người khoác kỳ lân giáp ngược sát trụ vai treo mắt đỏ kim hồ đầu sau lưng màu đỏ áo tròn lớn trên mũ giáp có một cái kim sắc dài linh cũng là uy vũ bất p h ẳ m bên cạnh treo trên cao n g uyên chữ kỷ xin chào giống như đối ngươi làm hết thảy rất hài lòng lục minh nguyên nhàn nhạt truyền â m nói lục vân khanh mỉm cười nói ta đã đăng cơ làm đế cái này vẫn chưa thể nói rõ của ta đại đạo mới là đúng sao lục ca đừng lại chấp mê bất ngộ đế vương tri đạo mới là đúng lục minh nguyên hử lệnh nói sở dĩ ngươi bây giờ suy nghĩ cũng là tại ngoại giới suy nghĩ ta nhìn ngươi bây giờ mới là cầm mê xem nhân mạng giống như cỏ rác không từ thủ đoạn như vậy ngươi cùng tấn vương có gì khác biệt lục vân khanh cười n h ạ t nói cái k i a lục ca ngươi đây không giống giết ta đại chu rất nhiều tướng sĩ ngươi không cảm thấy mình quá đường hoàng sao lục minh nguyên lắc đầu đại chu thiên mệnh đã tuyệt chư quốc tranh chấp đại chu biên cảnh bách tính bao nhiêu đã chết đóiên hạ bách tính tâm hệ thái bình ta chỉ nguyện vì còn bách tính một cái yên ở chỗ mấn bách tính cổ vong bách tính cổ người đây là tại để quốc vận đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g hắn đi là thuần túy võ đạo tự nhiên không thẹn với lương tâm lục vân khanh gặp tự thuyết phục không được đối phương chỉ có thể m ặ t không chút thay đổi nói là đúng hay sai dùng thắng bại đến định đi vui lòng đến cực điểm lục minh nguyên nổ ra bản thân bội đao trong chốc lát đao khí trung tiên bay thẳng thiên cung hình thành từng cây to lớn thiên đao có tám mươi vạn tướng sĩ đi theo võ đạo khí v ậ n chưa từng có cầm thịnh lục minh nguyên tu vi liên tục tăng lên rất nhanh đột phá đến mười hai cảnh bước lên đến võ đạo đỉnh cao nhất cuối cùng thiên nhân cảnh giờ phút này lục minh nguyên phát hiện Hết thẻ trước chậm mắt đều nhìn ư rùa r hoa, thả chậm ấ xem ký h tức dần dần kéo lên lục minh n g uyên lục vân khanh trong lòng cũng không ngoài ý muốn những năm này hắn chuẩn bị cũng không ít chính mình mới vừa tới đến cái này đồ quyền thế giới thời điểm trở thành đại chu một vị hoàng tử kinh ngạc phát hiện lại là t r i ề u đại trước cái kia đại chu cho dù là hoàng tử xuất thân lại đứng trước cựu long đoạt đích tương tự cục diện tất cả hoàng tử nhìn mình c h ầ m c h ầ m cái này dài hoàng huynh nhìn c h ầ m c h ầ m cũng may hắn vốn là ngoại giới người biết rồi rất nhiều đồ quyền thế giới không biết tin tức bằng vào ngoại giới thủ đoạn trừ đi tất cả hoàng tử hắn lợi dụng ngoại giới tin tức sớm biết được không ít chiến dịch thành công đánh lui viêm quốc đại quân trong triệu đạt được đại lượng hy vọng thuận lợi để cho mình trở thành thái tử bởi vì nơi này là đồ quyền thế giới sở dĩ giết người cũng không có quá nhiều g nếu như không làm như vậy chết người sẽ là chính hắn giờ phút này lục vân khanh rốt c ụ c tự mình đã trải qua các t r i ề u đại đ ổ i thay hoàng vị chi tranh c h â n tướng đều là như thế như vậy muốn thắng được chỉ có thể làm như thế hắn quen đọc sách sử sớm biết rồi sẽ phát sinh mê hoặc trông coi tâm như vậy hai họa thiết tượng thế là sớm chuẩn bị vừa ra cùng biến lợi dụng chính mình trong t r i ề u thế lực đem suy đ ổ i già rồi đại chu thiên đã kéo xuống mã như vậy hắn đạt được muốn hết thảy lục vân khanh trong lòng càng cho rằng đại đạo của hắn mới là chính xác đại đạo đại đạo không đi làm không đi nghiệm chứng làm sao biết là đúng hay sai hắn có thể đi đến bây giờ bất chính nói rõ hết thảy v i ê m quốc t ừ từ bay lên tướng tinh hắn sớm có nghe thấy những năm này hắn cũng một mực tại tìm lục minh uyên biết rồi phương n g uyên đại danh phản ứng đầu tiên chính là suy đ o á n có phải hay không là lục minh uyên phân thân về sau đi qua thăm dò chém giết một vị v i ê m quốc đại tướng xác thực nhận được vị này phương n g uyên thề giết sách chứng minh đúng là hắn thế giới này chính là vì hai người chế tạo riêng dưới mắt chính là phân gia thắng bại thời điểm lục ca nói mình mỏng nghĩa thiếu tình cảm không từ thủ đoạn chẳng lẽ hắn cũng không phải là như thế sao hắn cảm thấy mình thân ở n g h cảnh thuận đại thế mà làm thật tình không biết chính mình cũng là thuận đại đạo mà vì đó lục minh nguyên một thế này đi tới có bao nhiêu người đang trợ giúp hắn chịu đủ đám người kỳ vọng cùng kính ngưỡng hắn chính là những điện tịch kêu bên trong khí vận c h i tử mà hắn thì sao lại có bao nhiêu người đã giúp hắn hắn là t ừ n g b ư ớ c một mới leo đến vị trí này thiên mệnh gia thân đại chu cả nước mọi người chỉ có sợ hai kính ngưỡng chính mình giống như e ngại thần minh bình thường cái này khiến hắn hiểu được đế vương c h i đạo nhất định l ạ loi hữu q u ặ n đại chiến hết sức căng thẳng lục minh nguyên trong mắt hết thể giống như đ ư n g im nhận nguyện tinh ánh sáng xên kỷ bụi đất đều là bất động cả người hắn sừng sững hư không giống như một vị tiên nhân di thế độc lập đây chính là võ đạo đỉnh cao nhất cảm thấy hắn cấp tốc tới gần lục vân khanh dự định tốc chiến tốc thắng kết thúc một thế này luân hồi đột nhiên giữa thiên địa trong nước xoáy sợ hai hiện một tôn cao như thương thiên huyền long thế giới này đại chu thuộc thủy đ ế bảo cùng long vận đều là bí ẩn hát sát cái này h u y ề n long hóa thân chính là đại chu quốc vận h u y ề n long đinh thái nhức góp tiếng gào thép giới chừng mực rất nhanh liền bị đánh phá lục vân khanh sớm có phòng bị có đối phó võ đạo chừng mực biện pháp thử hỏi người nào không biết m ư ơ i hai cảnh thủ đoạn hắn bằng vào quốc vận bước lên nho đạo m ư ơ i hai cảnh tài hoa Quán một Châu. trên trời rơi xuống t i ê n tượng vừa lúc phá vỡ cái này đứng im thời gian tiếp đó hai người đại chiến đ ộ t tới hư không đánh cho s ắ c trời thất s ắ c đám mây b ộ n phía lực lượng g ậ n sóng để chiến trường không ngừng chấn động nhưng trên thực tế lục minh nguyên một mực tại áp chế lục vân khanh nhưng đối phương có đại chu quốc vận có thể không ngừng khôi phục thương thế bổ khuyết doanh thiếu cũng căn bản giết không chết trong lúc nhất thời hai người người này cũng không thể làm gì được người kia mặt đất quân đội giao đấu thì là lưỡng bại câu thương bất phân thắng bại thế là lục minh nguyên bây giờ thu binh chủ động đình chỉ trận này đại chiến hắn rõ ràng nếu như muốn chân chính đánh bại đại chu chỉ sợ muốn đến cảnh giới kia mới được, cùng sợ muốn mới viêm đến đại giới kia với dựa vào tại h chính mình đánh á i người, tổ một lực lượng. lực lượng Dùng chính mình lực lượng một người, muốn b đại đủ. tru, thực chưa Hơn lực còn chưa đủ. Hơn nữa, Lục nữa một i n Nguyên lần lần h có m cố dự cảm. dự thế ạ i một t này giết chết đối phương cũng không phải là vượt qua đại thiên thương lan đồ chính xác cách làm đại thiên thương lan đồ chân chính cách dùng là hỏi tâm vấn đạo hỏi đối tượng không thể nghi ngờ đúng là mình mà không phải chém chém giết g i ế t nếu như là chém chém giết g i ế t vậy cũng quá đơn giản thế là lục minh nguyên lựa chọn tu binh thỉnh tấu han vương bàn bạc kỹ hơn quá độ d ụ binh hao phí tài lực vật lực có lẽ sẽ để bách tính khốn khổ không thôi thế nhưng lần này lại đưa tới viêm quốc triều đình nghi ngờ có người thượng thư kỳ lân hầu nhất định là bị đại chu thu mua sở dĩ không muốn x i n chiến còn có người nói lục minh nguyên là có tạo phản chi tâm tay cầm tám mươi vạn đại quân c h ấ n quốc đại tướng quân lại không muốn phát triển nhất định là n g h ĩ mưu phản cùng hán vương b à n điều kiện sớm lui binh để viêm quốc triều đình sinh ra kỳ lân hầu sẽ ủng binh tự trọng giả tượng đây là các triều đại đổi thay đều rất khó giải quyết một vấn đề lục minh nguyên cũng có thể hiểu được cùng hắn bị chính mình lao tổ tông cách t r ư c điều tra không bằng đau nhức nhanh một chút chính mình từ quan đại viêm lập quốc mười một năm trấn quốc đại tướng quân chủ động mời từ thông soái chi vị q kỳ lân công phủ lục minh nguyên dứt khoát cả ngày nhàn rỗi ở nhà nghiên cứu võ đạo bồi bồi vân thanh hòa mặc kệ thế giới là thật là giả dù sao một thế này võ đạo cảm lộ đều là thật bất kể nói thế nào lần này đi vào đồ quyền thế giới hắn đều là kiếm đây cũng là hắn nguyện ý đáp ứng lục vân t h a n h tới tham gia thí luyện nguyên nhân mình muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn có lẽ chỉ có thể dựa vào lần này lịch luyện ngươi chẳng lẽ không hối hận sao vân thanh hòa một bộ lộng lẫy quần áo chậm rãi đi ra nhìn xem tại kỳ l ầ n công phụ trong sân tập võ lục minh nguyên không khỏi nhẹ giọng hỏi hối hận cái gì lục minh nguyên v ấ n đạo nhìn xem chính mình ngày xưa cầm xuống công vân hóa thành một đống không có ý nghĩa kỹ thuật số hiện tại còn vây ở cái này kỳ l ầ n công phụ bên trong lục minh nguyên khẽ cười nói có cái gì tốt hối hận đây hết thạy thực ra đều là giả mạo không phải sao ta vốn là ý đồ chính là muốn nhìn một chút võ đạo m ặ khác đường đi là cái dặm gì ta không giống vô địch hầu nhạc phụ đối xa trường báo quốc có trách nhiệm ta càng thêm thoải、mái. càng quan trọng hơn là ta phát hiện giết chết lục vân khanh cũng không phải là đi ra đại thiên thương lan đổ biện pháp xem ra ngươi xác thực không có bị đổ q u y ể n thế giới ảnh hưởng nhìn thấy đối phương như thế lạc quan vân thanh hòa hiếm thấy lộ ra vẻ hâm mộ từ khi tiến vào phủ tướng quân đến nay nàng cả người biến hóa rất lớn chính nàng sớm liền phát hiện nhưng nhuận vật gầy ý m ắng đây cũng là không thể làm gì sự việc đời sau toàn bộ thế giới sẽ bị một lần nữa xáo trộn từ xuất thân đến thân phận đến lúc đó chúng ta đều sẽ đánh mất không ít ký ức hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể tìm tới ta vân thanh hòa nhẹ dọc khen nói ôn n u hiếm thấy đứng lên ta nên như thế nào tìm tới ngươi lục minh nguyên đưa ra nghi vấn vân thanh hòa nhỏ giọng nói ta từ trong cô nhi viện lớn lên có cùng một chỗ tiểu kiếm ngọc bội mang theo vật này là ta từ nhỏ đến lớn hộ thân p h ụ chính là dùng cho c h â n áp ta mi tâm ôn dưỡng trời sinh kiếm phôi cũng là của ta vị thứ nhất sư tôn ban cho cho ta về sau nương theo lớn lên kiếm phôi thai n é n thành t i ề n kiếm liền không dùng đến qua nhưng tại ta mà nói nhưng là cực kỳ vật c h â n quý nếu như ta đầy đủ không chịu thua kém ngươi chỉ cần nói tự nhiên có thể nhớ tới đầy đủ không chịu thua kém có ý tứ gì vân thanh hòa nghiêm túc giải thích mỗi một thế giới có thể nhớ tới bao nhiêu ngoại giới ký ức quyết định bởi tại có hay không bị những thế giới này ảnh hưởng ngươi bây giờ trạng thái nên có thể kiên trì lục minh nguyên nghe vậy mới chợt hiểu ra vân thanh hòa là cho là mình bị đồ quyển thế giới ảnh hưởng rất sâu sở dĩ đời sau không có bao nhiêu tự tin rất có thể cái gì đều không nhớ nổi sở dĩ muốn để cho mình đi hoàn tình nàng không phải vậy vân thanh hòa liền sẽ bị lạc tại không biết thứ mấy thế giới lục minh nguyên không nghĩ tới lấy kiếm tâm vững chắc tự ngạo vân thanh hòa cũng sẽ phải gánh chịu như thế hắn suy đoán chính mình có thể là có đế c a mệnh cách thiên thượng trích tiên lưu ly tâm đặc chất trợ g ú t cho nên mới có thể một mực bảo trì thanh tỉnh không bị mười năm này hết thể ảnh hưởng quá sâu tuất ta đáp ứng ngươi lục minh nguyên gật đầu mạnh mẽ lúc này một đầu tuyết phát cao g ầ y trắng thuần cung trang nữ t ử đẩy cửa vào mang ấm trả chân trả phu quân tập võ vất vả nguyên lai、like、là tuyết như lục minh nguyên nhìn thấy người tới cũng làm ỉ m cười trả lời đối phương chính là thiên sơn tuyết tộc tri nữ lúc trước vì thiên sơn kim tiền h chỉ có thể đem cưới làm vợ mà vân thanh hòa nhìn xem một màn này chậm rãi rời đi lục minh nguyên nhận ra được một màn này lại cũng không cách nào ngăn cản vân thanh hòa cùng hắn nhất định là hồng nhan chi kỷ quan hệ còn không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ đại phu nhân thoạt nhìn giống như không quá cao hứng thiếp thân có phải làm sai hay không cái gì tuyết như nhìn thấy vân thanh hòa rời khỏi cũng là h i ể u chuyện mà hỏi không có ngươi chẳng hề làm gì sai lục minh nguyên vuốt nàng tuyết phát không hiểu hồi ức hắn vân thanh hòa ở ngoại giới mái đầu bạc trắng còn không có hỏi quan à n g vì cái gì tóc của nàng cũng là màu trắng chủ yếu là trước đó tính tình tương đối nóng không tiện mở miệng người ta cũng không chịu nói cho hắn biết đại phu nhân vì cái gì không cùng phu quân cùng phong đâu t u ế t như mười điểm tò mò hỏi đừng hỏi nhiều lục minh nguyên thản nhiên nói biết rồi phu quân là ta lắm miệng hắn nhìn trước mắt băng tinh ngọc mài giống như mỹ nhân có nóng đằng hô hấp làn gió thơm sông và mũi bắp đùi ngọc mềm sinh lòng hiếu kỳ cùng nghi vấn giống như vậy sinh động như thật người thật hay giả sao mười năm trôi qua lục minh nguyên không chỉ một lần sinh ra như vậy dao động thế nhưng từ đầu đến cuối thủ vững đạo tâm không có có suy nghĩ nhiều dùng trong lòng mình ý tưởng chân thật nhất đối đãi bọn hắn không thể nói thế giới này là giả mạo chính mình liền biến thành một cái má đầu tùy ý làm vậy t u ế t như thế giới này đối ngươi tới nói là như thế nào lục minh nguyên rất ít để lộ ra liên quan tới ngoại giới bí mật ý đồ đi quay dày người trong bức họa thế giới thế nhưng lần này hắn thật muốn thăm dò một hai tựa như là chơi game đối bên trong n ở bờ cờ phát lên linh hồn khảo vấn như thế phu quân lời này là có ý gì tuyết như đệ nhất thời gian không có nghe hiểu lục minh nguyên nghiêm túc hỏi trung thổ thiên hạ thậm chí mặt khác vài tòa thiên hạ ngươi cảm thấy đều là thật sao đương nhiên là chân thật tuyết như không do dự trực tiếp trả lời lục minh nguyên làm bộ tại trong lúc lơ đãng mở lên trò đùa tuyết như nếu như nói chúng ta vị trí thế giới này chỉ là một cái bức tranh thế giới đâu tuyết ạ i họa q n t h giới bên ngoài, bên còn có nhân có v ậ c à như g k ủ n hơn, chính đang giám thị thế giới này nhất cử nhất động, chúng ta bất luận cái gì ngôn hành cử chỉ, đều sẽ bại lộ trong mắt bọn、họ. nếu n g giám giới gì bố bất bại thị thế chỉ, họ, h cử cái cử đều ta mắt lộ sẽ là nghe h ư vậy, n ư ơ i có t ể tiếp nhận kết quả này sao? Tuyết nhận này như n quả sao? g vậy thần s ắ c rất là kinh ngạc hiển nhiên chưa từng có nghĩ tới vấn đề như vậy nàng suy nghĩ trong chốc lát vẫn là tỉnh táo cấp ra trả lời thì tính sao cho dù thật có những cái kia kinh khủng tồn tại cũng là thánh nhân muốn đi cân nhắc chúng ta suy nghĩ không phải liền là lo sợ không đâu sao thiết h â n có thể cùng phu quân sinh hoạt tại cái này công phụ bên trong liền thỏa mãn lục minh nguyên cảm thấy câu trả lời này xem như bất ngờ tốt rồi lục minh nguyên trên mặt cười mắng liền biết tối hôm qua không có cho ăn no ngươi cô gái nhỏ này phu quân tham mạng về sau thời gian lục minh nguyên nhàn rỗi ở nhà nhưng v i ê m quốc cùng đại chu cả nước chi chiến nhưng là một m khắc cũng không có ngừng nghỉ hán vương bắt đầu tự mình xuất quân tác chiến đối kháng đại chu ngay từ đầu v i ê m quốc xác thực liên tục bại lui cơ hồ là bị đại chu đẻ lên đánh bởi vì bất kể như thế nào đại chu mới thiên tử luôn có thể dựa vào đến v i ê m quốc quân sự điều hành cùng với hành quân mục đích viên quốc ở vào tuyệt đối thế yếu lục minh nguyên mỗi ngày trong phủ nghe chiến báo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lục vân khanh danh s ư n g nho đạo tài tử xét xử nhớ kỹ trong lòng những n à y chiến dịch tự nhiên là không nói chơi thái tổ muốn làm gì hắn đều biết thế nhưng lục vân khanh lại không để mắt đến một điểm thế cục là biết biến hóa đại viêm thái tổ trung quy là đại viêm khai quốc tri quân danh s ư n g trong vòng ngàn năm vĩ đại nhân hoàng diễn đi mười đại vương triều kinh khủng n g â n nhân tại võ lực q u y ề n mưu văn trị võ công cương thổ quốc sách các phương diện có thể xưng hình sáu cạnh chiến sĩ hiện tại mới tài năng mới xuất hiện là bởi vì quân sự thiên phú còn không có điểm đầy liền cùng thuộc hắn giai đoạn trước g a cát lượng như thế nếu như chờ đến thời gian c h u y ể n r ờ i đại chu thua không nghi ngờ lại là một năm qua đi như lục minh nguyên suy nghĩ thế cục nên đón n g h chuyển hán vương không còn câu nệ tại chi trước định ra chiến lược phương châm mà là làm ra cải biến không còn dựa theo trước đó tư duy chế định chiến đấu bước ngoặt chính là cự lộc quan bờ sông khu vực viên quốc thành công diện sát đại chu ba mươi vạn đại quân hán vương mời tới một vị rất lợi hại cung phụng xung làm phó soái lợi dụng kế ly gián để đại chu thiên sinh nghi lâm thời đổi trai dẫn đến đại bại vị này phó soái lựa giết ba mươi vạn đại quân sắc khí oan khí trùng thiên bị trong ư quốc m thời o n g ư gian mấy năm lục minh nguyên cũng không có việc gì tìm kiếm bốn phương bảo vật toàn lực bắn vọt cảnh giới võ đạo thuận lợi bước lên đến thứ một mươi một cảnh thời gian ở không hắn còn ở kinh thành bố trí võ quán dạy đệ tử mua vương triều đại viêm tọa hạ nhiều ngọn núi khai tông lập phái hiện tại đã là sáu tòa tông môn phía sau màn trừng giáo nhàn hạ thời gian rất nhanh kết thúc đại viêm khai quốc năm đầu đại viêm thái tổ đã cách nhiều năm một lần nữa phục dùng năm đó thiếu niên tướng tinh đương kim kỳ lân công những năm này kỳ lân công tỉnh phẳng liền bị nhấc lên bách tính trong miệng không khỏi là tiếp hận bây giờ lại lần nữa trở lại chiến trường bách tính đại hỷ trong quân cũng là sĩ khí đại t ị n h bây giờ đại viêm thái tổ thực lực tăng nhiều thân là một khi hoàng đế hy vọng phóng đại tự nhiên không lại sợ hãi lục min uyên sẽ công cao trấn chủ đem tiên phong tri vị phó thác cho lục Minh Nguyên. vang dội diệt quốc trận chiến đầu tiên bước lên thứ m ộ ư ơ i một cảnh hắn tăng thêm quân đội gia trì cùng cảnh vô địch thuộc tính tại tu vi cơ bản không thể cản, không có ả n không c một cái nào chu quốc đại tướng là đối thủ của hắn hắn giống như một thanh kiếm sắc đâm vào đại chu cổ họng hao phí ba tháng lục minh nguyên lợi dụng nhân số ưu thế quốc lực ưu thế thiên thời địa lợi nhân hòa cố tại chính diện tấn công mạnh phá vỡ đại chu thiên thiết hạ tường đồng vét sát rất khoái công vào đại chu quốc đô cửa thành đã cách nhiều năm lần nữa gặp được đã làm trung niên lục vân khanh xúc không ít sợ hắn thành thục rất nhiều t h o t nhìn như trước nho nhã hiện tại ngươi còn dám nói mình đại đạo là đúng sao đời thứ nhất tháng bại đã phân lục minh nguyên phá vỡ mà vào hoàng cung đao trảm cấm quân thống lĩnh chấn sát tất cả đại chu đỉnh tiêm cung phụng nhìn thấy bất lực sụt ngồi tại kim long đại điện lao bát bình thản mà hỏi bây giờ đại chu quốc vận tại đại viêm từng bước xâm chìm dưới không ngừng suy giảm bách tính dân tâm đã đứng ở đại viêm bên này lục vân khanh đã không có quốc vận thành tựu phù hộ bởi vì đại chu đã muốn vong nhưng lục vân khanh trong mắt không cam lỏng đã chiêu kỳ hết thảy hắn trong đôi mắt mang theo tơ máu ngự khí rất khâm phục cắn răng nói còn chưa kết thúc nếu không phải đại viêm thái tổ tại chấm đã sớm th c h í nương h theo u c đại chu thiên thi thể nga xuống đất lục minh nguyên nhìn thoáng qua lao nghỉ thở dài đem bảo đao cắm trên mặt đất cả người ngồi tại dưới ghế dòng vương kim trên lâu bậc thang bên trên nhìn bên ngoài hoàng cung khói lửa cuộn cuộn ánh lửa ngốc trời cung nữ thét lên binh khí đinh đinh thanh âm nhắm mắt lại chung quanh rất là cái om sòm nhưng lục minh nguyên lại cảm thấy cả người tâm cảnh rơi vào tuyệt đối bình thản bên trong đây là một loại tâm cảnh đề cao hắn cảm thấy cả người đều bị một tầng lực lượng vô hình cột rửa tim của hắn đem trở nên càng thêm cường đại lục minh nguyên híp mắt mắt thấy hết t h ể chung quanh phát hiện hết t h ể còn đang phát sinh nương theo lục vân khanh chết đi thế giới này còn chưa kết thúc xem ra sinh tử cũng là kết thúc khảo nghiệm điểm cuối cùng chẳng lẽ là mình khảo nghiệm vẫn chưa đi xong lục vân khanh khảo nghiệm đã kết thúc nhưng hắn còn không có đại chu triệt để vòng quốc đại viên cuối cùng được thiên mệnh ngày đó bầu trời hạ xuống bất thế hào quang chín đầu kim long nên không phất phới Tiểu Long dị tượng lộ tượng dị ra cực không ỳ bất p ạ m mặt kim mang mà tùy theo trên đất tạo thành cùng ngày vậy nhiều, quang càng càng dòng cuối sắc s màu và nóng, bao phủ toàn bộ bầu nóng, Không bao bộ phủ trời. ít người cuối cùng thứ nhất thế giới cũng không có cách nào nhìn thấy thiên mệnh gia thân một màn lục minh nguyên may mắn chứng kiến thiên mệnh rơi vào đại viêm trên thân hết t hệ chỉ là vừa mới bắt đầu đại viêm thái tổ đem bình định mười quốc gia sẽ thành danh xứng với thực thiên cổ nhất đế thiên khoảng không xuất hiện một đoàn thất thải sắc thần mây sáng chói thần quang vải x u n đến thần mây càng ngày càng rộng lớn bao phủ lại toàn bộ trung thổ thiên hạ toàn bộ đại lục toàn bộ thiên địa thời khắc này ẩm ẩm thất thải thần đều là trong mây phát ra văn động nồng đậm khí vận giáng lâm tại đại viêm trên đầu hóa thành đám mây hạ xuống kim sắc thần vũ lục minh nguyên nhìn hướng lên bầu trời trong lúc vô tình phát hiện cảnh giới của mình đang nhanh chóng lên cao đại viêm phải thiên mệnh với hắn mà nói cũng là to lớn tăng lên hắn là đại chu quốc vận kẻ hủy diệt có hắn ra một phần lực đạt được một phần khí vận đối với thiên đạo tới nói là không có ý nghĩa nhưng đối với hắn mà nói nhưng là l ư ợ n g lớn lục minh nguyên trên thân võ đạo khí vận chưa từng có tăng vọt hấp thu cố này khí vận để hắn chính thức bước lên đến thiên nhân cảnh không cần bất luận người nào ra chỉ trợ giúp liền mò tới thứ mười ba cảnh cánh cửa mười hai cảnh thiên nhân lục minh nguyên tự lẩm bẩm nhìn lòng bàn tay một cỗ trước nay chưa có lực lượng giống như bạo tạc đồng dạng tại kinh mạch khiếu h u y ệ t tăng vọt đây cũng là võ đạo viên mãn cảm thấy không nghĩ tới tại ngoại giới không có đến cảnh giới tại đồ quyền thế giới thế mà trước một bước đ ạ đến hắn thế mà lại bằng vào đại chu văn quốc mới thiên mệnh đương lập chia cắt khí vận hình thức đạt tới cảnh giới như thế xem ra nếu như muốn chân chính mạnh lên đạt được đế vị là cực kỳ trọng yếu một bước đại v i ê m lập quốc sau đó lục minh nguyên được phong làm khai quốc mười đại nguyên soái đứng đầu thiên vũ đại tướng quân tăng thêm ban thưởng cùng một chỗ đất phong công tước bước lên là v u a tước xưng là kỳ lân vương đến m ộ ư ơ i hai cảnh sau đó lục minh nguyên thỉnh thoảng sẽ nghĩ dùng hắn hiện tại tuổi thọ chẳng lẽ có thể sống hơn ngàn năm biến thành một lao quái vật ai có thể giết chết chính mình thế nhưng rất nhanh hắn liền không có thời gian suy nghĩ bởi vì vương triều đại viêm tu trình nửa năm sau phát động đối nước láng giềng đại tống vương triều chiến sự bắt đầu bình định mười quốc gia vĩ đại hành động vĩ đại lục minh nguyên thì tại tại đại viêm thái tổ thủ hạn g bình định bắc h o a n g thống nhất tứ hải b ă n g vào nhiều cái vương triều khí vận lục minh nguyên tu vi đi tới mười hai cảnh viên mãn chỉ nửa b ư ớ c b ư ớ c vào thứ mười ba cảnh lại một mực không cách nào phá cảnh lục minh nguyên đau khổ theo đuổi võ đạo cực hạn g rơi vào trước nay chưa có bình cảnh hắn nếm thử hỏi qua rất nhiều người bao quát nho miếu đại nho cùng với thánh hiền nhưng cũng không chiếm được giải đáp giải thích của bọn hắn là đại nạn ở đây nhân lực cuối cùng có lúc cạn kiệt lục minh nguyên đối đáp án này cũng không hài lục h thời gian năm mươi năm trên xa trường trước mắt mà qua những năm này vương triều đại viêm vấn đỉnh t i ê n mệnh thái tổ tập hợp đủ lịch đại quân vương đều không thể tập hợp đủ thanh đồng tiểu đình trở thành hoàn toàn xứng đáng trung thổ bá chủ thưởng thụ vạn quốc triều bái kết thúc l o ậ n thế nhưng năm mươi năm nhưng cũng có thể cải biến rất nhiều chuyện kỳ lân vương phủ đã là đời thứ ba cung đường dòng dõi cả sành đường vân thanh hòa tuổi thọ cuối cùng vẫn là đi tới cuối cùng bảy mươi sáu tuổi nàng suy đ ổ i giả rồi mặc kệ lục minh uyên như thế nào thuyết phục cuối cùng nàng không có tiếp tục tập võ cũng không có lựa chọn phục dụng lục minh uyên về sau đưa lên tục mệnh đăng d ư ợ n mà là bình yên chết giả dựa theo lời của nàng t ô i nói đây là nàng nên được cả đời tại ngoại giới thể hội tuyệt đỉnh thiên tài một đời sở dĩ đổ quyền thế giới cố ý để nàng làm một lần phạm nhân qua một lần tầm thường sinh hoạt trình độ nào đó là tại hoàn thiện đạo tâm của nàng vân thanh hòa hiển nhiên là nghĩ thoáng nàng cuối cùng vẫn chết giả lúc sắp chết nàng vẫn như cũ nhớ kỹ chính mình đã từng sư tôn danh tự trong lòng rất không cam tâm nàng đã từng nguyện vọng chỉ c ầ u gặp lại sư tôn một mặt cùng cô nhi viện tiểu đồng bọn lại gặp một lần hiện tại nguyện vọng lại có thêm một cái hy vọng lục minh uyên có thể quang minh chính đại chiến thắng lục vân k h n h sau khi rời khỏi đây kế thừa đến vị Mang nàng ra ngoài. thằng ố t t mang ra nàng ngoài. đến nàng chết đi, Lục đi, một i cái n Nguyên nhất đến nàng h thứ trước m phận, dân m ộ ngày é n n n h a Hiện nhiên cháu của hắn của t n tôn, không nào như kính trọng n g gì thể tổ thế đều được, hiểu phụ à cái vì vị này đại phu nào h â n m không phải l ạ i kia kính giữa tương phu thế tương kính như Thẳng tân. đó ế n ngày nào một đ hắn gặp được một người p h à m nhân thế giới đã không thích hợp nữa lục minh nguyên hắn lựa chọn trốn đi thiên hạ vân du tứ x ứ bãi phòng tiên gia thần tiên nho miếu thánh nhân tại ra trước khi đi vương t r i ề u đại viêm đối chú đóng ở tại nam bộ trăm tòa chư đảo lưu lại nam tuần thế lực sinh ra tranh luận một vị tên là tuân ngọc thư sinh đi tới đại viêm triều đình đưa ra mười sách mười nghị chi ưu thế thuyết phục đại viêm thái tổ không đúng nam tuần xuất binh tuân ngọc lục minh nguyên đối với danh tự này khắc sâu ấn tượng hào hoa xa xỉ tinh xảo quỳnh ngọc lầu cắt trong bao gian một vị thoạt nhìn tuổi con trẻ ánh mắt cực kỳ thâm thúy phản phất có thể nhìn rõ lòng người con mắt mang trên mặt ý cười nhìn về phía trước mắt vị này trung niên nam nhân chính là đại viêm lừng lẫy nổi danh kỳ lân vương thái tổ thiết lập miếu các công người này xếp hàng thứ nhất nghe nói vương ra muốn gặp ta t u n ngọc cười nhạt đối h ù n vĩ bóng lưng nhẹ nh thần sắc thản nhiên nói câu nghe nói ngươi là bây giờ nho miếu huyên bắt nhất nhất có mưu lược có tiền đổ nhất người đọc sách đồng thời cũng là thiên hạ ít có thứ mười đoạn cờ đợi chiếu bao nhiêu vương triều đế vương muốn tìm ngươi dưới tổng thể đều không có cơ hội đều là hư danh tuân ngọc mỉm cười không có đem những vật này để ở trong lòng ta hôm nay là nghĩ hỏi ngươi một vấn đề lục minh nguyên thẳng tới thẳng lui không vòng vẹo thượng tam phẩm rốt cuộc là cái gì tuân ngọc nghe đến nơi này phản phất đoán được cái gì cười hỏi ta đoán vương ra chẳng lẽ là muốn đột phá thứ mười ba cảnh đúng vậy lục minh nguyên hai tay hợp lý tay、háo. bình tĩnh gật đầu tuân ngọc mỉm cười nói đại viêm là như mặt trời ban trưa không giả thế nhưng so sánh lên đủng có mấy vạn năm thậm chí mười vạn năm đạo môn phật môn khí vận vẫn là một cái vừa ra đời hải nhi bị nhân bất tài gần nhất đang nghiên cứu một môn học vấn bây giờ ta cũng là nghiên cứu một chút da lông da tới có chuyện mau nói lục minh nguyên nghiêm túc nói tuân ngọc giải thích nói môn học vấn này có thể lợi dụng người khác khí vận trả lại bản thân dùng tam g i á o khí vận sung làm v ậ n mình môn học vấn này tạm thời còn không có lấy tên lục minh nguyên đương nhiên biết rồi đây là cái gì hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi tới ngoại trừ ngươi biện pháp này liền không có biện pháp khác tuân ngọc suy nghĩ trong chốc lát gật gật đầu có ngược lại là có nhưng độ khó khăn cực lớn cơ bản không thể nào làm được cái tiêu chính là đi cướp đoạt hoang dã thiên hạ cùng thánh minh thiên hạ khí vận liền có thể bù đắp hết thảy hơn nữa là lấy không bao giờ hết hoang dã thánh minh lục minh nguyên không nghĩ tới lại là như vậy đáp án trung thổ chi khí vận đã sớm bị tam giáo cùng thiên mệnh vương triều chia cắt nghĩ đến khí vận chỉ có thể tự mình đi mặt khác hai tòa thiên hạ đi l ấ y tuân ngọc vẻ mặt trầm trầm nói nguyên lai、like、là như vậy lục minh nguyên tốt xấu cũng coi như đạt được đáp án không tính không thu hoạch được gì tại đồ quyền thế giới hắn liền không cùng gia hỏa này so đo không có công phu này nếu như là ở bên ngoài nếu như tuân ngọc lộ diện hắn xác định vững chắc tìm tới cơ hội muốn ra hỏa này đẹp mắt đạt được đáp án sau đó lục minh nguyên bắt đầu vân du tứ phương vượt sông đi xa lãm khắp tốt đẹp non sông sương mai ánh bình minh v ế t đá trời chiều đêm tối đầy trời đông hải ngập trời chiều cường tây hoang hoàng x a vạn dặm nam an nguy nga thập vạn đại sơn thu hết vào mắt thẳng đến không biết bao nhiêu năm tạm rõ ràng tại một cái chấn nhỏ lục minh nguyên đỉnh đầu lại có hàng ngàn hàng vạn ngự kiếm mà đi kiếm thu như thông đàn châu chấu đi qua chỉ hướng bắc cạnh nơi đó xảy ra chuyện gì chưa lại một đoạn sởi dâu lục minh nguyên nhìn hướng về bầu trời đi theo tìm tói h tìm tới một vị tuổi trẻ luyện k h í sĩ hỏi thăm một phen hắn đứng lơ lửng trên không không cần mượn nhờ phi kiếm rõ ràng là tuyệt đỉnh võ phu t ố i thiểu là vũ hóa cảnh tuổi trẻ kiếm tu trên mặt không gì sánh được cung kính ôm q u y ề n nói tiền bối muốn hỏi cái gì lục minh nguyên hỏi các người g i ó n g chống thua chiên bay đến bắc cảnh là dự định làm cái gì tuổi trẻ kiếm tu giải thích nói ma quốc cùng yêu t ộ c đồng thời xâm chiếm trung thổ chúng ta lại đi gấp rút tiếp viện trưởng thành trận chiến này thanh thế to lớn tam giáo thánh nhân đạo minh thủ lĩnh đều là tiến vệ nguyên lai là khai chiến lục minh nguyên gật đầu đã như vậy ta cùng các người cùng đi chứ hắn vẫn chưa từng gặp qua thánh nhân xuất thủ chuyến này vừa vặn một đường đi theo lên phía bắc kiếm t u hao phí mấy ngày trước mắt dần dần xuất hiện nguy nga cao lớn t ư ờ n g thành lục minh nguyên thể hắn đời này chưa thấy qua cao như vậy t ư ờ n g thành cùng cái cự nhân như thế không biết là dùng để phòng gì đám sinh linh chẳng lẽ là yêu tộc chẳng biết tại sao lục minh nguyên luôn cảm giác tùy theo thời gian t ô i diễn hắn tựa như đã biết rồi một chút lúc trước không có khả năng biết đến sự việc kiến thức càng càng rộng lớn thế giới thất phạt không có kết quả thánh nhân tổ sư đích thần đến chưa xính hồi tưởng lại lanh cung ngụy lao cựu lời nói chờ ngươi bước lên mười hai cảnh gặp ta như phủ du mỗi ngày mới biết thiên địa một góc lục minh nguyên cảm thấy hắn cách thiên hạ trận tướng càng ngày càng gần biên cảnh các đại châu quận đều là chú đóng trọng binh trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ cần bắc cảnh bên ngoài yêu ma có hành động lập tức liền có thể xuất binh c h ấ n áp lục minh nguyên đến một ngày này hoàng hôn toàn bộ đầu tường lộ ra đến vô cùng kiềm chế cùng n g ư ngạn ba ba có một vị thủ tướng tay nâng pháp bảo c h í n kỷ vang lên liên tiếp bạo hưởng cột cờ càng ngày càng dài càng ngày càng thô cuối cùng trở nên chừng dài trăm trượng cây cột lớn như vậy hướng ra khỏi thành đầu trận pháp phát ra phần phật tiếng vang giống cách đó không xa ô ép một chút đại quân bên trong có một cái ma viên nổi giận gầm lên một tiếng thân thể trở nên chừng ba cao trăm trượng mặc dù không phải nhất to lớn trạng thái nhưng như cũ chấn động không gì sánh nổi lòng người từ trên người nó tôn ra hạo đãng ma khí bao phủ toàn bộ đầu tường kinh động đến vô số tu sĩ đầu tường tu sĩ tại hơn hai mươi vị nguyên anh đại tu dẫn dắt phía dưới giống như thủy triều dùng tốc độ nhanh nhất hướng ma viên p ư ơ n g hướng tiến lên đại địa tại ẩm ẩm chấn động trên bầu trời mây đen quần cuộn tre khuất trời chiều trong n g a y mắt cường đại chiến uy chuyển khắp hơn phân nửa đầu tường yêu tộc cùng ma quốc cái kia mấy trăm vạn nhân mã giống như như châu chấu vô luận là bầu trời vẫn là đại địa tất cả đều là lít nha lít nhít hát sắc nhỏ chút giống ma viên không sợ hãi tựa như một toàn núi cao điên cùng sông về phía trước đụng vào tiếp tục nhân tộc trong đại quân hai cái ẩn chứa ma đạo lực lượng đại thủ hướng tứ phương v u n g đánh ra ngoài như là đang quay đánh con mồi ma viên mỗi một kích đều có thể đánh nát một mảng lớn quân sĩ thân thể triều đình đại quân giống như trời mưa bình thường rơi xuống dưới phải biết kim đan cùng nguyên anh cấp bậc nhân vật tại một môn phái một cái phúc trong đất đều có thể gánh làm m ộ t chủ tuyệt đối là các châu quận đ ỉ n h tiêm t ầ n g thứ đại nhân vật bây giờ nhân vật như vậy liên tiếp xuất hiện mấy vị không đến một khắp đồng hồ liền có trên trăm vị bị đánh nát trở thành bù máu chất thành thật dày một chỗ máu tươi hội tụ thành một dòng suối nhỏ trang diện không gì sánh được thảm liệt đem những cái kia thân kinh bách chiến triều đỉnh quân sĩ đều dọa đến có chút s ữ n g s ờ may mắn còn có liên tục không ngừng quân đội đi qua đây trợ giút và không bọn hắn đoán chừng cũng bắt đầu chạy trốn mọi người tộc ánh mắt giới có nhất đạo tiên đao quy tích tại thiên k u n g lôi ra cái đôi thật dài vừa gậy đao liền sáng trói xuất thế Chém xuống Ma Viên đầu lâu. một vị cầm trong tay bảo đao dâu tóc thổi máy liệt vô cùng uy nghiêm ai hùng nam tử sừng sững h ư không không g i ậ n tự uy khí thế rất đủ trên thân uy áp vô cùng kinh người đem phương viên trăm dặm yêu ma đều áp đảo ngã xuống đất không d ậ y nổi lục minh nguyên thành tựu nửa chân đạp đến vào võ thánh tồn tại tại loại trường hợp này tự nhiên trở thành nhân gian sắc khí nhìn thấy vị này chưa hề gặp mặt nhân tộc cao thủ ma quốc một vị tướng lĩnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngươi là người phương nào vì sao chưa bao giờ thấy quan g ư ơ i nghe nói qua các hạ đại danh lục minh nguyên án đao đ ư n g yên thản như nói bản tọa chính là nhân gian võ thánh các lộ y Chương tộc chủ, công Chương tộc chủ, công thứ hai địa phủ minh gian, vũ tộc thiếu chủ, đại kỳ thần thuật, bị công pháp. Chương 231. Đời thứ hai địa phủ minh gian, vũ tộc thiếu chủ, đại kỳ thần thuật, bị công pháp. gian, nguyền gian, nguyền Đời địa đại Đời địa đại rũa rũa bị bị vũ vũ kỳ kỳ lục minh nguyên đến trường thành về sau gọn gàng một đao chém nát ma viên yêu quân yêu đan cùng khí hải đem nó chém g i ế t đỏ thâm yêu quân huyết dịch n h u ộ n đỏ lục minh nguyên tóc cùng áo bảo hoang dã bầu trời rất là hoang vu đại địa khô n ư ớ c âm u đầy t ử khí tràn đầy u ám thánh minh cũng giống như thế phóng tầm mắt nhìn tới đen kịt một màu chỉ có một vầng huyết nguyệt treo trên cao thiên cung chỉ có trường thành bên này là ban ngày nhân gian cả hai so sánh một bên là hoa tươi q u a n m ì n h một bên khác thì là địa ngục thâm nguyên lục minh nguyên sách đao hướng nguyên mang ngó mũi nhọn bên trên lộ ra lạnh lùng tang thương khuôn mặt giết lục minh nguyên hét lớn một tiếng rút đao b ư ớ c lên vị kê ma viên đầu lâu huy động chiến đao tiếp tục hướng phía trước đánh tới trên người có một cỗ quân lâm thiên hạ bá đạo khí thế nhân tộc bên này cũng buộc phát chấn động to lớn có số lớn cường g i ả chạy đến đầu tường gấp rút tiếp viện tụ tập tại trường thành tây bộ một tòa bị xương trắng bao phủ linh sơn nhân tộc ta lúc nào ra khỏi một vị võ thánh h ắ n là người p h ư ơ n nào chẳng lẽ là đại viêm miếu quan công vị kia tại mọi người chứng kiến giới lục minh nguyên đao hạ xuất hiện càng ngày càng nhiều thi thể rất nhanh máu chạy thành sông dần dần chất thành ba tòa kinh quan kinh quan phía trên tràn đầy yêu ma đầu lâu để xung quanh yêu ma gặp chi nhìn thấy m à giật mình phương viên trăm dặm khó gặp một yêu một ma cũng là vào giờ khắc này lục minh nguyên phát hiện trên người mình nhiều một cốt như ẩn như hiện khí cơ hắn bình cảnh xuất hiện buông lỏng lục minh nguyên lại hết sức nghi hoặc hắn không có cướp đoạt hai tòa thiên hạ khí vận thế nhưng trên thân khí vận vẫn đạt được trả lại suy tư một phen hắn có mấy phần suy đoán bắc cảnh trường thành lai lịch bất p h ẳ m chính là mấy vạn năm tới nay lịch đại tu sĩ c h ấ n thủ địa phương nơi này hội tụ thiên hạ tu sĩ khí vận có thể ở đây cả thế gian thấy mục đích một cách tự nhiên có thể được đến không tầm thường khí vận gia t r ị nói cách khác sống công việc con người ở chỗ này có thể được đến chết đi tiền bối lực lượng cùng số mệnh gia t r ị sẽ trở nên so trước đó càng mạnh cho dù là tam giáo cũng cần dùng sức mạnh đi lấp bủ nơi này chống chỗ thiên hạ tu sĩ đột phá thượng tam phần người từ đầu đến cuối có hạn nói không chừng cái này t r ư ờ n g thành xây dựng chính là phần lớn nguyên nhân đã như vậy là ai mở ra cái này trưởng thành hết thể đầu nguồn lại xảy ra chuyện gì đối với những vấn đề này lục minh nguyên tạm thời còn không nghĩ ra hắn hiện tại muốn làm là trùng kích bình cảnh chính thức bước lên v õ thánh cảnh nương theo lấy trường thành phía dưới yêu ma dần dần bị quét dọn chống không ở đâu ra nhân tộc võ phu vậy mà g i ế t ta nhiều như vậy tộc nhân nhất đạo lãnh khốc mờ mịt lại cao cao tại thượng thanh nhầm tại phương bắc hư bầu trời vang lên một vị phi phạm tuấn mỹ khi chất tôn quý ma văn huyết khải nam tử tử hư không đi tới sau lưng một cặp huyết hồng sắc cánh t h ị mỗi bước ra một bước không gian liền xuất hiện một trận c ò sóng người này rất mạnh mạnh mẽ khiến lòng người sống cảm giác các bách nhân loại máu của ngươi khẳng định rất bổ dưỡng huyết khải nam tử cười lạnh đồng thời lộ ra miệng bên trong hai cái nanh lục minh nguyên t h ẳ n g nhiên nói ngươi là địa phụ thập tộc một trong huyết tộc a vẫn đúng là là lần đầu t i ê n g ặ p lớn lên xác thực làm cho người buồn ôn m u ố n chết huyết khải nam tử thần s ắ c đột biến trở nên khó coi không gì sánh được thái âm thần thuật nấu dương ma thủ một giây sau một chỉ hư điểm thiên cung xuất hiện một cái lớn như vậy màu đỏ vòng xoáy huyết thủy không ngừng núp n í c sinh ra một cái cự thủ hướng lục minh nguyên trộm tới đối phương khí tức so với yêu quân cường đại quá nhiều tuyệt đối là thượng tam phẩm tồn tại long hóa mở lục minh nguyên không có ngồi chờ chết mà làm mở ra nghiêm túc hình thức một lần nữa biến thành một vị tướng mạo v a i hùng tuấn lãng nam tử từng cây sợi tóc đều tràn đầy hủy diệt khí kỉnh mái tóc đen dài đón gió tung bay đáng sợ đau ý quét sạch ra ngoài hình thành một tầm vô hình đau vực lôi n g ụ c đao kinh thức thứ nhất lôi nhiễm thiên cung lục minh nguyên từ biến mất tại chỗ trong nháy mắt đem huyết sắc đại thủ một phân thành hai tính cả huyết khải nam tử thân thể chém thành hai nửa thế nhưng hắn rất nhanh phát hiện huyết khải nam tử thân thể ở giữa lần nữa sinh ra từng cây máu xúc tù tay đem nó nối liền cùng một chỗ có thiên thần h u y ế trong k h chốc ư lát bộ ngực của hắn liền bị một cái cực kỳ quỷ dị màu đen cành liêu xúc tu xuyên qua xúc tu từ hư không rối ra thế tới tấn mãnh thiên nhân cảnh nhục thân đều không thể ngăn cản quỷ dị ma khí từ quanh thân tràn ngập mà lên lục minh nguyên con ngươi hơi co lại thứ hư không cấp tốc vẫn lạc phát hiện chính mình sinh cơ chính đang nhanh chóng rút đi hắn vốn định thăm dò một phen thế giới này biên giới tìm kiếm hết thẻ chân tướng bây giờ xem ra thực lực còn chưa đủ đường đường thần tôn thế mà lại đánh lén mình đáng tiếc là chính mình vẫn không có đến v õ thánh cảnh nhưng tối thiểu đạt được phá cảnh phương pháp đạt được v õ thánh cảnh phía dưới to lớn lượng lớn v õ đạo tu luyện càng n g ộ cũng coi như thu hoạch tương đối khá nếu như có thể trở lại ngoại giới lời nói tu luyện chuyện tất nhiên gấp dưới chết ở chỗ này cũng tốt hóa thành lịch đại anh linh cũng có thể tại trưởng thành bên trong ăn nghỉ cái kia sớm đi đi đời thứ hai vân cô nương cần phải đợi rất lâu đi sáu hào mai rùa không có phát động hiển nhiên mình quả thật là tại đồ quyển trong thế giới dưới mắt tử vong cần phải chỉ là giả tượng bất quá cảm giác tử vong thật thật không thoải mái đang lúc một thế này hồi m ã đèn từng màn lõe lên thời điểm lục minh nguyên phát hiện một cỗ ấm áp lực lượng nâng chính mình không còn nhanh chóng rơi xuống đồng thời bên thai có nhất đạo phật âm vang lên a di đạo phật khổ hải vô nhai thí chủ vẫn lựa chọn hy sinh vì nghĩa nhưng làm nhân tộc ta làm g ư n g mẫu lục minh nguyên con mắt cố gắng mở ra nhất đạo kẽ hở phát hiện đầy trời hư không không biết lúc nào xuất hiện một tòa gần đ ặ m trăm vạn trượng phật tổ phát thân sừng sững giữa thiên địa sau lưng thần hoàn sắp xếp kim quang sáng trói đó là một tôn phật ảnh mặt mũi hiền lành khuôn mặt thương cổ người khoác cà xa trên đầu là chín mươi chín nói búi tóc búi tóc như con run đi bùng vân nhìn xem nhìn rất quen mắt xin hỏi thất tổ vị tiền bối này còn có thể cứu sao đại minh thần tôn tự mình xuất thủ chúng ta vẫn là đến c h ầ m m ộ t bước thần hồn đều bị tà thần lực lượng ô trọc sợ là khó khăn giúp đỡ lo lắng đối thoại không ngừng vang lên lục minh lên thế mới biết chính mình gặp được sống phật tổ phật môn vị thứ bảy phật tổ thích gi h á n phật tổ xá lợi không phải là thất tổ sao vị thí chủ này chỉ ít để cho chúng ta biết rồi tên của ngươi thất tổ hiền lành thanh â m lưu hỏa từ bên thai chuyển đến phương nguyên lưu hạ tối hậu nhất đạo lẩm bẩm lục minh nguyên mắt tối sầm lại triệt để đã mất đi ý thức ta ở đâu ta đây là đã chết rồi sao cảm thấy lạnh quá tại một đoàn đen trong b ó n g tối lục minh nguyên cảm thấy ý thức của mình lâm vào một cỗ mười điểm rét lạnh hoàn cảnh bên trong văng chết một giây sau lục minh nguyên bừng tỉnh lập tức ngồi xuống ánh mắt chừng lớn phảng phất lỏng còn sợ hãi không ngừng thở dốc miệ bên trong phun ra bạch khí tỉnh lại lần nữa phát hiện chính mình thân ở một đoàn trong quan tài băng t r u n g quanh là một cái rộng rãi phỏng ngọn lửa sáng tỏ bên trong tràn đầy m ặ c thật dày cáo nhung làn da ngăm n g e n người trên mặt vẽ không ít màu trắng điều trạng đường vân vì trên mặt đất thần sắc thành kính hai tay c u ố n dao cùng một chỗ túi đầu nghĩ linh tinh cầm đầu lao h ậ u người khoác cáo tơi tay nâng con dê đầu lâu m ộ t trượng đầu đội xương đầu bò n ó trụ cách ăn mặc giống như cổ đại tế tự đọc trong miệng hắn nghe không hiểu lời nói một cái luống m màu da mặc da hổ váy khuôn mặt thanh tú thiếu nữ nguyên bản khó sống túi đầu lao nước mắt kết quả ngẩm đầu nhìn đến ngồi dậy bóng người trên Thiếu chủ, sống lục ạ i Lời vừa nói ra, mọi người đều là l vừa về ra, phía nhìn đều minh nguyên mỗi từ cái há đều to bên trong thật quan tài băng bị tiếp ra tới chúng lên thật dày lông lùng thân thể rốt củ cấm áp rất nhiều hắn nhìn về phía tảng đá đắp lên mà thành phòng cửa sổ lại phát hiện bên ngoài đèn kịt một màu lục minh u y ê n không nhịn được đi ra ngoài cửa muốn nhìn một chút nơi này là địa phương nào chờ một chút thiếu chủ hiện tại là ban đêm ngươi không có cầm đèn chiếu sáng thanh tú thiếu nữ vội vàng lấy một chiếc dùng c ả n h l i ễ u làm đến t â m nhóm lửa đèn lồng theo sau chiếu sáng phụ cận đại khái có thể trông thấy nơi này diện mạo là tại một tòa trong thôn hắn phát hiện nơi này bầu trời không gì sánh được lờ mịt cái gì đều nhìn không thấy đưa tay không thấy được năm ngón thậm chí đường đều thấy không rõ Hạ như mê vụ như thế. cám mê tựa không nói vụ Quỷ dị lục ê quên. n Nhu, ta hơi nhức đầu. Dưới mắt đây là tình huống như thế nào, lời. là l Tiểu hơi dưới ta mắt thế ta chút đầu, có đây minh nguyên che phủ lấy đầu phát huy thuần thục diễn kỹ muốn từ nơi này kêu tiểu nhu thiếu nữ trên thân bộ điểm tin tức ra tới thanh thú thiếu nữ có chút đau lòng nói thiếu chủ ngươi ra ngoài săn thú thời điểm gặp phải minh hổ bộ tộc người ngươi không quen nhìn minh hổ thiếu chủ cướp đoạt con ngồi bạo phát tranh chớp sau đó bị bọn hắn tộc nhân phát huy trúc dung thần thuật đốt tới đầu ó c chơ một chút lục minh nguyên vuốt vuốt mi tâm phát hiện chính mình không có một cái nào từ là nghe hiểu được bộ tộc chúc dung thần thuật đi qua một phen hỏi thăm lục minh nguyên đại khái biết mình ở đâu hắn hiện tại xuyên qua trở thành vu tộc châu rừng bộ tộc thiếu chủ chính là địa phủ thập tộc cái kia vu tộc toàn bộ vu tộc chia làm sáu bộ tộc lớn sáu cái chi nhánh hắn vừa lúc là một cái trong số đó cha hắn là châu rừng bộ tộc tộc trưởng nói cách khác chính mình đi tới thánh minh thiên hạ cũng chính là đại minh nữ đế cô hương trước mắt vị trí địa phương là tại một cái tên là bắc vực vô tộc thành bang bên trong lục minh nguyên bỏ ra thật lớn khí lực mới hiểu rõ hết thảy hắn không nghĩ tới kiếp trước chu yêu đám ma thể hội một lần võ thánh nghiện một thế này đại thiên thương lan đồ sẽ đem hắn nhét vào thánh minh thiên hạ loại này yêu ma khắp nơi trên đất địa phương chính mình còn xuyên thành ma t ộ c một viên nếu như vậy trong lúc này thổ thiên hạ người bên kia không phải liền là địch nhân của hắn rồi đại thiên thương lan đồ ngươi là thực biết chơi vừa được rồi được rồi chính mình đây cũng là sớm đánh vào địch nhân nội bộ sớm một chút thăm dò đại minh nội tình cũng coi như thu hoạch lục minh nguyên nào nặn xong huyện thái dương hỏi tiểu đu lúc nào hừng đâu ta muốn đi ra ngoài đi dạo khởi bẩm thiếu chủ tiểu đu cũng không biết lục minh kèm chút coi chính mình ngay lầm chừng to mắt lần nữa xác nhận nói ngươi không biết lúc nào hướng đông thiếu nữ tiểu nhu một mặt cổ quái nói thiếu chủ chẳng lẽ ngươi đây cũng quên rồi cho tới nay bắc vực ban ngày đêm tối đều là do trời thần đại nhân quyết định chỉ có bắc vực như vậy không phải tất cả mọi người như vậy tiểu nhu lắc đầu giải thích nói có khả năng ngày mai liền trời đã sáng cũng có thể tại sau một tháng bắc vực dài nhất một lần duy trì nguyên một năm đêm tối lục minh nguyên cả kinh nói sở dĩ ban ngày đêm tối là không có quy luật đều xem thiên thần đại tâm tình của người ta đúng tiểu n u nghiêm túc gật đầu lục minh nguyên còn là lần đầu tiên nghe nói còn có như vậy hắn đưa ra nghi vấn nếu như một mực đen xuống các ngươi làm sao đi ra ngoài chẳng lẽ lại một mực tại trong nhà sau đó chết đói có n ế n a tiểu nhu đương nhiên chỉ vào trên tay p h u n tỏa hào quang n ế n đèn lồng lục minh nguyên nhìn xem tướng mạo kỳ quái ngọn nến rõ ràng là một cái cành liễu bị n à n g nói thành là nến hắn hỏi tới nếu như ngọn nến sử dụng hết đây nghe vậy tiểu nhu khuôn mặt nhỏ trắng bệnh vậy liền sẽ chết nghe nói như thế lục minh nguyên sửng sốt một chút trịnh trọng nói trên tay ngươi cành liễu cho ta xem một chút cho nhận lấy nhóm lửa cành liễu đèn lục minh nguyên phát hiện đèn này lồng bên trong thực ra có cái bình mà thịnh phóng dầu thắp cùng bấc đèn đèn lồng bản thân thực ra không có gì lớn chỉ là đèn này dầu cùng bấc đèn không tầm thường dầu thắp chiếu sáng rạng rỡ tản ra không h i ể u s á n g bóng không giống phản phẩm bấc đèn là do cành liễu đỉnh cành liễu mảnh vê xoa m à t h à n h nở rộ quan g mang cũng không mạnh chỉ có thể nhìn thấy đêm tối một góc trước mắt ba mét khoảng cách hắn quét mắt một tuần bóng tối bao trùm lấy cả tòa thành thần bí lại quỷ dị phản phất có cái gì to lớn cự vật phù phục trong bóng đêm một khi ánh nến dập cát liền sẽ nhào tới cái này ngọn nến ở đâu ra lục minh nguyên quay đầu hướng tiểu nhu vân từ khi thiếu chủ sau khi tỉnh lại cả người là lạ cái gì thần miếu tôn thần miếu lục minh nguyên tựa như đoán được cái gì thử thăm dò cái này tôn không phải là đại minh triều đình thần tôn a không sai trung vực tôn đại nhân thần tôn đại nhân một mực phù hộ lấy mọi người những n à y cành liễu đều là t r ồ n g ở trong thần miếu liễu thụ lây dính thần tôn k h i tức dầu thấp cũng là thần miếu chế biến cái này nến có giá trị không nhỏ đâu là tộc trưởng tiêu phí trọng kim mới đổi lấy một cái duy trì ba ngày chiều sáng thiếu chủ ngươi phải dùng tiết kiệm bình thường mọi người căn bản sẽ không điểm bình thường thả trong nhà có việc mới có thể dùng như vậy một cái nến có những một ngày đâu. đèn khởi nguồn chính là đại minh thần tôn tọa hạ thần miếu thông qua mua bán thần đăng ở nhân gian kiếm lấy không ít hưng hỏa bọn gia hỏa này địa vị cùng cấp trung thổ tam giáo thánh nhân tại thánh minh thiên hạ đôi bách tính mà nói giống như thần minh thần tôn đại nhân thiên thần đại nhân không phải một cái xưng ơ hô chứng minh những n à y thần tôn trên đầu còn có tà thần bọn chúng mới thật sự là thần linh đã như vậy vì cái gì trung thổ thiên hạ không có có thần minh tồn tại đâu lục minh nguyên suy nghĩ trong chốc lát về sau về tới trong phòng bóc tắt đèn lồng ánh mắt của hắn trầm tính nói tiểu nhu ngươi có nghe nói hay không qua vương triệu đại viêm đại viêm thiếu nữ tiểu nhu neo h mắt lại hồi ức ngón tay thả ở trên cằm nói ta nhớ được hình như là tại người vực bên kia chỉ có người vực ban ngày đêm tối là cố định nhưng ta cũng chưa từng đi là nghe đại tế tín ó i người vực lục minh nguyên không nghĩ tới tại ma quốc thông r u n g t ổ bên như sưng kia lại là h vậy hô. Tiểu h u qua thao túng ban ngày đêm tối đến lợi dụng những ngày mê tín bách tính bọn hắn không thể nghi ngờ là bị lừa gạt một phương bây giờ lục minh nguyên không có cáo chi tiểu nhu dự định dưới mắt thực lực của hắn còn chưa đủ hơn nữa trong ngắn hạn không cách nào đánh vỡ những người này từ nhỏ thành lập nhận biết đông nhiên tiểu nhu chỉ vào cửa sổ không gì sánh được kinh hỷ nói thiếu chủ ngươi nhìn trời đã sáng lục minh nguyên thuận lấy ngón tay ánh mắt chuyển tới bầu trời không biết lúc nào bầu trời thế mà quỷ dị phát sáng lên không có thái dương thế nhưng bầu trời dần dần thổ lộ ra khỏi bong bong cá chậm dại biến thành ban ngày ban ngày đến để lục minh nguyên thấy do hết thẻ t r u n g quanh chính mình sở tại một cái tảng đá xếp thành phòng t r u n g quanh cũng không ít tương tự phong ư c cùng với các loại to lớn lều điểm thừa lựa chạy còn lưu lại tại trên đất trống nước dòng suối nhỏ ở phía xa xa nhìn phương xa cũng có núi cao cây tối tồn tại cùng thôn xóm không sai biệt lắm lục minh nguyên thầm nghĩ trong lòng dưới mắt muốn tìm được vân cô nương cùng với lục vân khanh không thể nghi ngờ khó như lên trời ta phải trước nghĩ biện pháp mạnh lên mới được kết quả là hắn dự định phục khắc đ ờ i thứ nhất kinh lịch từ tập v õ bắt đầu c h ậ m r ã i mạnh lên lục minh nguyên bàn giao nói tiểu nhu ta tập v õ cần ăn nhiều một vài thứ ngươi đi giúp ta chuẩn bị một chút chưa từng nghĩ tiểu nhu cũng lộ ra kỳ quái vẻ mặt khó hiểu nói tập võ đó là cái gì lục minh nguyên kinh ngạc một chút người nơi này sẽ không đều không tập vo a chẳng lẽ lại m à quốc hệ thống tu luyện cũng không đồng dạng lục minh nguyên ho một tiếng không có gì đối tiểu n u ta bỗng nhiên quên tu luyện chuyện ngươi còn nhớ rõ tu luyện như thế nào sao tiểu n u cười nói thiếu chủ nói là cầu thần thuật ta thiếu chủ ta nhớ được ngươi trúc dung cầu thần thuật cho tới bây giờ đều không h ợ p cách còn không có học được đâu bằng không thì cũng sẽ không bị đốt tới đầu góc nơi này là tu luyện cầu thần thuật sao lục minh nguyên đối mặt không biết lĩnh vực hoàn toàn chính là m ù chữ không có cái gì hàn quá không thể c ứ n g cũng không biết một thế này có thể thành công hay không đi ra ngoài lục minh nguyên đại khái hướng tiểu nhu hỏi thăm một phen mới biết được cái gì là cầu thần thuật thánh minh người trong thiên hạ nhóm nếu như muốn tu luyện chỉ có thể van x i n thần minh hạ xuống c h ú c phúc xuất sinh thời khắc mỗi người đều sẽ bị bất đồng thần minh cho chúng thân phụ thần ấn sau đó mới có thể tu luyện đi theo thiên thần đại nhân tu luyện cầu thần thuật có thể thu hoạch được không tầm thường lực lượng tiểu nhu nguyên bản nói thì nói thế sở dĩ thánh minh thiên hạ tu hành cùng lực lượng đều đến từ thần linh đây là một loại thời cổ đại tu hành pháp cùng thần đạo tu hành có quan hệ nhưng mà thần đạo tu hành ở trung thổ thiên hạ liền đã bị đào thải thiếu chủ nếu như muốn tu luyện cầu t h ầ n thuật chỉ có thể tìm đại tế ti nha thiểu nhu nhắc nhở đại tế ti thiếu chủ ngươi sẽ không ngay cả chúng ta châu r ừ n g bộ tộc đại tế ti đều quên đi lục minh nguyên ngượng ngùng nợ nụ cười gật gật đầu tiểu nhu bất đắc dĩ nói tộc ta đại tế ti chính là tộc mẫu đại nhân mẫu thân đại nhân đúng đại tế ti lựa chọn tại thần miếu nhậm chức khả năng không r ả n h muốn thiếu chủ chính mình đi tìm hắn lục minh nguyên gật đầu nói hiện tại còn không vội hắn cần hiểu rõ hơn một phen thánh minh thiên h ạ t i ể u nhu chúng ta bộ tộc có sách nhìn sao có a rất nhanh tiểu nhu đem lục minh nguyên dẫn tới một chỗ trong hầm ngầm bên trong chất đống rất nhiều cái dương trong dương thịnh phóng rất nhiều quyền gia c ứ u lục minh nguyên phát hiện trong đó có một cái dương bày ra tại tận cùng bên trong nhất dùng xiềng xích che lại đó là cái gì tiểu nhu nhắc nhở đây đều là bị nguyền rủa sách không được xem lục minh nguyên đợt đầu tiểu nhu đi chuẩn bị ăn lưu lục minh nguyên một người tại hầm ngầm đọc sách đốt lên n g ọ n n ế n xem duyệt đứng lên phát hiện những sách này toàn bộ đều là cầu thần thuật nội dung văn tự tối nghĩa khó hiểu cơ bản không có cái gì hẳn có thể xem hiểu duy chỉ có một bản văn tự cùng mặt khác cũng khác nhau lục minh nguyên không khỏi lật xem bên trong miêu tả đại khái là thánh minh thiên hạ đại khái tình huống cảm thấy không phải vu tộc người viết mà là trung thổ thiên hạ người bên kia viết thánh minh thiên hạ chia làm đông tây nam bắc bên trong năm vực tất cả châu vực đều muốn nghe theo đại minh triều đỉnh đại minh quốc chủ hiệu lệnh năm vực phân biệt do năm vị thần tôn c h ấ n thủ đông đô đảo chỉ sơn hoa đ ả o thần nữ tây đô ba t r ù n g sơn ngô đồng thánh mẫu bắc đô đại la phong sơn võng lượng đại đế trung vực la phủ sơn trung thánh liêu tôn nam đô báo độc sơn huyền hoàng q ố c đế thánh minh người trong thiên hạ nhóm sinh hoạt tại thần minh phù hộ ph mỗi năm đều muốn cử hành thần tế không phải vậy liền sẽ hạ xuống tiên kiển thường xuyên có trung thổ thiên hạ tội phạm á c nhân đều bị lưu đ ẩ y tới loại địa phương này nhưng căn bản không có bao nhiêu người có thể sống sót chỗ như vậy trung thổ người trong thiên hạ qua đây sẽ chỉ là dị loại lục minh nguyên tò mò vẫn là muốn nhìn một chút bên cạnh thân khóa sắt trong dương là cái thứ gì thế là hắn tìm tới cùng một chỗ sắt đá dùng sức đập ra khóa sắt xem xét bên trong là cái gì kết quả phát hiện bên trong lại là từng quyển từng quyển công pháp chỉ bất quá những công pháp này đều là cổ xưa không thôi lục minh nguyên nhìn xem trang bịa mơ mơ màng màng không rõ c h ữ v i ế t gượng gạo nhận ra nói ra đại tù thiên chỉ c u ố n thứ hai tố nữ kiếm kinh ngũ khí triều nguyên tuấn những này không đều là trung thổ thiên hạ công pháp sao vì cái gì đều biến thành cấm thuật lục minh nguyên kinh ngạc không thôi hắn mới vừa l ậ t ra đại tù thiên chỉ trang thứ nhất phát hiện một c ố kỳ dị lực lượng dâng lên một cái tráng kiện lông đen cánh tay nắm chặt cổ áo của hắn muốn hắn đem kéo vào công pháp bên trong không chỉ có không tu lượt được còn sẽ có bị hại chết phong hiểm lục minh nguyên không ngừng d ã i ụ a thế nhưng lại không cách nào ngăn cản đại thủ lực lượng mắt thấy là phải bị kéo vào đi hầm cửa ra vào nhất đạo thanh n m vui sướng vang lên thiếu chủ đại t ế ti hồi tới thăm ngươi thiểu nhu nhìn thấy bộ này cảnh tượng chứng to mắt thiếu chủ lúc này nhất đạo thanh lãnh giọng nữ từ hầm truyền ra u minh cầu thần thuật khu linh trong chốc lát một công nghiệp hỏa từ hư không b ố c cháy lên đem lục minh n g u y ê n trước người đại thủ thiêu đốt hầu như không còn công pháp rơi xuống đất biến thành một đống cho tàn vì sao đọc qua cấm thư một vị d á người hiệu điệu người khoác rộng lớn áo bào đen cầm trong tay mục trượng mi tâm có thần hỏa văn đường đoàn trang phụ nhân ngự khí thản như nói ta liền muốn nhìn một chút lục minh nguyên xoa xoa chán mồ hôi đánh chết hắn cũng không nghĩ đến cái gọi là người liền rủa lại là dùng phương thức như vậy quá mức nịch thiên một chút đoan trang phụ nhân hướng bên cạnh lạnh lùng nói tiểu đ u ngươi trông giữ thiếu chủ sơ sẩy phạt ngươi từ lĩnh ba ngày giam cầm được tiểu đ u tuân lệnh ủ rũ túi lầu đi nói xong đoan trang phụ người đi tới lục minh nguyên trước người dạo qua một vòng lại một vòng một đôi thanh lanh con mắt không ngừng rõ xét qua một hồi lâu ta liền nói con ta há sẽ dễ dàng như thế phục sinh khởi tử hoàn sinh cho dù là thiên thần đại nhân cũng rất khó làm đến g ọ n nói của nàng lãnh đạm mà hỏi ngươi là ai lục minh nguyên con ngươi hơi co lại hiển nhiên có chút giật mình túi đầu nói mẫu thân đại nhân đây là ý gì đoàn trang phụ nhân thần sắc bình thản bất vi sở động ngươi không phải con ta lục minh nguyên chính đang suy đoán là không phải là của mình vấn đề hỏi quá nhiều rồi dẫn đến đối phương đã nhìn ra đoàn trang phụ nhân xoay người sang chỗ khác cầm trong tay quần trượng chúng ta vũ tộc từ xưa đến nay chính là câu thông thượng thiên thần quyến tri tộc đối với thông linh cổ thuật quen thuộc nhất ngươi mặc dù có thể lợi tại con ta thể nội nhưng hồn thể lại hoàn toàn khác biệt lục minh nguyên lần thứ nhất gặp được loại tình huống này tại đô quyển thế giới sẽ còn bị người nơi này nhìn ra cái này không vô nghĩa sao n g ư ơ i muốn như thế nào lục minh nguyên trầm giọng vấn đạo đoan trang phụ nhân lần nữa quay đầu nhìn về phía lục minh nguyên túi người đến thần s ắ c nghiêm túc s ở lấy lục minh nguyên vẻ mặt nói nguyên bản ta cho là ta mà không có khả năng phục sinh đang muốn đi minh hổ bộ tộc tính số sách nghe nói ngươi phục sinh ta liền lập tức chạy về biết rõ không có khả năng ta vẫn là trở về ngươi có biết vì sao lục minh nguyên ngồi dưới đất ngây n g ẩ n cả người lắc đầu đoan trang phụ nhân mặt lộ vẻ nhớ lại lộ ra m â u tính quan huy bất lực nhắm mắt nói con ta còn sống so với chết đi tốt gấp một vạn lần châu rừng bộ tộc không thể không có thiếu chủ cho dù ngươi là giả mạo cũng phải lắp súng dưới bằng không ta không tha cho ngươi ta hiểu được lục minh nguyên gật đầu mạnh mẽ đoan trang phụ nhân bình tĩnh đứng người lên d ặ n g dò chẳng cần biết ngươi là ai đều cho ta thật tốt còn sống ngoài ra nhớ ở nơi này hai đầu cơ bản quy tắc thứ nhất bộ tộc bên ngoài ai cũng không nên tin thứ hai tu luyện tới thần tôn cảnh trước đó ban đêm không muốn ra khỏi cửa lục minh nguyên nghĩ một hồi hỏi ta cũng có thể để mẫu thân ngươi đại nhân sao có thể chương hai trăm ba mươi hai thần thoại thời đại trần tướng mạnh được yêu thua ta làm ma tôn đợi thứ hai vân thanh hòa chính u Tuyết, a ta ma tôn, đời thứ hai、vân、thanh hòa. tôn, thứ Trúc làm Cô vân đời h c là hắn thân thể này mẫu thân danh tự lục minh nguyên thân là dã ngư u bộ tộc thiếu chủ tên là vua cửu yên hắn phát hiện mẹ của mình dù cho tu luyện vũ thuật sử dụng vũ tộc kỳ thần thuật nhưng nàng cũng không phải là thuần túy vũ tộc mà là đường đường chính chính ma tộc vẫn là trong ma tộc cao quý nhất thiên ma tộc cái tia cái cổ cùng mi tâm hắc sắc cần ký chính là chứng minh tốt nhất ma tộc chia làm tâm ma cự ma thiên ma ba đại phân loại theo i ê n m hắn hiểu rõ nguyên thân mẫu thân nguyên lai là thiên ma nhất tộc công chúa ở giữa xảy ra một loạt ly kỳ khúc chiết cố sự bị giã ngư bộ tộc, tộc tộc trưởng nhặt được tiện nghi hai người tư chạy vội ra lục minh nguyên cảm thấy b ê n t đồng thần minh đại biểu bất đồng đại đạo tu sĩ đi hướng con đường khác hiện tại lục minh nguyên nếu thật muốn tu luyện đại kỳ thần thuật liền phải lựa chọn một vị thợ phụng thần minh Hắn chọn cùng cuối lựa trải h Hư kỳ Thần Thuật, một vị đến từ Thái Hư Thiên Thần Minh. á i Kỳ một từ t đến vị qua qua một đoạn thời gian tu luyện lục minh nguyên sơ bộ nắm giữ kỳ thần thuật cách dùng bước vào tu hành thực ra cái gọi là thần đạo tu hành pháp phân chia cùng trung thổ thiên hạ không sai biệt lắm quá trình là giống nhau dưới thất cảnh dùng kỳ thần thuật cải tạo nhục thần bên trong ngũ phẩm thì là phát huy ra kỳ thần thuật thần t h ô n g là đại đạo tu hành con đường thượng tam phẩm làm hợp đạo có thể phát huy bất đồng kỳ thần thuật chỉ bất quá hết thệ căn cơ đều là xây dựng ở thần minh lực lượng điều kiện t i n quyết thời gian dần trôi qua lục minh nguyên phát hiện chính mình đối với kỳ thần thuật càng thành thạo nguyên thân ngay từ đầu tu vi liền đã không thấp có sáu cảnh vu sư trình độ chỉ là không có đánh qua sát vách bộ lạc thiếu chủ mà tôi h bây giờ tại hắn ra sức đuổi theo dưới kết quả khả quan cố gắng tu luyện nửa năm rốt cuộc tu luyện đến thất cảnh đại vu sư lục minh nguyên phát giác nộ tính của mình cùng với thể chất đều không kém tu luyện v u tộc bí thuật dư xài hiển nhiên là bởi vì vì mẫu thân đại nhân nguyên nhân cô trúc tuyết thành t i ự u giãng như bộ tộc đại t ế ti thiên phú thượng giai đối với vu thuật loại suy trên người có thiên ma huyết mạch tu luyện tiến triển cực nhanh tăng thêm phụ thân là tộc trưởng thiên tư cũng sẽ không khác nhau như thế tốt đẹp đen dẫn đến lục minh nguyên thiên tư rất cao. t u ổ i con trẻ sử dụng kỳ thần thuật trong tộc nhiều vị vu tộc cao thủ đều đã không phải là đối thủ giang lưu bộ tộc đám người dồn dập đều cho rằng thiếu chủ chính là tiếp nhận tộc trưởng c h i vị nhân tuyển tốt nhất lục minh nguyên tu luyện càng lâu đối tộc nhân khẩu bên trong thiên thần đại nhân liền càng hiếu kỳ là dạng gì tồn tại mới có thể ban thưởng như thế lực lượng cường đại đối với cái này hắn cũng không phải là không có hỏi qua mẫu thân đại nhân ta có thể thỉnh giáo n g ư ơ i một chuyện không nói mẫu thân đại nhân nguyện ý bảo thủ bí mật có phải vì sợ hãi không có dòng dõi dẫn đến giang lưu bộ tộc biến mất sau đó tộc nhân triệt để bị thần minh vứt bỏ lục minh nguyên không gì sánh được hiếu kỳ nói cô trúc tuyết mặt không chút thay đổi nói phải cũng không phải càng nhiều là vì chính ta hỏi quá nhiều đối ngươi không có chỗ tốt sớm ngày bước lên bên trong ngũ phẩm trở thành thần miếu tế tự mới là ngươi trước mắt nhất việc lục minh nguyên ăn xẹp cũng không có hỏi nhiều nữa hắn cho là mình tu luyện kỳ thần thuật tốc độ mặc dù nhanh nhưng bản sự tất nhiên không có võ đạo lợi hại sở dĩ bí mật lục minh nguyên không hề từ bỏ đối với võ đạo nghiên cứu thế nhưng là nương theo thất khiếu chảy máu kinh mạch đạo n ị c h sự cố xảy ra l ụ tại, tại thánh u á t hiện minh thiên t t h hạ cấm chỉ bản địa sinh linh tu luyện ngoại trừ thiên thần trúc phúc bên ngoài tu hành pháp để lục minh nguyên không khỏi kinh ngạc cái này cái gọi là thiên thần không khỏi cũng quá mức bá đạo lục minh nguyên hỏi vì cái gì trung thổ không có có thần minh c ô trúc tuyết nhàn nhạt giải thích nói người vực không có thần là bởi vì các ngươi thần đã sớm nương theo thần thoại thời đại kết thúc mà vẫn lạc trung thổ thiên hạ người người dùng bản thân làm thần minh tu luyện mọi loại pháp thành tiên thành thánh mà thánh minh thiên hạ thần minh bất tử hết thể cần lấy thiên thần vi tôn cho tới giờ khác này lục minh nguyên mới rốt cuộc minh bạch giữa hai bên nguồn gốc thực ra nhân tộc ngay từ đầu cũng có thần minh chỉ bất quá bị đánh bại thượng cổ thời đại đại chiến là người cùng thần chiến tranh trung thổ thiên hạ lịch đại tiên hiển đánh bại chính mình thần minh sáng lập hoàn toàn mới tu hành pháp cũng chính là về sau nho thích nói võ n g ư ơ i muốn tu luyện võ đạo cũng không phải là không có biện pháp ta thân là đại tế ti có quyền lực có thể tạm thời áp chế thiên thần đại nhân cấm chế nhường ngươi tu luyện chỉ là vì sao ngươi khăng khăng muốn tu luyện võ đạo cô trúc tuyết có chút khó hiểu lục minh nguyên thần sắc đại hỷ đồng thời mỉm cười bởi vì chỉ có võ đạo mới có thể dẫn đầu g i ã n như bộ tộc từ bắc vực bên trong trổ hết tài năng tốt đã như vậy ta tạm thời phong ấn ngươi cầu phúc thần ấn cô trúc tuyết trên người vi thủ tịch đại tế ti chấp trưởng vũ tộc thần miếu đại quyền nắm giữ tất cả quyền h ạ có thể câu thông thần minh cùng với nắm giữ siêu phàm thần minh lực lượng chống đỡ thánh minh m ặ t khác ngoại tộc đây cũng là lục minh nguyên về sau mới biết địa phủ thập tộc bên trong mỗi cái chủng tộc đều có chính mình thần miếu đối ứng chính mình tổ thần vu tộc có sáu bộ tộc lớn hết thể có sáu vị đại tế ti cô trúc tuyết chính là thủ tịch đại tế ti hàm kim lượng mười phần lục minh nguyên đồng thời phát hiện vu tộc nội bộ cũng không phải bền chắc như thép trước đó mình bị minh hộ bộ tộc thiếu chủ đánh lén chính là thần miếu số hai đại tế ti trong bóng tối chỉ thị người người đều tại Đối với nói, vũ tộc mà nói, Thủy mà thủ thủ tộc, tộc tộc, tộc sau n ngoại g kẻ ba ngày dáng ư tra như h bộ tộc liền hướng minh hổ bộ tộc phát động chiến tranh lục minh nguyên thân là thiếu chủ tự nhiên tham dự vào trong đó bằng vào vũ thuật cùng võ đạo kết hợp để lục minh nguyên thực lực không gì so sánh nổi dễ như chở bàn tay bước lên lòng một cảnh vũ thuật đối võ đạo còn có thể có không tầm thường g i a trì chủ yếu là tu luyện võ đạo hắn có thể đạt được mệnh cách g i a trì điểm này không phải hắn hắn con đường có thể so sánh được lục minh nguyên cảm thấy toàn bộ minh hổ bộ tộc chính là mình thiên nhiên chất dinh dưỡng trảng có thể không chút kiên kỵ hấp thu nhục thể của bọn hắn lực lượng chuyển hóa làm tu vi vũ tộc nhục thân lực lượng không thể so với võ phu khác nhau tăng thêm vũ thuật thần thông tồn tại vũ tộc một mực duy trì quý tộc địa vị giáng u bộ tộc hao phí chính này lấy được đại thắng lựa chạy tiệc tối bên trên dãng như bộ tộc tộc nhân vui sướng khiêu vũ một vị đen tráng không gì sánh được thân cao hai mét đầy mặt thép râu sợi râu há tử một cái tay dơ man thu xương cốt chế thành ly rượu hào sảng cười một tiếng vỗ vỗ lục minh nguyên bà vai người này chính là i ã n g như bộ tộc tộc trưởng vũ rất xương thân viện cha là muốn cho ta rời đi bộ tộc sao lục minh nguyên lẩm bẩm một tiếng hỏi ngược lại thân viện chính là đại minh triều đình cùng địa phủ mở ra học viện bên trong thu nạp rất nhiều đại minh t i ê n tiêu vũ rất xương n é t miệng cười một tiếng đưa tay thả trên vai của hắn nói ngươi sân khấu không thể chỉ là châu r ừ n g thành một chỗ như vậy ngươi cần phải có càng càng rộng lớn t i ê n địa thí dụ như bắc vực thí dụ như đại minh trung vực ta hiểu được lục minh nguyên trầm mặc một hồi c h ầ m rãi gật đầu tiệc tối kết thúc về sau lục minh nguyên bắt đầu thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi v u tộc nơi ở tiểu n u cũng ở một bên hỗ trợ t i ế u chủ đây là ngô đồng thánh mẫu ngô đồng đêm dài đèn cùng với ba đoạn bức đèn giá trị liên thành một thế này đã qua hồi lâu nhưng hắn hiện tại vẫn còn không biết rõ nếu như bại lộ trong đêm tối sẽ chuyện gì phát sinh lục minh nguyên không có tính toán nếm thử ý nghĩ hắn hiện tại còn không nhìn thấy vân thanh hòa cùng lục vân khanh còn không thể nhanh như vậy chết trong trước c n mắt huyết n g u y ệ n biến mất rất nhanh hắc cám giáng lâm ngay tại lục minh nguyên nhóm lửa ngô đồng đèn quá trình bên trong chung quanh âm phong gào thét như âm quỷ kêu khóc trong nháy mắt phản g phất có vô số đạo con mắt để mắt tới lục minh nguyên nương theo một chiếc sáng tỏ ánh đến lấp lóe mà lên chiếu dọi lục minh nguyên khuôn mặt hắc cám chật như thủy chiều rút đi hết t h ể âm phong kêu khóc toàn bộ biến mất lục minh nguyên mặt không biểu tình cầm đèn m à đi tiếp tục đi tới bị người nhìn chăm chú cảm thấy cũng không có biến mất hắn cảm thấy nếu như mình đèn đ ó n g nhân diện những cái kia nút trong bóng tối đồ vật tuyệt đối sẽ nhanh chóng nhào lên dựa theo địa đồ phương hướng đi c h ọ n vẹn nửa tháng lục minh nguyên phát hiện đêm tối đều không có kết thúc ban ngày chưa từng xuất hiện dấu hiệu m ư ờ i điểm không may thế nhưng là trong tay ngô đồng đèn đã thiêu đốt hơn phân nửa cái thứ nhất bấc đèn liền muốn bớt xong nếu là muốn thay đổi cần một hồi thời gian hắn không xác định có thể hay không lọt vào tập kích lý do an toàn hay là tìm được một chỗ che chở chỗ đang lúc lục minh nguyên hướng phía gần nhất thành trì tiến đến thời điểm xuyên qua gập gành đường núi trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái sơn động lục minh nguyên dự định đến bên trong tránh né một phen nhìn có thể hay không thừa cơ thay cái bốc đèn kết quả phát hiện bên trong truyền đến hơi vàng q u a n mang lại có thể có người đi vào vừa nhìn đúng là một vị mặt m ũ i hiền lành cao tăng xếp bằng ở nguyên địa ngồi xuống vị thí chủ này cũng là đến tránh né đêm tối không ngại lễ hội đèn cạn dầu hao tổn bần tăng cũng có thể chiều sáng cao tăng cười một tiếng chắp tay trước ngực lục minh nguyên lại hết sức cảnh giác nhìn chằm chằm hắn trên người người này không có ngọn nến ánh sáng là từ đ â u tới có gì đó quái lạ n h ã n nhìn mình đệ nhất đoạn bức đèn thiêu đốt hầu như không còn lục minh nguyên không có công phu đ á p lời trực tiếp lấy ra thứ hai đoạn bức đèn thí chủ quan g mang dập tắt trong n y mắt vị này mặt mũi hiền lành cao tăng thanh â m lập tức biến mất một cỗ thấu xương cảm thấy hiện lên trong lòng một giây sau nương theo lục minh nguyên quan g mang nợ rộ để trước mắt hắc ám x a tan trước mắt cao tăng đại biến bộ dáng thân hình vạt mẹo c ò n xuống t ứ chi trắng bệnh khô cạn lại đều có khác biệt trình độ v ạ mẹo trần chùi trên đầu không có miệng mũi chỉ có một cái trần chùi lâu lâu đen như mực hốc mắt mười điểm làm người ta sợ hãi hai cái xấu xí tay hướng lục minh nguyên ôm tới lục minh nguyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy những n à y trong đêm tối tồn tại là cái thứ gì chúc dung kỳ thần thuật minh diễm không có chút gì do dự lục minh nguyên trực tiếp dùng vũ thuật hướng cái này yêu ma ném đi cái kiếm như tăng nhân đồng dạng yêu ma rơi vào huyết hồng trong ngọn lửa phát ra dọa người tiếng kêu thảm thiết tắm rửa tại xích diễm bên trong yêu ma thân thể bắt đầu xuất hiện vô số chấm đỏ bị nhiệt độ cao tiêu đốt tại liệt hỏa phía dưới làn ra từng khối từng khối chóc ra cuối cùng biến mất tại cho tàn bên trong chỉ lộ ra một viên hơi vàng hào qu lục minh nguyên nhìn xem xác như có điều suy nghĩ bọn gia hòa này tựa như cùng bình thường yêu ma bất đồng căn bản không có cái gì ý thức là tử linh hoàn toàn là bản năng đang điều khiển hành động nhưng tiếp t r ư ớ c cũng đúng là một vị cao tăng cùng trung thổ thiên hạ hòa thượng không có gì khác biệt nhưng tại sao lại biến thành cái bộ dáng này đâu lục minh nguyên tìm tòi một phen sơn động tại chỗ sâu tảng đá dưới mặt đất thế mà còn tìm được một bản phật kinh vết xe đổ phía sau xe chi sư hắn là không dám đụng vào bản này phật kinh tại thánh minh thiên hạ khắp nơi có thể thấy được đều là chẳng lành ai biết cái này phật kinh bên trong l n giấu thứ gì phía sau c ô n u lục minh nguyên tại sơn động chờ đợi ba ngày thời gian qua đi một tháng nhiều ba ngày bầu trời rốt cục lần nữa ánh sáng phát ra lục minh nguyên thu hồi ngô đồng đèn chầm chậm, chậm tiến lên tiến về trung vực đại minh thần viện tham gia nghi thức nhập viện giáng nhu bộ tộc tốt xấu là vu tộc bên trong cường đại nhất bộ tộc nắm giữ không ít thần viện danh lệch nhập viện ngày đó lục minh nguyên xem như thấy được đại minh trung ương đ ế thành bộ dạng dài ngắn thế nào tường thành cao ngất nguy nga khí phái hai ngọn lớn như vậy đèn lồng treo ở trên đồ thành hiển nhiên là dùng để chiếu sáng sau khi vào thành từng nhà cửa ra vào đều có đủ loại kiểu dáng đèn lồng có thể tưởng tượng ban đêm đại minh đế thành tuyệt đối là trong bóng tối bất giả thành tại sao khi vào thành lục minh nguyên gặp được rất nhiều chỗ khác nhau chủng tộc có hài cốt trên đường cất bước bên ngoài thân cứng như bàn thạch thạch tộc có mặt mũi tràn đầy rùa vân làn da tái nhợt nam nam nữ nữ lục minh nguyên trước khi ra cửa làm qua bài tập nguyên tắc biết rồi các đại chủng tộc phân chia những tu sĩ này chính là minh tộc minh tộc chính là tu luyện nguyền rủa c h i đạo một loại chủng tộc có thể dùng cầu thần chú thuật dễ như chở bàn tay để cho người ta tử vong còn có trên thân sát khí mười phần răng n a n mặt xanh quái vật trên thực tế nhưng là tu la tộc còn có một số th u nhưng mặt tuấn lạng Mỹ mạo tuấn tồn tại, t lạng o ạ h n i như cái h chính â n tộc, đi, đi, trên thân âm kia h phần, khiến người t cảm thấy lớn h đây lên à tu tộc, t quỷ vi khá h cao mới bình thường chính là là sinh linh l à sắc tộc tu la tộc minh tộc ma tộc huyết tộc vu tộc đều là sinh linh y vi tiên thiên như thế sinh sôi cũng là cùng nhân tộc cùng loại thạch tộc q u ỷ tộc thi tộc cốt tộc thì là tử linh có rất nhiều đều là do sinh linh chuyển biến mà tới ở trung thổ thiên hạ không hề sinh tồn c h i địa yêu ma ở chỗ này nhưng là có yên vui lục minh nguyên đi tới một chỗ đặc biệt khu vực mấy chục tòa cung điện trên không ngưng tụ ra từng mảnh từng mảnh ma vân hộ cung cổ trận trận pháp minh văn nổi lên đi ra hội tụ vào một chỗ như ẩn như hiện lộ ra lại chính là thần viện vị trí chư vị muốn chính thức nhập viện đi theo thần tôn đại nhân học tập kỳ thần thuật thì cần phải hoàn thành một cái thiết yếu khiêu chiến cung điện ở giữa một vị thiên ma tộc nam tử cao lớn thái độ rất giống huấn luyện viên đ ố i đám người nghiêm túc nói đó chính là săn giết nhân tộc thiên tiêu đám người nghe vậy nghị luận ở mỹ có người hưng phấn có người kinh ngạc lục minh nguyên thì là kinh ngạc cái kia hắn không nghĩ tới tại thánh minh thiên hạ đặt chân sẽ như thế khó khăn chẳng lẽ lại đây là đại thiên thương lan đồ khảo nghiệm thể nghiệm một lần chính phái trận doanh lần này đồ quyền thế giới muốn hắn làm ma đầu dùng cái này đến khảo nghiệm đạo tâm của hắn liền là muốn hắn lẫn nhau mâu thuẫn không thể không nói cái này đời thứ hai khó khăn so với đời thứ nhất muốn khó hơn không b t lập tức xuất phát đến từ năm vực các đại chủng tộc thiên tiêu toàn bộ tập kết tiến về một tòa lớn như vậy c h u y ể n thống trận làm hào quang lấp loe mà lên lục minh nguyên phát hiện chính mình đi tới một chỗ rừng mưa tươi tốt chi điểm nguy nga tường thành sừng s ứ g tại phía trước cách đó không xa chính là bắc cảnh trường thành phương vị cùng lúc đó ngọc lâu quan phía trên một đội thân mang bạch di tông môn đệ tử gánh vác trường kiếm tinh tế lắng nghe trước mắt trung niên kiếm tu dạy bảo chỉ cần có thể chém giết số lượng nhất định yêu ma góp nhặt thiệt công các ngươi liền có thể đạt được ta đạo minh giới trướng trường không bí cảnh tư cách sư thúc yên tâm vân khanh nhất định sẽ không n ụ c ngũ hành xem danh hảo đạt được đệ nhất thứ tự cầm đầu một vị ánh sáng mặt trời tuấn lãng nam tử cao lớn cầm trong tay trường kiếm m ũ i kiếm hương xuống tràn đầy tự tin trả lời bên cạnh người cá biệt không vui thầm nói người này như thế tự ngạo không biết là cái nào cái tông môn ngũ hành xem lý vân khanh pháp danh huyền đô nghe nói đã là ngũ hành quán chủ quan môn đệ tử hàn chính là ngũ hành xem đệ nhất chân truyền bây giờ đã là kim đan cảnh đại tu năm gần hai mươi cũng đã là kim đan cảnh cái gì yêu nghiệt lý vân khanh không có để ý bên cạnh nghị luận ẩm ý mà là một người nhìn dưới thành bên mông sơn mạch nóng、lĩnh. k hắn ô n thần. g hiểu h suất cảm thấy chính mình giống như quên đi sự tình gì nhưng vẫn luôn nghĩ không ra không tốt ngọc lâu quan phụ cận có ma quốc tu sĩ ẩn hiện cấp tốc tập hợp lý vân khanh lấy lại tinh thần ánh mắt trở nên nghiêm túc mặc kệ như thế nào chính mình nhất định phải nhất định phải thắng từ nhỏ đến lớn hắn liền chưa từng bại bất cứ chuyện gì đều phải làm đến tốt nhất thật sự cho rằng ta ma quốc không người nào sao một đ á m tiểu bối cũng dám giết t i ề n đến tại cái k i a mấy t r ụ c tòa đại hoang linh sơn bên trong từng vòng từng vòng ma khí gợn sóng phun trào lập tức một vị tóc trắng xóa lao giả bay ra h á l t vân khanh mặc không chỗ sợ trực tiếp một tiếng bổ tới uy dị chính là cái này nhẹ nhàng một kiếm thế mà trực tiếp đem lão giả đánh thổ hết lão giả này phản g phất miệng cọt ngăn thỏ hoàn toàn không chịu nổi một kích cho lão phu trở lấy phát bảo lão giả nói nghiêm túc tốc độ ánh sáng bỏ chạy chạy đi đâu lý vân khanh lập tức đuổi theo sau lưng theo tất cả ngũ hành xem đệ tử cùng với các tông môn đệ tử chưa từng nghĩ còn không có đuổi theo ra đi bao xa mọi người đi tới một chỗ hoang vắng sơn ra sườn núi t r u n g quanh lập tức hiện hiện nhiều cỗ khí tức một cây bí ẩn màu đen ma mà phiên giam cầm nơi đây không gian để lý vân khanh hậu c h i hậu giác chính mình rơi vào m à i phủ xem ra cái này cố khôi lỗi trên người vẫn hữu dụng một vị khuôn mặt hư thối tướng mạo xấu xí nam tử trẻ tuổi liếm môi một cái đồng loạt ra tay đầu lâu mọi người chia đều một tôn toàn thân cao thấp đều là tảng đá tạo thành thạch tộc nam tử không kịp chờ đợi xuất thủ những n à y nhân tộc tu sĩ cũng quá ngu ngốc đi như vậy cũng có thể được、xính. lục minh nguyên ở một bên gặp một màn này không nói gì nhả danh một câu đều không cho cùng ta đoạn chia ra tay ma quốc thần viện tất cả thiên kiêu đều là xuất thủ các loại pháp bảo tế ra các loại quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất b ộ c phát ra không kém vi năng rất nhanh lý vân khanh bọn người liền rơi vào sinh tử k h ố n cảnh sư minh cùng một chỗ phá vây ra ngoài đi Tốt. nghe được các sư đệ mang theo quyết tâm lời nói các loại át chủ bài đều không cần che giấu lý vân khanh trọng trọng gật đầu còn muốn phản kháng vùng vẫy dãy chết lục minh nguyên phát hiện những này ma quốc tiên kiêu thực lực rất mạnh đại kỳ thần thuật tu luyện cực kỳ thành thạo hoa văn rất nhiều hắn thần đạo tu vi xem như thấp cũng may hắn còn có tu vi võ đạo gia trì chỉ bất quá không thể tùy tiện lộ ra không phải vậy sẽ gặp phải báo cáo nhận đến thiên thần thiên khiển hoàng hốt thời khắc trước mắt thắng bại đã phân chỉ có một người chạy trốn không tốt lắm đâu ngũ hành xem chư vị đệ tử ra sức pha vây nhưng mà chỉ có lý vân khanh một người chạy ra ngoài vân khanh sư m i n h đừng quay đầu không cần phải để ý đến chúng ta lý vân khanh nghiến răng nghiến lợi ngự kiếm mà đi truyền t h n ó i ta trở về vệ binh tìm sư tôn cứu ra các ngươi lục minh nguyên lỗ thai khẽ động vân khanh sư h u n h không sẽ như thế xảo a hắn nhìn thoáng qua lý vân khanh bên mặt phát hiện xác thực cùng lục vân khanh rất giống tại đồ quyển thế giới kết hợp một chút thật là có khả năng trùng hợp như vậy chạy trốn người này vừa lúc chính là lục vân khanh nhìn đối phương bóng lưng lục minh nguyên cũng không có cảm giác gì tâm luôn p h ẳ n g lặng bây giờ hắn xem như biết rồi khảo nghiệm xáo lộ mỗi một lần đều sẽ đem hắn cùng lục vân khanh thiết trí thành đôi lập trận danh sau đó so sánh ra riêng phần mình đại đạo có chính xác không tiếp trước chính mình là đại biểu đại viên mới thiên mệnh một phương cũng chính là vông đối phương là cựu thiên mệnh thế lực một thế này đối phương là dễ sâu mầm to lớn chính phái đại sư minh mà chính mình lại bãi nhập ma quốc gia dưới trướng xem như một lần đ i ê n đạo lẫn nhau tao nộ g cảnh ngộ tiến hành một lần trao đổi đây là dự định chính đạo ma đạo các nghiệm chứng một lần sau lục minh nguyên giờ phút này dị thường thanh t ỉ n h tựa như đọc h i ể u đồ quyền thế giới dụng ý thế nhưng lục vân khanh vì cái gì không có nhận ra mình ánh mắt kia căn bản không phải giống như là n g ụ y trang mà là thật không biết mình mặc kệ chuyển thế mấy lần hình dạng của mình đều là cơ bản giống nhau giải thích duy nhất chỉ có đối phương quên đi chính mình xem ra lục vân k h a cũng bị đồ quyền thế giới ảnh hưởng rất sâu lục minh nguyên bởi vậy ra kết luận chỉ có mình đã bị ảnh hưởng rất nhỏ có thể nhớ lại những chuyện này cái này hai bộ thi thể về ta các người nhưng có ý kiến đột nhiên bên cạnh một tiếng hử lệnh lời nói vang lên trước đó vị kia trông coi tám cảnh chiến thi thi tộc nam tử đối hai vị tu vi hơi thấp minh tộc tu sĩ có chút cậy mạnh nói không có không có cái kia hai tên minh tộc tu sĩ cũng không dám có dị nghị chỉ có thể túi đầu người đây thi tộc nam tử nhìn về phía lục minh nguyên phương hướng đôi mắt tràn đầy nghiền ngẫm chỉ cần thu thập đủ nhiều chiến thi thực lực của hắn liền có thể trở nên rất mạnh lần này nhập viện khiêu chiến hoàn toàn là vì hạn chế tạo riêng ta lục minh nguyên ngón tay chỉ chính mình kinh ngạc nói người đem thi thể cướp đi ta làm sao tiếp tục đại minh thần viện thi tộc nam tử cười lớn một tiếng n ữ khí trâm trọng nói ha ha ha rất đơn giản không tiếp tục chính là kẻ yếu cũng không phối tiếp tục thần viện niên g h tập kỳ thần t h u ậ t ai lục minh nguyên nghe vậy không khỏi thở dài thi tộc nam tử gặp hắn cái bộ dáng này cười nói sợ lục minh nguyên lắc đầu không phải ta chỉ là tại cảng khái vì cái gì ta có thể vận khí tốt đến gặp được ngư dạng này tự cho là đúng đồ đần vừa vặn có thể dùng để đánh phía trước đồ ăn người thi tộc nam tử nghe nói như thế lập tức giận tí mặt cong một giây sau hàng quang lại lên thi tộc nam tử biểu lộ đọc lại tiếp theo tức đầu lâu cùng thân thể lập tức tách rời văng lên cao một trượng xanh biến máu lục minh nguyên t r ầ m rãi đem cốt đao thu vỏ vẫn như c ũ là mặt không biểu tình người trung banh khiếp sợ không gì sánh nổi v ố t v ố t ánh mắt của mình bọn hắn căn bản không nhìn thấy s u ố t đao cái bóng cái này vu tộc g i a hỏa là làm sao làm được thủ pháp này thoạt nhìn giống như không phải kỳ thần thuật người tu lại là một vị khắc thạch tộc nam tử thần sắc chân kinh vừa muốn kể một ít cái gì đếm đạo ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất nhiều phó thân thể chán nản ngã xuống đất xem ra chỉ có người chết có thể bảo thủ bí mật lục minh nguyên chậm rãi thu đao không gì sánh được y ê u nhã giống như là một vị kinh nghiệm phong phú đao phủ lục minh nguyên nhìn đầy đất thi hải cắt lấy những tông môn kia đệ từ đầu lâu, lâu k h i ê n trên vai dùng để giao nộp đến mức còn lại thi thể một m ù i lửa toàn bộ đốt đi ngâm t ụ n g một đợt siêu độ trải qua nhục thân tiêu hủy thần hồn câu diệt siêu độ dương hôi một con rồng gói đi lên trở về rồi đợi cho lục minh nguyên trở lại thần viện điện khuyết tại cửa ra vào thời điểm ma tộc nam tử chờ đã lâu trừ cái đó ra. còn có mặt khác đội ngũ thiên tiêu ma tộc nam tử ngậm miệng không đề cập tới những cái k i a chưa có trở về người tựa hồ căn bản không có n h ấ c lên tất yếu hắn cười n h ạ t nói tốt từ hôm nay trở đi các ngươi chính là thần viện đệ tử từ trụ cột nhất bắt đầu tu hành nhớ kỹ nhất định phải không gì sánh được thành kính thợ phụng thần tôn đại nhân ý chỉ trong chúng ta vượt hết thệ có năm vị thần tôn trong đó trung thánh liêu tôn chính là nhất nói một không hai một vị đại nhân nếu như các ngươi có thể được đến hắn thưởng thức liền có thể trở thành thần sứ thu hoạch được thiên thần đại nhân ban ân trung thánh liêu tôn, Lục Minh Nguyên Long nhưng là có thủ không đội trời c h u n g kiết trước chính là bị gia hỏa này đâm lưng một thế này cũng không thể để hắn tốt hơn thần tôn a chính mình lúc nào mới có thể tu luyện tới thượng tam phẩm nhập viện thời gian ba năm lục minh nguyên đều biểu hiện cực kỳ đ ị u thấp tận lực không bại lộ chính mình võ đạo tu hành thành quả thành công từ thần viện đệ tử bước lên làm thần viện tuần tra ban đêm dùng cái gọi là tuần tra ban đêm làm chính là đế thành bên trong dưới mặt đất thủ hộ giả chịu trách nhiệm tại trời tối thời điểm nếu như còn có người đùa ở lại bên ngoài trục xuất về thành một cái chức trách thế nhưng là đại kỳ thần thuật tu hành nhưng là rơi vào bình cảnh. Thông qua l tế tự. Tế tự, sau bảy ngày một trận lớn như vậy đấu giá hội tại đại minh đế thành bên trong cử hành tuyên truyền bề ngoài rất lớn hầu như mọi người đều biết nghe nói lần hội đấu giá này bắt được một vị nhân tộc nữ tử chính là người vực tuyệt đỉnh thiên k i ê u da trắng mỹ mạo da mịn thịt mềm tuyệt đối là luyện đàn tài liệu tốt trừ cái đó ra còn có thật nhiều người vực nô lệ được đưa đến đ ế thành bọn hắn cũng đều là thiên thần đại nhân thích nhất tế phẩm lục minh nguyên đối cái này đấu giá hội vẫn là tương đối y ế u kỳ thế là dự định đi tham gia náo nhiệt đấu giá hội hiện trường tại một cái cự đại trên võ đài hiện trường không còn chỗ ngồi làm thành một vòng tròn tràn đầy tất cả đều là các đại chủng tộc địa phủ tu sĩ một vị huyết tộc lão giả cười ha ha hoan lên các vị đến thiên ma đấu giá đại điện chắc h ẳ n mọi người đối cái thứ nhất đấu giá vật đã sớm chờ đã lâu ba bộ x ư ơ n g sĩ tốt áp tại một tòa trên tù xa đến phía trên tre kín một đỉnh vải đỏ dưới mắt cái này nhân tộc nữ tử thể chất thế nhưng là không gì sánh được đặc thù mọi người nếu là muốn nhập dược nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt đám người thuận lấy huyết tộc lão giả chỉ phương hướng nhìn quá khứ lão giả một cái xốc lên vải đỏ lộ ra bên trong bộ dáng hiện trường nghị luận ở mỹ rất nhiều người đều phát ra tiếng t h a n phục trong tù xa n g ồ i một cái cực kỳ mỹ mà bạch tí váy trắng nữ tử dáng người mười điểm cao gầy ngực n ô n g súng mãn cái kêu một đôi thon dài đùi ngọc đã là trắng nón mà là em dịu dung nhan của nàng càng là tinh xào tuyệt luân không có một ít t ì vết cho dù trên thân quấn lấy khóa sát cũng lộ ra phá lệ tinh mịch tựa như là trong bức họa ngọc nữ mang theo một cỗ nhàn nhạt tiên khí lục minh nguyên nhìn thấy trước mắt tuyệt mỹ nữ tử lại phát lên một cỗ cảm giác quen thuộc hắn con người hơi co lại đ ỗ n g nhiên nghĩ tới vân cô nương có thể muốn viết đến ba đời đại khái kết thúc đằng sau liền hoàn toàn lướt qua ngay từ đầu không nghĩ tới độ dài lớn như vậy mục đích không chỉ là vì viết lục vân khanh v ấ n tâm cục càng nhiều hơn chính là vì b ả n giao kịch bản đem ma quốc cái này giai đoạn t r ư ớ hoàn toàn sơ sót thế giới viết rõ ràng cùng với đến tiếp sau các loại làm nền vốn là không quá muốn giải thích nhưng nói nước quá nhiều người Nếu trên g đài cao người chủ trì huyết bảo lão giả cười nói nàng này là đại minh địa phủ máu khâu trưởng lao từ bên cạnh trường thành mang về nghe nói là linh lung thiên tông y bắt người kế vị cũng không phải cô gái bình thường mỹ mạo của nàng không chỉ có kinh người hơn nữa thể chất có nhất định giá trị chính là hiếm thấy t h a i âm thánh thể nếu không phải vị trưởng lão kia cấp bách thiếu tiền tiền tài tất nhiên sẽ không đem nàng để đặt đang đầu giá cắt đoạn thời gian gần nhất nàng ngược lại là hấp dẫn không ít khách nhân đến đây nhưng mà nàng lại chưa từng có cười qua thậm chí đều không có có nói một câu phía dưới có người nói không phải là đã bị sợ t r ò n váng đạo tâm vỡ nát đã như vậy, vậy liền không có như vậy đáng giá tiền ai biết được dùng mỹ mạo của nàng cùng thân phận lại là tấm thân xử nữ nhất định có thể bán đi giá tiền không rẻ nếu như cảm thấy hứng thú khách quan cứ việc xuất thủ huyết bảo lão giả đưa tay ra hiệu lục minh nguyên ánh mắt chăm chú vào vân thanh hòa trên thân xuất hiện rất nhiều cất roi vết máu trong lòng mười điểm nặng nề lập tức thanh âm của hắn có chút phát l ạ n h khi mắt nói các ngươi tại sao có thể như thế đối nàng một bên một vị xấu xí la sát nam nhân cho rằng lục minh nguyên cũng coi trọng nữ từ kia cười một tiếng nói đối với đại minh phòng đấu giá tới nói vô luận là người vẫn là vợt thậm chí bất luận cái gì tài nguyên đều có giá cả phòng đấu giá tác dụng chính là đem giá trị của nàng tối đại hóa vị đại nhân này thoạt nhìn đối nàng cảm thấy rất hứng thú liên quan gì đến ngươi lục minh nguyên hai mắt không gì sánh được băng lãnh phát ra hàm khí để la s á t nam tử toàn thân đều đang run r u dày thực lực thật mạnh hắn trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua lục minh nguyên bên hông hát s á c tuần chữ nhãn hiệu tối thiểu tại thứ m ộ ư ơ i cảnh tà hữu chẳng lẽ lại vẹn vẹn nhiều chuyện một chút hắn liền đắc tội một vị tuần tra ban đêm làm đại nhân chỉ có tại thần viện tư chất ưu dị người mới có thể được phong làm tuần tra ban đêm làm thay triều đ ì n h làm nhiệm vụ có thể tại ban đêm cất bước lục minh nguyên không nói nữa mà là hóa thành một đạo lưu quang vượt qua xa vài trục trượng t r ờ n không rơi xuống phía trước nhất trên đài cao hướng nữ tự á o trắng kia nhìn sang đối phương thật là đẹp như tiên nữ thế nhưng hai mắt lại hết sức trống rỗng không có một ít thần thái rất như là đã mất đi đạo tâm biến đến vô cùng chết l ạ n những người khác không biết nàng rất bình thường nhưng hắn thật sự là quá quen đời thứ nhất mấy chục năm vợ chồng s ớ m chiều ở chung phía dưới bất kể như thế nào ra đi bộ dáng kia đều khắc ở trong đầu lục minh nguyên gặp qua nàng hình dáng sở dĩ biết rồi nàng chính là đời thứ hai vân thanh hòa ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì lục minh nguyên truyền âm vân đạo vân thanh hòa vẫn như c ũ ngồi ở chỗ đó chỉ là hơi k h ẽ n â n g lên một đôi tú mục nhìn chằm chằm trước mắt cái này nằm tử xa lạ một chút ánh mắt của nàng vẫn như c ũ mười điểm trống rỗng hẳn là nàng cùng đại minh cao thủ giao thủ thời điểm thương tổn tới thần hồn đã mất đi ký ức lục minh nguyên muốn tiến thêm một bước lại bị huyết bảo lão giả ngăn cản hắn mỉm cười khuyến cáo nói vị đại nhân này hâu người trả giá cao mới có thể có đến cô gái này sau đó mới có thể dựa vào gần đại cao màn tre hậu phương đứng đ ấ y hơn mười vị khí tức cường đại sư vệ giống như là minh sư luyện chế chiến đấu khối mười vạn đại minh thánh tiền làm mở đầu giá cả mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một vạn lời ấy đưa tới giới đài không ít người thảo luận tiếng cai vã l i ễ u lo không ngừng nữ tử này cho dù lại mỹ mạo cũng bất quá kim đăng cảnh lại để cho mười vạn đại minh thánh tiền mười vạn đại minh thánh tiền ta có thể tại cái khác phòng đấu giá mua một trăm cái như vậy nô lệ cho dù là kim đăng cảnh cũng có thể mua mười cái mà dù sao là khó được nhân tộc nữ nô lệ thân phận cao quý hiếm thấy a lục minh nguyên lạnh lùng nhìn chăm chăm bọn hắn một chút dơ cao đại thủ gọi ra một cái giá cả một trăm vạn đại minh thánh tiền này giá cả vừa ra cử tọa phải sợ hãi ngồi đầy xôn xao một trăm vạn đại minh thánh tiền trực tiếp tăng gấp mười lần người này là ai a như thế có tiền không ít người lúc này mới phát hiện lục minh n g u y ê n thân phận cái kêu bên hông lệ n h bài đã viết rất rõ ràng đại minh tuần tra ban đêm dùng hắn chính là những năm gần đây thần viện mới thượng vị tên kia tuần tra ban đêm làm hai vị minh tộc tu sĩ đều là khẽ giật mình lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt mỗi một vị tiền nhiệm tuần tra ban đêm làm đều là cực kỳ tốt quý vu cựu h u y ê n cái tên này tại địa phủ một ư ơ i trong tộc ngược lại là có chút danh tiếng nghe nói hạ tại tuần tra ban đêm làm tranh đoạt chiến thời điểm thực lực siêu việt tiền nhiệm cùng lịch đại tuần tra ban đêm làm nhất cử đoạt lấy tuần tra ban đêm làm cho vị càng có chuyên ôn v u bởi vì người nhìn thấy đều đã chết coi như những cái kia truyền g ôn tính chân thực rất thấp thế nhưng vua cựu huyền có thể trở thành tuần tra ban đêm làm cũng liền chứng minh người này tuyệt không dễ trọng trên mặt mang theo mặt sẻo vị kia minh tộc tu sĩ hung ác âm thanh nói ra liền xem như tuần tra ban đêm làm lại như thế nào dám động thế từ nhìn chúng nữ nhân chúng ta liền để hắn chịu không nổi một bằng người cầm đầu vị kia anh tuấn tóc trắng huyết đồng nam tử nhìn chừng hắn một cái lộ ra nhất đạo lãnh sắc nói các người đi thăm dò một chút cái này tuần tra ban đêm làm nội tình nhất dễ t r a rõ s ở người này bối cảnh rốt cuộc như thế nào hắn chính là địa phủ mười vương một trong huyết vương thế tử huyết phong hoàng hôm nay hắn đặc biệt vì nữ tử này mà tới thái âm thánh thể đối với hắn tu luyện thái âm kỳ thần thuật có chỗ tốt rất lớn hơn nữa hấp thu thái âm thánh thể máu có thể làm cho tu vi của hắn tăng nhiều nhân tộc này nữ tử là vì số không nhiều có thể đối huyết tộc cảm thấy hứng thú nếu như là đối quốc tộc thi tộc cái kia nàng cũng không có cái gì dùng sở dĩ nhất định phải nắm giữ ở trong tay thế tử yên tâm chỉ l à việc nhỏ không làm khó được chúng ta thuộc hạ hiện tại liền đi địa phủ điều lấy vu cựu liền tài liệu huyết phong hoàng vung tay lên n ạ o nghê nói bản thế tử ra giá một trăm m ư ơ i vạn đại minh thánh tiền nụ c ư ờ i của hắn còn không có tiếp tục bao lâu một giây sau nhất đạo giống như s ó i đói giống như hung lệ ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất chỉ có thanh â m nhàn nhạt văng lên hai trăm vạn đại minh thánh tiền cho dù là huyết phong hoàng cũng nhịn không được lộ ra kinh ngạc thân sắc tuần tra ban đêm là một năm độc lộc cũng liền ba mươi vạn đại minh thánh tiền ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy nhưng lục minh n g uyên lại nhìn đều không có nhìn hắn một chút đem hắn trở thành không khí hai trăm vạn đại minh thánh tiền giá cả vừa báo căn bản không người nào dám trả giá mọi người đều là hít sâu một hơi vị này tuần tra ban đêm làm đại nhân quá độc ác trực tiếp lật ra gấp hai mươi lần căn bản không có nhìn đối vị này nhân tộc nữ tử có lòng mơ ước huyết phong hoàng cũng giống vậy hắn trên người bây giờ liền một trăm năm mươi vạn tiền tiêu vặt căn bản không bỏ ra nổi tiền nhiều hơn sở dĩ hắn mười điểm hoài nghi lục minh uyên rốt cuộc có thể hay không lấy ra cha hắn là huyết tộc nam bộ tộc l u n vương huyết tộc phía sau là tôn đại nhân tại phú tự nhiên là không thể đoán chừng cái này vu cựu huyên là bác vực lãnh tích tri địa quý tộc theo lý thuyết là người nghèo rất n g ồ n g tơi mới đúng hai trăm vạn một lần hai trăm vạn lượt lần hai trăm vạn ba lần thành rao vị nữ tử này về vị đại nhân này tất cả lục minh nguyên đã lập tức nô ra một cái tay bắt lấy vân thanh hòa cổ tay phải phân ra nhất đạo nguyên khí rót vào tiếp tục thân thể của nàng vân thanh hòa đã không có phản kháng cũng không nói gì tựa như một cái khôi lỗi rời khỏi nơi này trước lục minh nguyên quyết định trước đem nàng mang đi hắn lần này có thể nói là tiêu hết tất cả tiền đi vào thế giới này chỗ kiếm tất cả tiền trên cơ bản đều đập đi vào một cái ngô đồng thần đăng giá trị năm mươi vạn đại minh thánh tiền phòng đấu giá hậu trường nhân viên công tác ngay tại kiểm kê tiền tài lục minh nguyên trên thân chỉ có một trăm năm mươi vạn tất cả bồng lộc bán đi không ít thứ bao quát ngô đồng thần đăng vừa v ậ n tập hợp đủ lục minh nguyên rời đi đấu giá hội hiện trường năm lần bảy lượt thăm dò dưới phát hiện vân thanh hòa hết sức yếu ớt bị trọng thương kim đan đều có vết rách đồng thời thần hồn c ó bị trọng thương dấu vết hiện nhiên là minh tộc thú bút bọn hắn nguyền ruộn n h ậ lực có thể so với nho tu ngôn xuất phát t y nàng ban đầu bị trọng thương bây giờ thương thế lại tại tiến thêm một bước chuyển biến xấu đúng lúc này một thanh âm từ phòng đấu giá đại điện ngoài cửa t h u y ể n đến vị đại nhân này ta có thể cho ngươi hai trăm năm mươi vạn có thể hay không đem vị này nhân tộc nữ tử nhường cho ta huyết phong hoàng cũng dẫn người đi ra khỏi cửa lớn nhìn như hòa hợp cười nói ta là nhất định phải mang đi nàng vô luận là ai gan dám cùng ta tranh chấp hẳn là một con đường chết lục minh nguyên lạnh xuống vẻ mặt đến trực tiếp cóng lên vân thanh hòa trực tiếp rời đi nguyên địa nào biết đối phương dây dưa không bỏ trực tiếp đuổi đi theo người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng cha ta chính là địa phụ thân vương tại trung vực có phần có danh tiếng lục minh nguyên nghe được cái này uy h i ế p ngữ biết đại khái ý đồ của đối phương nếu không phải k i ê n kỵ chính mình tuần tra ban đêm làm thân phận chỉ sợ sớm đã đậu thủ nhưng hắn đắc tội chính mình không thể nghi ngờ là gây họa sai người lục minh nguyên đang muốn đậu thủ lại phát hiện bầu trời dần dần đen lên đêm tối minh gian sắp đến hai người không hẹn mà cùng đều là đốt là l ê ngay t r o n t đèn chiều sau á n g Mắt t h đó ê m tối đ ế huyết phong hoàng giống như rượu bị đứt dây bình thường ném bay ra ngoài rơi vào cách đó không xa trên đường phố vừa rồi sương vỡ âm thanh đó là huyết phong hoàng cánh tay đứt gãy thanh âm bên người đám người toàn bộ đều cảm giác được ngạc nhiên căn bản không có thấy rõ mới vừa đến đấy chuyện gì xảy ra thế tử tu luyện thái âm kỳ thần thuật chính là minh bảng thứ một mươi tám tiên tiêu cùng cảnh phía dưới có thể xương vô địch người này dựa vào cái gì có thể miễu sát thế tử nhưng rất nhanh bọn hắn cũng không có thời gian suy tư bởi vì trong khoảnh khắc bọn hắn phát hiện chính mình trong tay a n h nến đã dập tắt bao quát huyết phong hoàng tên kia a n h nến cũng là biến mất lục minh nguyên đem bọn hắn đèn chiếu sáng đều c ấ p đi chính mình muốn chết đừng trách ta tâm văn thụ lạc g i ữ ngô đồng đèn chiếu sáng lục minh nguyên kéo ra vùng đất này thế nhưng rất nhanh hắn liền nghe đến xương vỡ vụn ken két âm thanh còn có tiếng kêu lục minh nguyên không nhịn được nhìn lại không biết từ nơi nào xuất hiện một đám toàn thân chú văn đen kịt n h â n quỷ ánh mắt ngốc trệ trống rỗng trên thân ma khí sắp tràn ra không gì sánh được ta ác ma tính mười phần tứ chi lập tức liền trở nên bắt đầu v n mẹo để cho người ta buồn nôn cái này bao lâu liền biến thành như vậy lục minh nguyên cũng rất kinh ngạc hắn cũng không biết trong đêm tối ở lâu lại biến thành bộ g i n gì g hiện tại xem ra không có đèn chiếu sáng phù hộ lời nói tựa như lại biến thành quái vật những n à y trò săn vừa mới còn sinh long h o ạ hồ hiện tại lập tức liền biến thành nhân quỷ không phân quái vật lục minh nguyên đèn lồng đi vào tên kêu huyết tộc thế t ử trước người phát hiện hắn cũng giống vậy ở ngực còn sập l u ô n xuống dưới là bị chính mình đánh bây giờ cũng là đại biến bộ dáng cả người tinh k h í thần đều bị rút đi một giọt máu đều không thừa biến thành khô g ầ y thi thể nhìn xem rất ghê tởm lục minh nguyên cố n é n khó chịu rời khỏi nơi này hắn cho dù lúc giết người đều không có cảm giác buồn nôn như vậy qua bây giờ nhìn thấy c ô này dị biến lại cảm thấy sinh lý khó chịu cái này cái gọi là đêm tối quy tắc rốt cuộc là ai thiết lập là thần linh cướp đi tính mạng của bọn hắn sao vẫn là cái gì khác nhân vật đáng sợ h ã n tại thần viện đảm nhiệm ba năm tuần tra ban đêm làm nhưng chưa bao giờ thấy qua t ử sinh linh biến thành tử vật quá trình này nói như vậy chỉ có thi thể có thể nói bây giờ mắt thấy quá trình lục minh nguyên lần thứ nhất đối với thần bí đêm tối có một cố không hiểu e ngại chủ yếu là liền địch nhân cái bóng đều không nhìn thấy chỉ cần trong bóng đêm liền sẽ bị cái gì mấy thứ bẩn thịu phụ thân nghĩ tới đây lục minh nguyên hồi tưởng lại vừa mới phát sinh d ị biến đám người ánh mắt cùng vân thanh hòa rất là tương tự chẳng lẽ là trong đêm tối đồ vật phá hủy ý chí của nàng lục minh nguyên ám đạo một người nếu làm ấ t đi tinh thần ý chí, so với mất đi linh hồn càng thêm đáng sợ hiện tại giải thích duy nhất chính là vân thanh hòa đã thấy được đêm tối thần hồn đã bị ô nhiễm sau đó thời gian lục minh nguyên tại thần trong nội viện đọc qua địa tịch tìm kiếm lấy khôi phục vân thanh hòa thần trí biện pháp cái này một tới hai đi chính là ba tháng trong lúc đó huyết tộc người đã từng tới tìm phiền phức dù sao thế tử đột nhiên biến mất người cùng chết không có gì khác biệt lục minh nguyên là duy nhất cùng thế tử có gặp nhau người bởi vì không có mặt khác chứng cứ huyết tộc tạm thời không thể cầm lục minh nguyên như thế nào những ngày này lục minh nguyên liền sẽ đối v â n thanh hòa tâm sự vân cô thanh g g n hòa trên thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngồi tại lục minh nguyên trong ngực đem thanh lệ xuất trấn khuôn mặt nhẹ nhàng tựa ở lục minh nguyên trên vai tóc dài đen nhánh hướng phía dưới tản mát cho dù cách quần áo lục minh nguyên cũng có thể cảm nhận được nàng cái kia thân thể mềm mại phía trên tản ra nhàn nhạt tấm áp chỉ tiếc từ đầu đến cuối không có trả lời thanh nhâm rất nhanh lại là năm năm trôi qua một ngày nào đó tại đại điện tu luyện lục minh nguyên bỗng nhiên đạt được một tin tức vũ đại nhân n g ư ơ i có thân nhân tới tìm n g ư ơ i nói là từ bắc vực tới thân viện người gác cổng nhắc nhở thân nhân ta có cái gì thân nhân lục minh nguyên một mặt kỳ quái phụ thân có bộ tộc đại sự xử trí mẫu thân là thần miếu đại tế thi sự vụ bận rộn đều khó có khả năng tới ngoại trừ cha mẹ bên ngoài hắn nơi nào còn có những thân nhân khác thằng đến lục minh nguyên đi cửa ra vào n ê n tiếp thời điểm trước mắt xuất hiện một vị cao đôi n g a thiếu nữ xanh biết con người tóc đen vòng eo u y ệ n chuyển một nắm một bộ dài ngắn báo văn váy lộ da trắng non chân dài trên cánh tay là tê nhu d ắ p già tướng mạo có chút lanh diễm ngũ quan hơi có vẻ non nớt lại không che giấu tuyệt mị cảm giác c k thiếu nữ thanh n â m có chút lãnh đ ạ m c k xưng hô này trực tiếp cho lục minh nguyên làm m n g hắn lúc nào có cái m u ộ i m u ộ i ngươi là lục minh nguyên hầu nghi nói cái này là mẫu thân tin thiếu nữ đạm mạc đưa cho hắn một phần quyền gia cứu lục minh nguyên nhìn xong thư tín không khỏi lộ ra c ư ờ i khổ đối phương thật đúng là muộn muộn của hắn tại hắn ra ngoài mười năm sau khi mẫu thân đại nhân thật đúng là cố gắng người t ê vu cung nữ thiếu nữ điểm nhẹ vầng trán mẫu thân đại nhân nói n g ư ơ i thiên phú cực cao lần này tới trung vực cũng là vì tiến vào thần viện ngươi chuẩn bị như thế nào lục minh nguyên rõ hỏi hắn cô muội muội này ở trong thư thế nhưng là bị mẫu thân đại nhân một hồi lâu khoe nói là mấy trăm năm không thấy thiên tuyển thần nữ dung hợp thiên ma tộc ma nhãn cùng với vu tộc thông linh thiên phú tại trong thần miếu tế bãi cầu nguyện thiên thần đại nhân còn chiếm được hồi p h ụ thân phụ một môn cường đại kỳ thần thuận tiên tư so với hắn người h u n h trưởng này còn, còn đáng sợ hơn không sai bệt lắm vu cung nữ rủ cho niên kỷ còn nhỏ tựa hồ đã sớm có băng sơn mỹ nhân tiềm chất mặc kệ nói cái gì lời nói đều rất ngắn gọn đã ngươi muốn đi vào thần viện liền muốn tham gia tuyển chọn có chút quy củ không thể không nói cho ngươi lục minh nguyên ngữ trọng tâm trường nói hắn là người t ừ n g trải tự nhiên biết rồi trong đó mạo hiểm vũ cung ngữ tuổi còn nhỏ với cái thế giới này đủ loại nhận biết vẫn là quá nông cạn giết bọn hắn là được rồi đi còn muốn cái gì quy củ vũ cung ngữ nghi hoặc vấn đạo câu nói này đem lục minh nguyên n ẹ n phải quá sức rõ ràng là cái người vật vô hại thiếu nữ nhưng thủ đoạn nghe tới lại tàn nhẫn như vậy cung n ữ nghe lời được rồi ca lục minh nguyên đem chính mình giết người phục vụ dây c h u y ể n vững vàng sổ tay các loại kinh đ i ể n c h ứ tác đều chuyển thụ cho v u cung ngữ cũng biểu thị chờ nàng trở về ba ngày sau lục minh nguyên mới phát hiện chính mình đánh giá thấp lực chiến đấu của nàng thần trong nội viện chia làm thất đội khảo nghiệm tổ bắt giết nhân tộc thiên tiêu cũng chỉ có v u cung ngữ một người trở về thiên nhiên ngốc trên khuôn mặt máu me lời mặt m ặ t không biểu tình những người khác đâu lục minh nguyên v ấ n đạo v u cung n ữ nghiêm túc nhớ lại một chút ngón tay đặt ở chân bóng trên cằm bọn hắn nhìn ta tuổi còn nhỏ đều muốn giết ta toàn bộ chết rồi lục minh nguyên lại không nói thêm gì tại cái này thánh minh thiên hạ giống như vậy người mới có thể sống đủ lâu m ạ n h đất này đám người phải hướng thần minh thỏa hiệp mạnh được yếu thua không có người sẽ để ý tính mạng của ngươi quý tiện chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh liền có thể nắm giữ không tầm thường địa vị giống như là lục minh nguyên đã bỏ tới thần viện đỉnh cao nhất từ tuần tra ban đêm x ử đến thần sứ có thể tiếp xúc đến thần tôn một loại nhân vật ven đường chặn đường người toàn bộ bị lục minh nguyên giết trình độ nào đó lục minh nguyên có thể hiểu được lục vân khanh trong miệng bất đắc dĩ là cái có ý tứ gì tại một cái thế giới như vậy ngươi không giết người khác người khác liền giết ngươi giết người đúng sao không chỉ là sống sót biện pháp đại minh địa phủ cùng tam giáo hoàn toàn khác biệt nó không phải duy trì trật tự địa phương mà là lớn nhất một đám kẻ áp bách bọn hắn chính là cái này thế giới đỉnh cao nhất kẻ săn mồi chứ cứ thế giới này nhiều nhất tài nguyên địa phủ tu sĩ sẽ không cùng tình kẻ yếu bởi vì kẻ yếu chỉ có chết tam giáo chủ trương nhân ái lệ giáo không còn tồn tại không có cái gọi là quy tắc mà nói chân chính quy tắc chỉ có thần minh có thể định lục minh nguyên tại cái này thời gian mười năm bên trong kiến thức quá nhiều sư đồ tương tản đồng môn bất hỏa án lệ chỉ có không từ thủ đoạn cơn giả mới có thể sống sót đây là hoàn cảnh quyết định nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng lục minh nguyên đi chính mình đại đạo với hắn mà nói thế gian không có thiện ác chi phân chỉ có lập trường bất đồng nếu là có người đứng ở hắn mặt đối lập hắn sẽ không chút do dự nhấc lên đồ đao không cần bất kỳ thỏa hiệp không cần nhìn ai sắp mặt hoàng vị cũng tốt thần tôn cũng tốt thần minh cũng tốt đều là bàn đạp đây chính là hắn tại đời thứ hai sơ bộ tổng kết ra càng lộ cùng đời thứ nhất thuần túy võ đạo vì thiên hạ người cầu một cái sống yên phận chi chỗ khác biệt càng khuynh ư ớ n g mặt trái đạo tâm cũng có rất lớn hoàn thiện hắn có lòng tin có thể thông quan một thế này bất quá trước đó nhất định phải nghĩ biện pháp giút vấn cô nương khôi phục ý thức. vâng không nàng liền sẽ vĩnh viễn lưu tại đồ quyền thế giới v u cung ngữ nhìn xem huynh trưởng của mình một mực cả ngày đợi tại một vị nhân tộc nữ từ bên người cẩn thận chăm sóc cứ thế mãi cũng sinh ra lòng hiểu kỷ. Cà, nàng là ai? Một hiếu kỳ Ca, cái Lục chút, cố trọc lực lượng ảnh hưởng tới thần hồn, bây giờ còn chưa có khôi phục ai? Thanh nàng trọng Vàng Minh nguyên nghĩ Nàng nào? lượng ảnh hưởng thần hồn, Cung Ngữ thăm dò một phen Vân Thanh Hòa tình huống thân、thể. con mắt chân thành nói, là lời. lại. hiếu. tới giờ khôi Một một một thăm rất trả thế một yếu. suy Vũ Hòa thể, Bị bây ô dò có mắt lẽ nói thế nào v u cung ngữ tiếp tục giải thích nói thực ra lực lượng của chúng ta đều đến từ thiên thần đại nhân mặc kệ là ban ngày vẫn là đêm tối thực ra đều là thiên thần đại nhân lực lượng tại quầy phá bao quát thần t ô n cảnh cũng giống như vậy chỉ bất quá thần tôn có thể tốt hơn lợi dụng thiên thần đại nhân lực lượng chính là thế gian này cùng thiên thần đại nhân quan hệ m ậ t thiết nhất người chỉ cần để thiên thần đại nhân thu hồi c ố lực lượng này liền tốt nghe nàng nói đơn giản như vậy lục minh nguyên đều có chút hoài nghi mình học kỳ thần thuật là giả mạo v u cung n ữ từ vã táo trong ngực lấy ra cùng một chỗ tối đen mai rùa phía trên tràn đầy kỳ quái ký hiệu không biết sao lục minh nguyên nhìn thấy cái này mai rùa thời điểm cảm thấy không hiểu quen thuộc cùng chính mình lục hào mai rùa giống nhau đến mấy phần chỗ v u cung ngữ cầm trong tay mai rùa đối v â n thanh hòa phương hướng đồng tử phát ra u xanh biết qua mang khí chất không nói ra được yêu dị một đ o à n màu xám khí vụ từ mai rùa mặt ngoài hệ i n lên trốn vào vân thanh hòa thể nội để nàng toàn bộ thân hình đều lơ lửng lục minh nguyên thấy thế chỉ cảm thấy thần kỳ rất nhanh nhất đạo tiếng hò khan chuyển đến khu khu vân thanh hòa cổ họ một thẻ đột nhiên phun ra một đống đục ngầu hát t h ủ tốt rồi v u cung n ữ thu hồi mai rùa lần nữa khôi phục bình thường bộ dáng ngươi làm cái gì lục minh nguyên vấn đạo xua tán đi trong cơ thể nàng đồ vật v u cung ngữ như thế hồi phục lục minh nguyên gật gật đầu tiến lên hiện lên vân thanh hòa ôn nu nói vân cô đường ngươi không sao chứ ngươi là ai nào biết vân thanh hòa nhưng là một mặt m ở mịt nhìn xem một phía lộ ra cực kỳ cảnh giác bộ dáng ca các ngươi không là bằng hữu sao v u cung ngữ c a o mày nói nàng mất trí nhớ cho một chút thời gian cho nàng lục minh nguyên cười nói được thôi ca ta còn muốn đi thần miễu một chuyến ngươi chiếu cố thật tốt nàng v u cung n ữ rời đi về sau vân thanh hòa ngồi dưới đất tóc dài như mưa thác nước đồng dạng tàn mát dưới ánh nến trên thân da thịt lộ ra phá lệ hóng ánh giống như một tầng tình tế tỉ mỉ ngọc đèn tây lục minh nguyên một lần nữa nhìn về phía người trước mắt nhìn chằm chằm hai mắt của nàng ngữ khí trịnh trọng nói vân thanh hòa ta không biết ở trên thân thể ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế nhưng ngươi cần phải tỉnh một chút bằng không ngươi chỉ sợ rất khó gặp đến ngoại giới thái dương ngữ khí ngược lại chân thành nói ngươi còn nhớ rõ sư tôn cái viên kia kiếm tin ngọc bội sao ngươi không phải đã nói chính mình muốn thành là thiên hạ đệ nhất đại kiếm tiên sao vân thanh hòa lông y nhẹ nhàng rút lên tựa hồ có đồ vật gì tại trong đầu hồi nghĩ tới một thế này thống khổ ký ức toàn bộ tràn vào trong đầu của nàng đồng thời nàng mười cái tinh tế máu lớn lên ngón tay cũng đang không ngừng run r u dậy giống như một cái nhỏ yếu chí cút lục minh nguyên gặp nàng có phản ứng lập tức lại nói vân cô nương ngươi là năm trăm năm khó gặp kiếm đạo kỳ tài tại người cùng thế hệ bên trong có thể xưng vô địch chưa hề bại qua một lần trời sinh chính là mạnh nhất kiếm t i ê n thể ngươi rất kiêu ngạo trong lòng của ngươi tràn đầy tự tin ngươi không đem bất luận kẻ nào để vào mắt con đường tu luyện của ngươi thật sự là quá thuận lợi không có đi qua bất luận cái gì ngăn trở h o vân thanh hòa hai con ngươi chạy ra nước mắt mềm mại phải liền như mưa gió bên trong lê hoa lục minh nguyên quan sát đến hai mắt của nàng thăm dò tính mà nói cùng đại minh địa phủ trận chiến kia phá vỡ ý chí của ngươi sao vào giờ k h ắ c này lục minh nguyên rốt c ụ c có thể xác định đối phương thật là tầm cảnh xảy ra vấn đề tinh thần ý chí nhận đến đả kích nghiêm trọng từ đó không gượng dậy nổi chật hắn lời nói xoay chuyển nói thua với bất luận kẻ nào cho dù là vận mệnh là thiên phú không có chút nào đáng xấu hổ ai còn chưa từng bại qua bất lực qua ta tại trong lãnh cung cùng, cùng ngươi đ ố i địch lập u bàn thua ngươi bao nhiêu lần nhưng đã ngã xuống ta đã không phải là đã từng v ị kia kiếm t i ê n hạt giống mà là một cái lưu lạc thành nô lệ tu sĩ nhân tộc vân thanh hòa đóng lấy hai mắt không dám cùng lục minh nguyên đối mặt lục minh nguyên nhưng là lắc lắc đầu nói sẽ không ngươi trong mắt ta vĩnh viễn là năm đó cái kia tại lãnh cung tuyết lớn bại trong đêm khuya có thanh lãnh n g ạ o cốt giống như thần nhân đạo cô tiên h tử đừng nói nữa vân thanh hòa hai con người c h ả y ra nước mắt mềm mại phải liền như mưa gió bên trong lê hoa chủ động hướng lục minh nguyên nào tới hai mảnh mềm mại môi đỏ khắc ở lục minh nguyên trên gương mặt thân thể mềm mại của nàng giống như ô n hương đoán ngọc bình thường thuận thế ngã xuống lục minh nguyên trong ngực muốn thởi xuống thắt lưng của h ắ n hiện tại ta b ấ t quá là một cái kim đan vỡ vụn nô lệ mà thôi ta có thể để cho ngươi bước lên đến cảnh giới càng cao hơn đột nhiên ba một cái vang dội cái tát từ nửa bầu trời vang lên. vân thanh hòa cả người ngã về phía sau đem sau lưng cái bản đ ổ vật toàn bộ gặp ngược lại bụng mặt trứng cả người thất hồn l ạ c p h á c h hô ngoài cửa sổ hàng phòng không ngừng ngược lại thổi vào lục minh nguyên đi tới nhìn c h ầ m c h ầ m ngã trên mặt đất thút thít vân thanh hòa không khỏi xiết chặt ngón tay lắc lắc đầu nói ta sở di đánh ngươi thì không muốn thấy ngươi tiếp tục xa đoạn đi xuống ở cái thế giới này không có cái gì có thể ngăn cản của ta hướng đạo c h i tâm ngươi cố ũ n ứng như thế mặc kệ thân ở chỗ nào thân phận gì đều không nên quên sứ mạng của mình nói xong lục minh nguyên liền quay người rời khỏi chỉ lưu một mình nàng yên lặng suy nghĩ Giờ phút này, ngoài cửa sổ nơi hẻo lánh lại có nhất đạo thân ảnh tiểu tiểu tại yên tĩnh nghe lén vu cung ngữ nhìn xem phía ngoài đêm tối một chiếc nến đèn sáng tại cung điện cửa ra vào chiếu g ọ i giải minh trong miệng nhỉ nó nói Ca, người rốt cuộc đến từ nơi đâu thời gian một ngày một ngày quá khứ lục minh nguyên không có chờ đến vân thanh hòa đạo tâm khôi phục lại chờ được chiến sự một trận to lớn không gì sánh được chiến dịch địa phụ thập tộc đều phải ra trước mặt mọi người hướng lý do rất đơn giản người vực đại viên hoàng đế thế mà chủ động tiến công đại minh quốc thổ không thể tha thứ lục minh nguyên cảnh giới võ đạo tu luyện đến thứ mười hai cảnh thế nhưng là vũ thuật lại chỉ trệ không tiến không thể không thừa nhận một số phương diện lục minh nguyên cũng không thích cái này một phần t h ờ phụng thần minh lấy được lực lượng hắn đi theo đại minh triều đình đi đến trường thành chống đỡ xâm chiếm đại viên quân đội thực lực của hắn vô cùng cường đại tại địa phủ cũng là người đều là tôn k í n h ai nhìn thấy không x ư n g một tiếng ma tôn đại nhân chỉ là quen thuộc tràng cảnh lần nữa hiện hiện thuộc về trung thổ thiên hạ ánh sáng mặt trời lướt nhẹ đến chiếu vào lục minh nguyên trên mặt dẫn đầu nhân tộc liên minh tu sĩ đại quân lãnh tụ thoạt nhìn có chút tuổi trẻ lục vân k h a khuôn mặt lần nữa xuất hiện tại trước mặt hắn tại â n nhiệm đ o môn thế t hệ u ổ trận ẻ thủ l h Khanh, Lý Vân Khanh, cái nào cái đại nhân, chiến ể lên đ đ h này bên trong lục minh nguyên cũng không phải nhân vật chính tam giao thánh nhân cùng với đại minh thần tôn bọn hắn mới là thắng bại mấu chốt thế nhưng là lục vân khanh vẫn là lựa chọn hy sinh phần lớn người hàn q u a muốn thắng đối mặt một đám bị cưỡng ép nhân tộc nô lệ lục vân khanh không chút do dự lựa chọn tiếp tục mở chiến thậm chí dùng không ít tu sĩ tính mệnh đi hấp dẫn ma quốc đại quân hỏa lực mà chính mình mang theo người đi đánh lén ma quốc xoáy doanh đến mức kết quả lục minh nguyên không thấy được cuối cùng chính hắn cũng đứng trước không nhỏ khởi cảnh vũ cửu huyên ngươi tư tự tu luyện ngoại vực c h i pháp làm lịch thiên thần đại nhân quyết định quy tắc thập tộc các đại lãnh tụ vây quanh ở bên cạnh hắn thờ ơ lạnh ạ t lục minh nguyên làm dùng võ đạo bí mật cuối cùng vẫn bại l lục minh nguyên phản ứng rất là bình thản ngươi sẽ chết ở trên trời thần đại nhân tiên khiển phía dưới lục minh nguyên thanh âm đằng đằng sát khí vang lên chí ít ta sẽ không chết tại các ngươi phía trước nương theo một trận đao quang lấp lóe lục minh nguyên chém giết tất cả huyết tộc trưởng lão đồng thời ngày bình thường tất cả thấy ngứa mắt đồng liêu vê anh nương theo tiếng oanh minh vang lên toàn bộ bầu trời không biết lúc nào nhuộn thanh huyết hồng sắc một viên h ỏ a cầu s ẹ t qua chân trời đại địa cùng bầu trời quay lại lấy bảy đạo ngàn dặm đường kính vầng sáng màu đỏ quang hoàn phía trên lưu chuyển lên vô tận linh lực một vòng ánh sáng liền có thể bao trùn không ít châu vực Thánh minh người trong thiên hạ nhóm, nhìn thấy cái này không thể địch nổi kinh khủng sức mạnh to lớn từng cái vẻ mặt hoảng sợ thân thể run r u dày thiên khiển là thiên khiển lục minh nguyên tại d i ễ m quan g bên trong kết thúc chính mình đợi thứ hai ý thức yên tĩnh lại tỉnh lại lần nữa thời điểm hắn phát hiện chính mình biến thành một đứa bé mới vừa vặn xuất sinh trên trời rơi xuống tử khí vân hà ba ngàn dặm long tước tường thụy tề tụ thiên cung toàn bộ chui vào lục minh nguyên thể nội phản phất tại tỏ rõ một vị tuyệt đỉnh thiên tiêu xuất thế hắn cảm thấy chính mình một thế này không bình thường lắm một thế này viết xong kết thúc chương hai trăm ba mươi b ố ba đời bắc cảnh t r ư n g thành Ta l à may thủ q u n người chấn thủ thành n một thủ à cử thế vô địch. bác thế Trưng cảnh thành, vô ba đời, mắn thủ quan, thanh một người tiên địch. qua tại thứ đời hai lục o ạ i May mắn, l minh nguyên cũng không có quên phía trước hai đời ký ức chứng minh đại đạo của hắn không có bị ấu trọc cũng không có sửa đổi vừa ra đời ngay tại một cái cổ kính vàng son lộng lây trong phòng hơn nữa đầy trời dị tượng lục minh nguyên vốn cho là mình một thế này sẽ áo cơm không lo hưởng hết vinh hoa phú quý thế nhưng hắn rất nhanh phát hiện chính mình sai hắn rất nhanh liền bị một vị bà mụ giao cho một vị thân mang giáp trụ nữ tử ở giữa còn bổ sung lấy đối thoại lục minh nguyên thấy không rõ mẹ của mình là ai chỉ có thể nghe được hư nhược thanh âm kẻ này xuất sinh dị tượng t r ù n g tiên tương lai nhất định bất phàm chỉ là giáng sinh tại bây giờ g i a n g quốc thật sự là một chuyện chuyện không may dựa theo di trúc ngươi mang theo huyên nhi rời đi đi ừ m biết rồi tiểu thư ta sẽ dẫn thế tử tiến về tiểu chấn đối thoại kết thúc sau đó chính là lắc lư đi đường một nữ tử cưới k h o i mã đáp lấy bóng đêm rời khỏi nơi này trong ngực trong tá lót hải nhi chính là lục minh、nguyên. thế là lục minh nguyên phát hiện chính mình đi tới một cái tên là thanh bình trấn địa phương hắn l ẻ loi một mình tiến vào một tòa cũ nát trong trạch tử bị một hộ phổ thông nông g i a vợ chồng tu h dưỡng một cái trước mắt chính là tám năm trôi qua cái này tám năm cũng không yên ổn hắn năm tuổi thời điểm dưỡng mẫu liền dính vào một loại quái bệnh toàn thân cũng bắt đầu và mẹo tóc chóc ra rất nhanh liền qua đời dưỡng phụ thì là ra ngoài đi săn chết tại g i ã thú chi thủ c h ỉ ít một mực ở tại hắn đối diện cái kêu hòa ái lao bà bà là như thế này nói với hắn vì thế tiểu trấn rất nhiều người đều nói hắn là sao trổi t hắn, hắn r lẽ? Lẽ may mắn trên trấn vẫn là có thiện nhân lão bà bà liền thường xuyên sẽ tiếp tế hắn rõ ràng nàng lao nhân già cũng là một người lẽ loi hư quặn giới lại thường xuyên chuẩn bị cho hắn ăn ngon lão bà bà thường xuyên hiền hoặc cười nói mình để nàng nhớ tới đã chết tô tử hắn cũng đổi tên là chu huyền tại cái này tòa tiểu trấn an bách tính cơm lớn lên thằng đến hắn sáu tuổi năm đó chính mình rốt cuộc phát hiện tiểu chấn kỳ quá chỗ vì cái gì cửa thôn cung p h ụ n g những tượng thần kia cách mỗi mấy năm liền sẽ ít mấy cái t o à này n trong chấn người vì sao không cần đi ra làm ăn kiếm tiền chỉ dùng đất cày bọn hắn là hoàn toàn hoàn toàn tách biệt với thế gian sao thôn chấn mặt phía b ắ c trong núi lớn trước kia năm xưa cụ giếng đã hoa phế nhưng vì cái gì bị coi là cấm địa vì cái gì cách mỗi mấy năm liền sẽ có người đứa bé bị tiếp đi đổi một nhóm lại một nhóm người nhưng hắn nhưng thủy trung không người l i n tiếp vì cái gì trong chấn đầu kia dòng suối nhỏ mỗi đêm đó đáy suối liền sẽ hiện ra ngũ thải ban lan hà quang thằng đến tám tuổi năm nay tiểu chấn đến một đám người xứ khác bọn hắn mặc vừa vặn các loại phục sức đều có nam tử anh tuấn tiêu sái nữ tử mỹ mạo thức tha khí chất đều giống như thần nhân tự mang một cô phiêu giật xuất trần khí chất lục minh nguyên liếc mắt liền nhìn ra thân phận của bọn hắn tuyệt đối là có tu visa chỉ luyện khí sĩ hắn tám năm qua chính mình không phải không nghĩ tới tu luyện chỉ là tiến triển quá chậm ăn no cũng thành vấn đề cũng đừng có nói đột phá võ đạo vừa mới đột phá đến đệ nhị cảnh nội luyện mà thôi là hắn tu luyện chậm nhất n h ấ thế t tiểu hai qua đây một ngày này có một vị thân mang bạch hạc trường b ả o tuổi trẻ người xứ khác cười tùng tìm tìm được hắn lục minh nguyên biểu hiện ra vẻ vô hại hiền lành rụt rẽ hỏi làm gì nam tử trẻ tuổi cười nói ta nhìn ngươi ở thực tế khốn khổ cái này nhà tranh đều hở ta chỗ này có bạc ngươi có muốn hay không bạc cho ta không lục minh nguyên làm bộ hiếu kỳ vân đạo nam tử trẻ tuổi nghiêm túc gật đầu không sai chỉ cần ngươi đi giúp ta đem các ngươi trên trấn đỏ ngõ hẻm cái k i a hộ quả phụ trong nhà sứ thanh hoa bình trộm ra cho ta ngó ngó ta liền cho ngươi bạc trắng bóng bạc nha lục minh nguyên tự nhiên cũng không phải người ngu sứ thanh hoa bình thậm chí cái này luyện khí sĩ đều như thế hiếm có khẳng định không là p h ả m phẩm tất nhiên là vật chân quý thế là hắn chỉ có thể lấp liếm cho qua ta nhớ tới trong nhà còn có chút việc hắn rõ ràng nhìn thấy nam tử trẻ tuổi sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống thế nhưng rất nhanh lại khôi phục thành khuôn mặt tươi cười vị này đường xa mà đến khắc nhân mời không nên k h o y dày nhà ta tôn nhi về nhà ăn cơm lục minh nguyên vừa quay đầu không biết lúc nào lao bà bà liền xuất hiện ở phía sau hắn trên mặt không có hòa ái mà là không h i ể u thần sắc bình thản nam tử trẻ tuổi lập tức túi đầu không lưng biến mất tại lục minh nguyên trước mặt một màn này đưa tới lục minh nguyên suy nghĩ đồng thời nét mặt của hắn cùng phản ứng cũng bị lao bà bà thu hết vào mắt lao bà bà thở dài ai xem ra có nhiều thứ là lừa không được ngươi đợi đến ngươi khi mười sáu tuổi lao thân sẽ đem hết thệ chân tướng nói cho ngươi mà ngươi bây giờ đúng lúc là kinh mạch pháp dục vững chắc thời điểm có thể bắt đầu tu luyện lục minh nguyên rốt c u c nghiệm chứng trong lòng suy đoán đạt được lao bà bà một bản c tên là bát cựu huyền kinh môn công pháp này vô cùng thần kỳ lục minh n g u y ê n phát hiện nguyên bản chính mình không phản ứng chút nào kinh mạch từ khi tu luyện môn công pháp này biến thành hồng dương đại giang tu thành ngày đó thiên địa linh khí tự phát hướng hắn b à o tới để cảnh giới của hắn nhảy lên như long vẹn vẹn thời gian ba năm hắn liền bước lên đến luyện khí sĩ đệ thất cảnh đây là phóng nhãn tam thế đến nay tu luyện nhanh nhất một lần hắn bất quá mười hai tuổi liền đã thành công bước qua ba tầng luyện khí khí hải linh khí không để lọt trọn triệu tu được trúc cơ phải thần thông tu luyện đến tự phủ tại một ngày nào đó cách vách của hắn tới một chiếc xe ngựa từ phía trên đi xuống một vị thiếu niên mặc áo gấm lông mi tự mang q u ý khí bên cạnh có lao giả cao lớn hộ tống đồng thời bên người còn có một vị x i n h đẹp động lòng người tỷ nữ phụng dưỡng thân phận thoạt nhìn rất tôn quý không thể không nói lục minh nguyên nhìn xem cái này tỷ nữ đông nhiên nghĩ đến tử vân hồng nguyện các nàng cùng với phu nhân của mình tề mộ tuyết hắn vẫn là rất nhớ các nàng không biết ngoại giới thời gian là làm sao biến hóa tới b ấ t ở chỗ này hắn kinh lịch một năm là thực sự một năm tại cái này đổ quyền thế giới thật sự là không hiệu cô độc xin chào về sau chúng ta chính là hàng xóm ta gọi tào vân k h n h người tên gì lục minh nguyên trầm mặt một hồi nhẹ nhàng gật đầu chú yên hắn không nghĩ tới hai người sẽ dùng phương thức như vậy gặp lại nhìn như không có đối địch bộ dáng đối phương cũng không có nhận ra mình chắc hẳn đối phương đời thứ hai cũng không dễ chịu đi tào vân khanh cách một ngày chuyển vào tòa nhà cùng mỹ mạo của hắn tỷ nữ thế nhưng là lao g i ạ kia nhưng là biến mất một ngày nào đó trời mưa ban đêm tào vân khanh bỗng nhiên vượt qua tường vây đến cùng lục minh nguyên nói chuyện t i ế n đồng thời mỉm cười hỏi chú yên ngươi biết cái chấn nhỏ này bí mật sao lục minh nguyên không nói gì chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn xem ra là không biết tào vân khanh tự mình nói xong ngươi có chú ý đến hay không tiểu trấn mỗi năm đều sẽ có người tìm đến cùng với có người rời đi đúng ngươi là vào bằng cách nào ta thế nhưng là tốn không ít quan hệ lục minh n g u y ê n hồi đáp ta cũng không biết là bị người cứng rắn nhét vào tới ta từ khi ra đời liền ở đây tào vân khanh thần sắc rõ ràng kinh ngạc trong n g a y mắt chẳng lẽ ngươi ở đây chờ đợi vài chục năm không kém bao nhiêu đâu tào vân khanh chân thành nói vậy ngươi cũng thật là lợi hại có thể tại tiểu trấn đợi lâu như vậy chỉ có hai loại người một loại là không ai mớn không đỡ nổi bún não còn có một loại là nơi đây chờ lòng không tào h ể t ù vân khanh ngượng ngùng hh nói ta là tới mạng vàng nghe nói ở đây lợi qua người vận khí sẽ biến tốt nguyên lai là như vậy lục minh nguyên nghe vậy khẽ gật đầu ngươi là không biết ở thời đại trung cổ nơi này chính là tào vân khanh còn muốn nói tiếp cái gì lại bị nhất đạo bình thản thanh nhâm giàn mua đánh gãy một vị lao bà bà hai tay phụ về sau đứng tại ngưỡng cửa các ngươi ở đây làm cái gì bên ngoài mưa cạnh chu huyên mọi đưa trong ruộng nước s ẻ n g xúc đi không phải vậy đều chìm xong biết rồi bà bà lục minh nguyên nhìn đến lao bà bà thế là thành thành thật thật khiêng cái quốc xuống đất xin lỗi ta đi về trước tào vân khanh thì là bồi thường cười một tiếng rời đi trong phòng rời đi thời điểm tại chính mình tòa nhà cánh cửa nhìn xem lục minh nguyên bóng lưng như có điều suy nghĩ thời gian nhoáng lên liền đã qua ba năm lục minh nguyên năm nay một ư ơ i năm tuổi tu vi của hắn tốc độ cực nhanh đã làm được tinh khí ngưng đan ngưng tụ chính mình kim đan tu luyện đến thứ c h í n cảnh bất quá hắn không có trước bất kỳ ai t r i ể n lộ qua tu vi của hắn đã trải qua hai đ ờ i giáo h ấ n một thế này lục minh nguyên học thông minh tu luyện tới đủ mạnh lại ra khỏi núi không đột phá đến m ộ ư ơ i bốn cảnh tuyệt đối không đi ra đi l o ạ n đi qua tảo vân khanh một phen chỉ điểm kết hợp đời thứ nhất hắn nói c h u n g đoán được cái chấn nhỏ này xuất thân nơi này chính là trung thổ thiên hạ tu sĩ khí vận cường thịnh nhất địa phương hắn tại ngoại giới thời điểm có nghe thấy cái gọi là t r ư ờ n g thành chính là đi qua lịch đại vương triều tu sửa qua đi chống đỡ mặt khác hai tòa thiên hạ xâm lấn sản vật sinh hoạt tại trường thành phụ cận mách tính sẽ không nhận lịch đại vương triều chiến tranh hỗn loạn lịch đại triều đỉnh chưa từng phái binh sâm chiếm nơi này cho dù thiên mệnh đ ổ i chủ vương triều thay đổi triều đại tiểu c h ấ n vẫn luôn tại sinh hoạt người ở bên trong nhóm cũng bình an vô sự kết hợp tào vân khánh nói bọn hắn đều là đến hưởng thụ khí vận sở dĩ cần ở chỗ này ở tới mấy năm đến mức những cái k i a vương triều tông môn mục đích cũng rất đơn giản vì bồi dưỡng nhân tộc thiên tiêu tại một ư ơ i năm tuổi một ngày thanh bình trấn thiên khoảng không xuất hiện quen thuộc huyết nguyện dị tượng lục minh nguyên nhìn thấy cảnh tượng này phản ứng đầu tiên là về nhà lão bà bà đã một khi gặp được nguy hiểm trong nhà đời liền được trong chấn tượng thần sẽ phù hộ mọi người ngoài cửa sổ thiên k h ô n g thỉnh t h o ả n g có âm phong gào thét m à vân che t r ă n g hắn trong nhà trọn vẹn ở một ngày một đêm đợi cho hết thể rốt cuộc rừng sắc trời trong trẹo sau đó hắn mới đi ra ngoài phát hiện gió hêm sóng lặng cái gì cũng không có xảy ra nhưng lão bà bà lại thay đổi thường ngày thái độ sắc mặt nghiêm túc tại đối diện nhìn hắn chu huyên a ngươi qua đây một chuyến lục minh nguyên đi theo nàng thân thể còn xuống sau lưng tâm tình thấp t h n g bởi vì hắn luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay muốn xảy ra bà bà thế nào lục minh nguyên thận trọng nói lão bà bà trên mặt lộ ra quen thuộc nụ cười hóa vốn là cho rằng phải chờ tới n g ư ơ i mười sáu tuổi sẽ nói cho n g ư ơ i biết hết thảy bây giờ ta đại nạn sắp tới sợ là các loại không cho đến lúc đó lục minh nguyên lặp đi lặp lại xác nhận đối phương tình huống kinh ngạc nói b à bà khí sắc rõ ràng thoạt nhìn rất tốt ta có một số việc bằng mắt thường là không nhìn ra lão bà bà cười ha ha một tiếng ngươi lại quay lưng đi b à bà đưa ngươi một món lễ vật lễ vật lục minh nguyên mặc dù hiếu kỳ nhưng vẫn là quay lưng đi đông nhiên hắn cảm thấy phần lưng có nhất đạo cường đại dòng nước ấ m tụ hợp vào trong cơ thể của mình bà bà ngươi đây là lục minh nguyên con ngươi co g i ụ lại lệ nhất thời gian liền biết đối phương muốn làm gì đừng quay tới lão bà bà như thế quát lớn thanh âm của nàng đ ỗ n g nhiên trở nên nhu hòa đứng lên lão thân vốn là cái này ngọc lộc quan thủ tướng thủ vệ nơi đây hơn ba trăm năm đi qua h ô m qua chỉ đ ế n dịch đã đại nạn sắp tới mới thủ tướng cần phải sẽ tới rất nhanh trước đó ngươi muốn bảo thủ bí mật của mình ngươi cũng đã biết bí mật của ta bí mật gì lục minh nguyên nghi ngờ nói ngươi chính là giang quốc thái tử đáng tiếc tại mười lăm năm trước giang quốc đã vong mậu thân ngươi nguyên bản chính là tiểu trấn hậu nhân từ trong tiểu trấn đi ra về sau liền yêu ngươi phụ thân sinh hạ ngươi nàng sở dĩ nhường ngươi về tới đây là hy vọng ngươi có thể l ã dụng về tội bình an lớn lên mẫu thân ngươi chính là tiên nhân sau đó trung cổ phù diêu kiếm tiên nhất mạch chính là bản gia đến tiếp sau lục minh nguyên biết được chân tướng sau đó lại không hiểu khó chịu cái c h ấ n nhỏ này chính là bên trong cổ chiến trường biên giới ngày xưa những cái kia nhân tiên chân tiên hậu đại đời đời c h ấ n thủ ở đây sở dĩ để nơi đây khí vận cường thịnh có thể sinh ra nhiều đời thiên tiêu vì trường thành tre g i ả m a n g mọc chết đi chết đi sau đó hóa thành anh linh một lần nữa phù hộ tại phiến đại địa này phía trên khí vận trở về ở đây thậm chí cường thịnh hơn đây chính là tiểu trấn chân tướng từ nay về sau ngươi là gia tiểu trấn vẫn là lưu tại nơi này đều do chính ngươi quyết định ai cũng can thiệp không quyết định của ngươi không biết đi qua bao lâu lục minh n g u y ê n phát giác sau lưng thanh em yếu xuống dưới chậm dài biến mất mà mi tâm của hắn lại xuất hiện một cái hỏa diễm ân k ý hai tay cũng là bông ra hắn mới liền vội vàng chuyển người tới cái tiêu tư tướng mạo hiền lành mái đầu bạc trắng lao bà bà không thấy thay mà thay vào là một vị ngọc dung tinh xảo tuyết phát như thác nước tuổi trẻ nữ tử hòa hồng sắc linh khí để ra thị phá lệ hòa ánh ngân sắc váy giáp phía dưới làm à u đỏ pháp thân hội tụ váy đỏ nữ tử k h o miệm nụ cười nhưng là không giảm. tựa hồ hoàn thành cái đại sự gì nhưng một màn này chỉ kéo dài một hơi lão bà bà lại biến trở về nguyên dạng triệt để nhắm mắt lại trên thân hoàn toàn tính m ị c h không có một điểm sinh cơ rõ ràng là đại nạn đến c h ọ n vẹn ba trăm n ă m nàng quá mệt mỏi quá liều mạng lục minh nguyên cảm thấy chính mình khí h ả i kinh mạch tràn đầy lực lượng đã có một cái bộ dáng tương tự chính mình trong suốt anh h ả i xuất thế đây là n g u y ê n anh hắn nhẹ nhõm đột phá đến thứ m ộ ư ơ i cảnh ngoài ra còn có lượng lớn đạo hạnh lực lượng phong tồn trong cơ thể hắn chỉ chờ hắn tu luyện liền có thể hấp thu lục minh、nguyên、thay lão bà bà thu thi bình tĩnh đi ra khỏi phòng hắn nhìn về phía hết thể t r u n g quanh góc nhìn đã có biến hóa tiểu trấn ngay tại trường thành phụ cận hết thể t r u n g quanh đều là kết giới cái k i a r i ê n g của vị trí chính là kết giới t r ậ n nhãn nói cách khác nơi này chính là một cái sở môn thế giới tiểu trấn mặt ngoài là cái trốn đào nguyên trên thực tế bên ngoài nguy cơ từ phía toàn bộ nhờ tiểu trấn cao thủ mới có thể duy kế nếu như mình không có trí nhớ của kết trước hắn căn bản không biết nên làm thế nào thế nhưng hiện tại hắn bảo lưu lại tất cả chuyển thế ký ức sở dĩ có thể sớm làm ra cái gì ứng đối từ, từ tiểu trấn x ả ra chuyện về sau tiểu trấn bên trên không ít người đều đi ở tại lục minh nguyên sắt vách tào vân khanh đi hắn bị một vị lao t h á i g i á m tiếp đi triều đình xe ngựa chỉ tiến vào tòa này tiểu trấn mới nhậm chức thủ tướng chính là một vị vai hùng cứng rắn ô bảo nam tử tay cầm đao vỏ khí tức bất p h ẳ m bên hông có treo một cái hồ lô rượu nhìn thấy người này lục minh nguyên rõ ràng s ư ơ n g sở sư phó ô bảo nam tử uống một mụ rượu nhìn lướt qua lục minh nguyên điệu môi nói ngươi đừng lộn xộn quan hệ a chúng ta lại không quen lục minh nguyên mỉm cười nói ngươi lúc còn trẻ thoạt nhìn thật là đẹp trai tiểu tử ngươi đang nói cái gì nói nhảm tuổi trẻ cứng rắn triệu tuyên vũ không hiểu gãi gãi đầu nói không có gì trong nhà của ta chuẩn bị một bình say tiên ngưỡng ngươi có muốn hay không uống tiểu tử gặp ta là con mới muốn hối lộ ta không có cửa đâu triệu tuyên vũ chính nghĩa lâm n h i n nói sau đó lặng lẽ meo meo truyền tâm nói cái gì nên đại lục minh nguyên cười không nói cuộc sống về sau bình thản thế nhưng phong phú lục minh nguyên tu luyện cũng không có rơi xuống đến có lao bà bà trợ rút hắn thành công tại trước hai mươi tuổi tu luyện đến m ộ ư ơ i một cảnh đồng thời hắn phát hiện tiểu chấn bên trên đủ loại bí mật ban đêm ngay tại trong trấn dòng suối nhỏ ngâm trong b ù t tám lợi dụng dòng suối nhỏ bên trong to lớn khí vận vận dưỡng thể phách trừ cái đó ra hắn khí vận s ắ c thực thay đổi tốt hơn tại đi trên núi thác nước bên trong tìm được một c h ô i vết d ì loang lổ cổ kiếm nhưng hắn một khi vận dụng chân khí nói khí liền có thể tản mát ra kim sắc khí lãng thần uy một ngày này lục minh nguyên tại ngoài trấn nhỏ một tòa dưới thác nước rèn luyện ngồi xuống lặng lẽ đợi tức ngưng thần lúc nơi xa có tạp nhạp tiếng vó ngựa vang lên lục minh nguyên không quan tâm tiếp tục tu luyện hắn muốn tranh thủ tại ba mươi tuổi trước đó tu luyện tới thứ một mươi mới có đầy đủ thời gian vẫn đỉnh n h â n tiên xin hỏi vị cao nhân này có biết hay không thanh bình chấn nằm ở nơi nào d ừ n g cây tre lấp đất trống xuất hiện một cái mang theo mặt nạ váy giáp n ữ tử cưới long lân mã xuất hiện tại lục minh nguyên ở tại hồ nước trước đó nàng t u người n g xuống ngựa đem mặt nạ gỡ xuống có lẽ tại lâu dài tại trên lưng ngựa c h i n h chiến tư phương thân hình của nàng có chút thẳng đầy đà thon thả d a như mỡ đông một đôi linh động tình mâu nhìn c h ầ m c h ầ m dưới tháp nước phương lục minh nguyên đối phương đỉnh đầu có sương mù lơ lửng mái tóc đen dài phiêu đãng ở trong nước trên thân vầng sáng màu vàng nóng hư ảnh liền có c h í tầng lộ ra ánh mắt hâm mộ đây là một vị đạo hạnh khá cao cao nhân gặp lục minh nguyên không có trả lời nữ tử tiếp tục giải thích chúng ta là tân triều đại viêm phái tới biên quân đến phụ tá trông coi quan đại nhân c h ấ n thủ ngọc lục u a n không có ác ý lục minh nguyên tử trong nhập định thất tỉnh chậm rãi mở mắt nhìn thấy nữ tử trong nháy mắt nguyên bản không có chút rung động nào ánh mắt t ạ m đạm cô đơn nhớ lại hồi ức đều có vân thanh hòa nàng còn là xuất hiện ở trước mặt mình hán lời thứ hai hao tốn rất nhiều tinh lực không ngừng dẫn đạo lại căn bản là không có cách cải biến nàng chẳng lẽ nói nàng thật không cứu được sao tóm lại muốn thử một chút một thế này liền giả bộ như không biết đối phương tốt rồi quá sớm nói cho nàng hết thảy sẽ chỉ làm hắn sụp đổ không bằng trợ giúp nàng yên l ạ n g vượt qua nan quan lục minh nguyên có chút thân thiết mỉm cười nói thanh bình chấn liền tại phía trước cách đó không xa ta có thể dẫn ngươi đi bởi vì trận pháp nguyên nhân các ngươi không tìm được cũng rất bình thường đa t ạ n ữ tử mừng rỡ trên đường lục minh nguyên nhìn xem n g u y ê n mông đại viêm kỵ binh sắc mặt không có gì thay đổi không quan tâm hơn thua quay đầu hỏi vị tướng quân này ngươi tên gì nữ tướng quân đội nắm dây tương sáng sủa cười một tiếng ta gọi nhạc b ạ h h a lục minh nguyên trầm rãi gật đầu ngự a khí lạnh nhạn là triều đình phái ngươi tới đi tại biên cảnh người hầu đây cũng không phải là một cái chuyện tốt có phải hay không đắc tội người nào vân thanh hòa khẽ cười khổ nhưng thật ra là chính ta yêu cầu ta chính là đem cửa sau đó nhưng ra t ộ c người lại cho rằng nữ t ử không bằng nam sở dĩ ta muốn chứng minh chính mình lục minh nguyên bất động thanh sắc gật đầu hắn nguyên tắc có thể hiểu được từ từ tiểu chấn sẽ ra chuyện về sau triều đình tăng cường phòng giữ điều động tướng lĩnh c h ấ n thủ nên không thể phái người tầm thường qua đi tìm cái chết nhạc bách hòa chính là tương môn hồ nữ cần một cái tốt lý lịch ôi chú uyên ngươi chỗ nào ngặt hồi tới một cái xinh đẹp như vậy cô đương bước vào thanh bình c h ấ n trong nháy mắt triệu t u y ê n vũ liền thăm dò đến xuất hiện tại lục minh nguyên trước mặt trêu chọc cười nói nghe nói như thế vân thanh hòa rõ ràng có chút xấu hổ thần s á c hơi xấu hổ lục minh nguyên không nói gì nói chớ nói nhảm thủy người ta trong sạch nàng l à đến phụ tá ngươi triều đình thủ tướng triệu t u y ê n vũ gãi gãi đầu chật chân nói mới bao nhiêu năm lại có tân triều thành lập rồi được muốn hay không đi tiểu trấn cựu quán uống một cái thuận tiện cho người ta bày tiệc mời khách triệu tiên vũ hơi liếc mắt ra hiệu lục minh nguyên đương nhiên biết rồi hắn đang suy nghĩ gì bất quá hắn cũng không có cự tuyệt nhìn về phía vân thanh hòa phương hướng nhạc cô nương cảm thấy thế nào cô cô cô vân thanh hòa đỏ mặt ôm bụng nói có thể đường đi m ệ n h ọ c quả thật có chút n ó i bụng an trí xong đại quân ba người liền tiến về t i ể u lâu uống rượu vân thanh hòa rất nhanh liền say triệu t u y ê n vũ say khước nhìn về phía lục minh nguyên nói tiểu tử ngươi ánh mắt liền không hề rời đi qua cái này nhạc cô nương là thật ưa thích đúng không lục minh n u y ê n đàng hoàng nói cái này còn không đơn giản còn nhiều thời gian về sau thời gian thời gian như thế thanh tịnh lục minh nguyên cùng vân thanh hòa hai người ở trong c h ấ n nhỏ sớm c h i ề u ở c h u n g cuối cùng vẫn sinh ra tình cảm trên thực tế đây là lục minh nguyên cố ý hành động hắn đành phải tự mình xuất thủ lợi dụng tình cảm thủ đoạn để nàng quên đi tất cả khúc mắc cùng hắn tu tâm vấn đạo từ đầu đến cuối lục minh nguyên đều không có cáo chi vân thanh hòa nàng thân phận chân thật của mình cùng với gánh vác số mệnh có lẽ đối với vân thanh hòa tới nói cái này rất không công bằng nhưng là bất đắc dĩ trở nên biện pháp lục minh nguyên đầy đủ hấp thu kiếp trước giáo h ấ n tổng kết ra tốt nhất giải pháp mà là dùng một loại nhàn vân giã hạ tâm tính vượt qua mấy năm thời gian hai người thậm chí có trên thân thể tiếp xúc thân mật kết làm phu thê một thế này cũng làm cho lục minh nguyên bùn đủ hám sâu đối nàng động chân tình mỹ hảo thời gian xác thực qua rất nhanh đáng tiếc là nương theo thiên khoảng không xuất hiện huyết hồng c h i nguyệt hết thể lần nữa về tới mười năm trước đêm ấy lục minh nguyên lần này không có tránh trong phòng tận mắt nhìn thấy thiên khoảng không xuất hiện đáng sợ dị tượng cùng với các loại đáng sợ quái vật bằng vào tiểu c h ấ n sung túc khí vật hắn bây giờ đã tu luyện tới thứ mười hai cảnh b i ê n mãn tri cảnh trên thực tế tại chín năm trước hắn liền đã bước lên mười hai cảnh còn lại thời gian hắn còn tại tu luyện võ đạo Công phu không lòng phu phụ là người. m ộ thứ t ế này huyên, cùng luyện n tru tại khí h đạo võ sĩ ấ mười ba cảnh nhân tiên cảnh đương kim thực lực mạnh chính là tam thế số một hắn dám nói mình bây giờ cho dù là đợi thứ n h ấ t n ử a b ư ớ c võ thánh chính mình đều khó có khả năng là địch thủ hắn có lòng tin chiến thắng sắp đến được nhân bởi vì không thể nhìn lại triệu tiên vũ giống lao bà bà như thế chết trước mặt mình đen vì đêm lần này ma quốc đối ngọc lộc quan uy hiếp viễn siêu mười năm trước toàn bộ thôn c h ấ n b á c h tính không ngừng bị tàn sát không ít nút trong bóng tối tu sĩ đã xuất thủ nhưng mà lúc đó triệu tuyên vũ vẫn là còn quá trẻ mặc dù đã là thiên nhân cảnh võ phu nhưng đối mặt thần tôn lực lượng vẫn là một cây chẳng c h ố n g vững nhà đúng lúc này một vị thoạt nhìn g ầ y g ò tuấn giật thanh niên sừng sững tại hư không tay cầm thanh phong tóc đen đ ồ n g b ề n đối trường thành vị trí không nói gì trông về phía xa ánh mắt không nói ra được thâm thúy phản phất di thế độc lập tiên nhân phu quân n h ạ c bạch hòa toàn thân đẫm máu nhìn xem sừng sững ở hư không lục minh uyên đẫy mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. một đêm này cái kia đã từng tất cả mọi người xem thường ngõ hẹp thiếu niên đứng dậy chương hai trăm ba mươi lăm các vị đạo hữu mà theo ta xuất kiếm nhân tộc phi thăng đài thiên môn bên ngoài chương hai trăm ba mươi lăm các vị đạo hữu mà theo ta xuất kiếm nhân tộc phi thăng đài thiên môn bên ngoài ngọc lộc quan d ư ớ i đầu thành hoàng sa từ từ trong đó trên một đỉnh núi tràn đầy lít nha lít nhít mộ địa mỗi người đều là có danh tiếng mà trên đầu thành thiên địa tĩnh mịch yêu phong nổi lên m ộ n phía tử vong trường khí tại xa trường tùy ý lưu động từng cỗ thi hải tử linh từ trong đất bùn leo ra phát ra ngoan lệ tiếng gào ô ép một chút man thú đ ạ i quân la sát tu la ác quỷ tạo thành quân đoàn quét sạch trường thành n g o á i trăm dặm trên thân v u a tận sắc khí từ khí tụ lại hóa thành một đầu sâu không thấy đáy đáng sợ mà to mây đen trung ương chậm rãi vỡ ra hai cái khe hở khe hở giống như là hai cái to lớn đôi mắt mở ra kim s á c hổ phách hình dáng long đồng cực kỳ dễ thấy yêu con người vừa hiện tất cả mọi người bỗng cảm giác gáp lực bay thẳng trong lòng không tốt là mười bốn cảnh đại yêu lúc này biên cảnh sắc bén tốt hung hãn không sợ chết chính kết thành quân trận chống đỡ ma quốc lang kỵ công kích trông coi quan triệu tuyên vũ đứng tại phía trước nhất cắn răng cầm đào chịu đựng lấy phía trước hạo nhiên to lớn yêu lực cũng không lâu lắm miệng bên trong liền phun ra máu tươi tiên nhân võ phu thân thể cũng biến thành rách t u n g tóe bay ngược ra ngoài rơi vào tường thành phế tích bên trong vô luận là tiểu trong c h ấ n t h n sĩ vẫn là tất cả thủ tướng đều không ngoại lệ bị đáng sợ uy áp khí lang đánh bay ra ngoài trên thân xuất hiện từng cái lô máu đại minh la sát ma tướng nắm chặt cơ hội thu hoạch quân sĩ tính mệnh rất nhanh Lại có m ộ trong vị bên t ngũ phẩm đại viêm tướng phẩm viêm đại lúc ĩ n ngã vào trong vũng thân bị đánh nập tan. Trong h phải vào máu, lục bị nhất thời toàn bộ ngọc l ự c quan tràn ngập nguy hiểm trung thủ vương t r i ề u thiên mệnh thay đổi trong nước bất ổn là chúng ta ngàn năm khó gặp cơ hội tốt ta trận chiến này nhất định phải bắt hắn cái mấy ngàn người tộc nô lệ trở về đang lúc tất cả yêu ma cao hứng bừng bừng dự định bỏ lên trên trường thành cái này đạo gần đàm trăm mét lệch trời thời điểm nhất đạo sung tiên h kiếm khí chạm tại dài dưới thành tà ma ma vật đều là ấm xót xa phẫn hận nhìn về phía đầu tường phương hướng vào giờ phút này một bộ màu trắng làm bảo nam tử trẻ tuổi xách theo kiếm đi tới đầu tường mục đích như s a o thân thể t h ẳ n g tắp thon dài tóc đen đón gió tự động tay áo phần phật v ă n g lên vị nam tử này ánh mắt lạ thường kiên định cho dù trước mắt đối mặt chính là trăm vạn đại quân cũng không có một ít khiết đảm lục minh nguyên nhìn quen thuộc một màn đời thứ nhất tử vong lúc ký ức dâng lên tại một thế này hắn là trung cổ kiếm tiên hậu duệ ngay sau đó chính mắt thấy đại viêm vừa mới thành lập thời điểm biên cảnh chịu đủ yêu ma xâm lấn tập kích quấy dối từng màn đáy l tự nhiên sinh ra hắn chỉ là thể nghiệm chỉ là mô phỏng m à thôi thế nhưng tại chân thật trong lịch sử thật sự có như vậy một đám tu sĩ đ ờ i đời, đời c h ấ n thủ tại cái này phim trường trên thành nếu như không có bọn hắn hy sinh liền không có về sau đại viêm phồn hoa t h ị n h thế t h i ê n nhân trải đường hậu nhân hưởng phúc như thế cảnh ngộ có thể cực lớn rèn luyện đạo tâm của hắn đối với mình ngày sau tu hành tất nhiên rất có ích lợi một thế này trước mặt hai đời cũng khác nhau lần này hắn so trước đó đều mạnh hơn nói cách khác lần này hắn là nhân vật chính lục minh nguyên dùng ngón tay vớt ve tam xích kiếm phong lẩm bẩm nói một thế này Tu lời u vừa nói ra lập tức đưa tới thảo tiên chỉ biến vô số đạo hồng quang từ bốn phương tám hướng kích xả má lên trong đó không thiếu kiếm tu võ phu phật môn đắc đạo cao tăng giang hồ ẩn thế tôn sư thư viện tiên sinh no sĩ sa trường bên trên một vị ngưu giác đại yêu nhìn xem trên đầu thành đứng lặng cao ngạo thân ảnh mắt lộ ra nghi hoặc chuyện gì xảy ra ngọc lộc quan chỉ có thể ở trường thành thập đại trọng hải bên trong bài danh thứ bảy sao lại có cường đại như thế tu sĩ nhân tộc c h ấ n thủ h ắ n đoán sơ qua vị này nhân tộc nam tử tu vi cần phải đạt đến thứ mười ba cảnh dựa theo nhân tộc t h u y ế t pháp cái t i ê u chính là lục địa thần tiên đương thời nhân tiên đặt ở các đại thiên hạng đều nhất đ ẳ n g cường giả tuyệt đình nương theo lời nói hô lên lục minh nguyên phát giác giữa thiên điệm có một cố vô hình lực lượng hướng chính mình vào tới có từ tiểu trấn p ụ cận mộ bia c h ố tới có từ hạo nhiên châu nho miếu qua đây còn có từ thanh minh châu hàng ngàn hàng vạn đạo tông h phúc địa động thiên bên trong xuất hiện là chết đi lịch đại tiền bối cùng với hiện tại các lục địa tiên hiền tổ sư đỉnh núi t ô n g chủ bọn hắn tại đem trên người mình khí vận cho ta mượn một cỗ cực mạnh khí tức tại lục minh nguyên trên thân tăng vọt nhân tiên cảnh trung kỳ nhân tiên cảnh viên mãn phi thăng cảnh sơ kỳ phi thăng cảnh hậu kỳ lục minh nguyên cảm thấy tu vi của mình trước nay chưa có mạnh hắn nhìn về phía lòng bàn tay sức mạnh không gì sánh nổi phản phất có thể nắm giữ toàn bộ thiên h ạ phía trước bất kể là ai đều khó có khả năng là đối thủ của mình cỗ lực lượng này quả thực có thể khiến người ta say mê không thôi đây chính là m ộ ư ơ i bốn cảnh lực lượng thế nhưng hắn hiểu được mình bây giờ phải làm gì lục minh nguyên một bộ bạch đi dễ, gánh chịu vô số người khí v ậ n hoàn toàn hiện lộ cảnh giới của mình không giả che giấu r ố i tay nắm chặt trên kiếm hóa cầu vồng mà đi rất có kiếm tiên phong thái từ nơi sâu xa nhiều đạo nhãn bên trong tại màn trời bên trong yên lặng quan sát lấy một màn này một kiếm này sau khi rơi xuống đất hóa thành nhất đạo sừng sững kinh khủng khí lãng cao cao nhất lên sông lên trời đem tới gần trường thành phạm vi ngàn dặm hết thẻ sinh linh tẩy đạm chống không h á cám lui tán ma trướng rút đi đẩy ra mây mủ đừng chiến t chiến chiến lục minh nguyên nhìn xem những ngày tướng sĩ nụ cười trên mặt cùng với còn sống tiểu chấn tu sĩ nhẹ nhàng thở ra ngọc lộc quan bình yên vô sự nhưng hắn một thân chân khí cũng bị triệt để hấp thu không còn không tiếp để trong tay bản mệnh phi kiếm vỡ nát xuất hiện vết rách cảnh r i i giống như khí cầu nhụt trí khôi phục được dáng dấp ban đầu v ừ a mới một kiếm kia quá mức cường đại cho dù là m ộ ư ơ i bốn cảnh đại yêu tiếp cũng giống vậy không chịu được nổi cho nên đối phương lui binh lục minh nguyên không biết có phải hay không bị chính mình ra đi vẫn là bởi vì trên trời có những cái kia yên lặng chú ý đại lao tại bất kể như thế nào thể hội thứ m ộ ư ơ i bốn cảnh cảm thấy hắn đều lấy được chỗ hết không nhỏ cũng coi là cho ba đời giao cho một phần hoàn mỹ bài thi ngày thứ hai trời trong gió nhẹ ngươi liền hảo hảo dưỡng gương đi nơi này có ta đây thanh bình trấn bia đã cầm vào lục minh nguyên đ ố i lên trước mắt sắc mặt trắng bệnh bên trong nam nhân mỉm cười nói triệu t u y ê n vũ bị trọng thương cần điều dưỡng thương thế không thể lại đảm nhiệm thủ tướng chi vị mà hắn thành t i ể u tiểu chấn người ngăn cơn sóng giữ bị tam giáo cùng đại viêm t r i ệ u đình tán thành trở thành tân nhiệm t r ố n g coi quan tiểu từ ngươi ta liền biết ngươi không đơn giản ly biệt thời khắc triệu t u y ê n vũ sắc mặt trắng bệnh che ngực vẫn như cũ miễn gượng cười nói lục minh nguyên nửa đùa nửa thật n g ó nói thu nhiều mấy cái đồ đệ đừng có lại liệu mạng như thế ngươi còn được nhìn xe ngựa mà đi lục minh nguyên không khỏi cười khẽ lất đầu sau trận chiến này lục minh nguyên lần nữa về tới cuộc sống yên tĩnh bên trong t u ổ i gạo dầu muối hàng rào loại đ ầ u đông nhiên có một ngày mỗi năm một lần lại có một đám người s ứ khác tiến vào tiểu trấn tìm được lục minh nguyên thỉnh cầu để hắn rời núi phú quốc nhưng đều bị lục minh nguyên cự tuyệt hắn tuy là giang quốc thái tử thế nhưng giang quốc đã hủy diệt lâu như vậy lại có bao nhiêu người nhớ kỹ như vậy một cái tiểu quốc bọn hắn bất quá là muốn lợi dụng thực lực của mình làm sự tỉnh khác thôi trên thực tế hắn là coi nhẹ nhân gian sự tỉnh lúc trước lao bà bà lựa chọn đem tu vi truyền cho hắn làm sao không để cho hắn lựa chọn đường mình muốn đi là tại tiểu trấn phù hộ một phương hay là tại nhân gian say nằm ngủ trên gối mỹ nhân nhưng hắn một thế này nhiệm vụ chỉ có một cái cái k i a chính là c h ấ n thủ tại cái này đầu t ư ợ n g điểm này lục minh nguyên so với ai khác đều rõ ràng ngoài ra còn có một tin tức tốt vân thanh hòa tình huống khôi phục rất nhiều cho tới nay lục minh nguyên đều đang yên lặng ảnh hưởng nàng hy vọng đối phương sẽ không trên đại đạo đi l ệ c h đi xa thích hợp dẫn đạo cũng may chính mình thân phận vẫn là rất được tín nhiệm phu quân gia tộc bây giờ nghĩ để cho ta trở về ta nên làm cái gì vân thanh hòa có chút lo lắng nói ra tuân theo ngươi bản tâm liền tốt lục minh nguyên thản nhiên nói vân thanh hòa nghe vậy gật đầu kiên định nói ta đương nhiên không muốn đi nhưng ta vẫn là muốn cho cái thân phận này một cái cá o biệt sau đó vân thanh hòa rời đi tiểu trấn lục minh nguyên xác thực biến thành một người bất quá hắn cũng có thể nhịn nhận cô độc mỗi ngày câu câu cá t r e o chọc tiểu hài tại tiểu trấn phía trên một chút hóa mấy cái đồ đệ lâu dài sinh hoạt tại trường thanh bên cạnh lục minh nguyên khí vận càng ngày càng mạnh hắn chính thức ngưng tụ tam hoa tụ đ ỉ n h bước lên m ộ ư ơ i ba cảnh hậu kỳ cùng lúc đó lục minh nguyên còn đang tìm kiếm đột phá m ư ơ i bốn cảnh biện pháp hắn nắm một cỗ hóa thân ở nhân gian cấp bước vai phòng các đại phúc địa đầu tiên. h ỏ i tham phá cảnh c h i pháp rốt c ụ c đang hỏi kiếm phù diêu kiếm cung quá trình bên trong biết được chân tướng đương đại tu sĩ trên lý luận thực ra không có chân chính m ộ ư ơ i bốn cảnh bởi vì rất nhiều nhân tộc tiên hiển đều là dựa vào các loại biện pháp bước lên m ộ ư ơ i bốn cảnh t ỷ như nho gia thánh nhân muốn được thiên đạo tán thành cần dựa vào nho miếu toàn bộ thiên hạ hưng ơ hỏa mới có thể duy trì cảnh giới sở dĩ nho gia thánh nhân cơ bản chấn thủ tại nho miếu cực ít rời núi phật môn phật đà đạo minh thiên quân phần lớn như vậy nguyên nhân chủ yếu còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến thần thoại thời đại mãi cho đến bên trong thời kỳ cổ khi đó luyện kỳ sĩ Chỉ dân tộc u luyện tới n liền h thể phi có thăng bằng đại đại đã à i phi i thăng h trí t mất đi phi thăng đài liền dẫn đến đến tiếp sau tu sĩ muốn đột phá đến một mươi bốn cảnh phía trên trở nên một mươi điểm khó khăn chỉ có thể phụ thuộc một châu khí v ậ n thiên hạ khí v ậ n thậm chí b ằ n g sơn r ử a vào nước bằng cho bọn hắn mượn mới có thể chân chính đặt chân cảnh giới đây cũng là mọi người thường thường đều không nhìn thấy thượng tam phẩm tu sĩ thân ảnh nguyên nhân bọn hắn không thể thời gian dài rời đi nơi nào đó đại bộ phận c h ấ n thủ tại một chỗ một vấn đề giải quyết nương theo một vấn đề khác lại lần nữa sinh ra thiên môn bên ngoài rốt cuộc là cái gì lục minh nguyên không khỏi suy nghĩ đ i ể n tịch ghi chép thiên môn chính là thần thoại thời đại để lại sản vật là liên tiếp nhân gian cùng thần minh thông đạo cũng là phi thăng đường tắt bây giờ nương theo phi thăng đài biến mất đã không có người thấy thiên môn lãnh c hắn nếu là kết thúc thiên đạo lời t h ể liền sẽ tiến về thiên môn bên ngoài chứng minh ngụy l a o cựu tu vi chí ít tại mười bốn cảnh phía trên lịch đại t h á n h nhân bao quát vị t h á n h nhân thứ nhất nho đạo tổ sư đạo môn đạo tổ cùng với phật môn tìm đường sống sáu vị phật tổ chẳng lẽ lại bọn hắn đều ở trên trời cửa bên ngoài lục minh nguyên trước kia chưa từng có nghĩ tới vấn đề này sở dĩ nho ra năm đại t h á n h nhân bao quát tất cả bước lên thánh nhân cảnh thánh h i ể n thời cổ đạo môn tất cả thật tiên ở thời đại trung cổ đã phi thăng trí thiên môn bọn hắn như vậy tồn tại cương đại thọ nguyên kéo dài nói không chừng bọn hắn cũng chưa chết đâu. trở lên bất quá là lục minh nguyên một người phỏng đoán chân chính chân tướng như thế nào chỉ cần chờ đến tự mình tu luyện đến m ộ ư ơ i bốn cảnh thời điểm liền có thể biết được về sau thời gian một năm nhạc bạch hòa chưa có trở lại tiểu chấn lục minh nguyên trải qua giải nàng bị gia tộc người vây ở kinh thành bị giam lỏng không cách nào bước ra gia tộc một bước thế là hắn phái ra mình người ở giữa cất bước hóa thân phía trước đi xử lý việc này bản thể của hắn không thể rời đi ngọc lộc quan nửa bước bản thân hắn cảnh giới đã rất cao sở dĩ cho dù là hóa thân thực lực cũng không thể khinh thường cũng có nửa bước nhận tiên tầm thứ kết quả là tại đại viêm i đế k ngay h một n à vào y trong Xuất một r hiện lén nhạc đêm. kiếm bạch khách, di vị đại trạch. Toàn bộ kinh thành người đều bị kinh động, trạch, kinh người kinh toàn thành chủ bộ bị ế u là động từ n lớn. Ngay h quá t đầu đại viêm cung phụng đạo viện c h â n quân thư viện đại nho dồn dập ra tới ngăn lại thế nhưng là nhưng không ai là vị này kiếm tu đối thủ bởi vì thực lực của hắn quá mạnh mẽ vô luận là ai cũng đỡ không nổi một kiếm kỳ quái là hắn nhưng không có giết một người ngay cả như vậy cũng không ai dám ngăn cản cho dù đằng sau đạo môn mời tới thượng tam phẩm thiên nhân cũng là không dám trêu chọc lựa chọn cho đi cũng cáo chi đám người thân phận của người này là mấy năm trước từ đó người trong thiên hạ đều biết vị này trông coi quan đại nhân không dễ c h ọ g trở lại tiểu trấn về sau lục minh nguyên rơi vào năm qua năm trong tu luyện thời gian thấm thoát trên trăm năm đi qua nương theo đại viên thái tổ đại nạn sắp tới tại thánh minh cung băng hà lại nhấc lên một trận chư cốc lọc chiến trong đó ra khỏi một vị tiêu hùng nhân vật đại tùy vương t r i ề u tuổi trẻ đế vương tào vân khanh hắn thừa dịp đại v i ê m thái tổ băng hà tân đế chưa đăng cơ dự định thống nhất các lục địa có thể cùng vương t r i ề u đại v i ê m bảng bảng cổ tay vì thế tào vân khanh còn p h ả i người đi tới thanh bình chấn thỉnh cầu năm đó lão bằng hữu cũng chính là chu huyên xuất quan đảm nhiệm đại tùy vương t r i ề u quốc sư lấy lễ để tiếp đón cùng c h u n g quốc vợ nghe tới hấp dẫn người nhưng đối với hiện tại lục minh n g u y ê n tới nói cái này đã không tính là cái gì hắn bây giờ nửa chân đạp đến nhập phi thăng cảnh ngay tại đếm thử đem võ đạo cùng luyện khí sĩ hoàn toàn hợp đạo cứ như vậy liền làm ít công to đáng tiếc là thắng đến cái này một trăm năm đi qua hắn đều không có làm đến trước đó nhạc bạch hòa cũng đã trước một bước bắt đầu giải yếu lục minh nguyên lúc này mới ý thức được tu vi của đối phương đã xa kém xa chính mình đời thứ nhất phát sinh sự tỉnh có khả năng lại xảy ra thế là bắt đầu thu thập các loại thiên địa linh vật cho đối phương gia tăng thọ nguyên đến nay trăm năm lục minh nguyên ngày ngày khô tọa đầu tưởng không có việc gì chỉ vì đột phá mười bốn cảnh làm chuẩn bị kẹt lại bình cảnh lục minh nguyên không khỏi nghĩ tới tuân ngọc tại đời thứ nhất nói lời nếu như khí vẫn không đủ còn có thể tiến về thánh minh thiên hạ cùng hoang dạ thiên hạ tìm cơ hội thế là vị này đại viêm từ trước tới nay mạnh nhất trông coi quan đại nhân l ẻ loi một mình đi đến hoang dã thiên hạ cái này nhất định là một cái máu chạy thành sông con đường lục minh nguyên tiến về cái kia yêu t ộ c cao nhất dây núi vương tọa chém xuống một đầu m ộ ư ơ i ba cảnh đại yêu đầu lâu liền trong khoảnh khắc đó lục minh nguyên phát hiện chính mình rốt c ụ c đột phá đến l u y ệ n khí sĩ m ộ ư ơ i bốn cảnh ngày đó vương tọa đâm máu toàn bộ hoang dã thiên hạ vì đó kinh hãi một vị nhân tộc kiếm tiên thế mà gan d á m g mạo phạm yêu tộc lãnh điệm ộ t khắc này lục minh nguyên cảm thấy chính mình phạm phất có thể phi thăng xa xôi trên bầu trời xuất hiện nhất đạo hư h ả o vô hình c ử lớn giống như là có vô số t i ê n thần ở lại thiên cung lăng tiêu b ả o điện cái tiêu ba mươi ba tầng trời để người nhìn mà phát khiếp lục minh nguyên ở trên trời cửa bên ngoài rõ ràng nhìn thấy thiên môn bên trong có không ít mịt mở thân ảnh lõe lên một cái rồi biến mất đ ô n g nhiên lục minh nguyên phát giác mình bị một cố lực lượng vô hình chấn áp xuống cả người chỉ một thoáng đã mất đi chỗ có ý thức tỉnh lại lần nữa thời điểm phát hiện hết thệ đã kết thúc ý thức của mình đi tới một cái h ắ t cám không gian một giọng rán mua vang lên không đồng ý sự tỉnh không thể làm lục minh nguyên nghe vậy những n à y chất vấn vì cái gì đổ quyền thế giới không cho phép thăm dò thiên môn vừa mới hắn nhìn thấy thiên môn trong nháy mắt hiển nhiên liền bị khí linh chấn áp xuống có thể nghĩ cái này đã vượt ra khỏi đồ q u y ể n thế giới có thể thể nghiệm trình độ hòa thánh lao nhân ra ông ta lưu lại tàn ảnh ý chí hiển nhiên cũng không nghĩ tới tại đồ q u y ể n thế giới bên trong có người thế mà có thể làm đến mức độ như thế đi thăm dò thiên môn bên ngoài đồ vật thế là c ư ỡ n g ép bỏ dở hắn một thế này thái tử điện hạ biểu hiện của ngươi xác thực rất để cho ta ngoài ý mớn đ ỗ n g nhiên lại có một đạo khác gom thanh â m vang lên ngươi không phải hòa thánh ngươi là lý thánh tiên sinh lục min nguyên suy đo nói không sai nho nhã thanh âm thản n h ư n ó i vừa mới hẳn là trung cổ đại năng hoa thánh thanh âm hiện tại cái này đạo rõ ràng là đại thiên thương lan đổ người c h ấ p trưởng lý thánh thanh âm mặc dù ta không biết ngươi dùng biện pháp gì có thể rõ ràng nhớ k ỹ tất cả chuyển thế ký ức nhưng có nhiều thứ không phải ngươi bây giờ có thể tiếp xúc cái này t ă m thế ngươi đã làm được rất không tệ nhưng nếu là muốn trải nghiệm phía sau luân hồi chuyển thế liền không thể hướng phía đó đi thăm dò ngươi nhưng minh bạch lục minh n g u y ê n trầm ngâm một lát nói có thể ta hiểu được hắn chạm tới lý thánh danh giới cuối cùng đưa tới nhắc nhở hắn càng tò mò hơn là lý thánh thế mà lại không thiên vị lục vân thanh để cho mình trực tiếp rời khỏi bức tranh thế giới mà là như thế do lý lẽ còn có thể tiếp tục được gặp hắn đáp ứng lý thánh thanh n h m hạ xuống nói đạo quan g mang từ lục minh n g u y ê n trước mắt hiện hiện mà lên mới chuyển thế lần nữa bắt đầu nhưng phía sau hắn liền không cách nào lại thăm dò thiên môn cũng không có biện pháp đột phá đến m ộ ư ơ i bốn cảnh phía trên dù sao cái này dù sao cũng là giả tạo thế giới không là thế giới chân thật có chút quy tắc cũng không hoàn thiện thực lực quyết định bởi tại pháp bảo chủ nhân thực lực hắn không có khả năng tại cái này đổ quyển thế giới tu luyện tới m ư ơ i năm cảnh chuyển thế chủ yếu c h bản cơ bản kết thúc đ ằ nhưng g sau n mà đại thiên thương lan đồ tồn tại lại có thể đền bù điểm này lục minh nguyên ở trong luân hồi thể hội rất nhiều trước kia chưa từng có thể nghiệm qua nhân sinh đi rất nhiều chính mình chưa từng liên quan đến con đường triệt để hoàn thiện chính mình đại đạo quá trình bên trong hắn không thể tránh khỏi gặp được lục vân khanh cùng vân thanh hòa hai người bất đồng chính là hắn cùng lục vân khanh đại đạo chi tranh từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi đời thứ tư lục minh nguyên sinh ra ở một cái nghèo túng thế gia t r ê n thân bằng vào xuất sắc võ nghệ trở thành một cái chăm sóc người bị thương h i ệ p khách cất bước nhân gian mỹ nhân quyền thế tại hướng hắn vây tay lục minh nguyên nhưng như c ũ bảo trì một viên xích t ử c h i tâm thực hiện chính minh hiệp nghĩa chi đạo trên giang hồ được hưởng danh dự cực cao ự c c mà lục vân khanh thì là biến thành một cái lanh khốc vô tình giang hồ thích khách dùng giết chết lục minh nguyên làm mục tiêu cuối cùng đáng tiếc lại một lần lại một lần thua với lục min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 c ũ n qua ngán nhàn h vân giá hạc sinh hoạt một thế này lục minh nguyên bằng vào xuất sắc võ đạo thiên phú tìm nơi nương tựa triều đình trở thành một năm kia cử nhân võ tham gia lớn nhỏ chiến lĩnh dịch được phong hầu đồng thời dùng biểu hiện xuất sắc tham gia luận võ trọn rể cưới lương triều công chúa làm vợ trở thành triều đình phong mã chưa từng nghĩ lão hoàng đế bị tân đế an toàn sau khi lên ngôi áp dụng chính sách tàn bạo cực kỳ tàn ác đem v i n h đệ tỷ bội đều sát hại t r u n g hợp vương triều đại loạn triều đình mục nát khởi nghĩa nông dân quét sạch cả nước lục minh nguyên có phò mã cái này một tầng thân p h ậ n tại m ộ ư ơ i điểm có làm hắn cũng không muốn đi chấn áp khởi nghĩa nông dân làm mục nát triều đình hiệu lực cũng không tốt lật đổ cái này lớn như vậy vương triều v ớ i lúc lục vân khanh trở thành trận này to lớn khởi nghĩa lộ lĩnh trong triều kẻ vô năng lục minh nguyên thực lực cao cường nhận nhiệm vụ lúc lâm u y được phong làm đại tướng đem lục vân k h a đánh bại sau đó phản quá mức bằng vào trong quân huy vọng đem tân đế đã kéo xuống mã. ủng hộ vẹn vẹn sống sót đấu nữ đăng cơ chính mình thì là trở thành n h i ế p chính vương phù hộ thiên hạ đợi cho nữ đế trưởng thành lục minh nguyên mới phát hiện nàng là một thế này vân thanh hòa kết quả là lục minh nguyên dạy bảo nàng là đế chi đạo như thế nào thiện đại bách tính vân thanh hòa hết sức kính trọng hắn tự mình chấp chính sau đó hắn bị nữ đế phong là quốc sư đời thứ sáu lục minh nguyên là một cái triều đỉnh quan viên bằng vào lôi kéo quan hệ quyền thế cũng là cực thịnh giúp đỡ không ít người đọc sách duy trì lấy quốc gia yên ổn mặc kệ là nữ tử vẫn là nam tử đều có thể đọc nội sách vân thanh hòa dựa vào sự giút đỡ của hắn trở thành một vị nữ Minh i học b ế trong lúc ngàn k h cân treo sợi tóc đầu này ngàn năm nữ quỷ cứu được hắn đồng thời nổi trận lôi đình đem một cái chấn nhỏ toàn bộ giết chết lục minh nguyên thành tựu tuần phủ quản lý châu quận biết được tình huống sau đó vẫn là đem đầu này nữ quỷ đánh giết thứ hai người này trở mặt thành thủ cuối cùng chết tại lục minh nguyên giới kiếm đời thứ bảy lục minh nguyên là một vị phật môn cao tăng mà lục vân khanh là ma giáo thánh tử đ ọ c đoạn chuyên hành tâm oan thủ lạt đời thứ tám lục minh nguyên là một vị người đọc sách bằng vào bản thân học thức khoa cử thành tài vân thanh h ò a là một cái bạch hồ tinh quái làm người dẫn đạo lục minh nguyên giúp nàng khai hóa tâm trí trở nàng bước lên con đường tu luyện lục minh nguyên bằng vào bản lãnh của mình trở thành tân khoa trạng nguyên lục vân khanh thì thân là bà nhãn n dùng hắn làm mục tiêu hai người trong triều rằng co không xong đấu tranh mười năm lâu thứ chín thế giới lục minh nguyên là quốc công tri tử vân thanh, Hòa là thanh lâu nữ tử ở kinh thành diễm danh k h n g cạn làm diễm tuyệt thiên hạ hoa khôi h ư ở n g thụ lấy thiên h phí thời gian thanh xuân. tại h g quá trình bên trong lục minh nguyên nhất định phải thời khắc bảo trì lý trí một khi mất lý trí quên chính mình thân phận ban đầu vậy liền sẽ ham sâu hình bên trong nếu như hắn nổ cái kia vân thanh hòa không thể nghi ngờ cũng liền xong rồi xem xét lại lục vân khanh mỗi một thế giới đều có phần có thành tựu nghiêm túc thực tiễn chính mình đại đạo thế nhưng là hắn mỗi một lần đều bị lục minh nguyên đánh bại lục minh nguyên nói là dựa theo đường đi của chính mình không thỏa hiệp không gì sánh được thuần thúy chỉ cần nhận định một sự kiện liền sẽ không cải biến là vì người sống lập mệnh nghiệp nói mà lục vân khanh nói thì là vì đạt được thành mục đích của mình không thèm chú ý đến không để mắt đến sự vật khác đế vương c h i đạo hắn không cách nào thay tự mình làm chủ không cách nào cải biến hiện trạng hắn không phải không biết mà không làm như vậy liền sẽ chết hắn chọn từ bỏ một số nhỏ người đi cứu phần lớn người hiệp chi đại giả Vì nhất ư người, ớ c vì dân, gặp một t ì giúp đỡ một người. Mà đế vương tri đỡ đế đạo, một Mà thể có từ bỏ rất nhiều thế ứ làm lại làm trăm trăm ức chân vạn vạn vạn vạn, người, người, Nhất dưới thi từ t bỏ phủ h có sao? thời gian thật sự là quá lâu cơ bản mỗi một thế giới lục minh nguyên đều còn sống trăm năm lâu phải đủ để cho người quên ban đầu vì sao muốn đến thế giới này húng chi là k i ể u thế bởi vậy có thể thấy được đ ồ q u y ể n thế giới cũng không phải là một chỗ đất lành ngược lại là một mảnh gác thổ tâm trí không đủ kiên định người rất có thể sẽ chết ở bên trong đế c các ă mệnh cách t i ê n thượng trích tiên luyện hóa độ tăng trưởng làm năm mươi hai luyện hóa độ làm năm mươi hai phần trăm tấn thăng đặc chất lưu ly tâm cao cấp lưu ly tâm cao cấp khám phá hồng trần minh s á t đại đạo thân phụ một viên vô cấu vô trần tiên nhân lưu ly tâm thất tình lục dục không cách nào tả h ư u p h á n đoán của ngươi bất luận cái gì tâm ma chướng nghiệm đều không thể xâm nhiễm ý nghĩ s a n g bậy h u y ế t cảnh vẫn tâm các loại thủ đoạn đều không thể dung chuyển đạo tâm của ngươi đối với cái này lục minh nguyên ánh mắt tiến tĩnh nếu như không phải lưu ly tâm đặc chất có thể làm cho hắn không mê thất tại trong ảo cảnh hắn chỉ sợ cũng sẽ chết tại đồ quyền trong thế giới cựu thế luân hồi kết thúc về sau lục minh nguyên ý thức đi tới một cái đầu đỉnh mang theo thử thế giới của ánh sáng ở nơi nào có một viên tử sắc cây dâu tằm dưới cây có một vị trong sáng lao giả áo bào tím u y quan khí chất nho nhã h i ề n hòa tóc chán cẩn thận tỉ mỉ dưới hàm d â u bạc trắng con ron dài rất có đạo cốt tiên phong cảm giác khí cơ thâm bất khả c h ắ c p h ạ n phất nhìn rõ thế gian hết thảy trong sáng trước mặt của lao giả là nhất đạo cơ vây huệ kỳ c h e t bàn cờ rõ ràng chỉ là thật đơn giản quân cờ đen trắng lại bày biện ra khí thôn sơn hà khí thế giống như một tòa thiên địa bày ra vô số hắc tử cùng bạch tử tô điểm trên bàn cờ mặt đều có sinh cơ cùng lục minh nguyên ý thức hóa thành thân người đi tới trước mặt của lao giả ngồi trong sáng lao giả mỉm cười đưa tay ra hiệu lục minh nguyên quy củ ngồi xuống đối lao giả c h ắ p tay thử thăm dò tiền bối hẳn là lý thánh đi đúng vậy lý thánh khẽ gật đầu hắn nhặt lên một cái bạch tử lạc ở trước mắt trên bàn cờ trong chốc lát gọn sóng nổi lên bạch tử tản mát ra hào quang trói mắt lục minh nguyên trước mắt dài sáu thước phong cách cổ xưa cờ đài trở nên càng ngày càng to lớn hướng bốn phương tám hướng kéo dài diễn hóa thành một ngọn núi thế liên miên khổng lồ thế giới rất như là một bức thiên địa đồ quyền triển khai để hắn giật này cả mình lục minh nguyên nghe nói qua tu luyện kỳ đạo nho tu thực lực càng là cường đại tại cờ dưới bản biến hóa ra thế giới cũng thì càng khổng lồ càng là tinh tế tỉ mỉ mỗi một ngọn núi mỗi một dòng sông mỗi một tòa thành trì mỗi người toàn bộ đều bày biện ra tới có lý thánh chấp trường dưới trước mắt nghiễm nhiên chính là một bộ thiên địa bàn cờ chúc mừng điện hạ bàn cờ này là điện hạ thắng cựu thế luân hồi không phải nói này hình c h ỉ có thể kinh lịch cựu thế mà là điện hạ tâm cảnh đã viên mãn thắng bại đã phân lý thánh nhẹ giọng nhắc nhở lục vân k h n h đâu lục minh nguyên tự nhiên biết rồi thắng sẽ là chính mình đến mức bắt đệ hạ tràng hắn vẫn tương đối quan tâm nhưng mà thân là lục vân khanh sư tôn lý thánh nhưng là lắc lắc đầu là ta xin lỗi hắn có ý tứ gì lục minh nguyên c a o mày nói tiền bối không phải của hắn tiên sinh sao nâng lên tiên sinh hai chữ lý thánh tự hồ có chút cảm xúc thở dài nói đại thiên thương lan đ ổ là công bằng mỗi một cái tiến vào này hình người không phải sống liền là chết đến mức quá trình ngay cả ta cũng vô pháp can thiệp chỉ có thể nói là ta tại duy trì họa q u y ể n vận chuyển họa thánh chính là ngàn năm một thánh luận đạo hạnh còn ở trên ta chỉ có thể nói có một số việc ta khó khăn từ tội lỗi lý thánh tự hồ muốn giấu giếm cái gì lục minh nguyên chất vấn ngươi là c h ỉ lợi dụng lục vân khanh đi tranh đoạt đế vị c h u y ệ n này tiền bối cũng sẽ mang trong lòng ấ y nấy lý thánh gặp lục minh nguyên biết rồi lục vân khanh một ít chuyện nặng n i nói thực ra vốn không lợi dụng thuyết pháp bắt hoàng tử vốn là khả tạo c h i tài thu hắn làm đệ tử chính là của ta bản nguyện vọng chỉ là cuối cùng lại làm cho tốt như vậy người kế tục ngã quỵ ở trên tay mình lao phu như thế cũng rất khó chịu có một số việc không thể bày ở ngoài sàn nói lục minh nguyên cũng đã đón được lý thánh cùng phụ hoàng nhất định trong bóng tối có một ít giao dịch phụ hoàng trợ giúp lý thánh mở rộng lý học mà lý thánh thu lục vân khanh vì đại tử cho đoạt đích tăng thêm thẻ đánh bạc đây là một hợp lý giao dịch cũng đ ề u thỏa thế nhưng lý thánh lại không nghĩ tới phụ hoàng chuẩn bị ở sau hổ dữ còn không ăn thì còn nhưng phụ hoàng lại làm ra được chuyện như vậy lợi dụng cựu long đoạt đích vì mình ham muốn cá nhân lại đến hướng mấy trăm năm dựa theo vừa mới phản ứng đến xem lý thánh cần phải là không rõ tình hình điều kiện tiên quyết là lý thánh không có chứa sở dĩ lý thánh ngày nấy là không có sớm một chút phát hiện điều này ngược lại là đem lục vân k h a đưa vào hỗ lửa không có làm tốt người dẫn đường chức trách để bắt đệ trở thành cựu long đoạt đích vật hy sinh biến thành hiện tại cái bộ dáng này chẳng lẽ thánh nhân cũng sẽ mắc sai lầm sao lục minh nguyên trầm mặc một hồi t r ầ m rãi nói ra đương nhiên hội lý thánh bình t ĩ n h thản nhiên thừa nhận sai lầm của mình vậy kế tiếp nho miếu thái độ là cái gì lục minh nguyên muốn biết nho miếu lập trường từ xưa đến nay nho miếu thái độ cũng không có thay đổi phụ tá quân vương p h ụ chính thiên hạ mà không phải cùng quân vương đối nghịch nhưng cùng lúc nho miếu cũng sẽ không nối giáo cho giặc làm ra có hại người đọc sách mặt mũi sự việc ngay xong lời nói này lục minh nguyên xem như minh bạch bảo trì trung lập nho miếu sẽ không can dự đế vương phế lập càng sẽ không cùng vương triều đối kháng dù sao bọn hắn ăn cơm phương thức tu luyện liền muốn bằng vào vương triều khí vận đáp án này điện hạ có hài lòng hay không bình thường lục minh nguyên thản nhiên nói hết thể đều là chiều hướng phát triển hy vọng điện hạ không nên sinh lòng oán niệm câu nói này hạ xuống sau đó trước mắt thế giới lần nữa biến thành mỏm mực súng văn vương phủ bên ngoài tạo thành một cái đường tính ba trượng vòng tròn vương phủ cung p h ụ ở bên trong chờ vương phủ bên ngoài thì là xuất hiện rất nhiều mới đến người tới bạch y k h ư ơ n g tiện cùng lạc ảnh chờ đợi ở một bên l ạ g lạng chờ đợi đông cung tổng quản nội vụ tô hữu hoài cùng với đông cung bàn tay luật thẩm nguyên khê thậm chí còn có tam viện tu sĩ người của triều đình từ vân hồng nguyện tề mộ tuyết hoác hồng linh bọn người thì là sắc mặt chờ đợi lo lắng trừ cái đó ra còn có một vị hoa sen nói c h ầ m tố ý tiết tử từ hàng tiết tử tùy ngọc thanh liên nàng đều tự mình chạy đến hộ pháp có thể nghĩ tại quá khứ cái này chín ngày xảy ra bao nhiêu sự việc các nàng đều là lục minh viên người thân cận nhất giờ phút này cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh đã qua chín ngày chín đêm rốt cuộc là thành công vẫn là thất bại chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng hoặc hồng linh n h ũ mày hỏi mộ tuyết tại nho miếu lâu đời trong lịch sử cần phải có một ít tiền b ồ i tiến vào đại thiên thương lan đồ bên trong lịch luyện a một bộ thanh sắc quần áo tề mộ tuyết nhẹ gật đầu nói xác thực có như vậy một chút thế nhưng số lượng rất ít không cao hơn trăm người thành công đâu hoặc hồng linh v ấ n đạo tề mộ tuyết trầm n g ư n g chỉ chốc lát nói đại khái hai thành chỉ có m ộ ư ơ i bảy cái đại thiên thương lan đồ làm sao lại hung hiểm như thế h o ặ hồng linh vắng có chút đậu dung cảm giác được g i ậ mình bởi vì một khi thất bại cũng liền mang ý nghĩa tử vong l o n g của bọn hắn vẫn như cũ treo lấy không đến cuối cùng thời khắc ai cũng không biết kết quả sẽ là như thế nào、Xoạ. trên bầu trời đại thiên thương lan đồ vang lên nhất đạo thanh â m rất nhỏ hai hạt ánh sáng sáng tỏ điểm từ đồ quyển bên trong bay ra đến phân biệt phóng tới lục minh n g u y ê n cùng vân thanh hòa sau một khắc hai người bọn họ mở hai mắt ra đồng thời chăm chú vào trên người của đối phương vân thanh hòa ánh mắt có chút mê mang tự lẩm bẩm ta không là chết sao phu con ngươi làm sao tại cái này không đúng ta không phải tạ huyền thu ta là vân thanh hòa tạ huyền thu là nàng tại cuối cùng nhất thế làm hoa khôi lúc hoa tên hồi tưởng lại hết thảy vân thanh hòa hai tay giơ lên hai cỗ hùng hậu nói khí tại lòng bàn tay phun trào song trường lúc lên lúc xuống đặt ngang ở ở n g ợ c vị trí nàng chậm rãi nhắm lại hai con ngươi bắt đầu tiêu hóa cựu thế cảm nộ cùng ký ức đưa chúng nó toàn bộ d u n g hợp sẽ thông suốt so với vân thanh hòa lục minh nguyên lại gặp được đại phiên thái mặc dù cái này cựu thế lục minh nguyên vẫn luôn bảo chỉ có ký ức đồng thời cũng biết đó là hư hào thế giới thế nhưng hắn trải qua cựu thế ký ức thực tế quá mức khổng lộ đồng thời còn lẫn chưa có lục minh nguyên đối võ đạo phật đạo nho đạo tiến đạo kiếm đạo quyền pháp trường pháp các loại rất nhiều thứ cũng không phải một sớm một chiều liền có thể đem bọn họ toàn bộ tiêu hao vào lúc này tuy ngọc thanh đi đến lục minh nguyên sau lưng r ộ i ra một tay nắm để đặt tại lục minh nguyên hướng trên đỉnh đầu thái tử điện hạ ngươi đã trải qua nhiều thế giới luân hồi lấy được càng lộ có thể so với một vị còn sống mấy ngàn năm lão tổ tông dùng ngươi bây giờ tuổi tắc cùng lý duyệt thậm chí là tu vi cùng thế giới tinh thần căn bản không có khả năng duy nhất một lần bọn chúng toàn bộ tiêu hóa hiện tại ta tới giúp ngươi phong ấn trong đó phần lớn ký ức cùng c à n ộ tuy ngọc thanh sử dụng đạo môn luyện thần tri pháp n g n g tụ thành trói sáng q u a n hoàn từ thiên linh đắp đánh vào tiếp tục l thời gian dần trôi qua lục minh nguyên sắp mặt dần dần khôi phục bình thường không còn giống vừa rồi như vậy tái nhợt dễ chịu rất nhiều vừa mới có trong n g á y mắt hắn kém chút coi chính mình muốn bị những ký ức này tăng hết cỡ toàn bộ đều nhớ cũng không làm một chuyện tốt lục minh nguyên ngẩng đầu một cái liền thấy tất cả thân ảnh tồn tại bọn hắn đều mắt lộ ra mừng rỡ nhìn mình chằm chằm mộ t u y ế t lục minh nguyên một tay lấy tề mộ tuyết ôm vào trong ngực thanh â m run nhẹ nhẹ có thể gặp ngươi lần nữa thật tốt ta tiến vào bao lâu tề mộ tuyết tựa hồ rất có thể trải nghiệm cảm thụ của hắn nhu hòa trả lời chín ngày rồi lục minh nguy cựu thế luân hồi đối bọn hắn mà nói chỉ có chín ngày nhưng hắn tới nói là thực sự một năm một năm nhìn thấy các nàng ôm nhau một bên tính tọa vân thanh hòa sắc mặt có chút mất tự nhiên bởi vì nàng nhớ tới hết thảy bao quát lục minh nguyên đ ổ quyền trong thế giới đối nàng làm hết thảy sự t ì n h thậm chí có một số việc căn bản khó mà mở miệng không biết nghĩ đến cái gì vân thanh hòa khuôn mặt đ ỏ lên đầu không khỏi lệnh qua rồi không nhìn nữa lục minh nguyên phương hướng đ i ệ n h ạ mau tỉnh lại điển h ạ chỉ chốc lát sau một trận tiếng la khóc từ sùng văn trong vương phủ chuyển đến lục minh nguyên ánh mắt chuyển tới cửa vương phủ mới phát hiện nguyên lai là lục vân khanh nằm ở cửa ra vào đã nhắm mắt lại bất tỉnh nhân sự bất luận như thế nào đều không có tỉnh tuy ngọc thanh đi tới lục vân khanh trước người do xét một phen về sau thở dài nói sùng văn vương ý thức đã gần như tiêu tán thần hồ nắm được xem ra là đại nạn không nhiều như thế trần m á n bệnh đưa tới tất cả cung phụng c h ấ n kinh cùng khó hiểu điện hạ làm sao lại thua lục vân khanh thế nhưng là nho tu nho tu không l ạ i am hiểu nhất luyện tâm sao làm sao lại bại bởi một cái v ó phu bát đệ lục minh nguyên nhìn xem lục vân k h a bất tỉnh nhân sự bộ dáng thần sắc không gì sánh được phức tạp Hắn mặc dù thắng, nhưng tâm tình mặc tâm c dù sau khi nói g n h xong hắn liền dẫn lục vân khanh thân thể tiên lặng rời đi vương phủ lục minh nguyên cầm lấy giấy viết thư tương vọng thật lâu không nói gì điện hạ nén bi thương Tử v â chương ồ n hai n trăm ba mươi bảy nhạc phụ tin giữ thể tiên sinh lên đường bình an thánh thượng lại đến triều cười một tiếng chi chương hai trăm ba mươi bảy nhạc phụ tin giữ thể tiên sinh lên đường bình an Thánh thượng lục ạ i chiều, cười một tiếng chi. Văn, dưới đến Xung văn, bảng. Vương một tấm phủ p tá đã rút lui, mà phái thái tử phái đã lui, lại người, mà bẹ ộ n đồng nhìn g h c ă minh chú lên vị này vị m ớ vừa vừa a xuất u q tôn quý nam tử. nam n quý m Lục i nguyên đã trở thành đám người chủ tâm cốt dùng hắn làm chủ cấu trúc ra tới cả một cái thế lực đã thành hình vừa nhắc tới cái đề tài này lục minh nguyên đã nhận ra không khí chung quanh không thích hợp mười điểm yên tĩnh mỗi người đều trầm mặc không nói đặc biệt là t ề mộ tuyết cái kia tiểu tụy hao tổn tinh thần sắc mặt cũng không tính tốt làm sao đều không nói lục minh nguyên nhăn đầu lông mày đánh vỡ h ê n lặng bầu không khí chất vấn tuy ngọc thanh cái thứ nhất đứng ra theo giọng nói tại bảy ngày trước đó thể lao tiên sinh hắn bây giờ đã hy sinh tại thiên huyền châu quan tài chính ở trên đường trở về lục minh nguyên hơi ngẩn ra về sau ánh mắt đ ỗ n g nhiên sắp bén nhìn chằm chằm vị này từ hàng tiên tử trầm giọng nói có chút không thể nói lung tung được nếu là không có nhìn thấy bản thân một vị thánh hiền vẫn lạc lời đồn đủ để dung chuyển một phương t h i ê n địa. câu nói này nghe vào lỗ thai hắn là như vậy không chân thực tề hành nghĩa tu luyện gần trăm năm tại quá khứ sáu mươi năm liền tu luyện đến mười một cảnh đại nho trở thành thịnh kinh thư viện sân trường tích lũy có thể nói mười điểm hùng hậu t r o một vị thánh hiển há sẽ dễ dàng như vậy liền chết tam giáo tu sĩ cùng nhau tọa trấn thiên huyền thủ vệ biên quan chẳng lẽ đều là bài trí sao tề mộ tuyết có chút túi đầu tiếng nói có chút chấm thấp thần xác thật thà nói ra phụ thân chết trận tại thiên huyền châu tuyến đầu vì hiểm hộ một tòa thành trì bách tính rút lui dùng trên người đền lợi nước nói xong nàng tự hồ cũng không có từ nơi này tin tức kinh người bên trong thoát khỏi ra tới hai mắt vô thần tuy ngọc t h a n h tận mắt nhìn thấy trước mắt vị này thái tử điện hạ là như thế nào biến thành một bức tượng yêu khác nàng nhỏ xíu quan sát đến cái này mắt t r ầ n có thể thấy bình tĩnh phía dưới không biết cất dấu bao nhiêu l ử a giận cái này là chuyện xảy ra khi nào lục minh nguyên ánh mắt nặng nghề lúc này v â n đạo t â mộ tuyết ánh mắt chán n à nói n ngay tại ba ngày trước dùng n h ạ c phụ tiên sinh nhu đồ cùng thực lực ai có thể giết hắn lục minh nguyên hỏi tới t â mộ tuyết đầu thấp thấp hơn hốc mắt bắt đầu trở nên nước át nói là đại minh thần tôn một trong trung thánh liêu tôn lục minh nguyên n h ũ n mày không nghĩ tới việc này đúng là tôn gây nên dù sao hắn trải qua đồ quyền thế giới biết rồi tôn thần miếu là tại trung vực thực lực nằm ở năm đại thần tôn ba vị trí đầu không thể khinh thường đồng thời tại đời thứ nhất còn đánh lén qua hắn thu này cũng không thể quên a tại thánh minh thiên hạ bên trong tu vi đạt tới thứ mười cảnh phía trên liền có thể được phong làm ma tôn ở đây phía trên còn có địa vị càng làm đầu hơn sùng thượng tam phẩm thần tôn dù lục minh nguyên phán đoán nhịn tôn thực lực cần phải tại mười bốn cảnh phàm là thực lực đạt tới thượng tam phẩm cho dù là mười ba cảnh thường thường tại các tòa thiên hạ đều sẽ có được y danh hiển hách bất quá cho dù là tao nộ hết tộc tôn cậy vào hùng quan tề hành n g h i ễ n cũng hẳn là có cơ hội đào thoát mới được vì hiểm hộ bách tính rút lui thế là liền chết có phải hay không quá qua loa một chút không chỉ có là phụ thân đại nhân bản nguyên nữ quân cùng ngũ lôi thợ tiên đều đã cùng đại minh thần tôn giao thủ bọn hắn cũng thụ bất đồng trình độ thương thế vốn là chiến cuộc một mảnh tốt đẹp nhưng b i ê n quan tu sĩ phụ thân bọn hắn đã đợi đến đạo minh gấp rút tiếp viện thế nhưng là liền tại lúc rút lui xảy ra ngoài ý mới tề mộ tuyết không nhịn được thấp giọng khó tề hành nghiễn là cha ruột của nàng toàn cả gia tộc bên trong thân nhân của nàng vốn cũng không nhiều xuất trình mấy tháng không thấy dĩ nhiên đã mất cha nàng há có thể không sầu não lục minh nguyên chấn động trong lòng hắn đã nghe rõ không phải tề hành nghiễn chủ động t r e o chọc thánh minh đại quân mà là có người dẫn người tiêu diệt tề hành nghiễn cho rút lui đại quân lục minh nguyên trầm giọng hỏi rốt cuộc là cái gì ngoài ý muốn có thể làm cho một vị thánh hiền vất lạc đó là bởi vì địa phủ huyết tộc đại quân công phá biên quan từ mặt khắc trường thành sâm lấn đại viêm dùng một tòa thành trì bách tính làm thẻ đánh bạc để triều đình đại quân rút lui Mà phụ thân hắn nhắc, cân vì đại cụ chán là thánh t hiển tề hành nghiễn không có khả năng ngồi nhìn một chỗ bách tính không duyên cớ vô tội chết thảm huyết tộc yêu ma trùng hợp chính là như vậy bắt lấy hắn uy hiếp huyết tộc một nhánh đại quân lạng yên lén vào trung thổ thiên hạ đối rút lui biên cảnh đại quân triển khai công kích đây có lẽ là tề hành n i ễ n cùng triều đình căn bản không phải đã dự liệu được sự việc muốn muốn xuất thủ cứu đều căn bản không kịp dù sao huyết tộc am hiểu nhất nguy trang chỉ cần dùng ăn đối phương máu liền có thể biến thành bộ dáng của đối phương thần không biết ủy không hay nếu là không có đạo môn thủ đoạn đặc thù bên trong ngũ phẩm tu sĩ cũng rất khó coi ra đầu mối nếu liền tề h à n h n g h i ễ n đều đã bỏ mình cái t i ê u thiên huyền châu cương v ự c không thể nghi ngờ là đại bộ phận đã rơi vào thánh minh trong tay huyết tộc dùng tôn làm bài xuất động mấy ngàn vị huyết tộc tu sĩ thêm trên trăm vị bên trong ngũ phẩm cường giả đại viêm mặc dù có mấy vạn đại quân cho dù liều chết chống cự nhưng bọn hắn phần lớn thực lực thấp kém làm sao có thể ngăn cản được tề lao tiên sinh vốn là có cơ hội rút đi nhưng hắn lại lựa chọn cùng một bách tính cùng tồn vong, đi thủ hộ thế gian chính đạo đại đạo biểu là nho trong, muốn muốn đại đại trong, trong thời gian ngắn thất châu mười ba quận biến thành nhân gian luyện ngục huyết tộc đại quân những nơi đi qua chỉ để lại khắp nơi trên đất bạch cốt phụ thân chém giết đấm máu lại vô lực h ồ i thiên hao hết toàn thân hạo nhiên chính khí chống đến nhân tộc viện còn đến chính mình lại tọa hóa tại cửa thành thi thể còn bị tôn chỗ hủy tề mộ tuyết một bên kể rõ một bên lớn tiếng khóc giống lên nước mắt không ngừng chạy x u ô i xuống tới vào lúc này tâm tình của nàng đã hoàn toàn mất khống chế phụ thân đã chết như vậy thảm liệt để nàng không thể nào tiếp thu được lục minh nguyên nội tâm cũng nhận to lớn chấn động mạnh có một loại ngạt thở đồng dạng cảm thụ n ắ m chặt n ắ m đ ấ m khớp nối vang lên kèn kẹt trong mắt có lạnh leo sát cơ phun trào tề hành nghĩa như là một người không cần để ý cái gì vinh lục luân lý nhân nghĩa đạo đức đi quản bách tính chết sống tề hành nghiễn vẹn vẹn chỉ là ngân bút dẫn dắt t h i ê n tượng đặt bút m ộ ư ơ i chữ to trước khi chết phản công đều có thể đem m ộ ư ơ i vạn đại quân hủy diệt tuyệt đối rung động lòng người nhưng hắn không có lựa chọn làm như vậy mà là lựa chọn phù hộ một phương m á c h tính dùng trên người ngạnh kháng thần tôn chi lực tại lục minh nguyên trong lòng tề hành nghiễn là một cái rất nho nhã hiền hòa người đối xử mọi người m ộ ư ơ i điểm hòa hợp có kiên nhẫn sẽ không nói xem thường a i cho dù là giống trần khác như vậy hàn môn đệ tử hắn cũng giống vậy thiện đãi nhìn chung cả đời một lòng vì nước làm dân chưa từng có bất luận cái gì chỗ bẩn đối mặt yêu ma toàn thân chính khí ghác như cửu trong mắt l ơ mờ có thể nhớ kỹ chính mình tại lanh cung thời điểm đạt được tề hành nghiễn tất cả trợ rút mỗi khi hắn rơi vào nguy cơ thời điểm đều có ngoại công cùng nhạc phụ âm thầm trợ rút thân ảnh cho dù dán đài ti sổ gấp lại nhiều cho dù triều đình n ụ c mạ âm thanh quá cao ngất đều sẽ lao nhân ra ông ta một người đẻ xuống đi thử hỏi gì làm lo trước cái lo của thiên hạ vui sau cái vui của thiên hạ đây cũng là còn nhớ kỹ tề tiên sinh đã tại hoàng cung dưỡng tâm thư phòng dạy bảo đám người như thế nào thánh nhân khí tượng hạng người gì mới có thể trở thành thánh nhân hắn từng nói qua nếu là các người đối mặt hám cảnh một khi cứu người người liền sẽ chết gặp được loại tình huống này quân tử lúc này lấy bản thân an nguy làm chủ bây giờ chính hắn lại là vì thủ hộ một thành bách tính mà chết đem thánh nhân khí tượng biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế nghĩ đến vị kia phong thanh hiện ra lễ hội lao giả đã chết đi hóa thành bạch cốt trong lúc nhất thời lục minh nguyên kinh ngạc có chút xuất thần hốc mắt lại cũng không tự chủ trở nên đất á t chiến tranh trung pi là tàn khốc vô tình có lẽ có một ngày bên người thân nhân cùng những cái kia bằng hữu quen thuộc đều đem chết trợn trong tháng t r ư c lục minh nguyên phát hiện trước mắt thế giới cũng không phải là họa quyền thế giới nơi này là hiện thực hắn không còn có chuyện thế có thể nói chết rồi liền là thật đã chết rồi không còn coi trọng đến một cơ hội duy nhất cũng không biết kế tiếp chết người sẽ là ai nhìn xem khóc không thành tiếng tề mộ tuyết lục minh nguyên trong lòng rất cảm giác khó chịu hắn biết rồi những ngày này tề mộ tuyết nội tâm nhất định là kiểm chế tới cực điểm ở đây đợi đợi chín ngày bên trong nàng không thể đổ dưới bởi vì chính mình còn tại đồ quyền thế giới bên trong sống chết không rõ dùng tề mộ tuyết thân phận trong tinh thành căn bản cũng không khả năng biểu hiện ra như thế yêu ớt một mặt bây giờ nhìn thấy lục minh nguyên bình yên vô sự đi ra đồ quyền thế giới nàng mới có thể không có lo lắng đem đẻ nén cực kỳ bi hay đều cho phóng xuất ra đối chỉ có hắn một người bởi vậy có thể thấy được lục minh nguyên trong lòng của nàng có một cái đặc thù vị trí bằng vào ta thực lực bây giờ còn xa không đủ để bảo hộ ta chú ý người cùng vật ta cần phải trở nên mạnh hơn không thành m ư ờ i b ố n cảnh cuối cùng làm kiến hôi lục minh nguyên ngẩng đầu nhìn lên trời trong lòng âm thầm suy nghĩ đã trải qua đồ quyển thế giới cựu thế luân hồi hắn biết rất nhiều sự việc cùng với lúc trước không có nghĩ qua sự việc đạo tâm của hắn càng kiên định theo thời gian trôi qua năm trăm năm một luân hồi thiên mệnh thay đổi sắp đến trung thổ thiên hạ tình huống chỉ sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng đối mặt hai tòa thiên hạ mãnh liệt công kích nhân tộc có thể ngăn cản được bao lâu không ai nói rõ được trước mắt hòa bình hoàn toàn là ngàn ngàn vạn vạn tiền bối dùng huyết lục chi khu đổi lấy lục minh nguyên khẽ lắc đầu đem tất cả tạp niệm dứt bỏ hắn nhìn về phía tề mộ tuyết nói khẽ tiên sinh dùng trên người tốt đạo chính khí trường tồn xúc động lòng người chúng ta nên kế thừa hắn di trí hóa đau thương thành lực lượng cùng thánh minh thiên hạ đối kháng rốt cuộc quyết không thể để lão nhân ra ông ta máu chạy vô ích đang khi nói chuyện lục minh nguyên đi đến tề mộ tuyết trước người ngửi ngửi trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm trong lòng sinh ra một cỗ thương t i ế t tìm lòng không được dỗi ra một cái tay vân vây ống t hồi tưởng lại hai người tại thượng nguyên lễ hội lần thứ nhất gặp mặt lúc kia t ề mộ tuyết chính là cao cao tại thượng tài nữ tựa như cựu thiên tri thượng tiên tử mà hắn là bị cầm tù tại lãnh cung hoàng tử lục minh nguyên nào dám sinh ra một tơ một hào khinh nhuần c h i tâm vật đuổi sao rời bây giờ đại viêm thái tử chi danh chấn nhiếp trung thổ toàn bộ đế kinh ai không sợ mà t ề mộ tuyết trong mắt hắn đúng là lộ ra có chút m ả n h mai lục minh nguyên quyết tâm đánh vỡ loại này bị thương cục diện một lần nữa tỉnh lại hắn nhìn về phía tô hữu hoài ánh mắt bình thản nói trừ cái đó ra còn có tin tức gì tô hữu hoài tấm t i ệ anh vĩ khuôn mặt do dự một chút nói trừ cái đó ra tại điện hạ không có ở đây những ngày thời gian thánh thượng thân thể chuyển biến tốt đẹp đối mặt hùng hổ dọa người thánh minh đại quân đã một lần nữa lâm t r i ề u điện hạ ngài giám quốc đại quyền đã bị thánh thượng thu hồi thánh thượng lại đến hướng lục minh nguyên lẩm bẩm một tiếng đã bắt đầu k i ể m chế không được phải không quẻ tượng báo trước một màn cuối cùng rồi sẽ xảy ra p h u hoàng đã bắt đầu đọc thủ trước đó hắn nhất định phải nhanh trình hợp tam giáo lực lượng chuyên mệnh lệnh của ta khởi giá đông cung lục minh nguyên vung tay lên chuẩn bị về trước đông cung trong tiệu, lục minh nguyên lựa chọn cùng vân thanh hòa tổng ngồi một tòa quốc hiệu những người khác lại ngồi một chiếc nhìn vân thanh hòa dáng vẻ nàng cũng đã đem đời thứ nhất ký ức cùng cảm ngộ toàn bộ thông hiệu đạo lý khôi phục được trạng thái đình phong vẫn như cũng ồ i xếp bằng trên mặt đất trên thân lại có một cỗ khí thế bén nhọn phát ra bây giờ nàng từ họa quyển thế giới bên trong đi ra hoàn toàn chính là hai cái người khác nhau không còn giống họa quyển thế giới như vậy mềm yếu dưới sự giúp đỡ của lục minh nguyên vân thanh hòa hoàn thiện đạo tâm của mình trở nên mạnh hơn bất quá cùng lúc đó đồ quyển thế giới phát sinh hết thẻ ký ức cũng tại trong óc của nàng vùng đi không được hai người trung đụng từng màn nói qua mỗi một câu vân thanh hòa hai con người chăm chú vào lục minh nguyên trên thân con người chỗ sâu nhất đạo thần t ì n h phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất hỏi n g ư ơ i đến chỗ của ta là có lời gì muốn nói với ta sao lục minh nguyên ngẩng đầu lên nên tiếp vân thanh hòa ánh mắt cười một tiếng ta liền muốn hỏi hiện tại ngươi cùng ta rốt cuộc là quan hệ như thế nào ngươi cảm thấy là quan hệ như thế nào vân thanh hòa có chút mất tự nhiên tránh đi ánh mắt của hắn giả bộ như không thèm để ý nói ngươi là sư tôn ta là đệ tử vẫn là ngươi là đệ tử ta là sư tôn ngươi là、like、ngươi chỉ là cái này vân thanh hòa đáy mắt hiện lên không dễ dàng phát giác thất vọng đồ q u y ể n thế giới dù sao cũng là đồ q u y ể n thế giới bên trong phát sinh hết thảy đều là giả tạo ngươi rõ ràng ta cũng rõ ràng sở dĩ chúng ta tốt nhất đừng lẫn lộn những ký ức này có một số việc vẫn là giấu ở đáy lòng tốt dưới mắt không phải đàm luận những chuyện này thời điểm ngươi cần phải rất ưa thích mộ tuyết v ư ơ n g p h i tăng thêm thánh thượng lại đ ế n triều áp lực của ngươi cũng rất lớn đi như thế vân thanh hòa dùng một loại giọng buông l ò n g nói đã như vậy cũng đừng có cô phụ nàng cũng không cần để hết thầy thế cục rơi vào nhất chỗ xấu lục minh lên cười nói ngươi có thể nghĩ như vậy không nhận đồ quyền thế giới ảy ả chứng minh ngươi là thật chạy ra ta rất vui mừng đối với cái này vân thanh hòa thần sắc lại rất bình tĩnh đồ quyền thế giới phát sinh hết thảy chân thật như vậy lục minh nguyên vì nàng làm nhiều chuyện như vậy nàng làm sao có thể thật cười một tiếng chi chương hai trăm ba mươi tám cả nước chi chiến xích kim mệnh cách chân long thiên tử đại thế tranh p h o n g ta phải thiên mệnh chương hai trăm ba mươi tám cả nước chi chiến xích kim mệnh cách chân long thiên tử đại thế tranh p h o n g ta phải thiên mệnh lúc này triều đình thánh minh cung văn võ ba quan tại trầm ngưng bầu không khí bên trong xuyên qua ngọ môn đứng lặng tại mỗi người cố định vị trí chư công đi vào tráng lệ hoa lệ đại điện hôm nay triều hội thực ra hơi trễ bởi vì là lâm thời có tình huống thường đông sau đó trong cung mới thông chi quan ở kinh thành vào c h i ề u thánh thượng có lệnh không cho phép dùng bất kỳ cớ gì xin phép nghỉ bao quát sinh bệnh chỉ cần không chết nhất cũng phải mang tới cung chư công đại bộ phận là kẻ ra đời thả người quan trường mấy chục năm bọn hắn biết rõ khẳng định là sẽ ra đại sự gì quan ở kinh thành nhóm đâu vào đấy tiến vào đại điện đội ngũ sắp hàng trình tề tiên tính im mắng lúc này vốn đã từ quan nội các thủ phụ viên huyền cường lại xuất hiện tại thánh minh cùng cửa ra vào chậm rãi đi vào đại điện bên trong hắn nhìn thoáng qua bên trái nơi đó không có mùa hay vốn phải là dán đài ti bác sĩ vị trí giờ phút này viên huyền cương vẫn đứng ở cái kia bộ phận cứu r ắ c bén nhạy con viên gặp một màn này như có điều suy nghĩ một k h ắ c đồng hồ về sau vĩnh yên đế từ bọc hậu t i ề n đến hắn lúc này không còn thân mang tại trong thâm cung thường phục thường phục mà là một bộ vàng sáng cựu trào long bảo một màn này nhường triệu thần phấn chân không thôi từ thánh thượng thôi hướng đến nay đại viêm quốc vận liên tiếp gặp khó không phải một ngày hai ngày có thể nhìn thấy thánh thượng lại đến triều tự nhiên là chúng thần thích e ngóng sự việc thế nhưng nhìn thấy vĩnh yên đế một sắt na chứ công đều ngây mẩn cả người vị nhưng à ngày y r bây giờ dĩ nhiên đã một bộ lão hoàng đế làm dáng đầu đầy xương phát không nói nếp nhăn trên mặt cũng so trước đó có thêm quá nhiều hắn hai mắt tận hàm thống khổ ưu ám không sáng làn da khô cạn không hề không bóng sáng cả người hết sức tiểu tụy đây là tình huống như thế nào triều đình chư công con người co giục lại bên cạnh thân lão thái dám kịp thời ra khỏi hàng cao giọng nói thánh thượng nói hôm nay chỉ nói đại sự thoại âm rơi xuống tân nhiệm binh bộ thượng thư cất bước ra khỏi hàng trầm giọng nói khởi bẩm thánh thượng thiên huyền biên quan truyền đến cấp báo thể hành n g h i ễ n xuất quân rút lui thời khắc bị địa phủ huyết tộc đánh lén làm phù hộ một phương mách tính vì nước hy sinh mười vạn đại quân chỉ rút về hơn một vạn người việc này dân gian sớm có nghị luận vậy mà lúc này rốt cục lấy được trên triều đình tới nói chỉ một thoáng thánh minh cũng xôi trào xôn xao âm thanh trong nháy mắt nổ tung Lao tất h h á i giam trong cầm tay p cả mọi thanh t nhầm văng lên, đề, vong, cũng kích, lạc, sinh, chư công lắc, người ở đây không khỏi nghĩ tới bị hơn một trăm linh năm trước đại viêm bị hai tòa thiên hạ xâm lấn từng màn đó là đại viêm lần thứ hai gặp thánh minh cùng mãng hoang vây công dân tộc tổn thất nặng nề đại viêm quốc lực rút lui tiến vào bị đại minh chi phối thời đại mỗi ngày đều muốn trong lòng rốn sợ mà không giống bây giờ như vậy chiếm cứ yếu đớt ưu thế hiện tại xem ra duy nhất ưu thế cũng không còn tồn tại lần thứ nhất đại chiến là tại thái tổ khai quốc thời khắc ma quốc thừa dịp trung thổ vương triều thiên mệnh bất ổn tùy thời xâm lấn nếu không phải nho miếu t h á n h nhân phật môn phật đà xuất thủ chỉ sợ cũng không có hiện tại đại viêm vô số người t à i ba cao thủ xuất thủ sinh ra từng vị c h ấ n thủ trưởng thành trông coi quan bọn hắn có công danh h u y n hách uy trấn một phương cho tới bây giờ c ũ ngay là lưu d n n h sử s a có, có không không từ n t ạ đầu thực ra quần thần cũng là bản năng không tin sự thật này nhưng ngàn dặm khẩn cấp quần báo không được có giả cho dù là thánh thượng đều bị kinh động tự mình lâm triều đàm luận việc này trên mặt t h ố n g khổ không giống ngụy trang vĩnh yên đế yên lặng nhìn xem một màn này thu liễm lại trên mặt cảm xúc một lần nữa trở nên không vui không b u ồ n đợi đã lâu thẳng đến đại điện bên trong một lần nữa an tĩnh lại hắn mới nặng n g ư ờ i nói chú ái khanh việc này như thế nào cho phải cái thứ nhất trả lời vấn đề này người nhưng là tái xuất viên huyền cường hắn ngự a khí cường ngạnh nói năng có khí phách thần cho rằng cần phải triệu tập các châu nhân mã dùng cả nước binh lực chỉ huy ma quốc liên hợp chư quốc đặc biệt là đại tùy cùng nam ly hai nước ngay sau đó đương nhiệm nội các thủ phụ một vị khuôn mặt trong sáng dâu cá chê phi bảo trung niên cảm xúc kích động nói theo chiến báo chỗ bày tỏ thiên huyền châu giữ gìn trăm ngày tổn hao rất nhiều ma quốc đại quân lực lượng nhưng địa phương khác trưởng thành bộ phận luân hãm xuất hiện cao thượng hải thành bi thảm như vậy tình huống không phải tất cả thành trì đều có thánh hiền phù hộ nếu là không nhanh chóng triệu tập đại quân sẽ chỉ làm đại viêm tổn thất càng nặng nếu là có thể nắm chặt cơ hội cùng cái kêu ma quốc nữ đế quyết chiến thắng bại cũng còn chưa biết nói không chừng có thể tuyệt địa lập bản kéo xuống ma quốc một miếng thịt ta đại viêm từ khai quốc đến nay không sợ chiến càng không sợ chiến hiện nhiên vị này mới thủ phụ là đ ố i diện dựng lên song phương tổn thất về sau nhất trí cho rằng lúc này đại viêm hạ quyết tâm liều lên tương lai vài chục năm quốc lực xuất t r i n h ma quốc chỉ cần đem cái này hùng ngồi tại bắc cảnh mấy ngàn năm to lớn tự vật đánh bại cái kia chính là một cọc thiên cổ công tích lâm khanh nói có lý vĩnh yên đế nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát tựa như thái tử nói thiên tử thủ biên giới quân vương tử xã t á c lời ấy ngược lại là nói vô cùng tốt nói chuyện đến đầy sự tình q u â n thần thần sắc hơi có chút vi diệu những ngày này trong k i n h thành thái tử cùng sùng văn vương chi tranh sớm đã chuyển khắp kinh đô hiện tại cũng không biết hai người tình huống như thế nào đông nhiên viên huyền cương ra khỏi hàng tiến lên một bước vậy hạ thần còn có một chuyện khởi bẩm cứ nói đừng ngại hắn ngựa đầu báo cáo thái tử bảo thủ nhiễu loạn triều đỉnh trật tự xem tinh thành quy cụ tại không có gì tự mình điều động t u ê n vũ môn cầm quân lọt vào tất cả hơn quý vạch tội cũng cùng chịu chi trách, dính liễu như hại nhiều vị hoàng tử, bao quát hoàng tử ở bên trong, thân hoàng luân bên trên, không chịu nổi hình trường chi trách, tại về mặt thân phận, không hại thái hợp liễu là lại lý lý. tại tại quát đấu, tư về vị bao tử, bắt tử tử, tử mặt tình ở ồ lại có việc này vĩnh yên đế lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc tựa như thật không biết rõ tình hình như thế nhưng có chứng cứ trước mắt còn tại trong điều tra viên huyền cương túi đầu nói không có chứng cứ cái k i a chính là lời đồn rồi vĩnh yên đế biểu hiện ra cực là tín nhiệm lục minh nguyên dáng vẻ cười chấn an nói thái tử vì nước lập nôn há sẽ làm ra như thế đại nịch bất đạo sự việc nhất định phải kiểm tra cái cha ra manh mối còn thái tử một cái trong sạch không thể qua loa đúng viên huyền cương gật đầu nói phải lúc này binh bộ thượng thư lại mở miệng nói vậy hạ nếu là chủ chiến vậy liền mau chóng thương nghị tương quan công việc xác định người nào thay thế tề hành nghiễn c h ấ n thủ chiến sự tiền tuyến dù sao đủ công đã hy sinh thân mình thống quân người lựa chọn rất là trọng yếu vịnh yên đế khẽ gật đầu nói ái khanh l ờ i nói rất đúng việc này nội các mau chóng thương nghị ra một kết quả không thể có lầm chấm có chút mệt mỏi chọn soái sự tình không thể coi thường ngày mai bàn lại đi sau khi nói xong lao thái dám cao giọng nói bái triều phanh phanh s a hoa gian phòng cửa lớn chầm muộn gõ hai lần hôm nay đông cung p h ủ rất là yên tĩnh lạc ảnh phát hiện chính mình gõ cửa tay đều có chút do dự tiếp tục nàng lấy một bộ nhẹ kính áo đen vẫn là đầy ra cửa lớn điện hạ lạc ảnh bước vào cánh cửa phát hiện lục minh nguyên đứng tại bên cửa sổ mặt lộ vẻ sầu não hai đầu lông mảy ngưng kết t u ám nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy điện hạ lộ ra ngoại trừ t h ô n g dong lạc quan bên ngoài cảm xúc lạc ảnh phát hiện vị này ngoại giới truyền khen chê không đồng nhất đầy bụng mưu đồ thái tử điện hạ thực ra cũng là một người bình thường trước kia hoàng khối lục hoàng hoàn t hắn cũng sẽ bị thương cũng sẽ ấ y n ấ y chuyện gì lục minh nguyên thản nhiên nói l ạ cảnh túi lầu nói bây giờ đế kinh vô g i a n h các đã toàn bộ rơi vào thi chức thủ hạ đồng thời liên hệ thuyết phục nhiều cái vô g i a n h đảng phân bộ thủ lĩnh lãnh tụ đầu nhập vào thái tử điện hạ làm thái tử hiệu lực trong đó bao quát nam ly tể tướng lô chính thuần l ạ c thủy động tiên h kim đình sơn quyền tôn lạc xuống m i ể u nếu như điện hạ cần vô g i a n h các lực lượng có thể tùy thời điều động được rồi ta đã biết đối với cái này lục minh nguyên phản ứng rất bình thản thuộc hạ cáo lui là ảnh sâu sắc nhìn hắn bóng lưng biết rồi hiện tại không tốt q u á i dày đối phương thế là hồi báo xong trước khi đi cài cửa lại lục minh nguyên nghe được tiếng đóng cửa nhìn lấy phong thư trong tay lã trả rơi lệ hắn học xong lục vân khanh lưu lại tin chỉ là không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy trong thư là như thế này viết lục ca làm ngươi thấy này tin thời điểm ta nên là đã thua này cục bất quá ta cũng không hối hận ngược lại là có chút thoải mái rốt c u ộ c không cần chịu đ ự n g gian nan như vậy lựa chọn không cần gánh vác mọi người kỳ vọng cũng không cần lo lắng tiên sinh lại thất vọng chỉ là đáng tiếc ta cũng không có vẻ mặt đi gặp ninh nhi tiên sinh thường nói cho á i gọi vương là đế c i đ ạ nhưng vì m ộ tới nhà mà vứt bỏ một người, cũng thành nhà, người, n thể mà là mà là một một một một vứt vứt bỏ bỏ gì ư cái có c chí đến thành. Cho mà một thậm thành thành. vứt t bỏ đến ớ nay ta từ đầu đến cuối p h ụ n g làm chân lý ta nhìn lục ca cố ý k i ể u ngũ c h i vị nếu là không tất cả ràng buộc cùng lắm thì ném mà nhường chi nhưng hoàng đệ chưa chắc đối mặt như thế khó khăn lựa chọn cục diện nhiều lần phụ tá thuyết phục cũng rất khó sửa đổi tâm ý có lẽ từ đầu đến cuối ta liền không thích hợp tranh vị trí này khả năng thật sự là ta sai rồi đi cùng này tương phản lục ca chưa từng tin cái gì đế vương tri đạo bên người vẫn như cũ có thể có một nhóm vị thác tín nhiệm người xem xét lại hoàng đệ ta cơ bản tất cả đều là phụ hoàng dốc hết sức thúc đẩy thàng đến hoàng huynh nhập chủ đông cung tiên sinh mới chính miệng cáo chi ta bê n ta biết chính mình bất quá là mặc cho người định đoạt quân cờ cái chết chi không phải là không một loại giải thoát đâu chỉ mong trong tương lai hoàng huynh có vấn đỉnh cựu ngũ này g đó bây giờ phần này hậu lễ mời hoàng huynh nhận lấy lục minh nguyên nắm tay bên trong tuyết trắng bút lông trong lòng không nói ra được khó sống cùng bi thương trong miệng hắn lẩm bẩm nói đế vương nếu là dùng thẻ đánh bạc bị ép dùng số ít tính mạng con người đi đổi được thái bình lớn như vậy thế giới cùng quốc gia. sống không được bao lâu càng đừng đề cập hương thị n h v à t năm bát đệ thoải mái chết đi lựa chọn thành toàn mình nhưng hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi cái này chính là lục vân khanh bản mệnh p h á t bảo một cái tuyết trắng bút lông sói bút chiếc bút này ẩn chứa lục vân khanh toàn thân tu v i khí cơ bao quát nho đạo khí vận mà bây giờ chính mình nhục thân không gì sánh được sinh động lỗ chân lông mở rộng chính là bởi vì lục vân khanh nho đạo khí vận rất mạnh ẩn chứa không tầm thường lực lượng nhường n ụ c thân m ư ơ i điểm trông mà thèm gỗ này khí vận hầu như không bị khống chế khí vận toàn bộ chạy vào lục minh nguyên thể nội nhường khí tức của hắ nguyên bản ngân ngư trí trăn thể bắt đầu bước lên viên mãn sau đó cốt tủy trái tim từ sáng tỏ ngân sắc bắt đầu biến thành sáng trói kim sắc xương ngực khe hở bên trong xuất hiện đại lượng kim sắc khoa hoa lục minh nguyên cảm thấy máu trong cơ thể đi qua ở ngực phản phất thu được giành lấy cuộc sống mới lực lượng phát ra kim quang n h ạ t nhạt trở nên thần thánh đứng lên có thể nhìn thấy ở ngực vô số đạo quang lưu hội tụ mà thành hoàng kim trường h ạ một cỗ vô hình đại đạo khí tức ở trên người hắn hiện lên chính thức thứ mười cảnh giai đoạn thứ ba kim cương trí tôn thể chất lục minh nguyên phát giác đan điền dâng lên một cỗ sức mạnh không gì sánh nổi ta cái k i ế t như tám trăm n ă m ngủ say hỏa sơn bộc phát khôi phục như thế từ thể nội dâng lên mà ra kim cương trí tôn thể chất được vinh dự xưng tôn thể chất cứu hắn nguyên nhân căn bản vẫn là bởi vì nó cái k i a kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện cùng năng lực khôi phục sùng văn vương lục vân khanh đạo tâm tán ở đại thiên thương lan đ ổ vẫn tâm cục lấy mệnh chủ chiến thắng kết thúc bát hoàng tử thân tử đạo tiêu nho đạo khí vận trở thành vật vô chủ long vận tiêu tán lục minh nguyên nhìn trước mắt nhắc nhở chậm rãi nhắm mắt lại thế nhưng là nhắc nhở lại sẽ không bởi vậy biến mất đề ca các mệnh cách khốn long tài u y ê n luyện hóa độ tăng trưởng là một trăm phần thăng làm x xích k i mệnh m cách chân long thiên tử thiên đạo trung hưng chân long phương sống một mạch thẳng trắng ngũ tinh diệu linh uy thêm tứ hải thống ngự b ắ t hoang bầu trời đế vương là vì nhân chủ đại thế tranh p h o n g ta phải thiên mệnh l u y ệ n hóa độ đến năm giải tỏa mệnh cách đặc chất thiên mệnh sơ cấp thiên mệnh sơ cấp ta là chân long nên được thiên mệnh phải thiên đạo khí vận gia thân có thể đạt được quốc vận dị tượng gia trì tu vi đạt được đại bộ phận quốc vận gia trì có thể bảo hộ mệnh chủ yêu ma không thể xâm tu vi tùy theo khí vận tăng trưởng chân long thiên tử mệnh cách gia thân một sắt na lục minh nguyên cảm giác được khí thế trên người đột nhiên tăng vọt trong chốc lát một cô n a m d i ữ trí cao sức mạnh to lớn kim ý đế bào tóc d à i nam tử h ư ảnh sau lưng gánh vác tất cả đầy rượu trong tinh thần tuế nguyệt trường hà ánh mắt bệ nghễ đứng tại tại lục minh nguyên sau lưng đây cũng là hắn đế vương khí tượng p h ả n phất thế gian hết thảy đều chẳng qua hắn một chút mà thôi nhạc phụ chưa hẳn đều chết hết cũng không phải nữ đế làm chết không muốn nói một ít người m a n g quá đ g c gác kịch thấu bảo vệ tính mạng chương hai trăm ba mươi chín bước lên mười một cảnh vũ hóa thành tiên thể tiên sinh ngọc trâm ảnh ngược yêu nữ nhất h n chân tướng rõ ràng chương hai trăm ba mươi chín bước lên mười một cảnh v hôm nay tiềm long rốt cuộc không còn lần nút mà là hấp thu đầy đủ long vận thoát uyên mà ra trở thành đường đường chân long nương theo uy hiếp lớn nhất lục vân khanh đều đã mặc dù chết cựu long đoạt đích đã hạ màn kết thúc cho dù là tại hắn ngồi lên thái tử chi vị thời điểm đều không có như thế cảm thụ thằng đến lục vân khanh chết đi k h ố n l o n g tại uyên mệnh cách lột xác lục minh nguyên mới có thắng lợi cảm thấy cái này mệnh cách tại nói cho hắn biết chính mình là duy nhất bên thắng cũng là chân chính phải thiên mệnh người lục minh nguyên nắm chặt trong tay giấy viết thư hắn bỗng nhiên phát hiện lục vân khanh nho đạo khí v ậ n còn tại liên tiếp không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn không có ngừng nghỉ kim cương cảnh cũng không phải kết thúc thứ mười cảnh bình cảnh có bưng lòng dấu hiệu việc này không nên chậm trễ lợi dụng cái này cơ hội luyện hóa đời thứ nhất luân hồi càm nộ nói không chừng tu vi rất có t i n tiến lục minh nguyên lẩm bẩm nói không có bao nhiều do dự rất nhanh ngồi xếp bằng xuống đóng lấy hai mắt tại đại thiên thương lan đồ bên trong đời thứ nhất ta vậy cũng tu luyện đến mười hai cảnh phía trên nếu là hiện tại đem đời thứ nhất ký ức cùng đại đạo cảm n g ộ dung hợp đối các loại công pháp lý giải khẳng định có thể nâng cao một bước lục minh nguyên không nghĩ nhiều nữa lập tức bắt đầu hành động thời gian đời thứ nhất ký ức phong ấn ký ức cùng đại đạo cảm n g ộ giống như thủy triều hướng lục minh nguyên mãnh liệt mà tới trước đó s u ố t quan thời điểm bởi vì trong nháy mắt tiếp thu ký ức quá khổng lộ sở dĩ tuy ngọc thanh tiền bối đem chính mình đại bộ phận ký ức tạm thời phong tồn đứng lên bây giờ cần phá cảnh vừa vận cần những ký ức này. nương theo xiềng xích một chút thời gian lục minh nguyên trong đầu hiện lên tất cả hình ảnh đời thứ nhất lục minh nguyên ngay từ đầu là một giới lưu dân từ tiểu tốt bắt đầu dần dần trở thành c h â n quốc võ thánh cùng vân thanh hòa xảy ra rất nhiều cố sự ở giữa nương theo lấy nhiều lần xuất sinh nhập tử hắn đời thứ nhất thiên phú rất cao sở dĩ tu luyện võ đạo làm ít công to từ đệ nhất cảnh đến thứ mười cảnh dĩ v ã n g coi nhẹ cảm nộ cùng trải nghiệm toàn bộ cực kỳ c h â n quý vừa vặn có thể đền bù thiếu s u ấ t của mình trừ cái đó ra còn có đột phá mười một cảnh tràn cảnh hắn đi theo đại viêm thái tổ nam trinh bắc chiến tìm kiếm khắp nơi thiên địa linh vật rốt c tại mở ra toàn thân khiếu huyệt sau đó nhục thân đã tới gần viên mãn mi tâm xem biện khiếu đại thành về sau võ phu cần lấy cường hành tinh thần lực đả thông nhục thân cửa trước cùng một phương thiên địa ăn ý khí hải đan điền sẽ thân thể thiên địa tri tiểu dẫn thiên địa chi lực nhật thể tức là vũ hóa cảnh đến vũ hóa cảnh về sau có thể điều động một chút thiên địa chi lực làm đến hư không lơ lửng phùng hương ngự phòng năng lực phi hành có thể so với lục địa thần tiên vũ hóa cảnh có thể phun ra nuốt vào bản thân khiếu h u y ệ t đối ứng thiên địa nguyên khí cô động cùng pháp tướng có liên quan khiếu h u y ệ t dùng cái này thực chất hóa pháp tướng mười một cảnh võ phu có thể trong lúc giơ tay nhấc chân điều động thiên địa chi lực dẫn phát thiên tượng biến hóa hô phong hoa vũ phi thiên đ ộ địa toàn lực xuất thủ nhưng phá hủy phương viên trăm húng dặm tùy theo pháp tướng dần dần thực chất hóa điều động thiên địa chi lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh giống như bán thần hiệu quả thực tế liền cùng luyện khí sĩ dựng dục pháp tướng là giống nhau chỉ bất quá luyện khí sĩ là thông qua nguyên thần phương thức đem nguyên anh hình chiếu l u y ệ n chế thành chính mình p h á p thân đời thứ nhất kinh lịch lục minh n g u y ê n lần nữa toàn bộ hồi ôn một lần xem sau đó không khỏi thổn thức một thế này lục vân khanh nếu là có thể bông xuống đối đế vị chấp nghiệm nói không chừng sẽ không phải chết ở trên tay mình hai người ân đoán một mực gút m ắ t mấy chục năm xảy ra rất nhiều chuyện ở giữa còn có chính mình n g h i ê n cứu v õ đạo hồi ức lần này đột phá thứ mười một cảnh tương đương với một lần thì lạ hai lần thì quen hết thể trình tự hắn đã xong nhưng tại tâm mười điểm một thỏa chỉ cần lại làm một lần là được rồi vũ hóa cảnh đang theo hắn vây、tay. d u n g hợp đời thứ nhất ký ức cùng đại đạo càng lộ lục minh nguyên q u y ề n pháp t r ư ở n g pháp đao pháp thức h ả i tinh thần lực toàn bộ đều có khác biệt trình độ tăng lên vô luận là đại hoang hám sơ quyền vẫn là quá hoang long tự kình đều đạt tới càng cao thâm hơn cảnh giới viên mãn bạo phát đi ra h uy lực càng thêm cường đại huyền vũ thổ nạp pháp cùng lôi ngục đao kinh cái này hai môn triệu tuyên vũ truyền thụ cho công pháp của hắn đã tới gần viên mãn phân biệt bước vào cuối cùng một phần hóa thần t i ê n đại thành cùng về phát t i ê n đại thành dùng lục minh nguyên bây giờ phương pháp thổ nạp không đổi một mạch có thể giết kim cương cảnh võ phu lật tay có thể đoạn đại giang ngăn nước đều mảy may không thành vấn đề. bằng vào phản phát u y chân cảnh giới lôi mục đao khí trong n g á y mắt toái khung phong đưa tay trả nguyên anh tại đao pháp phương diện đã đem đao ý mải luyện đến một cái cực cao độ cao đương nhiên khoảng cách viên mãn còn cách một đoạn võ phu mặc dù không tốt luyện thần nhưng thất hại tinh thần lực cũng có một chút tiến bộ thịt mỗi cũng là thịt dung hợp đời thứ nhất ký ức cùng thánh đạo càng độ đối địch phương diện kỹ xảo tăng lên có chất tăng lên quả nhiên cái này đại thiên thương lan đồ đối với tu sĩ chỗ cao thật sự là quá lớn ngắn ngủi một khắc đồng hồ lục minh nguyên cũng cảm giác chính mình lần nữa đã trải qua nhất thế luân hồi đời thứ nhất thân là trấn quốc võ thánh đối không n t h trên chút nào vật giá. khoa trường nói hiện tại lục minh nguyên đã là một vị kinh nghiệm phong phú xa trường lao tướng đối với các loại tuyến đường hành quân công thành đ o n đất đều có thể quen tại tâm hiện tại ta đột phá đến vũ hóa cảnh cũng là một mươi phần chắc chín rồi lục minh nguyên chuẩn bị phá cảnh nhất cử trùng kích đến một mươi một cảnh mi tâm ấn ký có chút lấp lóe mở ra đan điển lợi dụng kim cương trí tôn thể chất thu nạp càng nhiều t h i ê n địa linh khí cấu trúc thiên địa tri tiểu lục minh nguyên bộ dáng thỉnh thoảng phát sinh biến hóa khi thì biến thành tóc trắng sợi tóc có lôi đỉnh hồ quang điện hiện lên một cái trước mắt lại biến thành mái tóc màu đỏ toàn thân tản ra nóng bỏng d i ễ m dự trữ nương theo con số nhảy vọt trước mắt bảng đã phát sinh biến hóa mệnh chủ lục minh nguyên tu h vi võ đạo thứ m ộ mươi một cảnh vũ hóa công pháp huyết thao thiên vẫn kinh nguyên thần t i ê n tầng thứ m ư ơ i một hai triệu hai triệu nguyên thần t i ê n tầng thứ m ư ơ i hai năm triệu đan điển có từng đạo tiếng anh minh văng lên một cỗ vô hình chi phong từ lục minh nguyên thổi mà lên dần dần quét sạch ra ngoài đem thân thể của hắn nâng lên cả người lơ lửng giữa không trung một đôi mắt thần màu đỏ từ phía sau hắn lấp lóe giống như hai ngọn lớn như vậy để lồng ngay sau đó một cái mang theo rực đỏ nguyên khí áo giáp đại thủ từ dưới đất rối ra một tôn nguy nga p h á p thân từ mặt đất lật bọ mà ra kim sắc áo choàng đón gió đứng lên thưa không có một cái gào t h é t kim long quấn quanh nam từ p h á p thân cái cổ cái này cái thế khí phách giống như nhân gian chiến thần bước lên mười một cảnh đã có thể nhìn thấy võ đạo pháp thân hoàn toàn thể chất giống như là đạo môn chân nhân cường đại ô n thần đây chính là của ta võ đạo pháp thân lục minh nguyên chậm rãi mở mắt nhìn xem pháp thân hình chiếu trong lòng vẫn tương đối hài lòng c ạ o cảnh tu s i đấu pháp thường thường đều là pháp thân pháp tướng va chạm động một tí hủy thiên diệt địa không cẩn thận chính là đầy đất phế tích bất quá vận dụng pháp thân sẽ cực lớn tiêu hao nguyên khí một trong nháy mắt lục minh nguyên cũng cảm giác chính mình một cái khiếu h u y ệ t nguyên khí bị rút sạch tâm niệm vừa động trước mắt pháp thân liền chậm rãi biến mất biến mất không thấy gì nữa lục minh nguyên phun ra một ngụm trọc khí đột phá đến vũ hóa cảnh về sau trái tim lập tức có không nhỏ lực lượng có chút nhắm mắt hắn nguyên có thể đem toàn bộ đông cung đều bao trùm đi vào lúc này t ử vân hồng nguyện chính tại cửa ra vào thủ vệ hai người nói chuyện rất vui vẻ lạc ảnh thì là mang theo bảy vị lạ lâm tu sĩ bước vào đông cung nhìn cách đ a n mặc từng cái ngược lại là tôn quý bất phàm tu vi lại tại mười cành trên dưới có hai vị thậm chí tại mười một cành chẳng lẽ đây chính là lạc ảnh nói vô gian đảng phái tới cường viện bên ngoài ba dặm vân thanh hòa tại hậu hoa viên giả sơn đại bên cạnh hồ đình nghỉ mát phía dưới thỉnh thoảng hướng trong hồ ném lấy thạch đầu đối hồ nước là người không biết đang suy nghĩ gì trang nghiêm đại khí đại khí đông cung t r n g đại đại điện đông cung Tổng tại đ ố i mới tới cung phụng giảng thuật đông cung quý củ một ý niệm lục minh nguyên phát hiện hết thệ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay đây là một loại liền luân hồi đều so với không được chân thật cảm giác phương viên tám trăm dặm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn lúc này cửa đông cung thanh ảnh đại nhân thế nào cửa ra vào một vị lông mi lăng lệ đầu đinh nam tử hiếu kỳ v ấ n đạo lạc ảnh nhìn hướng về bầu trời vừa nhìn về phía đông cung chỗ sâu lắc đầu không có gì cũng cảm giác có người dùng thần thức đảo qua chúng ta nơi này không biết có phải hay không là ảo giác một cái khác bên ngoài buộc l a n khăn cầm trong tay phất trần trung niên tròm dâu dê nam tử trung niên mỉm cười ta đại nhân nói qua nhớ kỹ đông cung phủ bên trên duy nhất đến mười hai cảnh chỉ có hai vị một là danh s ư n g chân phật phương thiện đại sư hai là có quốc sư c h i danh tùy t h i ê n tử lạc ảnh cường đ i ệ u nói nhưng thương thiện cùng tùy ngọc thanh hai người cũng không phải là đông cung phủ cung p h ụ đầu đinh nam tử nhắc nhở riêng là hai vị này có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận mười hai cảnh đại năng đông cung phủ nếu là thái tử điện hạ có thể thêm gần một bước ta vô dan đảng chưa chắc không thể trưởng khống toàn bộ trung thổ thiên hạ thế lực ngầm trò dâu dê trung niên khẽ gật đầu không sai lại thêm vô dan đừng nói là ngồi vững vàng thái tử chi vị chưa chắc không thể đem đương kim thánh thượng kéo xuống ngựa là cảnh cảnh c à o nói nơi đây chính là kinh thành cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm không phải ngươi kim đình sơn càng không phải là ngươi cái kia minh nguyễn thiên tông bần đạo chỉ nói là nói thanh ảnh đại nhân tức giận như vậy làm cái gì vào giờ phút này thiên khung phía trên lục minh nguyên sừng sững hư không đứng c h ắ p tay ở trên trời hướng phía dưới quan sát toàn bộ đông c u n g phủ đây chính là tiên nhân ngự phong cảm thấy sao cảm thấy quả nhiên không sai hắn lẩm bẩm một tiếng sau đó mới trở về tầm cung hắn phát hiện thức hải một cái thanh sắc ngọc trâm phát ra nhàn nhạt qua n g hoa là lễ thánh ngọc trâm chẳng lẽ là nho đạo khí v ậ n xúc động lễ thánh lục minh nguyên lấy r a ngọc trâm n ắ m trong tay bắt đầu xem tường tận ngay tại hắn suy từ lúc thanh sắc ngọc trâm đường vân nổi lên một cái bóng m g ờ rất nhanh tại cổ kính trong phòng một bóng người nổi lên nhìn thấy bóng người chủ nhân lục minh nguyên trong tay l ắ c một cái ngọc trâm kém chút rơi xuống hắn hoảng hốt thất thanh nói t h ề tiên sinh nhạc phụ đại nhân ngươi làm sao lại tại ngọc trâm bên trong không sai từ ngọc trâm bên trong hiện hiện bóng người chính là đã chết đi tề hành nghĩ lúc này tề hành nghiễn còn là lúc trước bộ dáng một bộ màu xanh trắng nho sam như gió xuân ấm áp hai tóc mai hơi xương rất có đại nho phong phạm chỉ gặp hắn khẽ mỉm cười nói nếu có thể phát động ngọc trâm hình chiếu chắc hẳn điện hạ cùng b ắ t hoàng t ử đại đạo chi tranh đã kết thúc nghe nói như thế lục minh nguyên lập tức sinh lòng kinh ngạc chẳng lẽ nói nhạc phụ đã dự đoán trước chính mình sẽ cùng lục vân khanh có một trận tranh chấp sở dĩ sớm tiết hạ hình chiếu chẳng lẽ lại hắn là có lời gì muốn theo chính mình nói thân ảnh hư ả o tề hành nghiễn tiếp tục mở khẩu nói ngọc trâm bên trong lẩn chứa của ta một sợi thần hồn chính là là vì đột phát tình hung ố dưới làm chuẩn bị có thể dùng đến t r u y ề n thâu cùng bản thân tin tức thời gian không nhiều sở dĩ lao phu nói ngắn gọn ngay tại điện hạ nằm ở lanh cung thời điểm lão phu trong bóng tối phát hiện không ít bí mật vì nghiệm chứng c h ầ n tướng thế là thiết trí này c ụ hy vọng điện hạ có thể tiếp tục hoàn thành phỏng đoán câu nói này lập tức đem lục minh nguyên lực chú ý toàn bộ tập trung lại rốt cuộc là bí mật gì thế mà nhường tề hành n g h i ễ n như thế đại phí khổ tâm vô cục lao nhân ra ông ta tại nho miệu bên trong dù sao cũng là cựu đoạn kỳ thủ mặc dù không bằng mười đoạn nam chu quốc sư t u t ngọc n vẫn như trước là ngày xưa đại hoàng tử thủ tịch nhữ sĩ bản sự tự nhiên không cần nhiều lời bây giờ lưu lại chuẩn bị ở sau khẳng định là có to lớn t h i ê n cơ đại bí mật yêu nữ c h i án trần tướng cho tới nay ta đều không có nói cho ngươi là bởi vì đối ngươi bây giờ mà nói biết rồi trần tướng sẽ chỉ tăng thêm d á n h b á c Thế hành nghĩa nhẹ nhàng mở miệng một chút liền đem lục minh nguyên hồi ức kéo vào hai năm trước án này một mực điểm khả nghi trung điệp tất cả mọi người đều là tưởng rằng tấn vương phủ gây nên thực ra từ vừa mới bắt đầu liền sai hung thủ thật sự thực ra không phải ngươi cũng không phải nhị hoàng tử mà là đ ư ờ n g kim thánh thượng tề tiên sinh bình thản nữ g lại nói ra để cho người ta cực kỳ khiếp sợ chân tướng lục minh nguyên mặc dù kinh ngạc nhưng còn tại nhưng trong phạm vi chịu đựng bởi vì thông qua quẻ tượng hắn đã sớm biết phụ hoàng ý nghĩ kinh ngạc đồng thời ở giữa cẩn thận suy tư quả thật có thể nghĩ đến một chút liên quan ma quốc yêu nữ muốn rời đi thủ vệ t r ù n g điệp kinh đô vốn là một kiện khó như lên trời sự tình bất kể như thế nào trùng hợp không có phụ hoàng ở sau lưng t h ủ ý vô luận là ai đều rất khó làm đến chỉ là không có người dám đem cái này chân tướng hướng đương kim đại viêm hoàng đế trên thân suy nghĩ Thế hành có thể hành nghiễn có p sáu t g mươi năm chưa hề lập chữ hôm nay lập chữ như vậy dù ý có lẽ không người nào dám chất vấn nhưng lão phu lại ẩn ẩn có suy đoán thẳng đến nhìn thấy lập chữ thánh trị mức khác lao phu như ở trong ngộng mới tỉnh thực ra lục vân khanh chẳng qua là thánh thượng bồi dưỡng một viên n g m k ỷ giờ phút này lên hắn liền thành con rơi đối với cái này lục minh nguyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa phu hoàng bất quá là đem hoàng tử coi là khí vận vật dẫn để mà bồi dưỡng tam giáo đỉnh lô thỏa mãn chính mình ham muốn cá nhân ngay từ đầu lão phu còn không dám xác định thẳng đến ngươi nhập chủ đồng c u n g mà lão phu bị điều động đến thiên huyền châu thời điểm ta mới ý thức tới trên thân mục đích thực sự thế là ta lựa chọn đem tổ tiên ngọc châm giao cho ngươi dự định thăm dò một hai nếu là ta còn sống trở lại kinh thành hết thầy bất quá là suy đoàn hai nhưng nếu như lão phu bỏ mình tại thiên bí ẩn cái t i a t h á n h thượng chi mưu miêu tả sinh động lục minh nguyên thế mới biết nhạc phụ đem ngọc trâm giao cho mình mục đích thực sự lại là thăm dò p h ụ hoàng p h ụ hoàng nhánh đi tề hành nghiễn chính là không muốn để cho hắn tham gia đồng cung sự tình ở lão phu đảm nhiệm tiền tuyến c h ấ n thủ làm thời điểm từ ma quốc nữ đến miệng biết được năm đó trần tướng lục minh nguyên ánh mắt có chút lấp lóe nghiêm túc lắng nghe tề hành nghiễn chậm dãi nói năm đó ma quốc chiến bại yêu nữ bị bắt nhìn như quốc chiến đại thắng thế nhưng là hết thể bất quá là đại minh quốc chủ cố tình làm chỗ chiến chi binh đều là yếu tốt đại minh chủ động từ bỏ hải châu nhường yêu nữ nỗ lực cái giá tương ứng đại viêm thế cục chuẩn bị m ộ ư ơ i năm bắc tiếp tục kế hoạch trôi theo dòng nước biết được việc này thánh thượng tức giận không thôi tất cả cố gắng bất quá là đại minh từ bỏ một viên con rơi vì văn hồi đại viêm quốc vận thế là thánh thượng cùng yêu nữ làm một cái giao dịch ngay vậy lục minh nguyên lông m ạ y nhữ lên đại minh quốc chủ vì diện trừ yêu nữ thế mà nguyện ý nỗ lực như thế đại đại giới nói cách khác đại viêm lấy được thắng lợi là giả tạo thắng lợi tin tức này liên lụy rất lớn nếu như nhạc phụ nói là sự thật nhường người trong thiên hạ biết được việc này đủ để nhấc lên một cỗ quét sạch đại viêm to lớn đại phong bạo Nhạc phụ chuẩn phụ sau, bị ở đây là một cái rất kỳ lạ vấn đề lục minh nguyên chỉ có thể nghĩ đến một loại giải thích có một người mộ ước dẫn đến hai người giao dịch bị ép bỏ dở xuất hiện không cùng cục diện dù n g bây giờ tình huống đến càng giống là phụ hoàng chủ động đánh vỡ ước định dẫn đến đưa tới đại minh nữ đế trả thù nếu như là như vậy nữ đế tại sao khăng khăng muốn chính mình ở r ẻ m a q u ố c đâu chẳng lẽ nàng cũng rõ ràng chính mình đối với phụ hoàng tới nói rất trọng yếu sở dĩ muốn một mực nắm giữ ở trong tay mặc kệ như thế nào v ĩ n h yên đế cùng đại minh nữ đế tất nhiên có một hồi chính mình muốn làm liên lạc như thế nào kẽ hở cầu sinh tề hành n g h i ệ n hư hạo thân ảnh bắt đầu trở nên l à m đạm h i ệ n nhiên thời gian còn thừa không có mấy lao phu bỏ mình chưa đến k ô n g làm một chuyện tốt từ đó thánh thượng sẽ không lại cảnh giác biện hạn sau đó điện hạ chỉ cần nghĩ biện pháp đem chân tướng thông báo công khai thiên hạ hết thể lời đồn tự sụp đổ đương kim thánh thượng thực lực mặc dù ít ỏi nhưng tốt xấu là nhất quốc tri quân đại viêm quốc vận hạo nhiên như biển tam giáo nhiều phe thế lực giữ gìn phía dưới không thể coi thường chính diện liều mạng cũng không phải cử chỉ sáng suốt chỉ có chu tâm một con đường lao phu thân là thánh hiển nên làm thương sinh xã tắc chịu chết bây giờ điện hạ không cần làm l h ư ơ h ã t ắ h u b i thương quá nhiều việc cấp bách xác nhận rời đi kinh thành trong kinh thánh thượng bốn chỗ đều là thái mắt chỉ có kinh thành bên ngoài chuẩn bị ở sau mới có thể đem bắt đầu bàn cờ, chân chính bàn sống. nếu là gặp chuyện chưa quyết định có thể hỏi b ả n tâm lời này nói xong ảnh ngược từ đó biến mất thế tiên sinh ngươi sẽ không chết lục minh n g u y ê n nắm chặt ngọc trâm lẩm bẩm nói chỉ cần có một sợi thần h ô n tại liền có thể phục sinh lúc trước ninh vương phi kém chút chết tại long ngọc tự bạo phía dưới nếu không phải b i n h thánh lưu có hậu thủ chỉ sợ cũng là thần hồn câu diện nhạc phụ nếu ở kinh thành bên ngoài lưu có hậu thủ cái kia có biện pháp nào có thể rời đi kinh thành đâu lục minh viên tạm thời còn không có đầu mối hắn thở ra một hơi dự định trốn đi ra đại điện nhìn xem vừa đi ra liền gặp phải đâm đầu đi tới tô hữ hoài hiển nhiên hắn đã vấn xong lời nói thần tình nghiêm túc hướng chính mình đi tới khởi bẩm điện hạ bây giờ trong kinh thành đều đang nghị luận bắt hoàng tử cái chết có cái gì người chỉ trích là điện hạ hại chết bắt hoàng tử đã có thư viện đối với cái này sinh ra hoài nghi lục minh n g u y ê n hời hợt nói thanh giả tự thanh có gì phải sợ tô hữu hoài chắp tay nói minh đăng t i ngay tại cha do việc này việc này tuy là nói xấu vẫn như trước tạo thành không nhỏ ảnh hưởng làm ra nghe nhìn lẫn lộn tác dụng người bên ngoài không rõ trật tướng sẽ chỉ tăng lên bách tính đối đông cung phủ nở vực vô căn cứ thuộc hạ suy đoán nói đến một nửa tô hữu h o i mặt lộ vẻ do dự có lục ờ i ngại nói gì không thẳng. l minh nguyên t h ẳ đầu tiên là biểu hiện ra không biết do tình hình bộ dáng chất vấn tô hữu hoài nguyên cũng đã biết h ư u hại phòng đoàn thanh ý là tội gì là tội tội tô hữu hoài túi đầu nói nhưng thuộc hạ cho rằng đương kim thế cục đối điện hạ bất lợi nếu là không làm ra cả biến toàn bộ triều đình quyền lên tiếng sẽ một lần nữa trở lại thánh thượng trong tay nghe được chính mình muốn nghe lục minh nguyên khẽ mỉm cười nói vậy ngươi cho rằng bây giờ như thế nào mới có thể phá cục tô hữu hoài kinh ngạc lần đầu thận trọng nói thánh thượng thế lực quá lớn nếu là đợi ở kinh thành phần thắng không có mấy tam viện tu sĩ kinh thành tấn quân trong triều đại nội đều là nghe lệnh triều đình mặc kệ là các đại tông môn cung phụng vẫn là tam giáo tiên nhà thế lực chỉ sợ đều dùng thánh chỉ làm chủ nếu như ra khỏi kinh thành đâu lục minh nguyên hỏi lại rời đi kinh thành có lẽ là một cái biện pháp không tệ cho dù là tô hữu hoài cũng không nghĩ tới thái tử điện hạ đã lời đầu tiên mình một bước nghĩ đến rời kinh con đường này nếu là nghĩ ra kinh ngươi nhưng có biện pháp nào đã có sẵn cố vấn lục minh nguyên cũng là trực tiếp mở miệng hỏi tô hữu hoài não hải cấp tốc chuyển động ánh mắt suy nghĩ một lát vẫn đúng là liền nghĩ đến chủ ý nếu là bây giờ như muốn rời đi kinh thành chỉ sợ chỉ có dùng lý do này lý do gì tô hữu hoài êm hay nói cái k i a chính là dùng trợ cấp làm lý do tiến về thiên huyền châu làm tề lao tiên sinh nhạc xác theo thuộc hạ biết tề hành nghĩễn sau khi chết chiến sự căng thẳng quan tài chậm chạp không vào kinh thành tăng thêm trong triều không đại tướng thánh thượng thân thể suy nhược không cách nào ngự giá thân trinh triều đình một mực tại tìm kiếm lanh binh người mà ti chức cho rằng hiện tại toàn bộ đại viêm có tư cách nhất người cầm binh ngược lại là điện hạ lục minh nguyên nghe được phân tích của hắn khẽ gật đầu ngược lại là có mấy phần đạo lý hắn thân là tề hành n g h i ễ n con rể sao có thể ngồi nhìn nhạc phụ thi thể l i n h đênh bên ngoài đâu về tình về lý hắn đều phải tiến về thiên huyền châu làm tề lao tiên sinh tống chung lục minh nguyên dừng lại một lát con mắt tựa hồ có hồi ức ngự khí kiên định nói ta muốn đi cũng phải đi t ô hữu h o i đối với cái này bảo trì khẳng định thái độ nhẹ nhàng gật đầu điện hạ không n g ạ i thử một lần dùng thỉnh tội thay công chi pháp rời đi kinh thành cái gọi là thỉnh tội thay công chính là điện hạ có thể lợi dụng đế kinh dư luận chủ động ôm lấy chỉ trích chịu tội chủ động yêu cầu giúp đỡ thay thánh thượng đốc quân tiên huyền một phương diện cho thấy chính mình không có làm tốt vi huynh b ả n phận nhường thủ tục tương tàn lời đồn tổn hại hoàng thất uy tín một phương diện khác dùng tính mệnh làm đại giới l ĩ n h quân đời công tại đa trọng lý do phía dưới thánh thượng rất khó cự tuyệt lục minh nguyên cao mày nói tại phụ hoàng trong mắt ta cũng không phải tinh thông quân sự người đại thần trong chiều sao lại đường như vậy một cái không thông quân vụ người dẫn binh trấn thủ biên quan t ô hữu hoài cười nói như vậy không phải vừa vặn chúng rồi thánh thượng ý muốn sao lục minh nguyên rất nhanh liền nghĩ đến mấu chốt giật minh gật đầu cũng đúng nếu là ta quá tinh thông quân vụ phụ hoàng ngược lại sẽ không tướng quân quyền giao cho ta bây giờ phụ hoàng tự nhiên hy vọng thanh danh của ta càng khác nhau càng tốt nếu là trận chiến này đại bại mà về ngược lại sẽ nhường đ ô n g cung p h ụ triệt để thất thế năm lần bảy lượt phía dưới lục minh nguyên tựa như bắt lấy vịnh yên đế đậu cơ giải tán nội các nhường triều đ ì n h đối với mình tràn ngập mặt trái tranh luận dòng chống thuốc chiêng nhường minh đăng ti điều tra mình không chính diện trả lời liên quan tới trên l ư n g thí huynh thí đệ lời đồn ngồi nhìn dư luận lên men. cũng lục à v h chính n minh nguyên khẽ cười một tiếng nói yên tâm đi diễn xuất tà lá chuyên nghiệp mấy ngày sau ngự hoa viên hồ nước thuốc chi bên cạnh bắt giắc trong lương đình một vị long bảo nam tử ngay bên người thái giám báo cáo lông mi lộ ra mấy phần nhiều hứng thú vẻ mặt người nói là thái tử biết được tề hành nghiễn hy sinh thân mình tin tức về sau bi thương không thôi ba ngày ba đêm đều không có ăn uống gì toàn bộ đông c u n g p h ụ đều mặc vào đồ trắng đúng thế nghiêm công công gật đầu đồng thời thái tử còn dâng thư triều đình biểu thị chính mình nhất định phải phía trước đến tiền tuyến làm đại viêm làm số không nhiều vị này thánh hiển tông trung trở về tề hành nghiễn quan tài trong đó còn nâng lên sùng văn vương chết bất đắc kỳ tử nhất á n cho thấy chính mình là người bị hại nhưng hắn cũng có tội không có dẫn đạo lục vân khanh đi hướng chính đồ có sai lầm vi huynh tri đạo liền ngưỡng này đại họa thái tử hy vọng chính mình có thể thỉnh tội thay công thay triều đình lắng lại dư luận xuất quân xuất t r i n h thiên huyền vĩnh yên đế sau khi nghe xong c h ầ m ngâm một lát hỏi nghiêm công ngươi nói thái tử hắn đây là bị lựa giận làm choáng váng đầu v ó c vẫn là cố ý gây nên nên là bị lựa giận làm choáng váng đầu v ó c nghiêm công công suy nghĩ nói thái tử điện hạ cùng thái tử phi cực kỳ ân ái đối với vị này nhạc phụ càng là tôn kính dị thường nói là bạn thân đều không đủ bế quan kết thúc sở dĩ muốn báo thủ có thể lý giải n g i ê m công công chân thành nói bệ hạ thật chẳng lẽ muốn để thái tử ra kinh sao thần cho rằng tuyệt đối không thể nếu để cho hắn cho tề hành nghĩa nhặt s á c cái k i a không vừa vận t ắ c thành cho hắn trung hiếu chi danh vĩnh yên đế khẽ cười nói chấm ngược lại là cảm thấy tương phản đây là một cái có thể trường không thái tử cơ hội tốt lục tử chưa từng có nắm giữ qua quân quyền không thông quân vụ không biết binh nếu để cho hắn bàn tay quân đội đến một lần hắn có thể ổn định tiền tuyến sĩ tốt sĩ khí lại không cần lo lắng trong quân bất ngờ làm phản p h o n g hiểm thứ hai chính là hắn nếu là lấy lựa giận công tâm trạng thái tiến về biên quan nếu như ngay cả quan tài cũng không thể mang về vậy liền sẽ gặp phải người trong thiên hạ phỉ n h cùng xem thường đến lúc đó chấm hấp thu tam giáo khí v cái ũ n thuận bổng g sẽ u x gió nhiều, rất kia h ô n g g lục minh nguyên tại đại n viêm vừa mới tích lũy hy vọng đ ê m không còn tồn tại vịnh yên đế trên mặt cực kỳ tự tin nói bây giờ thái tử lại có thể nhấc lên cái gì vận sóng chẳng lẽ lại bằng vô g i a n đảng cùng mấy vị m ộ ư ơ i hai cảnh cao thủ liền có thể cùng chấm chống lại chấm thủ hạ tùy tiện một vị đại nội cao thủ liền có thể phá hủy toàn bộ đông c u n g phủ nghiêm công công nội phục nói thánh thượng anh minh hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay chỉ là triều đình sợ là sẽ phải có tranh luận vĩnh yên đế đầy không thèm để ý nói điểm ấy tranh luận nói cái gì từ khi nội các gây dựng lại sau đó chính là chấm đ ộ c đoán bách quan đề nghị không cần giữ lời vĩnh yên sáu mươi tám năm khối thu đông công phủ ban bố một cái tội mình sách làm lục vân khanh cái chết thỉnh cầu thỉnh tội thay công g ú t đủ thánh hiện vận chuyển quan tài hồi kinh thánh thượng vui vẻ đáp ứng tán dương một phen thái tử gây nên cũng vì an ủi biên cảnh tướng sĩ điều động thái tử tự mình l ĩ n h quân đảm nhiệm thiên huyền châu trấn thủ làm có khác vũ an hầu lập công c h ự c tội thành cựu phó soái đốc quân tiến về hành quân cùng ngày muôn người đều đổ xô ra đường bách tính đều biết việc này không ít người phía trước để đưa tiễn tại một tòa quỳnh trên lầu một vị thường thường không có gì l ạ nam tử một bộ mã phục đối phía dưới ô ép một chút đại quân không hiểu cảm khái thật lớn chiến trận trong đầu nhất đạo thanh em giàn mua vang lên tề hành nghiễn chết có chút đáng tiếc người này cái nhìn đại cục cực mạnh bản tọa cũng một lần hy vọng xa v ớ i đem người này thu nhập vô gian đ ả n g đủ kiểu hiện thực gánh nặng dưới vẫn là không cách nào dung chuyển hắn văn gan lục vân hoàng còn là lần đầu tiên nghe tiên sinh như vậy tán dương một người hắn nghi ngờ nói tiên sinh tề hành nghiễn rất lợi hại phải không thanh â m già nua m trả lời nếu như không phải nho miếu x a lánh lễ thánh nhất mạch nho miếu tứ đại học cùng đứng đầu ti nghiệp có hắn một bữa tiệc chi vị lục vân hoàng như có điều suy nghĩ gật đầu tiếp tục hỏi tiên sinh chuyến này ngươi xem trọng lục minh nguyên sao thanh em già nua cười nói vốn là không coi trọng nhưng hắn tốt xấu là từ đại thiên thương lan đồ đi ra thiên tiêu ta tôn tr mỗi một vị có thể bước ra này thì người đều có cơ hội bước lên m ư ờ i bối cảnh lợi hại như thế cái t i a đệ tử còn có cơ hội thanh em khởi nguồn chỉ c h ố c lát sau liền yên tĩnh lại đừng nóng nổi chẳng mấy c h ố c sẽ đến phiên người lên sàn hoàng thanh cổng quân dung c h ỉ n h tề xên kỷ c ư ờ n g thịnh lục minh nguyên lần đầu tiên mặc hắc kim sắc khôi giáp uy vũ bất phạm dung mạo thần đẹp đến cực điểm trắng non khuôn mặt giống như cùng một chỗ bảo ngọc trong trí nhớ vẫn còn có chút hoảng hốt biểu hiện ra hắn xác thực không có trải qua chiến trường nhưng ở đời thứ nhất ký ức mình đã không chỉ một lần rong ruổi chiến trường lần này nắm dây cương đáy lòng đều có một cô vui vẻ cùng hưng phấn là một loại đã lâu cảm thấy đông cung phụ chư vị đều để đưa tiễn lần này xuất hành chỗ cần đến là thiên huyền biên quan trực diện đại minh nữ đế đối mặt thánh minh yêu ma đại quân khẳng định là tương đối nguy hiểm lục minh nguyên không để cho tử vân hồng nguyện bọn h ắ n tiến về t â mộ tuyết cùng hoác hồng linh cũng giống vậy ở lại kinh h à n h nếu như lục minh nguyên đưa các nàng toàn bộ mang đi liền sẽ cho phụ hoàng một cái ảo giác chính mình có phải hay không muốn mang lấy g a quyến chạy trốn sau đó lại cũng không trở lại vì p tên g ngừa loại ý nghĩ này sinh ra. loại Lục mộ i n h tuyết n chỉ c ánh mắt oanh oánh nữ khí có chút đau lòng nói lục minh nguyên nhìn xem tề mộ tuyết tràn đầy vẻ mặt tân cần mỉm cười nói yên tâm đi ta sẽ đem nhạc phụ quan tài mang về ừ chúng ta ngươi trở về tề mộ tuyết điểm nhẹ v ầ n g trán ngữ khí khinh n u nói chuẩn bị lên đường nói một chút lời nói sau lục minh nguyên đối với các nàng với tay rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt chuyến này lục minh nguyên n á o hải không khỏi hiện ra tô hữu hoài nhắc nhở lời nói thần nguyên khê xuất từ nho miếu binh ra tinh thông binh hơi sẽ cùng điện hạ cùng nhau đi tới bên quan không cần lo lắng quá mức điện hạ chỉ cần tọa trấn hậu phương là đủ lục minh nguyên không khỏi thở dài ánh mắt sắc b é n nói nếu là chỉ là tọa c h ấ n hậu phương há lại có thể đạt được tam giáo duy trì lần này ra kinh như là không thể cùng tam giáo thế lực bắt được liên lạc chỉ có thể là thất bại suy từ lúc khởi bẩm điện hạ có người tại phía trước cản đường nói là tìm n g à i một vị cấm quân ôm quyền nói lục minh nguyên thuận lấy binh sĩ chỉ dẫn phương hướng nhìn lại phát hiện một khuôn mặt quen thuộc vân thanh hòa xuất hiện ở đại quân hành quân trung ương lục minh nguyên rõ ràng sửng sốt một chút tung người xuống ngựa hỏi thế nào có chuyện gì sao vân thanh hòa rốt cục vẫn là ấp ủ trong chốc lát tựa hồ là suy tư cực kỳ lâu đều không có đi ra khỏi tới nàng c h ậ m rãi hướng về phía trước đem cùng một chỗ hình kiếm ngọc đội đưa cho lục minh nguyên cái này cho ngươi lục minh nguyên ánh mắt đờ đẫn ở tại chỗ bị t r ò n váng nghi ngờ nói ta nhớ được vật này là ngươi khi còn bé hộ thân p h ủ đi ngươi cho ta cái b ù a hộ mệnh này ngươi chẳng lẽ sẽ không tưởng niệm ngươi sư tôn sao vân thanh hòa ướt át màu đỏ khỏe môi ơ b i ể u một cái nhàn nhạt cười một tiếng lộ ra đến vô cùng thanh lãnh ngọc h i ế t sẽ không bởi vì từ nay về sau điện hạ chính là của ta lo lắng giới kinh không tính phó bản rất nhanh liền kết thúc trường hai trăm bốn mươi một tứ phương tìm tới chiến bại kỳ lạ c trong huyết quân c g làm nhạc đội lao tốt nhóm đứng thẳng kéo cái đầu sĩ khí đê mê b ư ợ t bực nắng n ẩm hùng hùng hồ hồ thanh âm nhỏ nhỏ vụt thoái lần này gấp rút tiếp viện bắc oan không biết lúc nào mới có thể trở về đi không vừa mắt vụ an hầu giận không chỗ phát tiết máng nhìn xem các ngươi bộ dáng bây giờ như cái nàng dâu bị giã nam nhân ngủ phế phẩm xuất ra khí thế của các ngươi tới đừng để thái tử điện hạ coi thường các ngươi nhưng mà lời nói này cũng không để cho tình huống tốt lục minh nguyên thu hồi ngọc bội đứng hàng trung quân ánh mắt trông về phía xa phát hiện đại bộ phận sĩ tốt đều là cái bộ dáng này bên cạnh thân một vị tóc dài dối tung dáng người hơi lười biếng nho bảo nam tử hướng phía lục minh nguyên truyền â m nói điện hạ chúng ta bây giờ dẫn đầu cái này mấy v à n người mặt ngoài nhìn xem ngăn nắp xinh đẹp trên thực tế nhưng là già yếu tàn tật trận chiến này muốn muốn có tư cách khó như lên trời đây này Trong giọng nói, mang có mấy phần sầu lo đây đều là lòng dạ tiêu hao hầu như không còn lao tốt có thể chỉ nhìn bọn họ có thể làm cái đại sự gì đừng đề cập muốn đánh bại thánh minh đại quân muốn tự vệ đều quá sức lục minh nguyên nhất thế là tự nhiên có thể nhìn ra trong đó mánh khỏe phù hoang mặt ngoài đáp ứng sàng khoái trên thực tế nhưng là kiểm lại không ít g dạ yếu chính là không hy vọng hắn có tư cách thanh thế thật lớn đi ra ngoài b ố i đất thổ vẻ mặt trở về hắn lắc lắc đầu nói chúng ta lần này chủ yếu là mục đích là làm tề lao tiên sinh thu về quá tài mà không phải khai chiến vốn là hắn liền không muốn quá mức dựa vào quân đội lực lượng cầu ngươi không bằng cầu mình một trận chiến này chỉ cần đánh thắng các ngươi biết rồi ý vị như thế nào sao đ i tên sử sách đây chính là lưu danh sử x a n h cơ hội tốt vũ an hầu tận khả năng cổ vũ sĩ khí nhường đại bộ phận sĩ quan cổ vũ lâu trí không nói nhường tất cả sĩ tốt tỉnh lại những cái kia giáo ý c h ă m phu tối thiểu phải có sách đ a o d ũ khí thế nhưng là thậm chí tề hành nghiễn đều chết trận chúng ta có thể đi làm gì bên người một vị thiên phu trưởng nhỏ giọng nói vị thiên phu trưởng này vừa mới dứt lời mới có điểm khởi sắc sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ thời gian rất lâu đều không nói gì đúng vậy à bọn hắn có thể thắng sao tại cái c này hắn ú t theo q u nhóm binh l trong h nhận nghiễn nhân thức biết thái tử điện hạ chưa từng có mang qua binh lần này chỉ là trên danh nghĩa chủ x o á i mà thôi bọn hắn trên thực tế đều đem vũ an hầu xem làm chủ xoáy đột nhiên phía trên vòm trời xẹt qua nhất đạo hồng quang vững vàng ngừng tại giữa không trung tướng kỵ sĩ đều là như lâm đại địch nhưng đợi đến thân ảnh lộ ra một vị phi bảo nữ tử lưu loát thân ảnh nổi lên ngay sau đó bọn hắn liền nghe được vị nữ tử kia cao giọng nói ta chính là thái hạo kiếm tông trần truyền đệ tử lý nga hi đến làm thái tử điện hạ hiệu lực t r u n g quanh tướng sĩ chậm rãi nhẹ nhàng thở ra như chút được gánh nặng là thái hạo kiếm tông luyện k h í sĩ nga hi tiên tử là ai l i ê n nàng ngươi cũng không biết vẫn là rất nổi danh đại viêm sơn hà bảng đứng hàng tám mươi một kiếm tu có thể ngự kiếm phi hành tựa hồ rất lợi hại sĩ tốt nhóm châu đầu ghé thai t ầ n g dưới chót đối tu vi phẩm cấp khái niệm không sâu thậm chí hoàn toàn không biết gì cả trong mắt bọn hắn bên trong ngũ phẩm tu sĩ thoạt nhìn đều không k h á mấy đều là thần thống quảng đại thần tiên lên trời xuống đất đạp lôi ngự hỏa không gì làm không được lý nga hi hạ xu nàng nhìn về phía lục minh nguyên trong ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc vị này đại v i ê m thái tử ngũ quan thần đẹp lại tinh xảo không cho người ta âm nhu hoặc tuấn mị cảm thấy mà là một loại giống như thần chỉ giống như tôn quý khí chết tự mang phong thần như ngọc h á n lông mi hờ hững hai đầu lông mày mang theo không cách nào trừ khử bị thương lý nga hy thi lễ một cái cung kính nói t ố văn tề lao tiên sinh đại nghĩa chi danh có thể vì một thánh b á c h tính hy sinh vì nghĩa chống đỡ thánh minh đại quân bây giờ điện hạ có thể chủ động yêu cầu giúp đỡ tự mình tiến về thiên huyền vì tiên sinh tông t r u n g nga hy thành t ự u tất cả tham chiến tu sĩ một trong tự nhiên hiệu quả một phần lực lục minh nguyên gật gật đầu đối dụng ý của nàng nguyên tắc biết được tề hành nghiên sau khi chết thiên huyền châu phòng tuyến hầu như sụp đổ các nơi tu sĩ từng người tự chiến thuần dựa vào bản địa tu sĩ quyết tử chống cự hiện tại hãn đại biểu đại viêm triều đình tiến về thiên huyền tự nhiên sẽ có tất cả tu sĩ đến đây đầu nhập vào lý nga hy không dễ dàng phát giác thần thức đảo qua lục minh nguyên lại không cách nào cảm giác được lục minh nguyên thực lực sâu cạn vị này thái tử điện hạ là không có tu vi sao vẫn là nói thực lực phía trên nàng sở dĩ cảm nhận không đến một ít khí t ứ c bất kể như thế nào lý nga hy trong đáy lỏng vẫn là trịnh trọng lên lục minh nguyên lấy lại bình tĩnh nhẹ nói nói ngươi nói ngươi là tham chiến tu sĩ một chóng đã như vậy cái k i a thanh c h u y ệ n đã xảy ra nói với ta một lần từ các ngươi xuất trinh bắt đầu cùng với tiên sinh hắn đã trải qua cái gì chết tại trên tay người nào lý nga hy nhẹ gật đầu nói thực ra rất nhiều chuyện ta hiện tại mới hồi phục tinh thần lại không phải đại viêm không địch lại thanh minh mà là trong nhân tộc ra khỏi gian thế nếu như huyết tộc đại quân không có vòng qua ngư dương q u n có lẽ tể lão tiên sinh liền sẽ không bị đâm lưng càng sẽ không bị tất cả huyết tộc tu sĩ uy hiếp lục minh nguyên hỏi giết chết người của tiên sinh mã không phải đại minh nữ đế cái kia lý nga hy lắc đầu không phải đại minh nữ đế một mực nằm ở chính diện mặt k h ắ c thành quan là do triều đình mặt k h ắ c t r ư ở n g thành trông coi quan trấn thủ huyết tộc đột phá ngư d ư ơ n g quan chính là m ộ thực c ỗ rất tiểu t không chú h đáng quan, ý lực có chút yếu kém khía cạnh chiến trường chính là địa phủ huyết tộc bộ tộc trường khống điện hạ có lẽ không biết thánh minh thiên hạ biểu hiện ra là dùng đại minh triều đình làm chủ trên thực tế nhưng là dùng địa phủ thập tộc tu sĩ làm chủ thập tộc từng người tự chiến mỗi người có chính mình phân phối hệ thống điểm này lục minh nguyên ngược lại là rõ ràng hãn tại đời thứ hai đã từng tham dự qua hai tòa thiên hạ đại chiến đại minh triều đình chỉ là người dẫn đầu cụ thể tình hình chiến đấu như thế nào đều xem thập tộc vương công có nguyện ý hay không xuất lực cho dù là đại minh quốc chủ muốn trực tiếp mệnh lệnh thập tộc quân đội toàn lực phối hợp đều là làm không được ma quốc có quân đội của mình muốn thao túng thập tộc phía dưới quân đội chỉ có thể thông qua thập tộc vương công mà không phải trực tiếp có thể hiệu lệnh tất cả chủng tộc cũng tạo thành việc quân cơ rất dễ dàng chậm trễ đại minh nội bộ vẫn luôn là cái bộ dáng này là có tất cả cùng loại chư hầu vương tồn tại tay cầm không tầm thường binh lực lại có ý nghĩ của mình nhưng dùng làm chủng tộc của mình vất c h ỗ t ố t sau đó lý nga hi hêm h a i nói xuất t r i n h về sau t h ể hành nghĩa như thế nào c h i a binh cấu trúc lên nhất đạo vững chắc phòng tuyến tận khả năng ngăn cản ra đầy đủ thời gian thăm dò ra ma quốc chủ lực chân chính lộ tuyến thập tộc từ người tự chiến mỗi một đoạn trường thành tình huống đều không giống nhau đại viêm đối ứng binh lực phân bố cũng không giống mặc dù quá trình có chút khó khăn chắc trở nhưng mục đích đã đạt tới tìm được đại minh nữ đế chủ lực vị trí sớm trở tọa trấn dễ thủ khó công tiên huyện phụ thành kéo đủ rồi đầy đủ thời gian một mực nói đến đạo minh đến rút bản nguyên nữ quân cùng ngũ lôi t h ợ tiên hai vị mười bốn cảnh đại năng xuất thủ cùng ma quốc thần tôn chiến bình rút ra đầy đủ binh lực trở về thủ những chiến trường khác liền đang rút lui lửa đường bị phía tây chiến trường huyết tộc phục kích cố thủ một thành t h ể hành nghĩa l i ề u chết bảo hộ một thành bách tính rút lui cho đến chết trận cuối cùng chết tại huyết tộc t r ô n cất chữ a bộ tộc quốc công trí thủ huyết tộc lại là huyết tộc lục minh nguyên sắc mặt âm tình bất định đối phương là huyết tộc quốc công chứng minh chí ít cũng là một vị mười hai cảnh bên trong ngũ phẩm phân biệt đối ứng công hầu bá nam mười hai cảnh chính là quốc công danh hiệu làm cựu hận cảm xúc dần dần minh phục lục minh nguyên một lần nữa xem k ỹ t r à n g chiến dịch này xác thực như lý nga hy nói phát hiện chỗ không đúng huyết tộc nếu có thể biết tề hành nghĩa rút quân lộ tuyến thật sự là cổ quái trong nhân tộc chẳng lẽ lại thật ra khỏi gian tế nhạc phụ tại cây trâm bên trong nâng lên chuẩn bị ở sau rốt cuộc là cái gì suy nghĩ đang phập h ồ n g lục minh nguyên hít sâu một hơi tiên sinh quan tài vì sao chậm chạp chưa tới kinh thành lý nga hy ánh mắt xuất thần nhìn thoáng qua sĩ khí đê mê lại quân chậm dãi nói huyết tộc tuyên bố thánh hiền thi thể giá trị liên thành thế là nửa đường ngăn chặn tề tiên sinh quan tài bây giờ chính tại thiên thủy thành k h người quá đáng lục minh nguyên lập tức lên cơn giận dữ một quyền n g ệ n ở cố kiệu trên la can phát ra phanh nhất đạo tiếng vang nợ máu phải trả bằng máu vô luận cái này huyết tộc quốc công có bao lớn địa vị hoặc lại mang theo bao nhiêu tu sĩ đến đây lần này đều nhất định muốn chết đã như vậy trực tiếp tiến về thiên thủy thành lục minh nguyên ra lệnh một tiếng đại quân trùng trùng địa điểm hướng phía thiên thủy thành phương hướng phi đi ven đường lại có không ít tu sĩ đến đây v õ phu luyện khí sĩ nho sĩ tăng lữ đều có đại bộ phận đều là cùng lý nga hy như thế nghe nói lục minh nguyên muốn đi trước thiên thủy thành làm tề hành nghĩễn đoạt lại thi thể thế là dồn dập đến đây hiệu lực thực lực phương diện nhưng là khác nhau không ít chưa có cao hơn m ộ ư ơ i một cảnh tu sĩ từ dọc đường quân đội c h ấ n ra lại phát dùng đại quân tốc độ chẳng mấy chốc chính là đến thiên thủy thành phụ cận thiên thủy thành tới gần một phương thủy vực nơi đây có đại viêm nhất hồ nước lớn thiên thủy hồ thủy vực bao la không gì sánh được tựa như một mảnh viễn cổ đại dương hồ nước phảng phất đến từ bầu trời rộng lớn vô biên hoàn toàn như trước đây t h ầ n bí trong đó không gian kết cấu vô cùng phức tạp thậm chí sao trời phiêu phủ ở trong đó đều lộ ra m ư ơ i điểm nhỏ bé mặt nước xương trắng phiêu đãng một tầng trồng chéo lấy một tầng ngăn cản ánh mắt cho dù thị lực mạnh hơn cũng rất khó nhìn do thủy vực chỗ sâu cảnh tượng đại quân đến nơi đây rất nhanh lại có hai vị tu sĩ đến đây tìm nơi nương tựa linh lung phúc địa tông chủ ngọc linh lung phù diêu kiếm cung cầm kiếm đệ tử diêu quảng lục minh nguyên ánh mắt đặt ở phía trước một vị mặt mang màu trắng m ũ rộng vành mạng che mặt tố ý trên người nữ tử luôn cảm giác có chút quen thuộc hắn lắc đầu hỏi các ngươi chờ đợi ở đây đã lâu nhưng có huyết tộc tình báo tay cầm xanh biết vỏ kiếm mặt lệnh nam tử khẽ gật đầu chúng ta cũng nghĩ thu hồi tề tiên sinh quán tài chỉ bất quá một mực không phá được huyết tộc bày ra thập phương máu ngục đại trợn chỉ có thể ở ngoại thành chờ đợi ngươi là đang tìm bàn công sao cực kỳ đột nhiên nhất đạo nhẹ nhàng thanh â m từ giữa thiên địa vang lên lục minh nguyên tâm niệm v ừ a động đưa ánh mắt về phía khói trên sông mênh mông thiên thủy t r ì bên cạnh đầu tường nồng đậm trong sương mù khói trắng một bóng người cao lớn c h ậ m bước ra ngoài mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn cùng lục minh nguyên tương đối xem đại viêm thái tử nghe nói ngươi đang tìm ta người này thân cao gần ba mét khí chất tốt quý trên lưng mọc ra một đôi to lớn ngọc chất hết rực con mắt rất lớn tựa như hai cái lồng đèn lớn cái mũi sụp đổ cùng đại tinh, tinh bình thường trong miệm tràn đầy cao thấp không đều răng, nanh, răng nanh, dung nhan cực kỳ xấu xí. nhưng hắn trên người bên trên phát ra khí thức khá cường đại bên ngoài cơ thể ẩ n ẩ n hiện ra đến ngàn vạn mà tính huyết sắc tia hình dáng ma khí tràn ngập tội nghiệt huyết quang c u ố n quanh ở bên ngoài cơ thể đã là nồng đậm đến tan không ra tình trạng khó có thể tưởng tượng hắn đến tột u cùng chém giết bao nhiêu sinh linh huyết táng quốc công d i ê u q u ả n g trong mắt hiện lên nhất đạo đáng sợ sắc cơ hắn chính là vị k i a huyết tộc quốc công lục minh nguyên vấn đạo đúng vậy d i ê u q u ả n g theo kiếm tay kèm chút kìm nén không được dục dịch gật gật đầu lục minh nguyên nhìn về phía vị này huyết táng quốc công đối phương tự hồ sớm đã đón được hắn sẽ chạy tới nơi này lục minh nguyên con mắt nhắm lại nói ngươi là cố ý dẫn ta đến thiên thủy thành không sai cả tòa thiên hạ tu sĩ đều biết lao đầu này cùng ngươi quan hệ mất thiết hắn lại chết trên tay ta lục minh nguyên ngươi cần phải rất phẫn nộ đi có phải hay không rất muốn đem bản vương chém thành muôn mảnh ha <cười> ha huyết tàng quốc công càn rỡ cười ha <cười> hả dừng một chút huyết tàng quốc công tiếp tục nói lao đầu kia thật đúng là ngu xuẩn thánh mâu tâm đ i ệ m lại vì chỉ là mấy vài người n mạnh kháng bản vương bản bệnh pháp bảo luyện ngụ quốc tháp bất quá lao gia hỏa kia còn rất lợi hại bản vương dòng dã một canh giờ đều không hề chết、hết. bất quá tiện thể s á một câu lão gia hỏa n à y máu thật sự là không sai không hổ là thánh h i ể n chi huyết thuần khiết cường đại thẳng đến trước khi chết hắn vậy mà h ừ đều không có hừ một tiếng thật là làm cho bản vương rất khó chịu n h u n m vị này quốc công thất vọng là hắn nói nhiều như vậy lục minh nguyên cũng không trở nên l ử a dận n g ú t trời vẫn như cũng là lộ ra mười điểm bình tĩnh tựa như căn bản không phải để ý những chuyện này đồng dạng lục minh nguyên bình tĩnh nhìn đối phương đạm mặt nói còn có gì ngôn sao đây là ngươi cơ hội cuối cùng căn cứ hắn nắm giữ tình báo cái này quốc công xác thực rất mạnh đặt tới mười hai cảnh nhưng chỉ có thể coi là mười hai cảnh bên trong tầng giới chót chưa chắc không có cơ hội bất ấ quá, đủ loại d như nhưng i ệ u mặc kệ hắn có như thế nào âm mưu đều nhất định khó thoát khỏi cái chết lục minh uyên cái tia lưu di ngôn người là ngươi sắp chết đến nơi còn không tự hiểu huyết tăng quốc công cười lạnh nói lục minh n g uyên không nói lời nào ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía bốn phương tàm hướng cứ việc đối sắp khí tức thu liễm phải vô cùng tốt còn có lấy thiên thủy chi vực ảnh hưởng nhưng vẫn là bị hắn cảm giác được trong truyền thuyết đại viêm lục hoàng tử là một cái xú danh chiêu lấy ăn chơi thiếu ra vốn cho rằng là một tên hèn nhát bây giờ xem ra nhưng là trọng tình trọng nghĩa a nhất đạo rất có từ tính thanh âm đột nhiên vang lên một cao một thấp hai bóng người chậm rãi từ phía trên nước trong x ư ơ n g mù khói trắng đi ra lời mới vừa nói chính là thân hình tương đối cao nam tử tuấn mỹ mắt v ư ợ n g sống mũi cao dung mạo so với tuyệt đại đa số nữ tử càng thêm h o à n mỹ mặc toàn thân hồng ý ỉa sắc mặt tích trắng tay nắm một thanh ngọc phiến, lộ ra phong độ nhẹ nhàng. cho người ta một loại yêu dị cảm thấy trên người người này âm khí rất nặng chỗ đến mặt hồ đều là kết thành bằng xương hắn bên người người thân hình tương đối hơi lùn nhưng là cực kỳ khỏe mạnh hai to mặt lớn t ở trần lấy lồng n ự c trên cổ treo một chuỗi rất thô chẳng hạn trên tay cũng là cầm lấy một chuỗi chẳng hạn hình tượng hầu như cùng hòa thượng không khác nhau chút nào thế nhưng trần chùi làn ra chỗ đều là quỷ dị đường vân có chút đỏ tươi con mắt tỏ rõ lấy người này cũng không phải là một cái bình thường hòa thượng mà là một vị ma phật là một tôn tàu hòa nhập ma tà phật nguyên lai là quỷ tộc cùng ma tộc hai vị cao thủ vực công tử cùng tâm hoặc đại phật lý nga hy ánh mắt đảo qua hai người lập tức chính là biết được thân phận của bọn hắn mà khi nhìn đến hai người về sau lục minh nguyên cũng trong nháy mắt hiểu rõ mọi chuyện cần thiết máu này to quốc công sở dĩ dám nên ngang đi vào đông vực lại thẳng đến thiên thủy mà đến cũng là bởi vì có hai vị thánh minh cao thủ tồn tại biểu hiện ra là vì nhục nhã tu sĩ nhân tộc trên thực tế lại là vì dẫn dụ mục tiêu của bọn hắn thực ra đúng là mình có chúng ta ở đây mơ tưởng đối thái t ử điện hạ xuất thủ trước qua chúng ta cửa này diều quảng、Cung、ngọc linh lung cùng với lý n a hy sau lưng tất cả tu sĩ xếp thành một hàng thế ra r i ê n phần mình bản bệnh pháp bảo đã chuẩn bị sẵn sàng cái này đúng là bọn họ đến chỗ này mục đích hôm nay thề phải làm tề tiên sinh báo thủ chương hai trăm bốn mươi hai lấy một đích hai nhân tộc cường giả đến rút tử vi tiên tông thái vi đạo tông chương hai trăm bốn mươi hai lấy một đích hai nhân tộc cường giả đến rút tử vi tiên tông thái vi đạo tông chỉ bằng các ngươi cầm trong tay quả l ô n g một bộ hồng y vực công tử suy cười một tiếng tựa hồ cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng lý nga hy ngưng lông mày nói chư vị coi chừng vực công tử chính là võng lượng đại đế tọa hạ con thứ bảy tu vi không thấp nắm giữ thần thông khả năng tại trên bọn ta diêu quản g cùng ngọc linh lung cùng nhau gật đầu v ự c công tử nhẹ nhàng phiến động ngọc trong tay phiến dùng băng lanh ngựa khí nói lục minh nguyên ngươi làm ra giới nhất chuyện ngu xuẩn chính là không biết lượng s ứ c đi vào thiên thủy thành hiện tại liền ở này trả giá đã đi ta xem cái này đại viêm thái tử trên thân bộ phận khí tức cùng phật môn còn có chút quan hệ vẫn là để bản phật đến siêu độ hắn tâm hoặc đại phật sờ lên bụng lớn đạm tiến lên một bước nói v ự c công tử ánh mắt lộ ra h à n g quang nói hắn là bản tọa con mồi ai cũng không thể đoạt phật ra đã thật lâu chưa từng xuất thủ qua vực ngươi vẫn là đem lục minh nguyên nhường cho ta đi tâm hoặc đại phật cũng không n ư ợ n g bộ nhìn ra được tâm hoặc đại phật cùng vực công tử đều là đối thực lực bản thân cực kỳ tự tin kể cả nếu có tất cả tu sĩ thành t i ể u hộ vệ bọn hắn lại như cũ có lòng tin một mình đem hắn bắt sống không được đối với điện giới làm càn c h ừ tu sĩ bên trong một vị phỉ thúy hoa phục kiếm tu dẫn đầu xuất kiếm lập tức t ó é lên một đạo cự đại song kiếm h ư không tiếng xe gió thay nhau nổi lên chỉ là nguyên anh cũng dám ra tay chẳng phải biết bỏ ngựa đấu xe vực công tử cười lạnh một tiếng tích trắng ngón tay tho dài hướng hư không một điểm quỷ khí dập dởn hội tụ thành một viên to lớn răng nanh quỷ bày nhìn như lăng lệ phi phàm kiếm khí đầy tr rất nhanh liền bị răng n a n h quỷ bài hút vào trong miệng ăn không còn một mảnh cùng lúc đó tâm hoặc đại phật cũng là lưu loát xuất thủ không có cho tu sĩ nhân tộc bao nhiêu cơ hội phản ứng hắn trên mặt cười t à nói một tiếng a di đạp phật sau đó trên thân quỷ dị hát sắc đường vân liên tiếp nổi lên ưu ám hào quang năm ngón tay chụp ngồi trên mặt đất trong miệng t r ắ n âm u minh kỳ t h ầ n thuật địa ngục vô quang mặt đất phát ra từng đợt tiếng ầm ầm giống như cổ thần nói nhỏ bình thường một tòa gần đ ằ n năm mét sơn cửa lớn màu đỏ từ từ bay lên tựa như là quái vật mở ra huyết bùn đại khẩu tất cả yêu tả ma ảnh từ địa ngục chỉ cần bị ma ảnh nhiễm phải người liền sẽ vẻ mặt hốt hoảng dần dần bị hút trên thân lực lượng đầu tiên là pháp lực nguyên khí sau đó là nhục thân sinh cơ khí huyết tinh khí cái này tâm hoặc đại phật là tâm ma nhất tộc tu sĩ lục minh nguyên thấy thế một chút nhìn ra tâm hoặc đại phật nội tình ma tộc thành tựu i địa phủ thập tộc chủng tộc mạnh nhất chia thành thiên ma cự ma tâm ma thiên ma nhất tộc trời sinh làm a thân phụ các loại thánh minh thần minh trời ban năng lực cùng học tập thiên phú mặc kệ là cái gì thần thống trong tay đều có thể lập tức biến hóa để cho bản thân sử dụng mà cự ma nhất tộc lâu dài sinh hoạt trong lòng đất luyện hóa các loại địa mạnh tinh thạch t r ở thành thường thường hình thể to lớn nhục thân không thể phá vỡ da dày thịt béo chính là cực khó đối phó một loại tồn tại tâm ma n h ấ t tộc thường thường là do nhân tộc biến dị m à thành là nhân tộc tu luyện ma tộc c h i pháp mà bản thân bị lật lối bị ma chướng ăn mòn nội tâm đa số t ẩ u hỏa nhập ma hàng người cái này ba loại ma tộc đồng thời lại có thiên địa nhân tam ma nói chuyện lục minh nguyên trong ấn tượng chính mình tại đời thứ hai tu luyện qua kỳ thần thuật có thể nhìn ra tâm hoặc đại phật thủ đoạn cực kỳ cao minh thuật h ụ c hiển nhiên không phải phổ thông ma tu mà là đạt được tả thần ban cho sứ giả chỉ có tín ngưỡng xâm nhập thần minh tín đồ mới có thể có đến tiến tới một b ư ớ c thần minh c h i lực trở thành thần sứ tại địa ngục c h i môn ảnh hưởng dưới tất cả tu sĩ không cách nào bình thường đối địch d i ê u quảng từ bên hông tử kim dưỡng kiếm hồ lô bên trong thế ra thất thanh phi kiếm phát huy kiếm pháp sát trận từng cái diệt sát ma ảnh thế nhưng là rất nhanh lại có rất nhiều mặt khác ma ảnh từ địa ngục c h i môn tuân ra phản phất vô cùng vô tận d i ê u quảng gặp một m à n này lông mi lăng lệ lăng không mà lên nằm chặt một thanh phi kiếm hướng địa ngục tri môn phương hướng bổ ra một đạo cự đại kiếm khí lại không nghĩ kiếm khí chạm đến địa ngục tri môn lập tức phản b may m ộ trong vị màu t ắ n ngũ rộng vành mạng g r che nhân, mặt mỹ nhân, cầm t tay bắt diệp lúc a la rù đổi tới, nói chuyện đến đây chấm dứt đi lũ hồn thiên lên vựa công tử thần sắc băng lãnh phát huy kỷ thuật mười sáu thanh hát sắc tiểu kỳ cắm ở bốn phương tám hướng phương viên trăm dặm dâng lên một tòa to lớn đại trận từng cái hung răng lệ quỷ từ lòng đất leo ra hội tụ thành một cái trăm mét độc nhãn quỷ cự nhân hướng phía đám người dâm đi lý nga hy tay mắt lanh lẹ rút ra một t r ư ơ n g màu vàng đạo phù hình thành nhất đạo có thể chứa đựng trăm người hào quang bốn phía vòng bảo hộ đem mọi người bảo hộ ở bên trong đạo phù bị phi kiếm cắm trên mặt đất nổi lên thuốc lá lập tức liền thiêu đốt một phần ba trong khoảnh khắc độc nhãn cự nhân phát ra gầm lên giận dữ một quyền hướng vòng bảo hộ đập tới vự công c tử sắc mặt nghiêng ngẫm sau lưng cự nhân đi theo từng bước một đứng ở lục minh nguyên trước người mười mét vị trí bản tọa một người liền có thể cầm ngươi vự công c tử thần s ắ c đắc ý nói lục minh nguyên thản nhiên nói các ngươi thật cho là ăn chắc ta rồi bản thái tử không nghĩ lãng phí thời gian muốn đối phó lời của ta các ngươi có thể cùng tiến lên muốn chết chỉ gặp vự công c tử đột nhiên phiến động ngọc trong tay phiến mười tám đạo ngưng thực không gì sánh được nguyền r ù a quỷ vân bay ra hóa thành mười tám con hình thái khác nhau giữ tợn dị thú đều là tản mát da tả dị chẳng lành đáng sợ khí t ư c giống mười tám con dữ tợn dị thú, tựa như chân chính sinh linh. phát ra chấn thiên động địa tiếng giống giận dữ ngập trời nguyền rủa lực lượng từ trong cơ thể của bọn nó phun trào hiện ra hướng về lục minh nguyên bao phủ mà đi điện hạ coi chừng lý nga hy ngồi trên mặt đất khoe miệng mang theo vết máu lớn tiếng nhắc nhở chỉ gặp lục minh nguyên ánh mắt bình tĩnh không có chút rung động nào h ơ i hợt đánh ra một quyền sau lưng có ngưng tụ viên mãn quyền đạo mặt trời r ự cháy c khí tượng hiện hiện huyện như trình độ trên mặt từ từ bay lên thái dương đại hoang hám sơ quyền nguyên bản lục minh nguyên chỉ tu luyện lây sơn quyền như thế một loại cơ sở quyền pháp đến viên mãn nhưng ngọc thanh tổ sư lại chuyển thụ hắn một phần huyền diệu đại hoang quyền ngàn năm trước đó võ đạo cối u đạo tông thủ lĩnh cất bước đại hoang thời điểm gặp sinh linh đồ thắng lĩnh hội trí cương trí dương quyền pháp tận chứa vô thượng thần thông ẩm ẩm nhận đến quyền ý ảnh hưởng thiên thủy chấn động kịch liệt đứng lên nhấc lên kinh đảo hải lãng v ảnh vô luận làm mười tám con dữ tận dị thú vẫn là bọn chúng phóng xuất ra nguyền rủa lực lượng đều tại trong khoảnh khắc tán luận ra vự công tử ánh mắt khẽ biến đã là dự cảm đến lục minh nguyên tu vi, sợ là không thấp. Vực công thân tử so với bị động đánh trả lục minh nguyên vẫn là càng ưa thích chủ động xuất kích đối phó giống vực công tử bực này cường giả tuyết đình lục minh nguyên đương nhiên sẽ không lưu thủ lúc này liền thi triển ra một môn khắc thần thống tiêu gia du cả người phảng phất đạp phá không gian linh khí nổi lên nhàn nhà cợt sóng trong nháy mắt đến đến vực công tử điểm điểm bên cạnh thân đưa tay ở giữa mấy c h ụ c đạo to lớn từ lôi đao khí xuất hiện từ từng cái phương hướng đối vực công tử triển khai công kích tùy theo đao pháp tạo nghệ tăng lên bất luận một loại nào đối với đao đạo vận dụng chỗ có thể phát huy ra tới uy lực cũng đều tương ứng nước lên thì thuyền lên ăn tâm hoặc đại phật thao túng địa ngục c h i môn muốn đem lục minh nguyên đao khí đều thốt vệ nhưng không ngờ một giây sau lục minh nguyên lần nữa thi triển ra tiêu gia du xuất hiện tại tâm hoặc đại phật đỉnh đầu nhẹ dấm đầu của hắn lại tản mát ra lực lượng khổng lồ tâm hoặc đại phật đầu trọc sâu sắc rơi vào tại bùn trong đất để mặt đất từng khúc dạn n ư ớ c lục minh nguyên không cần bất luận cái gì thần thông thuần bằng nhục thân chi lực một trưởng đem địa ngục chi môn vỗ xuống đi thiếp ta một hạt bụi mặt đất tâm hoặc đại phật ăn một ước không có nhận bao nhiêu tổn thương mà là sắc mặt khó coi vươn hai ngón tay trong không khí v ê lên một hòn đá bấm tay bắn ra ném vào địa ngục chi môn cửa lớn giống như nhai nhai nhấm nuốt một hai bầu trời c ó bóng đen hiện hiện rất không thể tưởng tượng nổi tại quỷ dị tà lực tác dụng dưới cũng đã đúng là hóa thành sơn nhạc cái tia giống như nham thạch to lớn hình cầu tựa như ngôi sao lo mang theo minh mang chi lực cùng lục minh nguyên ngưng tụ đao khí đụng vào nhau vây Và anh nham n thạch hình cầu cùng đao khí đồng thời nổ t u n g phóng xuất ra kinh khủng đến cực điểm lực trùng kích phạm vi ngàn dặm đại địa đều đang dận sóng ảnh hưởng dưới trong n g á y mắt băng vỡ đi ra từng toàn núi cao bị san thành bình đ ị a lại đến tâm hoặc đại phật thân thể bỗng nhiên tăng vọt một đoạn cầm ra một cục đá ném vào địa ngục chi môn trong chốc lát che khuất bầu trời từng viên to lớn bảo thiên thạch được triệu hoàn đến thiên thạch mặt ngoài hỏa tinh t ư n g trận lục minh nguyên sắc mặt không sợ thân thể ngự không mà đứng đứng lặng hư không phúng hương ngự phong di thế độc lập một mặt này nhường phía dưới diêu quảng ngọc linh lung đám người mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc võ phu thứ m ộ ư ơ i một cảnh vũ hóa cảnh ngay sau đó lục minh nguyên pha không mà đi trước ngực kim mang lập lòe trí tôn cốt phi phàm không gì sánh được một quyền nện ở thiên thạch phía trên từng đạo thốn liền xuất hiện tại thiên thạch mặt ngoài không ngừng cấp tốc quyết tán lớn như vậy thiên thạch cuối cùng hóa thành ngàn vạn đạo tiểu nhân cục đá một quyền không đủ vậy liền hai quyền mấy đạo to lớn núi lớn nhỏ thạch đầu bị lục minh nguyên trong nháy mắt giải quyết bây giờ chỉ bằng vào lực lượng của thân thể đã có thể làm được một quyền phái sơn huyết tang quốc công ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng、trọng. nói đại viêm thái tử tu vi lại có m ộ ư ơ i một cảnh căn bản không có tình báo biểu hiện hắn có cao như vậy cảnh giới thật sự là lớn nhất sơ sẩy không hề nghi ngờ lục minh nguyên vừa rồi cho thấy chiêu này đối huyết tán g quốc công tạo thành cực lớn trùng kích không phải phổ thông m ộ ư ơ i một cảnh hắn còn không dùng toàn lực vựa công tử đứng tại trên núi cao nói nhỏ cho dù mạnh như huyết tán g quốc công giờ phút này đều xuất hiện một ít cảm giác nguy cơ nhưng hắn rõ ràng là m ộ ư ơ i hai cảnh quốc công không nên sống e sợ mới đúng cho dù là địa phụ chư vương thế tử đều không có, có người nào có thể bước lên đến cảnh giới cao như vậy hắn là làm sao làm được huyết tang quốc công nhưng không có nghi ngờ thời gian đúng lúc này thiên thủy thành phụ cận xuất hiện d ị động tất cả tu sĩ lần lượt lướt nhanh ra bọn hắn là tản mát ở các nơi c h ấ n thủ thành trì bản địa tu sĩ đến từ bất đồng tống cửa giờ phút này đều là bị lục minh n g u y ê n cùng hai vị thánh minh cao thủ đánh nhau động tính sở kinh động cái đó là đại viêm thái tử nhân mã hắn tại cùng người nào chiến đấu có tu sĩ hiếu kỳ vấn đạo có tu sĩ nhận ra vực công tử vô cùng kiên kỵ nói là quỷ tộc vực công tử là quỷ tộc đại đế con thứ bảy chính là thập tộc địa phủ trên bảng cao thủ nội danh hắn vậy mà đến tới trung thổ thiên h ạ sau một khắc, hắn ánh mắt nhìn về phía đứng lặng tại thiên trên nước tâm hoặc đại phật cùng huyết táng quốc công con ngươi lập tức thích chặt nói tâm nghi ngờ cũng tại còn có huyết táng quốc công bọn hắn không phải rút lui sao vậy khẳng định là tới giết đại viêm thái tử ngay vậy ở đây tu sĩ không khỏi lộ ra kinh hãi cho dù bọn hắn đối vực công tử cùng tâm hoặc đại phật hai cái danh t ự này chưa quen thuộc nhưng vẹn vẹn là đại đế con thứ bảy danh khí liền đủ để chứng minh bọn hắn lai lịch cường đại bác đô v o n g lượng đại đế chính là đại minh thực lực mạnh nhất năm vị thần tôn một trong không dễ trêu trọc dưới tay hắn có hơn ba mươi vị con trai mỗi một vị đều là c c là là sau lưng là ảnh còn có hai người theo thứ tự là thiên thủy động thiên môn chủ lạc x u â n g miểu minh nguyệt thiên tông bãi nguyệt thượng nhân đều coi là đồng cung phủ người thanh ảnh đại nhân thái tử điện hạ tựa hồ gặp phải phiền thoái lạc sống miểu mày rậm hơi nhữ lên nói bái nguyệt thượng nhân ánh mắt ngưng t r ọ n g nói đối phó trong đó một vị có lẽ còn dễ nói thế nhưng vực công tử cùng tâm hoặc đại phật đều tới lại thêm một cái huyết táng quốc công xem ra là hạ quyết tâm muốn trừ hết điện hạ cũng không biết điện hạ có thể hay không ứng phó được rồi chúng ta muốn đừng xuất thủ ngay tại lạc ảnh suy nghĩ thời điểm dùng thiên thủy hồ nước làm trung tâm mấy ngàn trượng cao sóng nước nhấc lên hướng về bốn phương tám hướng đập mà đi hai vị khí tức cường đại thân ảnh sẽ phá không gian xuất hiện mông lung trong x ư ơ n g mù khói trắng nhất đạo cao gợi u y ệ n chuyển thân ảnh đứng lặng ở trên mặt nước thân mang sao trời t h á n h ý ỉa trên người bên trên t á n phát ra không so với khí chất cao quý bên ngoài thân băng hàn chi khí đem cao lớn độc nhãn cự nhân thân thể toàn bộ đ ô n g cứng t ử vi thánh nữ đại biểu t ử vi tiên tông đến đây tương trợ thái tử điện hạ một đạo khác thì là một bộ màu đen trường quái nam tử trung niên mi tâm có hồng ngọc bộ dáng phong thần tuấn lãng lòng bàn chân có lớn như vậy âm dương thái cực hư ảnh xuất hiện đem địa mục chi môn chấn áp thái vi đạo quân đại biểu thái vi đạo tông đến đây tương trợ thái tử điện hạng nghe được hai vị này danh hảo trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt vui mừng t ử vi thánh nữ thái vi đạo quân đều là là nhân tộc đỉnh tiêm cao thủ xuất từ đạo môn cựu thiên tập h điện t ử vi động tiên h cùng thái vi động tiên h tại nói châu bên trong cực kỳ nổi danh lục minh nguyên nhìn lùn lùn kéo đến tu sĩ lần thứ nhất cảm nhận được cường viện là cái tư vị gì chẳng lẽ đây chính là nhạc phụ trong miệng chuẩn bị ở sau hay sao